Chương thẩm tổng 248. Bá đạo tổng tài dù S.K.H.A. xạ c n tuyên một chồng hoảng. g tiểu một chút có Dù sao có mẹn lạ lớn như vậy ngươi không thể yêu cầu xa v ờ i mỗi người đều có cảm giác cấp bách nhìn xem ngự tam nhà mặt khác hai viên đại tướng cao sam cùng n h ị x ĩ q u a người ta liền một chút không hoảng hốt dù sao mình phòng làm việc trò chơi đã sớm tại con sói trước đó liền tuyên truyền phát hành nên cầm tới tuyên truyền phát hành tài nguyên đã cầm nên thu hoạch độ chú ý đã thu hai cái trò chơi một cái là đua tốc độ một cái là thể dục cũng là một mình mỹ lệ lại thêm hai trò chơi đầu tư mặc dù không nhỏ nhưng vẫn còn không tính là b ả o tạc càng không đến được ba s cấp tiêu chuẩn cho nên tại trò chơi thể lượng bên trên kiểm chuẩn cũng không phải con sói chúng ta chỉ là hai chiếc phổ thông quy củ lại không tranh quyền thế gia dụng xe con chớ hy vọng chúng ta cùng cùng hoàng kim đầu tàu đ ụ n g nhau cái này gian khổ mà quang vinh nhiệm vụ vẫn là giao cho lòng tin tràn đầy hùng tâm tráng trí rất có trở thành ngự tam nhà đứng đầu tư thế tiểu tuyển một chồng tổng giám đốc điều hành a mà trên thực tế cũng xác thực như thế dù sao có mẹn là nhìn bên này tựa như tham gia triển lãm trò chơi đông đảo nhưng duy nhất có thể cùng con sói tiến hành chống lại đối chọi cũng chỉ có cùng là ba s cấp cổng tò di có mẹn là hành động rất nhanh liền triển khai thiên đại chắc chắc ốc mới ở lại đông tân đại bản tên cổ ốc cổ cổng tò di ưu linh mỹ ảnh biên độ lớn áp phích tại các đại khu náo nhiệt cùng cờ bờ giờ cao ốc bên trên nhấp nhô tuyên truyền có đôi khi đám người đi tới đi tới liền có thể ngẩng đầu nhìn đến cổng tò dị biên độ lớn tuyên truyền áp phích hoặc là hoa mỹ phụ lục hoặc là thần bí nhân vật chính đủ loại kiểu dáng đông tân trò chơi điện tử nghe hồng báo game hoàn á diễn gần như hơn phân nửa nghe hồng trò chơi truyền thông cùng tương quan p h ò dùng đứng tất cả đều bị c o m m e n là chỗ chiếm lấy cổng t o di tổng đầu tư hai một t h ư c đao tận sức tại chế tạo hoàn toàn mới fts thể nghiệm đỉnh phong phòng làm việc thủ tịch tổng giám đốc điều hành tiểu t u y ê n một c h ồ n g tiếp nhận phỏng vấn biểu thị cổng t o di đem sáng tạo lịch sử chủ tịch dô ska hệ hạ xạ tự thân vì cổng t o di c h ạ m tàu biểu thị đây là c o m m e n là từ trước tới nay thành công nhất fts hạng mục đủ loại đưa tin phỏng vấn phân tích bình thuận liên tiếp không ngừng không ngừng soát tân có quan hệ với h i này trò chơi lầy lựa duy trì cổng tò di nhiệt độ mà trừ cái đó ra lại nhìn không cố ó sói mẹn là cũng ở đây tận hết sức lực mà cũng tận ảnh hưởng con sói đại chúng danh tiếng, không ngừng là lực sức dạng xuống ở đây đại hết x u n g ở thịnh ạ i người các c ơ i t r chấm mong. tam Tuyên truyền phát hành tam bản ràng, phát Trật tự phụ. c độ rõ ràng, đâu ràng, đấy. e xét chính lâm à Hoàng kẻ không k đến thiện. một tiếng từ chối cho ý kiến đem ipad đưa ra ngoài nhưng mà lần này không giống nhau lắm n g h e vậy lục biên xứng sở nhận lấy lao cô đưa tới ipad túi đầu nhìn lại chỉ thấy phía trên kia là mấy cái bị đồng thời mở cửa sổ cửa giao diện hiển nhiên là cố thịnh chọn lựa ra tương đối có đại biểu tính tiết tấu tin tức số mạ tỏ sần sô di động tác lần này thử nghiệm để cho người ta có chút trong lòng không chắc à cảm giác độ hoàn thành sẽ khá đáng lo mặc dù treo lơ kích động vô cùng lòng người nhưng mà tại không có biểu hiện ra cách chơi trước đây thật là xưa nay chưa từng có thử toàn cầu bài khoản ba s cấp buồn sổ mà tỏ sấn sổ di động tác trò chơi nói thật ta thậm chí so hoàng kim chi phong càng tâm thần bất định hoàng kim chi phong cho tới nay đều đối với trò chơi cách chơi nói năng cẩn thận cảm giác một bộ không ngoài rua s o n g bộ dáng lần này cổng tỏ gì treo lơ rất người ta ta là thật rất chờ mong xác thực cho người ta một loại cảm giác thần bí cảm giác nhạc dạo không khí cách chơi những nguyên tố này cổng tỏ gì đều chiếu c ố đến xác thực so sánh lưới con sói treo lơ cũng quá mức điện ảnh hóa hoàn toàn nhìn không ra trò chơi trong thực tế cho phép cùng cách chơi một cảm giác con sói có chút quá truy cầu tự sự cảm giác nhìn một chút chỉ thấy lục biên chân mày cao lại đối diện cố thịnh biết hắn đã phát hiện mánh khỏe mở miệng hỏi thế nào rất quái lạ lục biên chép miệng một cái mở miệng nói cảm giác không giống như là cò m ẹ n lạ phong cách tính toán bọn họ cùng mẹn có giữa là ở k ế tại thủ một thời một trong, thủ một t phương không phải sao lần một, lần hai. cũng có Cái gần năm. này gian năm bên song lần lần lần giao sao số lục biên trong ấn tượng c ó mẹn là thủ đoạn công kích từ trước đến nay cũng là tài đại khí thô phong cách hoặc là dùng phô thiên cái địa tuyên truyền phát hành bao phủ đối thủ hoặc là mua được các loại truyền thông chỉ cái mùi mắng bọn hắn giáp r ử a trò chơi thậm chí giống trước đó ga đần ổ phạ r ờ một dạng thân người công kích đại sướng ai ca bịa đặt sinh sự vân vân át chủ bài chính là một cái đập bóng há miệng lên mắng tình thế tới mánh liệt đi vậy nhanh nhưng lần này c ó mẹn là tại tuyên truyền phát hành cùng nhằm vào thủ đoạn bên trên rõ ràng bất đồng tại tuyên truyền phát hành bên trên bọn họ ngoài có mà đầy biểu hiện ra bên trong có đường thấu đưa tin mà ở nhằm vào công kích c ó mẹn là cũng thay đổi ngày xưa tác phong không còn sử dụng kịch liệt ngôn từ mà là đ ổ i dùng lý bên trong k h á c h thức phân tích nói bóng nói gió kéo thấp các người chơi đối với con sói t r ờ m o n g cũng từ khía cạnh tô đậm cộng tỏ gì hoàn thiện chọn bộ tuyên truyền phát hành nhằm vào phương án xuống tới dọn nước không lọn cấp độ rõ ràng đã có cái nhìn đại cục phương châm sách lược lại có tinh vi đến văn án cấp bậc vi mô thủ đoạn mà nhiều như vậy cấp độ lập thể hóa tuyên truyền phát hành ngắn ngủi ba ngày cộng tỏ gì thảo luận nhiệt tình cùng chủ đề nhiệt độ l i ê n bị cứu vớt trở về các người chơi một lần nữa tập trung để nó lần thứ hai trở thành năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ thụ chú ý cao nhất ba s cấp đại tác cùng con sói không phân sàn sàn nhau có cao nhân a lục biên tổng kết tinh chuẩn đúng chỗ tiếp lấy hơi suy tư mở miệng hỏi tiểu tuyến sao cái này dạ m ạ mổ tổ hai đời mục tiêu nhưng lại rất có hơi tài năng lục biên thầm nghĩ nhưng mà cố thịnh lại lắc đầu không thể nào là tiểu tuyến một chồng bởi vì nếu như là hắn lời nói trước đó châm đối với mình cùng hoàng kim chi phong bộ kia rơi xuống thần đàn công kích liền không khả năng như vậy tượng, như vậy bản thân khả chịu vậy vậy s A y mê. Mỏ gì ra Cố thịnh gần như không ra xua. tệ thịnh tiện Cố có như nhân nói do dự, lục ầ n này tính nhắm vào công kích tổng vào huy. kích chỉ l biên giật mình m ọ gì ị dạ hắn không phải sao cùng người quan hệ cá nhân rất tốt sao lục biên có chút khó có thể tin như thế tấn manh tam bản phủ như thế có tính nhắm vào tuyên truyền phát hành kế hoạch có thể nói là chiêu chiêu chạy muốn mạng bọn họ đến hoàn toàn một bộ muốn đem bọn họ để chết tư thế nếu như đây là mọi dị dạ tệ số kế hoạch như vậy lục biên thật sự là không nhịn được hoài nghi ra hỏa này có tinh thần phân liệt dù sao nếu như m ỏ gì ị dạ thật muốn cạo chết bọn họ đại khái có thể tại cố thịnh tiết lộ cho hắn con sói lập tức lập tức báo cáo cọ mẹ lạ vượt lên trước một bước cản trở bọn họ tham gia triển lãm kế hoạch thậm chí trực tiếp đem bọn hắn từ chối ở ngoài cửa cũng là có khả năng khả x n g cốc nhưng không có một chữ nhi đều không nói cuối cùng để cho bọn họ thành công phát khởi tiến công chấp đoán thuận thuận lợi lợi lấy được trò chơi điện tử lệ vé vào nhưng hôm nay con hàng này làm sao lại cầm lên đao kiếm cùng bọn hắn chiến tranh đối mặt đâu người này không mâu thuẫn sao không mâu thuẫn a trong dữ liệu ánh triều ta le lói thầm rượu rượu một bên dọn dẹp cái b à n một bên thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói ra biểu lộ một chút cũng không ngoài ý vừa mới lao cố cùng nàng nói lúc buổi sáng cùng lục biên đối thoại đối với vu sâm cốc triệt cũng làm pháp thầm rượu rượu biểu thị cái này lại không quá bình thường giữ bí mật là hắn đối với ngươi nghĩa toàn lực nhằm b ả o là hắn đối với công ty c h u n g thầm rượu rượu đem bàn, bàn bắt à n b bắt bậy vào máy rửa bắt bên trong mở ra gột rửa đứng dậy rửa tay đối với người khác mà nói cái này xác thực thật khó khăn lý giải bất quá vừa nghĩ tới hắn là có thể bị đạo nghĩa cước ép người ở liền trả rất bình thường không phải sao nói chuyện t h ẩ m rượu rượu lau lau tay từ tủ lạnh bên trong lấy ra hai bình coca đi đến cạnh ghế s a lon đem bên trong một bình đưa cho cố thịnh phích đóng hộp coca mở ra phát ra một tiếng v a n g dọn cố thịnh ngực ngực ngực r ó t hai cái khẽ hô một tiếng vậy theo thẩm tổng cao kiến chúng ta nên làm sao ứng đối cái này một đợt như nước thủy triều thế công đâu ngay vậy t h ẩ m rượu rượu xứng sở vô ý thức liền muốn lắc đầu ứng đối ứng cái rắm ta ước gì bọn họ cảm cảm công kích chúng ta có thể lời đến khoe miệng lại đột nhiên ý thức được không đúng con sói cũng không phải ga đần ổ phạ g i đây là bọn hắn hạng mục chính n b ả là nghĩ n n k h ô vậy thẩm rượu rượu trong đầu mở ra hạng mục biên lai hạng mục chính con sói chưa khóa chặt hạng mục đầu tư kim lạch một năm mươi một thước đao hạng mục kết toán thời gian hai mươi tám tiên không tiên hạng mục hoàn lại tiền mỗi xuất một mươi lần không lần trước mắt doanh thu kim lạch không vạn nguyên dự tính hoàn lại tiền kim h ạ c h một mươi năm một thước đao còn thừa kết toán thời gian chờ đợi mở ra bs chưa khóa chặt biên lai、like、vô pháp tạo ra đầu tư kim ngạch vô pháp tạo ra kết toán thời gian đợi khóa chặt sau tự động biến thành kém chút đem chuyện này quên thầm rượu rượu đem hạng mục kết toán thời gian một hạng hướng lên trên kéo đến hai mươi tám thiên chín mươi thiên mà tùy thời ở giữa biến động tự nhiên còn có hạng mục hoàn lại tiền bội s u ấ t một hạng trực tiếp đạt đến mười lần chín mươi lần hạng mục này nhất định là không thua thiệt được hai mươi tám thiên phản lợi tính toán thời gian dựa theo trước mắt đầu tư kim ngạch đến xem bài trừ thuế xuất muốn hồi vốn liền cần đạt tới một tám mươi tám ước nào trước mắt bọn họ cho con sói làm ra sơ bộ định giá là sáu mươi lăm đa phần nói cách khác một tám mươi tám ước đao chia cho sáu mươi lăm đao con sói cần tại bốn chu thời ở giữa bên trong tổng tiêu đạt tới ba trăm và phần liền có thể thực hiện hồi vốn nếu là lúc trước thầm rượu rượu nhất định sẽ đi qua một phen tinh vi tính toán sau đó đỉnh lấy trí tuệ ánh mắt kết luận hạng mục này tất thua thiệt không thể nghi ngờ nhưng bây giờ thứ nhất là nàng đối với thị trường trò chơi càng biết rồi xâm nhập thứ hai là nàng ăn một hố k h ô n ngoan nhìn xa trông rộng ăn một hố k h ô n ngoan nhìn xa trông rộng ăn, ăn một hố ăn một hố ăn một hố hố nhiều lắm trí tuệ hoặc nhiều hoặc ít là tăng dài một chút cho nên thêm chút tính toán liền có thể ra kết luận bình quân đơn tuần tiêu thụ 75 vạn bộ đối với con sói mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề dù sao ga đần độ phạ dở tình huống gian nan như vậy đơn tuần còn thu hoạch 70 vạn bộ lượng tiêu thụ đâu cho nên cái này biên lai chỉ có thể dùng để làm tỷ lệ đặt cược kéo l ê k h í khỏi phải nghĩ đến lấy thua thiệt thầm rượu rượu trong lòng n ĩ u môi nắp hồng kết luận nhanh chóng điều chỉnh xong thầm rượu rượu cũng đào tròn mắt tất nhiên phải kiếm cái kế hạng mục này liền phải nghiêm túc đối đãi bởi vì kiếm càng nhiều bản thân chia hoa hồng cũng càng nhiều nhà mặc dù điểm này chia hoa hồng còn chưa đủ hệ thống hoàn lại tiền nhét kẽ răng a nhưng chân mũi nhỏ nữa cũng là thế đâu tuy tiện kiếm ít tiền lẻ à? h ừ n thầm rượu rượu cảm giác mình có chút cuồng dù sao cũng là vừa mới cầm tới gần nàn g vạn hoàn lại tiền người nói chuyện hoặc nhiều hoặc ít dính điểm tiêu căng có thể đem nàng trâu bỏ hỏng thậm chí nghị xin video khu khu hám dọn một cái thầm rượu rượu nít lên chân bắt chéo bàn chân nhỏ nón h một cái nón h một cái cái gọi là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngân n h à mọi d ì dạ cây dâu tận trùng cương vị công tác muốn đưa chúng ta vào chỗ chết không gì đáng trách như vậy cùng đối ứng chúng ta thúc đẩy tuyên truyền phát hành cùng bọn hắn liều mạng cũng nói còn nghe được c đối với con sói hạng mục thái độ chuyển biến để cho thẩm rượu rượu thoải mái mà nói ra bản thân cách đối phó có thể cố thịnh lại là ngược lại hít sâu một hơi t tuyên truyền phát hành cơ mờ n ở tuyên p h á t trong nháy mắt cố thịnh con mắt l i ề n thẳng phản phất nghe được nhiệt độ trong phòng siêu dẫn thực hiện một dạng ngây ngốc mà nhìn xem thẩm rượu rượu lấy mắt mẹ hắn loại lời này làm sao sẽ từ n g ư ờ i trong mồm nói ra a ba năm dòng dã ba năm a cố thịnh quả thực muốn lệ nóng danh trọng nói ra người ngoài khả năng đều không tin dòng dã ba năm a hoàng kim chi phong tất cả trò chơi chưa làm qua một lần nghiêm chỉnh tuyên truyền phát hành hoặc là nước máy các người chơi truyền miệng hoặc là đồng bạn hợp tác nhóm hết sức giúp đỡ hoặc là chính thức chạm tàu mạnh mẽ hiệu triệu tóm lại bọn họ làm một lần nghiêm chỉnh tuyên truyền phát hành đều không làm qua từng có lúc cố thịnh cho là mình tác phẩm đời này đều cùng tuyên truyền phát hành vô duyên có thể như thế nào cũng không nghĩ đến a hôm nay giờ phút này h ã n t ừ trước tới nay gánh cương chế tác phần đầu ba s cấp đại tác hoàng kim chi phong tấn thăng cỡ chung trò chơi công ty sau này lần biểu diễn vậy mà mừng vui gấp đội nên đón gây vạn t u ế ra hoa thẩm tổng nàng rốt cuộc phải làm tuyên truyền phát hành c ô thịnh vụt một lần liền c h u i lên hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng thật tuyên truyền phát hành ngươi nói hừ hừ gặp c ô thịnh như thế thẩm rượu rượu cười đắc ý tiếp theo chỉ thấy nàng cũng ngồi dậy một cái xấu meo trụt mồi đem c ô thịnh vách tường đông tại ghế s o f a chỗ t ư a lưng phía trên bày ra một bộ b á tổng biểu lộ thế nào nam nhân thích sao nguyên bản thẩm rượu rượu chính là trận có linh cảm muốn cùng lao cố đùa dỡn nhưng khi động tác dừng hình âm thanh đứng im lúc nàng mới phát hiện mình đùa dỡn rốt cuộc có bao nhiều quá mức chỉ thấy giờ phút này nàng chính cưới nhảy qua tại cố thịnh trên đùi một đôi non mịn trắng non đùi ngọc tại cố thịnh rộng rãi áo sơ mi trắng dưới như ẩn như hiện cổ áo khẽ n ế t trên chết linh lung xương quai xanh kéo dài xốp giòn vai hơi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn phấn bên trong tấu đỏ như gió phủ b á c hợp h hồng nhuận t ơ n phất cái miệng nhỏ nhắn khẽ n ế t như mưa nhuận hoa hồng chỉ một thoáng trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ có khẩn trương như gợn sóng chấn động rồi lại như liệt hỏa giống như nóng bỏng tiếng hít thở hơi văng lên tớt i n tức xấu hôm nay chỉ có cái này canh một tin tức tốt việc vặt quấn thân một tháng đến đây là kết thúc. hiện nhiên mặt trời mọc khôi phục 2.000 ổn định song càng càng nhiều hơn hơn càng cao hơn chất lượng tháng tám mở ra nói được thì làm được hết chương này toàn chức tổng kết đặc biệt tỏ ý cảm ơn tổng kết mỗi lần đến cuối tháng liền sẽ tổng cộng một cái đơn chương trước đó đơn chương xóa bỏ chủ yếu là thuận tiện các vị độc giả các lao gia đọc cùng nghe sách đầu tiên vẫn là cảm tạ các vị độc giả các lao gia ủng hộ mạnh mẽ trước đập một cái đông đông đông bây giờ quyển sách này đã đột phá bốn vạn cùng đặt trước lời nói thật nói đây là vải nhỏ từ chưa từng nghĩ tới thành tích cũng là vải nhỏ viết sách đến nay thành tích tốt nhất một cuốn sách cái này không thể rời bỏ các vị áo cơm các cha mẹ ủng hộ ở đây v à i nhỏ thành khẩn hướng đại gia ngỏ ý cảm ơn c ả m t ạ đại gia mỗi một tấm vé tháng mỗi một điểm đặt mua mỗi một lần khen thưởng thứ hai ta toàn chức là ta đem lão bản x à o đại khái từ tháng bảy mười mới bắt đầu đi ta liền lại cố gắng xin điều cương vị trong đó b ô n ba tự không cần nói thêm đại gia hẳn là cũng đều rõ ràng sai người làm việc vừa đi vừa về chạy nhanh không dễ đây cũng chính là tháng này đổi mới một mực hỗn loạn nguyên nhân căn bản trước đó một mực không nói là bởi vì sự tình vẫn không có kết thúc bất quá đáng tiếc là điều cương vị cuối cùng vẫn là không thể thực hiện ta lựa chọn giới chức ở cái này gần mà đứng nhân kỷ cũng coi như thực hiện chính mình lục t r ư ờ n g hoàng kim mộng tượng tiêu diệt lão bản công tác không nhưng thời gian có cho nên t r ư ơ n g chức t r ư ơ n g mặt tờ s thật không phải bánh là ta vì thế thay đổi hơn nửa tháng chạy nhanh kết quả cuối cùng mời các vị áo cơm phụ mẫu tin tưởng ta tháng năm mới bắt đầu mười vạn chữ trưng bày cho tới bây giờ ba tháng chín mươi vạn chữ bình quân ngày càng một vạn cũng coi như đạt tiêu chuẩn a mà từ tháng này bắt đầu thời gian chú đáo hơn dụ vải nhỏ cũng là tiếp tục cố gắng trừ bỏ khôi phục hai nghìn song cảng cùng cam đoan thứ bảy ngày tăng thêm trên cơ sở thường ngày tăng thêm cũng sẽ tăng nhiều hơn nữa đến sản g điểm kỳ tận khả năng duy nhất một lần thả ra không cho sản g điểm qua đêm đến mức các bạn đọc nhà ta thực sự có chút hướng nội không phải ta liền năm vạn cùng đi nếu quả thật có thể tới năm vạn cùng lời nói ta liền mở các bạn đọc tâm sự cũng tốt để cho các người giám sát một lần ta g õ chữ nước nhóm cũng tốt tìm xem trò chơi mối nối cũng tốt hẳn là cũng rất không tệ、à、đúng rồi, trừ cái đó chút còn chỉnh sửa một chút trước mắt tăng thêm ghi nợ. Tháng 7 tuần thứ 2 thiếu 2 trường, tháng ghi rồi, trừ ra, trước cái thiếu ta một mắt thêm thứ tu sửa kế hoạch h tại t ư ờ ngoài ngày bên đổi mới t r n tuần bên trong g t r song, không ảnh hưởng thứ 7 ngày bình thường tăng ngày bình thêm.、Ngoài、ra còn có một chút muốn nói chính là mặc dù tháng trước v à i nhỏ thời gian đổi mới không ổn định nhưng mà nói đến muốn càng trước tiết tuyệt đối đều càng cũng tỷ như hôm qua thiên l a n g sáng sớm bốn giờ đại t r ư ờ n g mặc dù chê nhưng đến bất quá nên nhận lầm cũng phải nhận cảm giác điểm vào không lý tưởng cần nhiều phiên sửa chữa tình huống dưới biết rõ không giờ trước đổi mới vô vọng nên rất sớm cùng đ ộ c giả các lao ra nói đây là ta sai lầm là ta kinh nghiệm không đủ bởi vì ta xác thực không viết qua thành tích như vậy sách không nghĩ tới sẽ có độc giả lao ra đến muộn như vậy cũng nguyện ý cho ta đổi mới Thật sự là làm ta áy náy không chịu đ ổ i rút kinh nghiệm sương máu vĩnh viễn không tái phạm cuối cùng chính là mấu chốt phân đoạn cầu nguyện phiếu ăn ngay nói thật ta muốn cái nguyện phiếu mười vị trí đầu dù là chỉ có một tháng bởi vì nó liên quan đến quyển sách này thành tích liên quan đến ta tiền lương thu nhập bán hết hàng hậu sinh kế q u á máu gà lời nói không nói ta chỉ có thể nói chư quân lần này phát ra mỗi một tầm vé tháng ta đều sẽ không để cho bọn chúng n g u ồ n phí cao hơn chất lượng là ta nghĩa vụ càng nhiều đổi mới là ta chức trách đây chính là ta bây giờ toàn chức v i t lách dám làm ra cam đoan cho nên chư vị áo cơm phụ mẫu độc giả lao ra toàn cảm h ứ tạng đại â y cầu chư gia u y t về sau câu chuyện biết càng thêm đặc sắc cuối cùng cuối cùng theo thường lệ dập đầu đông đông đông t r ư ờ ngay 249. n g ự đạp Đông Tân. Ngân sau nghe Ngựa đạp Đông Tân. tọa Ngân ảo nghe xong nghe lạnh bớt nước soda mở ra âm thanh trong phòng khách vang lên trong toilet dóc rách tắm gội tiếng nước cũng mơ hồ truyền ra thầm rượu rượu một hơi rót hai bình nước đá cầm trong tay ư ớ p lạnh nước soda r á n tại nóng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra để cho cuối mùa thu phong vì nàng hạ nhiệt độ mà trong toilet thanh lãnh dòng nước khuấy động từ cố thịnh trên đỉnh đầu cọ rửa má xuống đem trong thân thể của hắn hưởng n ự c bốc hơi hỏa diễm tới tát rõ ràng là cuối thu bắt đầu vào mùa đông nhưng hai người lại giống như là nhiệt độ báo cảnh sát một dạng một cái gió rét một cái nước lạnh đưa cho chính mình hạ nhiệt độ cuối mùa thu trong đêm hai cái kém chút lao súng đi hỏa linh hồn dần dần cụt đ ổ cần phải biết rằng năng lượng là t h ủ hẳn g hừng hực xúc động tất nhiên không có ở hiên ngang đêm thu bên trong có thể p h ó n g thích như vậy có mẹ lạ liền muốn tiếp nhận cái kia không chỗ sắp đặt bành trướng k í c h tỉnh ngay kế tiếp hoàng kim chi phong từ trước tới nay lần thứ nhất tuyên truyền phát hành liền a n h a n h liệt, liệt triển khai hoa quốc tân giang khoa học kỹ thuật cao ốc bên trên to lớn sẽ ký rô hành phi trên mặt đất đánh dấu cấp cờ bờ giờ chỗ cao nhất triển khai t h â m châu tấn đ ẳ n g trò chơi cao ốc bên ngoài rủ xuống biên độ lớn khái niệm áp phích đủ có vài chục mét dài bắt mắt vô cùng trong kinh đông nghệ du tổng bộ cao ốc trước nghệ du ít hai cùng con sói nói cờ tiếp nhảy một cái một hóa mắt mà trừ cái đó ra thủ đô đông đại cửa thương quyền người đến người đi lối vào bên trái hoàng kim chi phong logo cùng phía bên phải con sói áp phích kêu gọi kết nối với nhau Cụ A-la vua lầm trí b ả n g sộc s i m la c h ă m lệ cung đen n ố t sang trưng đóng lại cửa thang máy bên trên con sói áp phích khép lại thành hình đôn luân tàu điện ngầm trên biển quảng cáo sydney ca kịch viện bên cạnh được qua trên du thuyền f l o r i đ a không trung lướt qua tàu lượn sau có quan hệ với con sói cùng hoàng kim chi phong tuyên truyền phát hành quảng cáo cùng thiên kỳ bách q u á i tuyên truyền phát hành phương thức tầng tầng lớp lớp hoàng kim chi phong lấy hoa quốc làm gốc cư đ ệ a tại châu á phương diện bên trên áp dụng chiến thuật bao vây đem lê hồng ngừng ra dùng giá rẻ vật đẹp phương thức đem tuyên truyền phát hành thẩm thấu đến cái khác châu á quốc gia bên trong đồng thời tây trí châu âu đông đến mê quốc trình độ lớn nhất xa lánh cổng tỏ d ì tại toàn cầu phạm vi bên trong tuyên truyền phát hành trong lúc nhất thời lấy mọi dị dạ tệ sụ cầm đầu khắc be be rồi tuyên truyền phát hành o à nội đ bị cố thịnh liên thủ với thẩm rượu rượu xuất kích đánh có chút ứng tiếp không cái gọi là thương trường như chiến trường tuyên truyền phát hành triển lãm vị trí thật ra thì tương đương với song phương riêng phần mình trận địa cực kỳ hiển nhiên hoàng kim chi phong vô cùng rõ ràng mình ở nghe hồng lực ảnh hưởng cùng nhân mạch đều kém xa cọ m ẹ lạ cho nên bọn họ dứt khoát từ bỏ nghe hồng trận địa ngược lại điên cuồng công kích bắt đầu cọ m ẹ lạ tại hải ngoại các nơi cứ điểm bất động như s trước đó hoàng kim chi phong không nói phát không phải sao bọn họ không có năng lực tuyên truyền phát hành mà là không nguyện ý tuyên truyền phát hành nhưng lần này bọn họ dự định tuyên truyền phát hành hơn nữa là thẩm diệu diệu toàn cầu cấp tài sản tống hợp thể người cầm lái thẩm vạn lầm độc nữ muốn cho công ty mình sản phẩm làm tuyên truyền phát hành không nhìn tăng diện nhìn phật diện phạm là cùng thẩm thị tư bản có quan hệ vô luận là dưới cờ sản nghiệp vẫn là đồng bản hợp tác ai dám đối với thẩm gia đại tiểu thư mặt lệnh đối đãi một trái một phải là hoa quốc to lớn nhất hai nhà trò chơi tổng hợp xí nghiệp hộ pháp đứng phía sau là hoa ngu điện chỗ dựa phía sau còn có chính thức đọc sách h à o quang thật muốn tuyên truyền phát hành tựa như trường hồng có nhật lại như giao long xuất hải thằng đem trò chơi vòng v ấ y long trời lỡ đất cử t ọ a xôn s a o đông nhất b ú a tây một g ậ y càng đem m ỏ di dạ cây dâu đánh cái đầu g ó c tròn váng đáp ứng không xuể không thể lại để cho hoàng kim chi phong như vậy tuyên truyền phát hành đi xuống tuyên truyền phát hành trong hội nghị tiểu tuyên một chồng t r o mày nhìn về phía chủ tịch jos k hệ hạ xạ nghe hồng trận địa chúng ta đã kiến thiết đến vững như thành đồng vét sắt nhưng nếu như lại để cho bọn họ dạng này tuyên truyền phát hành xung ố dưới sợ là chúng ta cũng, cũng chỉ ũ n g c còn lại có bản t h ổ trận địa do s k hệ hạ xạ đương nhiên biết tiểu t u y ể n lời nói không ba hắn cũng là mặt ủ mày trau trời mới biết luôn luôn đối với tuyên truyền phát hành không h ứ n g lắm hoàng kim chi phong lần này vậy mà giống như là điên của một dạng thậm chí tại tối hôm qua ở giữa thời gian coi hắn nhìn thấy tấm kia lôi kéo hoàng kim chi phong tuyên truyền hành phi tàu lượm lướt qua p ở logi đa trên không ảnh chút lúc cũng không nhịn được kinh hô lên một tiếng quá thần kỳ hải ngoại trận địa tại một cái, tiếp một cái mất đi. dù s k hệ hạ xạ cũng không nhịn được nóng lòng khí nóng nhìn về phía m ọ d gì ra m ọ d gì ra thường vụ còn có hơn một tuần lễ trò chơi điện tử lễ liền muốn khai triển đối mặt hoàng kim chi phong thế công theo ý kiến của ngươi chúng ta tiếp đó phải làm gì đâu tất cả mọi người nhìn về phía m ọ d gì ra tể xưa chỉ thấy hắn trầm ngâm chốc lát m ở miệng nói cố thủ cố thủ ngay vậy tiểu tuyên một chồng không khỏi kinh hô một tiếng m ọ d gì ra thường vụ ý ngươi là chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn họ từng bước xâm chiếm chúng ta hải ngoại tuyên truyền phát hành trận đ i ệ đúng mọi gì r tể xưa gần đầu bởi vì trò chơi điện tử lễ cuối cùng là phải tại nghe hồng tổ chức đông tân là chúng ta song phương binh ra vùng giao tranh nếu như lúc này phân tán ra tinh lực đi đối phó bọn hắn tại hải ngoại trận địa nhân thể chắc chắn sẽ tạo thành chúng ta bản thổ phòng tuyến yếu kém c ó mẹn lạ là, là ở nghe hồng lực ảnh hưởng lớn nhưng còn không có lớn đến một tay che trời cấp độ một khi chúng ta thư giãn rất có thể liền sẽ để hoàng kim chi phong thừa lúc vắng mà vào dù sao chúng ta bây giờ kẻ địch cũng không chỉ là hoàng kim chi phong nói đến đây mọi gì r khe khẽ thở dài chúng ta đối lên mới là hoàng kim chi phong cùng nghệ du cùng tấn đảng quân liên hiệp mà ở cái này quân liên hiệp đằng sau còn có một cái to lớn hơn thẩm thị tư bản cho dù đến nay thẩm thị tư bản đều không có xuất thủ nhưng mà bằng vào vật khổng lồ kia lực ảnh hưởng cũng đủ làm cho hoàng kim chi phong được lợi ngàn vạn mọi g i dạ đối với trận này tuyên truyền phát hành đại chiến thấy vậy cực kỳ tấu triệt mà trên thực tế cũng đúng như hắn nói tới nếu như bằng vào một cái hoàng kim chi phong c ó mẹn lạ tuyên truyền phát hành vài phút liền có thể nghiền chết bọn họ hiện tại chủ yếu vấn đề chính là g ú p hoàng kim chi phong người xí nghiệp tổ chức đơn vị nhiều lắm có lẽ liền thể lượng đi lên nói cọ mẹn lạ cũng không thua hoàng kim quân liên hiệp nhưng vấn đề là cái này mẹ nó quân liên hiệp xúc giác quá minh mông loại cảm giác này giống như là toàn cầu các nơi các ngành các nghề tất cả đều có hoàng kim chi phong có thể cần dùng đến người tất cả đều có tiểu thầm tổng bán đi mặt m ũ i cái này mẹ nó quá đáng sợ nàng thậm chí có thể vận dụng mễ quốc máy bay luôn đôn tàu điện ẩm cua la lâm v u a đường sắt nhẹ dùng đám đồ chơi này quảng cáo vị cho con sói làm tuyên truyền phát hành toàn mẹ nó bàn ngoại chiêu cái gọi là xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ mọi di r thật đã phi thường tận lực tiếc rằng hắn không có tốt chả a bất quá mọi di r mặc dù thở dài liên tục nhưng nhưng cũng không phải hoàn toàn thúc thủ vô sách dù sao hai nhà bọn họ cũng là công ty game vô luận tuyên truyền phát hành cỡ nào không hợp t ố i thường cỡ nào phức tạp cỡ nào chấn động liên quan đến phương diện cỡ nào minh mông cuối, cuối cùng bọn họ vẫn là muốn trở lại trò chơi bên trên trở lại nghe hồng trở lại đông t â n trở lại trận này trò chơi điện tử lễ bây giờ mắt nhìn thấy lại có m ộ ư ơ i ngày không đến toàn cầu các nơi người chơi cùng các truyền t h ô n g đều sẽ lục tục tụ hợp tại nghe hồng chỉ cần có thể vững vàng bảo trụ cổng tỏ dị tại đông tân tuyên truyền phát hành địa vị bá chủ bọn họ liền không khả năng bị hoàng kim chi phong á t đảo dĩ giật đ á y lao cố thủ bản thổ đây chính là m ò di dạ sách lược nhưng mà đối với cái này tiểu tuyền lại khó mà tiếp nhận bởi vì hắn thấy lần này song phương ba s cấp đại t á c đều là mặt hướng toàn cầu bây giờ bọn họ tại hải ngoại tuyên truyền phát hành trận địa bốn phía bốc cháy toàn cầu phạm vi bên trong con sói thảo luận độ rõ ràng t i ể u t h ă n g cứ theo đà này lại đến một cái mười ngày bọn họ sợ là chỉ còn nghe hồng một khối này trận địa mà đồng dạng ố m loại suy nghĩ này còn có d ộ s khe asa chỉ có điều hắn so tiểu tuyền suy nghĩ phạm trù cao hơn nữa một cái cấp độ hắn phải cần cho ban giám đốc cùng phía đầu tư một cái công đạo phải biết từ lần trước sẽ h n hưu hạng mục thất bại về sau ban giám đốc cùng phía đầu tư vẫn đối với hắn rất có phê bình kín đáo mà lần này bọn họ tiêu nhiều tiền như vậy tìm nhiều người như vậy thật dễ dàng lấy nghe hồng làm cơ sở đem cổng tỏ gì tuyên truyền phát hành mở rộng đến toàn cầu các nơi để cho tình thế một mảnh tốt đẹp lúc này lại lui lui về nghe hồng bản thổ vậy trước đó tiêu xài phí tổn nói thế nào tốn nhiều tiền làm việc nhỏ vốn phía bốc cháy hải ngoại tuyên truyền phát hành tình thế bàn giao thế nào hợp lấy chúng ta hì hụt xẹp bụng đường này một trận thao tác kết quả cuối cùng liền là lại nghe hồng x ư n g vương x ư n g bá lấy được tuyên truyền phát hành quyền chủ động vậy hắn mẹ cần phải hoa mấy ngàn vạt đao tiểu tuyên không muốn lui jos không thể lui mọi dị giả nghĩ lui bước tại toàn bộ bác bỏ âm thanh bên trong không lui được nửa bước kết quả là có mẹ là tại thị trường ngoài nước phản kích liền triển khai như vậy song phương đánh một cái đất trời đen k ị t ngắn ngủi năm ngày thời gian tháng bại đã phân hoàng kim chi phong hải ngoại tuyên truyền phát hành chiến trận càng huệ vải có vào có mẹ là một lần nữa chiếm lĩnh thương phong tin tức chuyển đến từ jos cả hệ ạ xạ đến tiểu tuyên một chồng trong công ty từ trên xuống dưới đồng ca khải hoàng ca vui mừng con xiết từng cái tinh thần khí mười phần sống l ư n g thắng tắp chuẩn bị nên đón lập tức phải đến đông tân trò chơi điện tử lễ chỉ có một người cười không nổi bốn ban đêm m ò gì dạ c h ẳ n g t r ọ c khó mà ngủ nằm ở trên tạ tam mì lật qua lật lại chỉ cảm thấy trong lòng bất an điện thoại cầm lấy lại bông xuống bông xuống lại cầm lên cho đến d ạ n g sáng mới rốt cuộc hạ xuống quyết định xoay người ngồi dậy điểm kích cái số kia gọi điện thoại i ế u i ế u i ế u điện thoại vang mấy tiếng một cái nam nhân âm thanh tại đầu bên kia điện thoại vang lên xà xì gì m ọ gì dạ cây dâu một như vậy điện báo là có chuyện gì không không sai đầu bên kia điện thoại nam nhân chính là cố thịnh mọi dị dạ thở dài há to miệng xin lỗi cố san một như vậy còn tới quái dày ngươi thật sự là thất lễ ai không quan hệ một trận tiếng sổ soạt âm thanh văng lên nghe giống như là cố thịnh ngồi dậy làm sao vậy ân trầm ngâm một tiếng mọi dị dạ có chút do dự mở miệng nói trước đó nhằm vào các ngươi các h ạ n g tuyên truyền phát hành áp chế bao quát lần này thị trường ngoài nước tranh đoạt tất cả đều là từ ta một tay kế hoạch hy vọng cố san không muốn quá mức để ý mọi dị dạ âm thanh trầm thấp cảm giác mười điểm băn khoăn nhưng mà sớm có đoán trước cố thịnh nhưng lại không tức giận chỉ là cười cười tận trung cương vị công tác m ọ gì dạ cây dâu ngươi xem ta giống như là công và tư không phân người sao nghe vậy mọi dị dạ xứng sở tiếp lấy đột nhiên cười một tiếng cùng là cố san như vậy lòng dạ rộng lớn người nhất định sẽ không bởi vậy trách tội ta nói đến đây song phương đều yên tĩnh một chút tiếp theo liền nghe m ọ gì dạ tiếp tục mở miệng nói ra hôm nay cú điện thoại này chủ yếu là có cái yêu cầu quá đáng hy vọng cố san giải thích cho ta a đương nhiên nếu như không tiện lời nói cố san cũng đều có thể lấy từ chối liền nghe đầu bên kia điện thoại cố thỉnh cười ha ha không có việc gì mọi dị dạ cây dâu nhưng nói không sao mọi dị dạ trần trờ một chút tiếp tục mở miệng hỏi hải ngoại tuyên truyền phát hành có vào là cố san cố ý gây nên a chốc lát cố thịnh nhâm thanh v a n g lên là y ê n tĩnh lâu dài y ê n tĩnh mọi dị dạ tệ s u nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài nhắc tới cũng kỳ quái khi lấy được đáp án một sát na kia hắn nguyên bản treo cao lấy tâm thần bất định tâm trạng ngược lại như vậy rơi xuống đất dù sao còn có ba ngày đông tân trò chơi điện tử lễ liền muốn khai mạc cộng tỏ dị cùng con sói tuyên truyền phát hành đại chiến đã thành định cục lại không thể sửa đổi mọi d ì dạ tâm trạng cực kỳ phức tạp không biết nên cười hay là nên thở dài lắc đầu cũng bao quát đông tân sao nghe lời này tựa hồ hơi không đầu không đuôi đồng dạng người cũng nghe không hiểu hắn đang hỏi cái gì bất quá cố thịnh lại nghe hiểu há to miệng cũng không trả lời thẳng mà làm mở miệng nói ra ngày mai đi làm đi ngang qua ngân tọa thời điểm có thể ngừng xuống xe một chút hẳn là sẽ tương đối dễ thấy t ố t t ố t mọi d ì dạ gật đầu cái kia ta liền không nhiều đã quáy dày cô san ngủ ngon ngủ ngon mọi dị dạ cây dâu cố thịnh cũng theo đó cúp điện thoại hai ngày sau gặp mặt trăng lặn mặt trời mọc sáng sớm sương mù còn chưa tan đi đi trên đường phố người đi đường thưa thớt lúc này còn chưa tới sớm cao phòng trên đường cũng không có nhiều người n g ô n g lung thu trong sương mù một cỗ màu sáng bạc lý sợt ở trong sương mù ghé qua mọi gì dạ tay cầm vô lăng hơi đánh tiến nhập phụ đường người đi đường hiếm linh đường phố chết đối diện từng tòa hoa mỹ cao ốc san sát nối tiếp nhau san sát mà ở vào nơi góc đường to lớn nhất đầu thức lầu thương h ạ chính là ngân tọa thương q u y ể n trọng yếu nhất tọa lạc tại danh sưng nghe hồng chữ thập đường bên trên chiếm hữu đông tân phồn hoa nhất thậm chí là toàn nghe hồng phồn hoa nhất thương nghiệp khu vực ngân tọa ba cảng bách hóa thương hạ lúc này, ba càng bách hóa bên cạnh mặt chính biên độ lớn quảng cáo vị bên trên mấy cái công nhân đang tại thi công nguyên bản phô trương ở chỗ này trang sức quảng cáo bị thay thế đi một quyền biên độ lớn tuyên truyền áp phích chính vận sức chờ phát động chờ l ợ i trải ra ngày mùa thu sáng sớm sương mù vi lương mọi gì dạ tệ t sú đốt lên một điếu thuốc lá bọc lấy trên người áo khoác mà cao ốc phía trên các công nhân cũng ở đây giờ phút này kêu lên phòng giam một mạch nhi cây dâu một hai ba theo cái cuối cùng con số phiêu tán tại thu trong sương mù một bộ cự màn áp phích c u ầ n c u ộ n trải ra biểu hiện ra tại toàn n g h e hồng phồn hoa nhất đoạn đường phía trên nhất trói mắt vị trí bên trên một tên thân mang thổ hoàng sắc vài thô áo khoác nam nhân chính hai tay s ử đao nửa quỳ tại bồng bềnh hồng diệp bên trong một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ánh mắt thâm thúy kiên nghị trong tay cả tán nạ hàn quang s â m s â m tay trái tay chân giả cơ quan tinh vi mà ở hình ảnh phía bên phải lúc lên lúc xuống chủ phó tiêu đề bắt mắt sẽ kỳ dô xạ sờ đi hệ tín mọi dị dạ tệ su nhìn xem cái tiêu biên độ lớn áp phích liên tính thật lâu tiếp theo lắc đầu cười một tiếng mang theo bất đất dĩ mang theo Hắn h lắng n lo ấ trong tình t huống, u quy n trưng này, trưng Nổ trận. Tràng quán bên g xảy là đã ra, hết rèn Trưng trận. Tràng trong rèn tiếng. Chương nổ trận. Chàng quán bên trong rèn tiếng. Ngân toạn. Trong sắt sắt túi. giả. gốc. Áo bạ hạ Chắc chắc à, kỳ hạ trong vòng một đêm con sói bóng dáng xuất hiện ở đông tân các đại tập trung thương q u y ể n bên trong mặc dù số lượng không nhiều nhưng chiếm cứ vị trí lại là một cái so một cái bắt mắt nhất là làm con sói dựng thẳng b à n áp phích xuất hiện ở c ó mẹn l à bơm tiền trò chơi điện tử cao ốc bên trên lúc toàn cầu tất cả người chơi đều bị rung động này một màn kinh ngạc cái cảm cơn mờ n ở bắt đầu mãnh liệt ta nhìn thấy cụ mì nạ dưới chiêu bài mang theo con sói hạt t h ẻ p h ụ t cơn mờ n ở cái này mẹ nó cái gì nờ tờ giờ sao không phải sao có sao nói vậy cái này như cũng quá bất hợp lý rồi à. a ta hiểu tiểu h o à n g hoàng thì ra là mẹ nó tóc vàng vàng à. thảo quá thảo ha ha ha ha ha ha, ha. cái này cùng đem nờ tờ giờ ảnh chụp dán khổ chủ cửa nhà khác nhau ở chỗ nào cố thịnh sam ngươi tốt hiểu à lao tặc cơn mờ nờ ta thực sự kinh hãi ta nguyện xưng là trò chơi sử t ư ợ n g to lớn nhất nờ tờ sự kiện cái này sâu đồ sợ là muốn một đồ vĩnh viễn lưu truyền ha ha ha ha ha quá bất hợp lý ta mẹ nó thậm chí cho rằng đây là p ha ha ha ha ha quá thảo không sai mọi g i ả tệ xù dự cả một m chút cũng không sai hoàng kim chi phong sở dĩ tại hải ngoại tuyên truyền phát hành trong đại chiến liên tục bại lui toàn diện co vào vì liền là s ớ m cho ngựa đạp đông tân làm chuẩn bị chính như mọi g i ả trước đó nói tới vô luận bọn họ song phương có bao nhiêu mánh khỏe dùng cái gì mánh khỏe lựa chọn như thế nào tuyên truyền phát hành phương thức cuối cùng cuối cùng song p ư ơ n g cuối cùng là phải trở lại trò chơi Cái này chủ đề bên trên, đi tới, nơi triển này bên trên, thu hoạch được đủ để nhốt chú độ, tại Đông Tân, này, đề kết h a i q u y đ quả đỉnh c là cố thị n h liền cùng hoàng kim chi phong chúng những cao quản thương lượng một phen cuối cùng đánh nhị quyết định vây quanh chia binh chiến thuật trước đối với có mẹn là thị trường ngoài nước phát động tiến công từng bước xâm chiếm chiếm đoạt bọn họ hải ngoại căn cứ địa để cho bọn họ không thể không chia binh ra ngoài ứng đối phe mình tuyên truyền phát hành chiến trận về sau lại thừa dịp comment lạ bốn phía bốc cháy thu thập hải ngoại trận địa loạn sạp h à n g lúc phát động tiến công chấp o á n g tập hợp tài chính cùng nhân mạch đối với đông tân phát động trọng điểm đột nhiên phòng công kích Tin tức Comment một tịch tức tức triệt comment nội giận, sói chuyển đến. Là nội bộ một mảnh xôn con Chủ cầu cao sao. vào là lập là bộ bỏ xạ Dô S.K.A. sẽ ở tập trung người chơi chỗ yêu mọi người tốt ta là hàng ngày báo game phóng viên hàng ngày sau ba ngày tại xôn s a o lửa nóng trong thảo luận tại tuyên truyền phát hành chiến trận địa vị ngang nhau dưới nghe hồng đông tân quốc tế triển lãm l ã n quán số một s ả n h triển lãm bên ngoài người người n ô n não lúc này vượt qua m ộ ư ơ i sáu vạn mét vông to lớn nhà trưng bày bên ngoài đến từ ngũ hồ tứ hải đủ loại màu da đủ loại ngôn ngữ trò chơi kẻ yêu thích nhóm hội tụ ở này cùng cử hành hội lớn tiếng người huyên náo bên trong hàng ngày âm thanh hưng phấn lại kích động cố gắng nâng lên âm thanh hướng về phía kame ra giới thiệu đến như vậy chính như lại ra thấy ta hiện tại vị trí hiện thời chính là đông tân quốc tế triển lãm lãm cửa quán bên ngoài theo như lần này triển hội so với giới trước tham dự công ty càng nhiều toàn cầu gần bảy trăm hai mươi nhà trò chơi nhà đầu tư đều tham dự trong đó đồng thời vượt qua hai trăm ngàn người lần trò chơi người chơi cùng toàn cầu trò chơi các truyền thông cũng là ở đây cùng cử hành hội lớn nói đến đây hàng ngày hơi hơi dừng một chút nói tiếp như vậy lần này tham gia trò chơi điện tử lễ trừ bỏ có giống nghe hồng c ó mẹn lạ cùng mễ quốc vân huy vị vẹn đ ị dạng này siêu cấp xưởng lớn bên ngoài giống như là chúng ta hoa quốc nội viêm chấn đình Cùng chơi cỡ công quang lớn diệu trò trở ty, cũng là cũng đương ẩ y ra bọn bài họ hàng năm át chủ át tác. đại đ nhiên ở rất nhiều hoa quốc công ty bên trong t h ủ nhất đại gia chú ý dĩ nhiên chính là hoàng kim c h i phong tin tưởng rất sớm tiến vào chúng ta trực tiếp gian khán giả đang cùng theo chúng ta màn ảnh một đường đi tới quá trình bên trong cũng nhìn thấy hiện tại đông tân các đại thương quyền bắt mắt quảng cáo trong vùng đều có thể nhìn thấy con sói cùng c ổ n g tỏ dì hai trò chơi anh t ự mà hai cái này trò chơi cũng bị trong ngoài nước truyền thông xưng là năm nay trò chơi điện tử lễ nóng này nhất hai cái hạng mục cộng tỏ dì hoàn toàn mới một đời fts thiết kế ngôn ngữ làm cho người hai mắt tỏa sáng con sói cặn g là dựa vào nhiều cái hào quang cùng phô thiên cái địa tuyên truyền phát hành trở thành các lộ người chơi cùng các truyền thông thể nghiệm mục tiêu như vậy rốt cuộc ai ưu ai kém hai trò chơi rốt cuộc đều có cái gì lợi và hại chúng ta sắp công bố cùng lúc đó tại ồn ả o chen trúc xếp hàng trong đám người một cây màu vàng kim kim loại cán r ô i ra phía trước kẹp lấy một cái tiểu xảo vô tuyến b ả n gỗ t ợ rộ mà gỗ t ợ rộ chủ nhân giờ phút này chính mang theo một đỉnh mũ lưỡ chai hướng về phía trong màn ảnh khán giả chào hỏi t h o lộ các bằng hữu như các ngươi thấy ta bây giờ đang ở đông tân trò chơi điện tử lễ hiện trường chỉ thấy người này ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rất trẻ trung cao mi cốt sâu hốc mắt ly lây có hình dâu q u a i nón không sai người này chính là lần thứ hai đi tới trò chơi điện tử lễ sở chệ ạ mẹ t i ể u mưa đạn cùng hiện trường đám người một dạng tiếng người huyên náo nghe nói lần này có không ít khủng bố trò chơi đâu t i ể u nhất định sẽ lần l ư ợ t thử một lần cười xấu xa cái thứ nhất thể nghiệm hẳn là cổng tỏ gì đ i dù s a o đó là có mẹn là g i ớ i cờ huyền nghi ba s cấp fts đại làm hy vọng có thể sớm một chút thể nghiệm đến con sói xe ký dô thật sự là quá thần bí đến bây giờ chúng ta thậm chí còn không biết hắn trò chơi hình thức là như thế nào nhìn con sói nhìn cổng tỏ gì nhìn con sói trong lúc nhất thời trực tiếp gian khán giả phân làm hai phái có muốn vượt lên trước một bước để lộ con sói cách chơi khăn chè mặt bí ẩn có là nghĩ trước mây thể nghiệm một phen cổng tỏ gì hoàn toàn mới fgf bị lực tốt rồi tốt rồi các bằng hữu nhìn xem mưa đạn bên trên kịch liệt tranh luận t i ể u đổi vội vàng khoác tay ra hiệu đại gia chờ h ồn à o dù sao ta nên đi hướng nào tựa hồ cũng không phải ta có thể định đoạt nói xong t i ể u chuyển động gỗ cờ rồ chỉ thấy bên cạnh hắn vô số kể các người chơi trên vai thích cánh đám phan hâm mộ càng đem hắn chen chúc trong đó t i ệ u thậm chí hoài nghi giờ phút này bản thân cho dù là hai chân đằng không thân thể cũng sẽ không ngã xuống mà vào thời khắc này t i ệ u vừa dứt lời đột nhiên liền nghe ở vào trước đội ngũ phương tới gần nhà trưng bày cửa ra vào vị trí đám người nhóm phát ra một mảnh hưng phấn kinh hô ngay sau đó rộn rộn ràng ràng giống như thủy triều đội ngũ khoảng cách tuân ra bắt đầu chuyển động t i ệ u cũng là một tiếng hưng phấn kêu sợ hãi giơ cao gỗ tợ rỗ lầy dễ ảm lấy cái này hùng vĩ một màn thi chiều tới rồi khai triển vừa vào cửa chính nhiệt độ ổn định điều hòa không khí thổi ra thoải mái dễ chịu theo hàng ngày giới thiệu chính cửa đối diện cửa hai đại công ty gian hàng tựa như môn thần giống như vắt ngang khí phái phi phạm đại gia có thể nhìn thấy ở vào chúng ta bên tay trái chỉnh thể phối màu hiện lên bạch màu lục chính là vân huy vĩ vẹn đi gian hàng hàng ngày giới thiệu nói lần này vân huy đồng dạng cũng mang đến hai khoản đại tác một cái là át chủ bài nhiều người ôn la xạ kích loại đại tác một cái khác khoản thì là đua tốc độ loại tác phẩm kiểm chuẩn là á c h co mẹn lạ lần này mang đến điểm nóng sức kéo trở về tiếp lấy màn ảnh chuyển động đảo qua tầng tầng lớp lớp run run đầu người chuyển hướng mặt khác một bên đỏ trắng phối màu cò mẹn lạ g i n hàng đến mức bên này dĩ nhiên chính là c o m mẹ lạ gian hàng hàng ngày giới thiệu nói lần này c o m mẹ lạ tham gia triển lãm trừ bỏ mang đến chúng ta vừa mới nói tới điểm nóng sức kéo cùng c ù n g dạ ném rổ s bên ngoài trọng điểm nhất hạng mục dĩ nhiên chính là khiển trách tư vượt qua hai ước ba mỹ s d cấp xạ kích đại tác cổng t ỏ gì ưu linh mỹ ảnh mà giờ khắc này chỉ thấy c o m mẹ lạ gian hàng biên độ lớn trên màn hình lớn cũng mở ra triển lãm phát s ó n g phiến là bình thường mà nói triển lãm trò chơi là có đừng tại gờ cờ loại kia ngành nghề giao lưu hội nghị hòa buổi họp báo tại triển hội bên trên công ty nhóm từng người tự chiến bình thường không có thao thao bất tuyệt phát biểu phân đoạn cơ bản cũng là lấy tự động phát sóng phiến tuyên truyền làm chủ thật sự là muốn hấp dẫn các người chơi ngừng chân cũng được làm một chút đập bóng ca múa tiết mục hoặc là tiến hành một chút rút thưởng hoạt động mục tiêu chính là vì lưu lại người chơi biểu hiện ra nhà mình trò chơi mà đối với có mẹn lạ loại này cấp bậc siêu cấp s ư ở n g lớn mà nói ca múa cùng rút thưởng liền lộ ra không hợp thời dù sao tại giai đoạn trước mạnh mẽ tuyên truyền phát hành ra chỉ phía dưới bọn họ căn bản cũng không cần đặc biệt mời chào thủ đoạn chỉ cần hơi một phát sóng p h i ế thì có vô số người chơi cùng các truyền thông chen chúc mà tới mà sự thật cũng xác thực như thế. nhất là làm người chơi cùng các truyền thông nhìn thấy cổng t ọ gì ưu linh bị ảnh tên xuất hiện ở trên màn ảnh lúc liền nghe gian hàng phụ cận trong nháy mắt vang lên một mảnh khẽ hô đám người chen chúc mã tới đem gian hàng bao bọc vây quanh nhao nhao nhón chân quan sát biên độ lớn màn ảnh lớn bên trên hình ảnh ngay sau đó chỉ thấy hình ảnh sáng lên thị giác thứ nhất giới nhân vật chính đang đứng tại nghe hồng lấp l ó e trên đường phố mặt đất ướt sũng tựa hồ là vừa mưa qua lời thuyết minh cũng vang lên theo tại cổng tỏ gì quá trình chế tạo bên trong chúng ta đặc biệt dùng trước mắt toàn cầu tiên tiến nhất phổ ednith a i động cơ vô luận là hình ảnh trình thể hiện ra vẫn là chỗ rất nhỏ tạo nên. đều đã tốt muốn tốt hơn nói xong Cho chơi nhân vật chính đi lại bước chân dẫm ở ư ớ c nhẹp trên mặt vẽ lên bọc nước tiểu tiểu trong đầm nước cũng nhộn nhạo lên vận sóng đem phản xạ mà ra đèn nồng ánh sáng đảo loạn mà trừ cái đó ra hơi mưa bụi chi tiết có cây lay động động thái biểu hiện thậm chí là nhân vật chính vân tay cùng trên cánh tay nhỏ bé lông tơ đó có thể thấy được ở hình ảnh chi tiết phía trên có mẹn là xác thực làm được đã tốt muốn tốt hơn đem công nghiệp năng lực kéo đến cao nhất gắn g đ ạ t tới để cho buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị bên trong các người chơi đắm chìm trong đó mà ở trò chơi cách chơi bên trên một mảnh khẽ hô âm thanh bên trong lời thuyết minh tiếp tục nói người chơi sẽ không còn ỉ lại tại xuống ống mà là sử dụng khu ma lực lượng theo lời thuyết minh chỉ thấy trò chơi nhân vật chính hướng về hai cái bung rủ vô diện nam đi đến trong tay bấm niệm pháp quyết năng lượng màu xanh biết chấn động trong lòng bàn tay hình thành mà giờ khác này đối diện hai cái quỷ cũng phát hiện nhân vật chính phát ra gầm t h é t đánh tới hướng một tiếng quát lớn nhân vật chính trong tay năng lượng màu xanh lục hóa thành phong nhận trong khoảnh khắc đem hai cái vô diện nam quét bay ngay sau đó cùng thân tiến bộ trong tay kết tấn lần nữa biến hóa năng lượng ba động biến thành màu lam song chừng đấy vô số hạt mưa như trơm đem hai cái quái vật đánh liên tục lảo đảo mà nhân cơ hội này nhân vật chính thì là lần nữa bấm n i ệ m phát quyết năng lượng màu vàng nóng hội tụ thành hai cây kim tuyến trói lại hai cái quái vật đem bọn hắn kéo lại trước người đồng thời tay phải xuyên thẳng hai quỷ lồng ngực b à n h ngực tinh hạch bị bốc nát hai cái vô diện nam cũng theo đó hôi phi yên diện hóa thành một sợi bay khói a theo thực cơ biểu thị tiến hành vây xem các người chơi phát ra khẽ hô nghị luận ở mỹ thật khóc nhân a màn này thực sự là quá đỉnh cấp lại phối hợp thêm cái này tràn đầy ý mới c á c tấn xem ra coi như không tệ công nghiệp trình độ xác thực cao a hình tượng này có thể xưng thế giới đỉnh cấp tựa hồ là phong lôi thủy h ỏ a thổ những pháp thuật này đều có thuộc tính tại b u ồ n số mạ tỏ sần số gì bên trong làm âm dương sư ân có ý tứ bất quá cái này chiến đấu xem ra tựa hồ hơi nhàm chán xác thực quái vật công kích dục vọng quá thấp l o ẹ i loẹn hơn nữa thoạt nhìn cũng là chủ tuyến chi nhánh thông thường quá trình cấu tạo cái này không khí còn r ấ t khá các người chơi nhìn xem cổng tỏ gì thực cơ biểu thị nao nhau, nhau phát biểu lấy quan điểm mình cũng không ít người một bên nhìn một bên xếp hàng chuẩn bị thể nghiệm cao siêu trò chơi công nghiệp chất lượng tăng thêm tràn đầy ý mới loại khác x ạ kích thể nghiệm các người chơi nhau nhau ngừng chân quan sát thỉnh thoảng vang lên khẽ hô tiếng nhất là làm trong trò chơi tiểu bột một cái một tay bung rủ một tay sách đại truy âu phục nam sau khi xuất hiện hoa mắt pháp thuật cùng âu phục nam trọng truy công kích để cho các người chơi nhau nhau gật đầu nhất là làm nhân vật chính năng lượng đầu góp nhặt tràn đầy tụ lực phát ra hỏa d i ễ m pháp thuật t r ù n g kích thời điểm càng là đưa tới gian hàng xung quanh một mảnh tiểu cao chiều mới lạ là, là cổng tỏ gì trò chơi này mua chút hoa lệ là cổng tỏ gì trò chơi này gật điểm ân nhìn ra được mọi người đối với con mẹ lạ cái này cổng tỏ gì chất lượng vẫn tương đối tán thành đ ứ n g chân xem nhìn ra ngoài một hồi về sau hàng ngày mở miệng nói thế giới đỉnh tiêm tiêu chuẩn hình ảnh trình độ tăng thêm giàu có ý mới công kích thiết lập thật là làm cho người cảm giác mới mẻ tin tưởng mới nói đến chỗ này đột nhiên liền nghe có mẹn lạ gian hàng hậu phương một tiếng rung khắp nội tâm giòn vang kim minh bỗng nhiên b ắ n ra thang bởi vì lúc này cổng tỏ dĩ bên này đang t ạ i biểu hiện ra tiềm hành đánh giết phân đoạn chỉnh thể âm thanh yếu đất điều này sẽ đưa đến từ gian hàng đằng sau chuyển đến một tiếng này kim minh phá lệ làm cho người chú ý hàng ngày xứng sở có men lạ gian hàng phụ cận các người chơi cũng là đều rối rít ghé mắt nhìn quanh ngay sau đó liền nghe một thanh thanh điếc thai kim minh âm thanh liên tiếp vang lên như là dẹn sắt lại như hiệp khách đổi bính đinh đinh làm thang sức lực dọn sáng lên ngay sau đó liền nghe một mảnh thét lên cùng tiếng k i n h hô âm thanh từ cái này dẹn sắt âm thanh chuyển đến phương hướng ẩm vang vang lên một mảnh xôn xao thở thở thở thở thở, kinh bim cụ chàng quán bên trong đ ô n g nhiên o a n h động để cho hàng ngày giật mình đưa đầu nhìn xem bên kia tình huống lại kinh ngạc cùng chuyên viên quay phim lẫn nhau hai người đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được không thể tưởng tượng tình huống như thế nào nghe bên kia trò chơi giống như n ổ trận g s cầu nguyện phiếu hôm nay khôi phục một chút toàn chức cực kỳ sảng khoái ngày mai tăng thêm hết chương này chương hai trăm năm mươi một tương lai đã tới không thể tưởng tượng nổi thực cơ biểu thị chương hai trăm năm mươi một tương lai đã tới không thể tưởng tượng nổi thực cơ biểu thị quỷ phật ngồi đối diện tịch liêu c h ù a t chiến bên trong thân mang màu đất thô áo lang tại sáu tay quỷ phật diện tiền trạm đứng dậy cổ tháp cửa đ ì n h viện nửa mở sơn son cửa chính pha tạp ánh nắng tại hồng phong nhánh cây nha ở giữa tung xuống điệu hưu hàn phong cuốn lên trên mặt đất hiếm linh bạch tuyết bị cuốn vào không trùng lại phiêu tán trong vô hình dày lễ cua điệu chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi ra gà xung quanh chen chúc người chơi khán giả cũng là một mảnh khẽ hô sâu tự cổ tháp hồng phong diệp lạc lạnh n à y gió lạnh bạch tuyết tịch liêu tinh tế tỉ mỉ hình ảnh tạo nên tăng thêm đỉnh cấp không khí kiến tạo một tỏa ở vào trong núi ngay tại comment là triển khai phía sau cùng lưng tựa lưng kể sắt gian hàng chính là đến từ hoa quốc hoàng kim chi phong gian hàng trò chơi thật ra tiệu n h ấ t ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải nơi này mà là comment lạ dù sao so với hoàng kim chi phong động tác trò chơi mà nói hắn vẫn là đối với comment l ạ cái kia linh dị đề tài f g s trò chơi cổng tỏ dị càng thêm cảm thấy hứng thú nghề cũng nha có thể chính như lúc trước hắn nói tới một khi khai triển bị đám người mang theo bọc lấy hắn muốn đi hướng cái nào gian hàng coi như không là chính hắn có thể định đoạt kết quả là theo phần phật đám người tiệu bị mang theo bọc lấy Bỏ qua c m n trước ờ h chen ơ i v mắt đây là hoàng kim chi phong trong tay chỉ riêng hai lượng cái dây giải lợi nhuận nhiều người online hạng mục giấy thông hành đều theo chiếu quý đề ra tại phát sóng trong phim hoàng kim chi phong chủ yếu giới thiệu sẽ phải đổi mới bập bản đồ mới kiểu mới cùng hạ vét sẽ phải đẩy ra tân truyền kỳ v v những vật này t ể u cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú dù sao là một tên ăn tạp tính sở trệ a mẹ h ắ n chỗ lấy dễ am trò chơi đủ loại giống như là bập cùng hạ vét loại trò chơi này hắn chỉ có thể coi là cường độ thấp người chơi nhiều nhất chính là mỗi cái quý cờ gì tần một tấm giấy thông hành sau đó đem số ủy trị đến thay mặt tay chân bên trong bảo trí nhất định đẳng cấp chờ cần chơi thời điểm lập tức cầm lên liền có thể chơi thẳng đến hoàng kim chi phong gian hàng lét màn ảnh lớn một đen theo xung quanh các người chơi một trận hưng phấn m ờ i tiếng hô t ệ u mới đưa bay ra ngoài thu hồi ánh mắt lại có thể cái này vừa thu lại trở về liền lại cũng không rời ra thật đẹp kết cấu thật là tinh xảo hình ảnh thật có ý cảnh không khí cực kỳ hiển nhiên trước mắt lét màn ảnh lớn bên trong hình ảnh chính là con sói thực cơ biểu thịm t ệ u không khỏi phát ra một tiếng sợ h ã i t h ả n phục không hổ là ba s cấp tác phẩm trong trò chơi hình ảnh không chỉ có không t h u a treo lơ thậm chí muốn so treo lơ bên trong ánh sáng hiệu phủ lên chờ chi tiết càng xuất sắc hơn hơn nữa có lẽ là nhận lấy a b ả t ảnh hưởng mặc dù tại buồn g sô m à tỏ sần sổ di bên trong người chơi thao tác là ở thị giác thứ nhất dưới tiến hành nhưng mà đang quan sát quá trình bên trong khán giả là có thể lựa chọn tiến hành thị giác thứ nhất hoặc thứ ba thị giác quan sát hoàn toàn đồng bộ tựa như hiện tại l é t màn ảnh lớn bên trái chính là thí nghiệm biểu thị nhân viên thứ nhất thao tác thị giác mà ở màn ảnh lớn phía bên phải thì là ngôi thứ ba thị giác dưới từ người chơi khống chế nhân vật chính ngay từ đầu đám người còn không ra gì rõ r à n g dạng này thiết trí quan sát thị giác ý nghĩa đến tột cùng là cái gì thẳng đến trò chơi nhân vật chính bắt đầu bắt đầu chuyển động suy tranh rút đ a o ra khỏi vỏ sáng như tuyết lơi đ a o tại vào đông lãnh quang chiếu xuống phát ra hàm mang chỉ thấy lang đầu tiên là huy động trong tay lợi nhận hô hô rung động cắt phong chạm bụi một chiêu một thức đều lang lệ vô cùng tiếp theo lại linh xảo làm ra lách mình lẩn tránh động tác tiểu đệm bước nhẹ nhàng mau lẹ thậm chí theo hắn tay trái tay chân giả hất lên đ ắ c suy suy câu khóa bán ra hắn thậm chí còn có thể giống người nhện một dạng đem chính mình kéo đến chạc cây phía trên tiếp lấy túi người tiềm hành h a khán giả hai mắt tỏa sáng tốt tơ lụa động tác c h ắ c không được muốn nhiều một cái ngôi thứ ba thị giác đây là muốn phơi bày một ít động tác của mình hệ thống a dù sao cũng là toàn cầu phần đầu ba s cấp động tác trò chơi nha động tác này hệ thống phụ trợ điều giáo thật không ngừng a lần trước nhìn thấy động tác tinh tế như vậy phức tạp vẫn là thảm cỏ xanh thiên hạ đâu cảm giác lần này tiểu hoàng đang động làm hệ thống phụ trợ trên dưới công phu không nhỏ a nếu là lại nhiều chỉ vào làm liền tốt tốn sức dù sao hiện tại động tác hệ thống phụ trợ khai phát cũng chính là như vậy cho tới nay cũng không cái gì công ty nguyện ý ở trên đây bỏ công sức xác thực bởi vì buồn g sổ mạ tỏ sần sổ gì liền không có động tác gì trò chơi muốn phức tạp như vậy cùng lệ o l o ẹ n động tác cũng vô dụng cái này đã rất tốt có thể công kích có thể né tránh còn có thể lên tây muốn cái gì thì tự mình làm nghe hiện trường khán giả nghị luận liền không khó phát hiện bây giờ buồn g sổ mạ tỏ sần sổ gì trên thị trường động tác hệ thống phụ trợ thật là cái ít lưu ý kỹ thuật giống con sói có thể làm tới mức này ở những người chơi xem ra liền đã phi thường đủ ý tứ đủ để gọi là thành ý c h ầ n đầy xem như đạt đến buồn sổ mạ tỏ sần sổ dị động tác trò chơi tuyến hợp lệ nhưng mà các người chơi tựa hồ quên đi hoàng kim chi phong chỗ truy cầu cho tới bây giờ đều không chỉ là đạt tiêu chuẩn sàn sạc theo lang tại hồng phong trên cây nhảy xuống chặt cây cành cây lay động từng mảnh từng mảnh hồng diệp rơi xuống trên không trúng phiêu linh rơi xuống kéo kẹt kéo kẹt dẫn biết âm thanh văng lên lang bước chân đặt chân màu đỏ thám sơn s ô n g chất gỗ cầu hình vòm phía trên qua cái này cổ hương cổ sắc cầu hình vòm phía trước chính là chỗ miếu cũng là lang muốn đi địa phương nhưng mà ngay tại lang đi tới cầu hình vòm một nửa thời điểm ố、oh, ha, ha, ha ha ha ha ha ha đột nhiên một tiếng cười quái dị văng lên hồng diệp bay tán loạn phần phật đông đã thấy cái k i a cầu hình vòm nơi cuối cùng một thân màu tím lộn sộn áo cà s a thân rộng người mập đầu hẹp dài nhỏ mặt nạ màu trắng tia sa đại tăng nhất định từ trên trời giáng xuống to lớn thân thể đủ so lang cao hơn một mảng lớn cầm trong tay to như vậy cán dài thế đao rơi vào trên cầu tăng bảo dương lên dường như uống rượu hoặc như là huyện chuyển nhảy múa bày ra quỷ quyệt phong thái phá giới tăng ui góc trái trên cùng bất ngờ xuất hiện tên này quỷ dị tăng lữ tên trong nháy mắt hiện trường khán giả tâm liền treo lên tốt mẹ nó bất thường buốt cái này quần áo ăn mặc cái này giá người tỷ lệ cái này quỷ dị tiếng cười cái này nhìn như ưu nhã kỳ thực v ặ n vẹo như hát hay múa giỏi giống như ngả ngớn động tác trong nháy mắt cái kia tràn đầy t à tính đặc sắc b u ồ n hình tượng liền để cho tất cả mọi người tại chỗ đều trong lòng cảm giác nặng nề mà lan cũng là lộ ra ngay trong tay lợi nhận tốc tốc t h í c h liêu đông phong đánh tới cuốn lên từng mảnh từng mảnh hương diệp liền nghe một tiếng rít lên hô p h á giới tăng vậy mà đằng không m à lên trong tay thế đao lân u động dựa theo lan chính là một cái thế đại lực trầm lực phách hoa sơn ông thang thanh thúy kim minh âm thanh lập tức truyền khắp hiện trường tia lửa tung tóe bên trong lan thậm chí bị đẩy lui một đòn nhỏ ờ t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở thờ h i ệ n trường khán giả tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới một kích này đã kích cảm giác vậy mà lại mạnh mẽ như vậy hình ảnh rất nhỏ mơ hồ chấn động tăng thêm song phương lúc giao thủ thân thể phản hồi hỗn hợp có chấn nhiếp nhân tâm binh khí va chạm âm thanh cùng này chút ít bay ra sao hỏa cái này một bủ trực tiếp sắp hiện ra trận khán giả bổ kinh hãi nhưng mà điện quang thạch hỏa bên trong càng làm bọn hắn hơn xôi trào hình ảnh theo nhau mà tới chỉ thấy cái kia lang đỡ lên phá giới tăng một đòn không lùi mà tiến tới trong tay lợi nhận huy động tốc tốc chính là hai đao điệm máu đen về ra có thể phá giới tăng nhưng chỉ là khẽ động hai lần. hoàn toàn là một bộ không đau không ngứa trạng thái mà trên thực tế theo nó thanh máu bên trên cũng có thể nhìn ra lang hai cái này đau vẹn vẹn q u á t phá nó tầng một tí máu mà thôi ông to lớn thế đau lần nữa l u ô n động quét ngang lang thu đau đèn bước đâm nghiêng bên trong nhảy trộm khó khăn l ắ m tránh thoát phong nhận còn không đợi hắn dừng bước xoay người lại phá giới tăng liền hoặc như là nhảy múa đồng dạng truy hồn đau phong đánh tới cuốn lên bạch tuyết tầm tầm ân hồng phong phiến la phiến ô thang thang hai phát trọng đau đều bị đỡ lên mắt thấy phá giới tăng đau lần nữa cao cao dâng lên hiện trường khán giả chỉ cảm thấy mình ngón chân đều muốn giữ chặt thậm chí không nhịn được khẽ hô cản cản nhưng mà cứ việc hiện trường tiếng kinh hô một mảnh có thể lan g cũng không có lần nữa nhấc đao chiêu không ý tứ bởi vì giờ khắc này chỉ thấy hắn ui phía trên nhất nhất định hiện ra một cái bắt mắt nguy chữ mà một giây sau pha giới tăng đại đao nhất định đột nhiên b i ế n chiêu không còn là đúng vào đầu tre đỉnh n ệ n xuống mà là đột nhiên hướng về phía trước một sóc hô thế như tia chớp hoa hiện trường khán giả nhiều tiếng hô kinh ngạc mắt thấy lưới đao liền muốn đâm lên sói có thể lan g lại không nhanh không chậm hơi hướng về phía sau một cái lưu bước tiếp lấy cấp tốc nhất chân tinh chuẩn không sai lầm đạp lên thế đao đông hung hăng đẹp thân cao người mập phá giới tăng lại bị linh xảo lan g mạnh mẽ dâm đến một trận mà thừa dịp cái này ngắn ngủi cứng ngắc lan g cũng thừa cơ đi lên liền chém tan giới tăng ba đao phốc. phốc phốc phốc ba ô nhỏ máu bị m à i xuống dưới thanh máu bên cạnh vàng đầu hơi dâng lên mà giờ k h ắ c này phá giới tăng cũng đã từ cứng ngắc bên trong tỉnh lại trong tay to lớn thế đao chỉ là nhẹ nhàng v u lên ô phốc phốc lan chỗ ngực một đạo huyết quăng bắn tung tóe góc dưới bên trái thanh máu chỗ lập tức không một phần ba a kinh hãi toàn t r ư ờ n g khán giả đều kinh hãi ta liền chịu một đau a ta thao ta một phần ba thanh máu liền biến mất ta chặt nó ba đau mới rơi như vậy một tiểu tiểu ô vương máu nó cho ta một đau ta liền kém chút gặp ta thái mãi úc đức p h á t không phải sao cái này cái gì bức tổn thương ta nhìn cái kêu bột thanh máu không cùng ta một dạng dài sao làm sao ta như vậy giòn a ta ít lít í t ngươi ca đây cũng quá mẹ hắn khó rồi a chỉ có thể sai lầm lần ba thảo ta chỉ nhìn cảm giác gác bách đều kéo tràn đầy đây nếu là b ổ n g sổ mạ tỏ sẩn sổ dị thị giác thứ nhất sợ không phải trực tiếp cho ta b ổ n g ngu tiếng h kinh hô nhất thời bất quá cũng may theo lan ngóc ra bên hông thuốc t r ị thương hồ lô c một hớp lượng máu lần nữa khôi phục khỏe mạnh khán giả lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra mà lúc này hàng ngày cũng rốt cuộc chen qua tầng tầng lớp lớp đám người đi tới hoàng kim chi phong gian hàng tầng ngoài cùng đệm lên chân vào bên trong nhìn quân đi đinh đinh làm thang bước hai rèn sắt tiếng không ngừng văng lên chỉ thấy cái kia trên màn hình lan tránh chuyển xê dịch cùng phá giới tăng không ngừng quần nhau giao thủ quá quái lạ quá khó khăn. trước đó chưa từng có động tác sổ mạ tỏ sẩn sổ di đại tắc vốn liền để cho khán giả tò mò mà khẩn trương như vậy lại kích thích một chiến thiết kế các người chơi càng là chưa từng nghe thấy cái này bột không chỉ có lực công kích cùng lượng máu cao đến quá đáng kỳ xuất chiêu cũng như là quỷ mị một dạng làm cho người căn bản nhìn không thấu chỉ thấy hắn thỉnh thoảng dơ cao thế hai nghìn bổ hoa sơn thỉnh thoảng nhị liên chạm sau chỉ h o á n đâm một cái thỉnh thoảng giống như lá phong múa nhẹ đồng dạng đằng không mà lên lợi n h ậ n trên không trung xẹt qua nhìn như nhẹ nhàng kỳ thực tổn thương bạo t ạ một đao thỉnh thoảng lại như cùng con quay một dạng tụ lực xoay tròn nhanh chầm đao kết hợp cuốn lên m ộ thỉnh trận ngọn gió tử ngọn vong n gió lưu ã quỷ quệt, chuyện vật thì tại trong tránh t làm làm làng, là Mà mình, cảm mởi cho giác gáp bách chính công kích, chuyển xây dịch. phần. nhân kinh h người dùng nó động gáp xây thoảng truy phong v u n g ra hai đao nhanh chóng lưới thỉnh thoảng tay mắt lanh lẹ đạp ở phá giới tăng tế h đao thỉnh thoảng câu khóa lại cây phi thân bổ xuống thỉnh thoảng huy động lợi nhận c h ấ n khai phá giới tăng công kích làm cho người nhiệt huyết sôi trào rèn sắt tiếng tại trên sân khấu không ngừng chuyển ra đinh đinh đang đang thanh thúy êm hay làm cho người kích động không thôi、Hoa. a t a hiện trường khán giả rất nhanh liền dẫn nhập trong đó tại lần lượt hiện tượng nguy hiểm t h ầ y phiên sinh ra bên trong đi theo phát ra một thành thành kinh hô đinh thang mà theo phá giới tăng lại một lần quét ngang bị lang b ắ n ra chỉ thấy cái kia phá giới tăng lượng màu bên cạnh vòng đầu đã tràn ngập nguy hiểm thứ này gọi là tư thế đầu thông qua đoạn này b ộ n chiến khán giả cũng đã nhìn h i ể u rồi mặc dù phá giới tăng tư thế đầu không có bể qua nhưng mà lang tiểu ngắn đầu nhưng ở một lần chống đối đại phong xa trong công kích h ỏ n g mất lúc ấy lan g chính là một trận lào đảo h i ệ n nhiên là khí lực chống đỡ hết nổi mà ở khẩn trương trong quyết đấu dạng này kiệt lực sụp đổ hiển nhiên là phi thường đáng sợ tư thế sụp đổ ở giữa chỉ thấy cái kia phá giới tăng bất quá là quét qua một bổ lang trực tiếp bay ra ngoài kém chút nuốt hận tây bắc cũng may là thuốc trị thương h ổ lâu còn lại dọn cuối cùng miễn cưỡng xem như đem lượng ngó bổ tới mà bây giờ mắt thấy phá giới tăng tư thế đầu cũng phải bị đánh tràn đ ấ y hiện trường khán giả không khỏi nao nhao nắm lại n ắ m đấm ngón chân giữ chặt sàn nhà e ổng e ổng e ổng lại nhìn kịu lúc này cũng không nói hoài tới cái gì c ó mẹ lạ cái gì cổng tỏ gì hết sức chăm chú n h ì n trăm trăm màn hình lớn toàn thân đều ở dùng lực phản phất so đang tại biểu thị nhân viên đều khẩn trương h ồ n g diệp cuốn lên điệu hiệu trong gió chỉ thấy cái kia phá dưới nửa túi người thân thể túi đầu k h u n h tay trong tay thế đao nắm trong tay xúc tại sau lưng lại tới đại phong xa hiện trường khán giả tất cả đều là trong lòng căng thẳng hơi há mổm mà một giây sau hô đại đao lân u động cuốn lên từng mảnh từng mảnh tuyết động mở ra không khí khoé động hư không thẳng hướng con sói quét tới mà giờ khắp này l a n g cũng còn sót lại một cái tí máu p h ạ m là có nửa lần không ngăn trở tại chỗ liền phải quý tiên cờ mờ nờ, c�ờ mờ nờ, c�ờ mờ、nờ. lại tới lại tới lớn con q a y mắt thấy nghìn cân treo sợi tóc không thành công thì thành nhân hiện trường khán giả không khỏi cùng kêu lên kêu sợ hãi kêu lên phá giới tăng công kích tiết đ ấ u một hai ba bốn năm thang thang thang thang thang t n ă m tiếng hò hét năm lần sao hỏa vầy ra dung khắp phế phủ kim minh âm thanh bên trong chỉ thấy cái kia lang vậy mà hoàn mỹ đón đỡ hạ phá giới tăng đại phong xa mà một giây sau chỉ thấy phá giới tăng đằng không mà lên cao cao nâng tay lên bên trong thế đ à o lần nữa như mở màn mở dạng hướng về lang bộ tới nhưng lúc này đây lan g cũng không có chống đỡ mà là cùng thân tiến bộ đón đại đao đi đồng thời trong tay lợi nhận cũng theo đó d ư ơ n g lên cùng phá giới tăng thương hiệu thế đao hung hăng chạm vào nhau thang trong phút chốc phá giới tăng đại đao trong tay lại bị mạnh mẽ t r ấ n khai trung môn mở rộng một cái bắt mắt điểm đỏ bất ngờ xuất hiện ở nó ngạnh tàng n h ế t hậu chỗ vụt Phúc. như thiềm điện như tật phong như lướt tan chim ưng như rời dây cùng mũi tên s ắ c bén cả tạ nạ hung hăng đâm vào phá giới tăng trong cổ họng một tiếng lụa vài tiếng sẽ rách â m thanh bên trong dâng trào màu đỏ thấm máu tươi giống như mở cống xả nước bắn tung tóe mà ra ông hiện trường lập tức bạo tạc qua qua cờ m ở n ở châu bò ta dựa vào ta ra đầu đều mẹ hắn tê dại các trò chơi này cũng thật không thể tin nổi nhất định chính là mẹ nó không cách nào tưởng tượng quá kinh người trò chơi này nó ngội n g từ anh cái này cửa h ả i thiết kế cái này bộ thiết lập đôi này liều còn có cái này rèn sát tiếng làm sao bản nhân không học thức một câu cờ m ở n ở được thiên hạ có sao nói vậy khó là thật khó nhưng mà s à n g khoái cũng là thật sự s à n g khoái a cái này mẹ nó có thể đánh thắng đi thật thổi cả một đời a cờ mờ nờ châu bò toàn bộ gian hàng đều xôi trào mặc dù các người chơi toàn bộ hành trình đều không có vào tay đi thao tác chỉ là đang d ư ớ i đài làm quần chúng đi theo liên tục kinh hô nhưng giờ này k h ắ c này làm cái kia quỷ quệt vô cùng lần đầu gặp gỡ quả thực làm cho người tê cả ra đầu thậm chí một lần cho rằng hoàn toàn không thể chiến thắng m u ô n đang bị thả huyết chi sau sự kích động kia cùng hưng phấn tâm trạng vẫn là để hiện trường các người chơi khoa tay một chân thét lên liên tục chỉ là nhìn đều đã như thế làm cho người kích động n g ắ m lại xem làm bản thân một ngày kia ở trong g a m e đánh tan kinh khủng này như vậy phá giới tăng loại kia cảm giác thành cựu lại chính là cỡ nào bạo dạc giống như là hải triều đồng dạng xôn xao hưng p h ấ n tiếng nghị luận rất nhanh liền ảnh hưởng đến tựa lưng vào nhau sát vách cỏ mẹn lạ gian hàng lúc này có mẹn lạ trong sân khấu như trước đang tiến hành cổng tỏ di u linh mị ảnh biểu thị chỉ có điều khán giả sợ hãi thán phục lại càng ngày càng ít bởi vì vẹn vẹn cái này chừng một khắp đồng hồ thực cơ biểu thị các người chơi tựa hồ liền đã thấy trò chơi này toàn cảnh ở nơi này tấm lấy c h á t c h á t cốc làm nguyên mẫu trò chơi trong địa đồ nhận âm phủ tà linh năng lượng xâm nhiễm rất nhiều cổng tỏ dị đều hứng chịu tới ô nhiễm các người chơi cần phải làm đem chắc chắc chắc thung trong lúc đó thuận tiện làm một chút các khu vực chi nhánh nhiệm vụ giống như là giúp linh thể tiểu hải tìm m ụ m ụ giúp đỡ nhà vệ sinh linh thể nam nhân đưa giấy vệ sinh v v mà trò chơi chủ tuyến dĩ nhiên chính là chống cự âm phụ xâm lấn ngăn cản kẻ cầm đầu cứu vớt thế giới đến mức trò chơi cách chơi thật ra sớm tại thực cơ biểu thị bắt đầu năm vị trí đầu phút đồng hồ bên trong có mẹn lạ liền đã biểu hiện ra hoàn tất không sai chính là dùng phong nguyên r ù a súng lục thủy chú đ ạ n rịa hỏa nguyên rủa lựu đạn cùng mang theo tê liệt hấp dẫn tổn thương thiêu đốt công năng phụ lục lựu đạn công kích di cờ không đầu sinh viên nữ sách theo cặp công văn xa xúc há mồm nôn phao phao đại tỷ đến mức một chiến thì là cùng nghe hỏng bách quỷ dạ hành đô thị trong truyền thuyết một chút quỷ quái chiến đấu giống như là vết nước nữ a dù yêu a tám thước phu nhân rồi thật ra nguyên bản loại này đô thị chuyện lạ đề tài cho dù câu chuyện làm thường thường không có gì lạ nhưng chỉ cần đem chiến đấu thiết kế thú vị một chút liền cũng có thể gây nên không ít các người chơi hứng thú nhưng vấn đề là c ó mẹn là tựa hồ hóc toàn cức không chỉ ở tiểu quái chủng loại phương diện thiết kế không ngừng lặp lại bộ da gần như chín mươi trở lên cũng là di cờ xa xúc cùng đại tỷ n、so、cái cái hiệu quả thật n n ra làm cũng khá nhưng mà trò chơi này khả năng chơi hừm cảm giác có chút nhàm chắn a xác thực thậm chí đây là thực cơ biểu thị chân chính trò chơi quá trình còn không biết sẽ như thế nào cảm giác cần quan sát một chút ai bên kia tình huống như thế nào a đ đinh đinh i người h đinh đ n đăng. b ê a như là quần cư lợi vật có theo số đông tâm lý điểm này vô luận toàn cầu quốc gia nào đều là giống nhau đi một mình không ảnh hưởng toàn cục hai người đi cũng không cái gọi là nhưng khi năm người một mươi người hai mươi người cùng đi tình huống liền sẽ vừa phát không thể vắn hồi theo bên ngoài khán giả nhau nhau rời đi cò mẹn lạ gian hàng dần dần vây hướng hoàng kim chi phong bên kia càng ngày càng nhiều các người chơi gia nhập trận này chuyển di trận địa trong hàng ngũ giống như là thủy chiều xuống một dạng chỉ có thể nói hoàng kim chi phong tích lũy cái kia mười ước thu hoạch được lần này công nhận cỡ chung trò chơi công ty thăng cấp tuyệt đối là anh minh quyết sách nếu như nói lần này bọn họ không phải sao cỡ chung công ty cũng không có nghệ du cùng tấn đằng hai đại hoa quốc đỉnh cấp tính tổng hợp trò chơi công ty trợ trận như vậy bọn họ không thể nào thu hoạch được dạng này một cái g i n hàng càng không thể nào cùng c ó mẹn lạ lưng tựa lưng mà một khi mất đi loại này thiên thời địa lợi bọn họ tại trò chơi điện tử lễ bên trên lực ảnh hưởng liền lại cần lâu dài lên men thời gian lề mà lề mề nhưng bây giờ bọn họ chiếm cứ thiên thời lấy được địa lợi thế là người cùng liền một cách tự nhiên đến mảy may không khoa chương nói gần như chính là một cái nháy mắt nguyên bản vây tại c ó mẹn lạ gian hàng trước đông đúc người chơi cùng truyền thông đám người nhóm liền phân lưu gần một nửa chuyển tới hoàng kim chi phong bên kia mà nháy mắt hoàng kim chi phong bên kia chuyển đến tiếng kinh hô liên tục rất có một bộ nổ trận trạng thái cò mẹn là người xem lại thiếu một nử hoàng kim chi phong bên kia người xem nhân số rõ ràng tăng nhiều tiếp theo lại nháy mắt hoàng kim chi phong gian hàng bên kia như núi kêu biển gầm tiếng thét chói thai vang lên cò mẹn là một điểm cuối cùng lắc lư người chơi cũng bị hấp dẫn đi thôi trong lúc nhất thời nguyên bản còn đông như chảy hội cò mẹn lạ gian hàng trước vậy mà lập tức biến môn đình vắng vẻ đứng lên thậm chí nếu như không phải sao lúc này vẫn như c ũ còn có người xem liên liên tục tục vào sân nguyện ý ngừng chân hơi tìm hiểu một chút cò mẹn lạ loại này xưởng lớn ba s tác phẩm bọn họ gian hàng sợ trước là sẽ lâm vào xấu hổ trong tính mịch mà lúc này cùng xấu hổ thanh lãnh cò mẹn hoàng kim chi phong gian hàng đã không thể xem như bị người nhìn chăm chú bởi vì vây xem con sói người chơi truyền thông cùng các phóng viên thậm chí đã bị chen đến bên cạnh gian hàng trước có thể xưng nhân khí b ạ o dạc dù sao giờ này khắc này trên sân khấu cái tia led trên màn hình lớn thực cơ biểu thị thật sự là để cho người ta không nhịn được ngừng chân quan sát tiếng thét chói hai liên tiếp hô hô hô hô nổi bật n ô n g hậu dày đặc dày đặc sương mù trắng lượn lờ tại cầu hình vòm phía trên nguyên một đám đen kịp phá giới tăng ảnh tử giống như là chóng nhiễm tại trên tuyên trị thủy mặt m ư t dạng trống rông xuất hiện phát động công kích lại thoáng qua ở giữa trừ khử ở vô hình huyên áo quái khiếu thanh liên tiếp hoa quốc thủy mặc phong cách hình ảnh tạo nên tựa như ảo n ộ n g để cho người ta không nhịn được hoài nghi đưa thân vào kỳ quái t r o n g mộng cảnh lại mỹ lệ lại quỷ quyệt loại này cùng b ộ t cân đối thống nhất quỷ quyệt tràng cảnh phong cách thiết kế không khỏi để cho ở đây người chơi cùng các truyền thông nhao nhao hít vào khí lạnh thiên tài q u ỷ tài quái t à i như thế kinh diễn thiết kế quả thực làm cho người châm luân rồi lại để cho người ta tuyệt vọng cái kia chưa từng đổ xuống phá giới tăng cái kia xuất quỷ nhập thần phương thức công kích cái kia làm người tuyệt vọng s â m s â m cười quái dị theo trọng trọng một đao đen kỵ tủy mặc đánh xuống dù là kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú lang cũng chỉ có thể tại hai đạo phá giới tăng bóng đen giáp công phía dưới ngã trên mặt đất chết màu đỏ như máu chữ lớn hiện lên ở trên màn hình ai các người chơi không khỏi cùng nhau phát ra một tiếng tiếp hận thở dài cái này mẹ nó vẫn còn có giai đoạn hai ta xem phá giới tăng không người chết đều ngu phá phòng ta mẹ nó chỉ là nhìn xem đều phá phòng ta hận không thể bản thân vào tay đi đánh đại nhập cảm quá mạnh huyết áp đã lên tới ta dựa vào đây cũng quá khó ai có thể đánh được ta thật ra cũng chính là nhìn xem có một hồi ta phải vừa v ặ n nghiệm một lần cảm giác quen thuộc một cơ chế về sau cũng liền như thế quá lợi hại cho chơi này làm vô luận l à phong cách hình ảnh động tác cơ chế thậm chí là bốt đều mẹ nó từ bên trong ra ngoài tảng ra châu bò khí tức nhưng mà đang lúc các người chơi n h a u n h a u biểu thị tiếp cận chính xoa tay chuẩn bị kết thúc quan sát bản thân vào tay xếp hàng bắt đầu thể nghiệm thời khắc t h u n g thùng thùng thùng đột nhiên chân ổ n hữu lực tiếng tim đập ở trong đêm chuyển đến trong nháy mắt hiện trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đưa đầu hướng màn hình lớn nhìn lại c h ỉ thấy điểm điểm màu hồng hoa anh đào từ khi giữa không trung bay xuống nhẹ nhàng bao trùm tại đã chết đi con sói trên người mà một giây sau hồi sinh theo anh màu hồng chữ sáng lên c h ỉ thấy rõ ràng đã chết lang vậy mà thu được lần thứ hai sinh mệnh lần thứ hai đứng lên a ta hiểu một mảnh kinh ngạc trong tiếng hô một cái tiểu ca âm thanh phá lệ làm người khác chú ý cho nên đây chính là con sói để phụ ảnh trôi qua hai độ không sai cái gọi là ảnh trôi qua hai độ trong đó t ầ n một ý tứ chính là lan có một lần hồi sinh cơ hội thậm chí tại trò chơi chính thức bạn bên trong toàn bộ trò chơi chủ tuyến câu chuyện tình tiết chính là vây quanh cái này hai độ phục sinh nguyên nhân triển khai nam dễ、anh. lần này đến phiên truyền thông cùng đánh giá đám người ngoắc mồm kinh ngạc một cái như vậy qua quýt bài nhờ hại nhờ thiết lập làm sao đến hoàng kim chi phong trong tay như vậy có phong cách đâu không phải sao ở trong g a m e có thể phục sinh không phải là thưởng thức sao hoàng kim chi phong vậy mà lấy nó làm chủ tuyến đây thật là hoàn toàn không hiểu rõ sam đầu góc đến tột cùng là làm sao lớn lên quá lợi hại thật không phục không được chư vị trước đó ai viết qua rơi xuống thần đàn trong lòng mình có chút số a dù sao ta không biết ta cũng muốn tuyên bố người ta ngồi lên thần đàn trò chơi này ta thậm chí đều mẹ nó không biết nên làm sao khen a cái này đã vượt qua ta nhận thức và không liền hô châu bỏ sáu trăm sáu mươi sáu a không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi bốt không thể tưởng tượng nổi chiến đấu không thể tưởng tượng nổi hình ảnh không thể tưởng tượng nổi thiết lập trước đó chưa từng có hoàn toàn mới trò chơi thể nghiệm chính như hoàng kim chi phong trước đó nói tới một dạng tương lai đã tới một cái có khai sáng thời đại khơi dòng tính chất trò chơi loại hình dĩ nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt nhưng mà làm tất cả mọi người cho rằng cái này hồi sinh cũng đã là thực cơ biểu thị điểm cuối cùng là con sói tất cả lóa mắt đặc tính kết thúc công việc c h ỉ bước lúc thang theo phá giới tăng bản thể tại trong x ư ơ n g mù dậy đặc hiện ra thân hình giai đoạn hai bột chiến mở ra lúc khán giả mới ý thức tới v ừ a mới một giai đoạn chỉ là cơ sở biểu hiện ra trò chơi này chân chính chỗ hoa lệ hồi sinh về sau mới chính thức mở ra hô một phen liều đao văng lửa khắp nơi bên trong chỉ thấy con sói cánh tay trái tay chân giả cơ quan h o á đổi bàn tay đầy ẩm vang hỏa diễm bỗng nhiên v a n ra ngay sau đó làm cho người hoa mắt trung cực biểu diễn kéo ra màn tre lưới đao khiêu vũ vừa mới còn hơi có vẻ xa lạ làng giờ phút này giống như là tinh d i ệ u vũ giả một dạng tại phá giới tăng công kích khoảng cách bên trong xuyên toa tinh chuẩn đánh đao không không không chặn phá giới tăng mỗi một lần công kích lang đều có thể tinh chuẩn dự phán vung đao cùng đ ổ i bính tinh chuẩn đánh đao nhìn thấu phản kích hoặc là quét ngang hoặc là đ â m kích mỗi một lần nguy c h ữ sáng lên đối với sói tới nói cũng là một lần phỏng phản cơ hội tốt đôn đốc ảnh nhẫn nghĩa tay vung ra pháo n h u loạn chiến trường phân phật nhẫn nghĩa tay huy động cầu lông quả thần đột ẩn màu đỏ kẹo tăng lên công kích màu lam kẹo tăng lên phòng ngự huyết s ắ c dạ xoa giết kẹo thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy kết xủ tổn thương tránh chuyển xê dịch chùa miếu trong đỉnh viện tuyết động bay tán loạn cương đ a o đổi bính c h ó i hai kim minh n â m thanh bên trong văng lửa khắp nơi lượn vòng thăm dò một người một tăng giống như hai vị trên trời rơi xuống vũ giả vũ động tử vong lợi nhận dương lên luyện truyền trí mạng l u ồ mỏng hồng phong l a dụng phía dưới hình ảnh mỹ học đã đăng phong tạo cực chấn động đ khán giả càng tụ càng nhiều càng tụ càng nhiều nhưng lại đáng hoàng kim chi phong xung quanh mấy tên cá mẹ một lứa công ty dù sao bọn họ vị trí này một đầu tràng quán trên hành lang tất cả đều đầy áp người cũng là đến xem trận này kinh thế đại chiến hoa lệ trôi chảy đặc sắc xuất hiện hoa mắt cái kia tầng tầng lớp lớp hoa thức công kích để cho hiện trường thét lên liên tục tiếng hô không ngừng cái kia tinh diệu đến mỹ lì dây ly thao tác càng làm cho các người chơi không ngừng hâm mộ hô to thua thể tặc phúc suy mà theo phá giới tăng đầu thứ hai tư thế đầu sụp đổ chỉ thấy cái kia nhân vật chính con sói lần này vậy mà leo trèo đến phá giới tăng sau lưng trong tay lợi nhận cao cao d ơ n g lên như là treo lơ chúng kiếm thánh một lòng một dạng hung hăng đâm một cái b ắ n tung to em á u tươi phun ra ngoài nhiễm đỏ cầu hình vòm nhiễm đỏ t u y ế t địa nhiễm đỏ chân trời đồng thời cũng nhiễm đỏ toàn bộ màn hình thùng thùng nhịp chống âm thanh vang lên lần nữa xe ký rô sạc s ờ đi hệ pin hoàng kim chi phong trò chơi tiêu đề cũng lần nữa hiện hiện thực cơ biểu thị đến đây là kết thúc chỉ thấy giữa sân ngắn n g i động lại hai giây ngay sau đó vê n h hoa đầy trời tiếng thét chói t h a i cùng tiếng vô tay gần như muốn đem sảnh triển lãm nóc phòng đóng tung bay mà một giây sau một âm thanh vang lên càng làm cho toàn trường trực tiếp lâm vào điên cuồng khéo lộ các nữ sĩ các tiên sinh các vị các người chơi tất cả trình diện ký giả truyền thông các bằng hữu mọi người lên buổi chưa tốt hoan nên đại gia đi tới hoàng kim chi phong gian hàng cho chơi hy vọng vừa mới từ ta tự mình cầm đao đoạn này thực cơ biểu thị để cho đại gia coi như hài lòng cảm tạ các vị đến ta là cố thịnh t s tăng thêm tại không không không không k h ô n n g k h ô n n g không không h ô n g không k h ô n n g k h h h ô n g k h n g k n g k n g không k n h ô h ô n g k n g g k n g không h ô n xung quanh chờ ban thưởng điểm kích trung tâm hoạt động liền có thể nhìn thấy có hứng thú độc giả lao ra mau đến nhìn xem a hết chương này càng tạo bước xuân thu đại lao minh chủ càng tạo bước xuân thu đại lao minh chủ khen thưởng đại lao châu bò thăng thêm an bài bên trên mặt khác quyển sách hoạt động đại online à đại gia có thể tại áp t r u n g điểm kích ta trung tâm hoạt động lôi cuốn liền có thể nhìn thấy rồi tham dự hoạt động có thể mua sắm hữu huệ tạp cũng có thể dùng thư hữu giá trị tham dự rút thưởng hối đ o á ảnh chân dung vật trang sức cộng đồng x ư n g hảo xung quanh vân vân có cảm thấy hứng thú độc giả các lao g a mau tới khang kháng a nói tốt chế tắc n thì tàn phổn cái quỷ gì cảm tạo bước xuân thu đ ạ i lao minh chủ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau m ờ i một lần nữa r ẹ p h é p trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương 252. lao tặc của ác ý chương 252, lao tặc của ác ý vì phong y tuyết b ạ c h ngân mình tăng thêm ba bảy ông mắt thấy cố thịnh tại thể nghiệm khu nhất tới gần bên trong một đài buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong đi ra leo lên sân khấu đi tới hiện trường các người chơi một lần liền nổ ngã thượng tần vò ngã thượng tần vò vu hồ Xoạc. như thủy triều tiếng vỗ tay c u ầ n c u ộ n mà đến bộ phận cùng n h i ệ t các người chơi thậm chí muốn xông lên sân khấu cũng không biết là muốn cùng lao tặc tới một tiếp xúc thân mật vẫn là để lao tặc mặt cùng quả đấm mình tiếp xúc thân mật mà trừ bỏ kích động các người chơi bên ngoài hiện trường ký giả truyền thông khi nhìn đến sống cô thịnh đích thân tới hiện trường về sau cũng là nhao nhao dơ cao lên mị thổ phồn cố gắng đem thân thể ló ra phía trước người tốt cố tổng xin hỏi ngài đối với cái này khoản con sói lượng tiêu thụ mong muốn là bao nhiêu cố tổng giám đốc điều hành ta là cố tiên sinh ngươi tốt xin hỏi gần nhất có quan hệ với hoàng kim chi phong nội bộ bất hoàng nghe đồn ngài thấy thế nào cố tổng xin hỏi quý ty bây giờ tích cực thu nạp con mẹn la bộ hạ cũ phải chăng có mục đích nghe hồng phát triển xin hỏi cố tiên sinh ở nơi này một lần con sói bên trong ngài lại chuẩn bị như thế nào ngoài định mức kinh hỷ cho chúng ta đâu nếu như xin ngài chấm điểm ngươi sẽ cho con sói đánh mấy phần đâu cố tiên sinh biển ngươi phun trào nhìn ra được vô luận là các người chơi vẫn là các ký giả truyền thông tất cả đều phấn khởi vô cùng tranh c ấ p giành giật muốn tiến lên cũng may cố thịnh có dự kiến trước tại chính mình gian hàng trước thiết trí c h ọ n vẹn sáu cái bảo vệ cương vị giờ phút này tinh người cường tráng nhóm đứng tại đường cảnh giới đằng sau an ủi muốn xông lên đám người duy trì lấy trật tự thấy thế cố thịnh cũng là âm thầm nhết miệng đám f a n hâm mộ quá nhiệt tình cũng không biết đến t ộ n cùng là muốn gần gũi một chút ta vẫn là m u ố n gần gũi một chút ta bản thân tạo quang nhiệt cố thịnh so với ai khác đều biết tốt rồi tốt rồi các vị người chơi các vị truyền thông các bằng hữu mời mọi người an tâm chớ vội trên võ đài cố thịnh k h o á t khoác tay ra hiệu hiện trường khán giả không muốn chen chúc dấm đạp vui vẻ phi thường có thể tại n g hồng e h cùng đại gia gặp mặt cũng vui vẻ phi thường có thể ở chỗ này ở chúng ta lần đầu tham gia quốc tế tính trò chơi tứ đại triển l ã m thời khắc nhìn thấy nhiều như vậy ưa thích hoàng kim chi phong ưa thích hoàng kim chi phong trò chơi các bằng hữu mới nói đến chỗ này liên nghe trong đám người một cái to rõ cô nương âm thanh truyền đến không ta thích ngươi cố tổng đám người ông một tiếng ồn nào mà cố thịnh cũng là không chút hoang mang vậy ngài bị liên lụy cảm ơn vị đại ca kia tới bảo vệ đệ lại nàng a hôm nay ngươi không đặt mua một bộ đ ừ n g nghĩ đi ha ha ha ha ha. khán giả một mảnh cười vang mà ở đơn giản sinh động bầu không khí về sau cố thịnh cũng hợp thời cắt vào chính đề là hắn sở dĩ muốn tới đến hiện trường xem như trò chơi giám đốc thiết kế cùng siêu tân tinh cùng người chơi cùng các truyền thông gặp mặt thứ nhất chính là vì tạo thế phải biết từ trước tại quốc tế tứ đại triển lãm bên trên trò chơi giám đốc thiết kế cùng công ty đỉnh cấp cao quản cũng là không lộ diện bởi vì loại trò chơi này triển khai thả tính rất mạnh các người chơi không thể nào đứng ở một cái cố định triển lãm vị trí trước nghe ngươi lại n h ạ i lẩm bẩm hơn nữa tại trò chơi trong vòng giống như là cố thịnh dạng này thường xuyên xuất mặt xuất đầu lộ diện minh tinh thức nhà thiết kế là phi thường thiếu rất nhiều tình huống dưới ngươi khả năng ở trong nghề phi thường lợi hại thường dự một phương nhưng mà ném tới các người chơi trước mặt bọn họ căn bản là không biết ngươi mà cố thịnh không giống nhau vô luận là đã từng trò chơi nhỏ lễ phát biểu vẫn là về sau g ả hoặc là á cạnh c sẽ lên l ã n h thưởng phát biểu cùng gờ dơ cờ bên trên đặc sắc biểu thị có thể nói hán gương mặt này chính là hoàng kim chi phong bề mặt đồng thời cái kia khôi hài nhẹ nhõm phát biểu phong cách cũng thâm thụ người chơi cùng các truyền thông yêu thích cho nên lần này tới cố thịnh chính là ỉ vào bản thân đặc điểm đến đây xuất mặt làm cái khác công ty chỗ không làm sự t ì n h dùng cái này để cao con sói lực ảnh hưởng đương nhiên đây chỉ là thứ nhất thứ hai đây hắn cũng là cân nhắc đến con sói trò chơi này tính đặc t h ủ cho nên phải tự mình làm một cái biểu thị phát sóng phiến giàn giải dù sao trong thế giới này đã không có á c hồn cũng không có h á c hồn càng không có huyết nguyên cùng lao đầu hẳn hôn loại trò chơi căn bản là không từng xuất hiện các người chơi thậm chí ngay cả b u ồ n sổ mạ tỏ sần sộ di động tác trò chơi đều rất ít tiếp xúc thì càng đường sách con sói loại này tác phẩm cho nên có vài thứ hắn nhất định phải tự mình đi giàn giải giống như là yếu ớt lượng máu độ khó khá cao chiến đấu không phải dây tính tự sự quá trình thậm chí ngay cả thuốc trị thương hồ lô hồ lô hạt giống loại này hồn loại lao h ạ t nhắm hai mắt đều có thể rõ ràng thiết lập ở cái thế giới này bên trong hắn cũng cần tỉ mỉ giảng thuật một lần mà khiến cố t h ỉ n h không nghĩ tới là những cái này tại hắn xem ra thật sự là phổ phổ thông thông qua q u y ế t bình bình thiết lập ở cái thế giới này các người chơi xem ra lại là như thế kinh diễm Coi hắn nói, chính như nói, nó đúng ạ i gia c h kiến c vậy à mấu chốt i n à là nhận trọng i ế t động tác quá mẹ nó soái thực sự là hoàn toàn mới thể nghiệm thật ra cái này thì tương đương với biến hướng tăng cường bốt suy yếu người chơi dù sao người chơi lại phải chú ý mình tư thế đầu lại phải chú ý mình thanh máu một cái t h ư ớ n g đến tật nhanh một cái giảm đến tặc máy liệt thật mẹ nó kích thích mà khi hắn nói cùng tất cả động tác trò chơi khác biệt tại con sói bên trong chúng ta nhân vật chính đã không giống như là pc động tác trò chơi một dạng như vậy l o ạ loẹn lại không giống như là sổ mạ tỏ s ầ n sổ di động tác trò chơi một dạng cứng ngắc đơn điệu lúc dưới đài cũng là khắp nơi h o à n h động quá thiên tài cái này thiết kế đã bảo đảm buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ di động tác tính linh hoạt lại bảo đảm trò chơi độ khó t r o n g t â n định nghĩa buồng sổ mạ tỏ sân sổ di động tác nhân vật đóng vai mạ gà xác thực bọn họ động tác hệ thống phụ trợ thăng cấp thật quá lợi hại so mẹ nó thể dục trong trò chơi động tác còn nhiều còn phức tạp còn chính xác không chơi qua hạ p e t a anh em bọn họ trước đó đem cái này kỹ thuật dùng tại mở dương đỉnh cấp ban thường bên trong ta mẹ nó lúc trước liền nói vì sao bảo vật ra truyền động tác như vậy t ơ lửa trôi chạy thì ra là vì bộ này trò chơi làm chuẩn bị lao tặc m i ê u đồ đã lâu a thậm chí coi hắn nói thuốc trị thương hồ lô có thể thông qua hạt giống thăng cấp số lần lượng máu có thể thông qua phật trâu thăng cấp lực công kích có thể thông qua chiến đấu ký ức thăng cấp trừ cái đó ra lại không thể thăng cấp thuộc tính d ư ớ i đài cũng sẽ n h ắ c lên một mảnh nghị luận nhao nhao vô tay gọi tốt nên tinh giản địa phương tinh giản nên phức tạp phương phức tạp đây mới gọi là chân chính hóa phồn cựu giản á như vậy thì có thể chuyên tâm luyện kỹ thuật mà không đến mức luân lạc tới xoát xoát xoát tăng lên thuộc tính tuần hoàn bên trong quá cứng hạch trò chơi ta nói đúng là cái đồ chơi này không thể so với cổng tỏ gì cái kia chữ a như gà bới mạnh đừng không biết nhưng mà liền bột chiến mà nói một cái trên trời một cái dưới đất thật đừng mắng người tốt sao liền cổng tỏ di cái kia b ộ chiến cho con sói sách dày cũng không xứng nhìn ra được vô luận là vừa mới đoạn kia niềm vui tràn trệ phá giới tăng đại chiến vẫn là bây giờ thực cơ biểu thị g i ả n giải con sói trò chơi này thật là coi là toàn phương vị đem người chơi cùng các truyền thông chinh phục cố thịnh thậm chí một lần cảm giác mình như cái bán hàng đà cấp đầu lĩnh phía dưới cũng là bị tự mình dựa não mọi người trong nhà hắn nói cái gì phía dưới chính là đúng đúng đúng tốt tốt tốt, tốt châu bỏ châu bỏ thực nữ bức nhất là t i ể u lúc này cũng không muốn đi xem cái gì cổng t ó gì cũng không suy nghĩ thể nghiệm cái gì linh dị đội tam a hắn hiện tại liền muốn nghe xem lão tặc giảng giải xong sau đó mình lập tức liền đi hiện trường buồng sổ mạ tỏ sần sổ dị bên trong thí nghiệm một phen dù sao trận k i ê u niềm vui tràn trề phá giới tăng đại chiến thật sự là thật là làm cho người ta n h i ệ t huyết sôi trào như vậy trở lên chính là chúng ta trò chơi này toàn bộ biểu thị cùng giàn giải hy vọng đại gia có thể ưa thích rốt cuộc tại một mảnh tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú bên trong tại lần lượt từng lớp từng lớp tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô cố thịnh hoàn thành đối với con sói trò chơi này sơ bộ giàn giải cũng coi như tại trình độ nhất định cho các người chơi tiết lộ cùng quan tâu một chút hồn hệ trò chơi lý niệm bất quá muốn chân chính biết rồi hồn loại trò chơi mị lực không khác vẫn phải là tự thân lên tay bởi vì nó dù sao không phải là to t h e m mùn loại này văn bản loại trò chơi cũng không phải áp bởi ô ức loại kia điện ảnh thức thị giác trò chơi không cho bột u đẻ chết cái m ộ ư ơ i lần tám lần các người chơi là rất khó cảm nhận được thông qua một cửa thời điểm hưng ơ phấn cùng và mãn thế là cố thịnh sơ lược giới thiệu đến đây liền có một kết thúc vùng số m à tỏa sần sộ gì thể nghiệm khu mở ra mà bản thân hắn thì là đi tới bên cạnh màn địa phương tiếp nhận hiện trường nhiệt ì n h tăng vọt các truyền thông phỏng vấn bốn các người đoán cựu đang thử chơi bản bên trong sẽ chết mấy lần nghe nói thử chơi bản trò chơi quá trình chỉ có hai mươi tám phút ồ、oh, lão huynh sang hai mươi tám phút cùng điệu hai mươi tám phút không giống nhau l ắ m à, chí ít ta không cho rằng điệu có thể giống sam đánh vỡ giới tăng giai đoạn hai như thế trôi chảy dù sao cũng là nhà thiết kế nha bất quá nói trở lại sam tại phá giới tăng giai đoạn hai bên trong biểu hiện thực sự là quá đẹp rồi cảm giác tay tàn so sánh m u ố tới đây cũng không phải là đơn thuần tay tàn b ù n g số mạ tỏ sần s ô gì trò chơi đoán chừng làm sao cũng là toàn tàn a lo hạ hạ hạ hạ hạ không sai xem như con chuột đài đặc biệt tham gia triển lãm sở t r ệ a mẹ t i ể u đãi ngộ đặc biệt vẫn là trước sau như một mới tốt hắn căn bản không cần xếp hàng bởi vì giống như là hoàng kim chi phong loại này cỡ chung công ty trở lên gian hàng là sắp đặt truyền thông thể nghiệm khu chuyên môn cung cấp cho sở t r ệ a mẹ cùng tương quan truyền thông đánh giá chuyên viên những người này không hạn trò chơi thời gian thậm chí có thể đánh tràn đầy công ty cung cấp thử chơi bản đương nhiên những cái này truyền thông các đại biểu đều có trong sân chứng nhận công tác chứng minh không phải ai tới mờ câu ta là sở chệ a mẹ đều có thể trực tiếp mạch chơi chỗ ngồi nhìn xem mưa đạn bên trên trêu chọc cùng trà phúng Tiệu dương dận.、Hắc. các người cứ như vậy không tín nhiệm ta sao ta thế nhưng là có hai mươi năm trò chơi kinh nghiệm người chơi được không chẳng qua là hai mươi tám phút trò chơi thể nghiệm thời gian tin tưởng ta nhiều nhất nhiều nhất nửa giờ ta liền có thể nhẹ nhõm thông quan bất q u á là rèn s ắ t mà thôi đối diện chặt đến đây ta liền cản nắm lấy cơ hội liền đánh phản đem đối phương tư thế đầu đánh sụp đổ sau đó lên đi nhận giết t i ệ u vẫn đủ tự tin dù sao theo c ô thịnh nói tại chuẩn bị cho mọi người thử chơi bản bên trong cũng không có phá giới tăng loại này cấp bậc buốt Các người chơi người i b ế theo tử vi d a n thành thành h c、so、quỷ phật bị nhen lửa âm thanh vang lên cựu mở mắt ra phát hiện mình đã ngồi ở một chỗ trên vách đá dựng đứng đối diện chính là vừa mới tại trên màn hình lớn chứng kiến qua sáu tay quỷ phật liệu chứ điểm t cựu cùng quỷ phật lẫn nhau nhúc nhích một chút lập tức liền hiểu thông qua quỷ phật chúng ta có thể khôi phục trạng thái tôn chữ trò chơi tiến độ còn có thể truyền t ố n g ân thêm chút biết rồi tiểu liên g ắ t đầu từ quỷ phật tiền đứng lên dõi mắt trông về phía xa chỉ thấy nơi xa mang tính tiêu chí nghe hồng chiến quốc phong cách kiến trúc xen vào nhau tinh tế l ầ u các đứng vững cắt mở kiên hồng c ố m tiểu theo bên trái duy nhất đường tiến lên siêu bá siêu bá trong tay câu khóa mấy cái phong túng tiểu liên thành công đi tới một tòa cắt trên bờ vũ điệu một tiếng thoải mái kinh hô cái này câu khóa cảm giác quá lưu loát thiên ta cảm giác mình giống như một thời kỳ chiến quốc người n ệ n một dạng nhưng mà còn không đợi âm thanh hắn rơi xuống đột nhiên chỉ thấy cách đó không xa trong đùi lao sậy một vang hắn mới vừa quay đầu lại chỉ nghe tóc rồi vượt canh c g á c binh sĩ tiếng giống giận dữ cùng c ả tạ nạ r á n mặt âm thanh đồng thời vang lên người người nào úc đức phắt điệu rít lên một tiếng chạm mặt chính đụng vào b i n h sĩ đao mà bởi vì hắn là vừa v ặ n leo lên các bờ cho nên cách cắt các bên bờ rất gần vừa rồi tên lính này liền ngồi s ồ m ở trong đùi l a o sậy hắn căn bản là không có chú ý tới bây giờ con hàng này đột nhiên lao ra t i ệ u một trở tay không kịp trực tiếp bị đánh cái lảo đảo thử lăng trợt chân một cái liền nghe một tiếng kêu sợ hãi vang lên bị tiểu binh chặt gần một phần ba máu t i ệ u trực tiếp rơi xuống các bờ càng hỏng bét là hắn đến rơi xuống cái này một mặt vừa vặn bên cạnh chính là bên vách núi vê đốt vù gù gù gù gù gù em đi e m đi, hô l y x i n t i ệ u miễn cưỡng từ dưới đất bỏ dậy đến bên chân cục đá nhanh như chớp rơi, rơi xuống cái chết thì trách cái kia chó tiểu b ì n h trong lúc nhất thời điệu không khỏi trong lòng tức giận càng ngày càng bạo siêu trong tay câu khóa giữ chặt cắt bên bờ duyên chỗ thân cảnh muốn trở lại cắt trên bờ đem cái kia đang ghét tiểu bình tiêu d i ệ t suy suy theo trong tay dây thừng co vào điệu cũng nhảy lên hướng cắt bờ bên bờ nhưng mà ngay tại hắn sắp nhảy lên cắt bờ thời điểm điện quang hòa thạch trong nháy mắt ở nơi này có người ở cái này liền nghe một tiếng kêu sợ hãi gấm h é t lại tại phía trên văng lên mới vừa từ cắt bên bờ thò đầu dạp i ệ u chạm mặt liền thấy một trôi cả tạ nạ trẻ dọc tới ông một chút không lãng phí giống như là đánh địa chuẩn một dạng chặt chẽ vững vàng chính bổ t ệ u trên mặt a a a a A một tiếng hét thảm từ gần cùng xa c u ố i cùng rơi vào sơn cốc trong vực sâu chết một cái to lớn chết chữ xuất hiện ở t ệ u trước mặt lao tặc các ý từ mai phục đến đánh lén lại đến đánh địa chuẩn t ệ u vô cùng rõ ràng tất cả những thứ này tất cả tất cả đều là cố thịnh thiết kế xong đừng hỏi hắn vì sao như vậy chắc chắn bởi vì lúc này giờ phút này hắn lần nữa tìm được lúc trước chơi mèo leo thời điểm cảm giác liền nghe buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ di trung đoạn tạm mạ yên tính hai giây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 dù sao đây chính là toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi một trong nhiệt độ phi phạm ai cũng không muốn bỏ qua húng chi tại lần này tham gia triển lãm công ty bên trong cho tới nay đều được chú ý hoàng kim chi phong xem như hoa quốc cỡ chung trò chơi công ty đại biểu muốn cùng co mẹn lạ lần nữa đối chọi trước đó tại tuyên truyền phát hành phương diện bên trên con sói liền cùng c ổ n g tỏ dị đánh t ú i bụi hiện tại là ngựa chết hay là lựa chết song phương đều muốn kéo ra ngoài lưu lưu độ chú ý tự nhiên dị thường tăng vọn khán giả hào hứng cao vô cùng mà ở quan sát con sói thực cơ biểu thị cùng cố t h n h lao tặc tự mình dạng giải về sau đám người hào hứng thì càng cao rồi đây quả thực là một lần buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì động tác trò chơi biến đổi tinh vi lại phức tạp chiến đấu động tác tinh tế tỉ mỉ lại u y ễ n khốc chiến đấu hiệu quả tràn đầy tính khiêu chiến cùng thao tác tính cửa hải thiết kế tất cả tất cả đều bị các người chơi hưng phấn không thôi thế là tại tương quan biểu thị cùng giảng giải về sau các đại sở trệ hạ mẹ nhóm cũng đều không kịp chờ đợi chui vào buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì, muốn tới tự mình r ẫ n sát thật ra khi tiến vào trò chơi mới bắt đầu đại gia liền đối trò chơi này độ khó làm ra nhất định dự đoán dù sao đám người là toàn bộ hành trình quan sát phá giới tăng thực cơ biểu thị cực kỳ hiển nhiên con sói trò chơi này một chiến tuyệt đối là trong trò chơi trọng yếu nhất lấy lao tặc tính cách là chắc chắn sẽ không để cho các người chơi tùy tiện chót lọt nhưng mà đại gia hiển nhiên không nghĩ tới trò chơi này khó không chỉ có riêng là bốt những cái k i a trời phạt tiểu binh lực công kích vậy mà cũng cao vô cùng hơi chúng vào một đ a o một phần năm máu liền không có hơn nữa còn mẹ nó biết đánh phản huyết áp tiêu t h ă n g chúng ta chức nghiệp sở trệ h mẹ phân khu đỉnh cấp sở trệ h mẹ dựa vào trò chơi ăn cơm mặc dù ta không nói tất cả trò chơi tinh thông mọi thứ đi nhưng bình quân trò chơi tuổi tắc cũng đều chừng mười năm hướng lên trên trong điện t Đại lúc nhất thời toàn bộ khu trò chơi sở trệ a mẹ nhóm đều bị loại này trước đó chưa từng có nhục nhã làm có chút cấp trên tính tình càng táo bạo chết hoa dạng cũng là thiên kỳ bạch mái có để cho gà một chết xoa đệ đệ không được ca còn được luyện nhiều biết sao cắt trên bờ đại thù đến báo a dần hất lên máu trên đao dấu vết thu đao và o vỏ mang theo đại thù đến báo giọng điệu đối với ngã trên mặt đất tiểu tạp binh hử lạnh một tiếng tiếp theo trong tay câu khóa hất lên p h ị c h bá p h ị c h bá b a đung đưa hai đung đưa liền tới đến cái tiếp theo cắt trên bờ tiếp theo r ú t đao nhắm ngay c ắ t bên bờ bên trên hai con gà hừ lấy ở đâu tiểu h á c tử nhận lấy cái chết ha ha ha khanh khách nguyên bản a dần chính là nghĩ chặt chút vật gì cho hà giận mà thôi nhưng mà hắn cái này xuống một đao chỉ thấy cái kia hai con gà trống lớn b ậ y mà nhào lạp lạp bay lên không chung một cái lướt đi dựa theo hắn mặt liền đạm xuống dưới ai cờ m ở nở thang a dần vội vàng nhấc đao chiêu khung có thể chống đỡ một con một cái khác lại không phòng được phất một tiếng a dần chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực lượng t r ộ p vào trên bả vai hắn ngay sau đó là gà trống lớn dùng cánh quạt ra một cái bắt hai cả người trọng tâm không vững dầm một tiếng liền té ngã trên đất vừa muốn đứng lên thứ nhất con gà trống lớn lại tới ha ha ha khanh khách rồi phất phất hai con gà thay nhau bay n ả y Móng ta sắc bén hôm n g đ nay liệu mạng với các ngươi trực tiếp gian một mảnh cười vang sinh hoạt buồn tẻ vô vị hầu tử ẩu đả giống chim ha ha ha ha ha, ha đã sắc quá đặc sắc để cho tiểu tạc binh đánh chết coi như xong cung ga đổi một lần một thật quá có tiết mục nháy mắt nếu lợi hại hay không người không ca ha ha ha thảo quá thảo song gà đ ổ lang đại trận hẳn là song gà đ ổ khỉ đại trận trời mới biết cái đồ chơi này lợi hại như vậy ha có sao nói vậy xác thực cảm giác cái này hai gà s o tạp binh lợi hại chết cười ta có để cho hỏa thương đánh chết giờ nờ mờ tới nha tới nha liều đao đừng sợ tôi ta tới tới tới ai sợ ai cháu trai tôi ta đinh đinh thang t i ế c lửa tung tóe bên trong ra tử cản hai tên vệ binh g a công mắt thấy bản thân lượng máu đã tràn ngập nguy hiểm nghĩ đến lại lui cũng là chết không khỏi trong lòng tức giận càng ngày càng bạo động linh cơ một cái cái tiếp theo đánh phản thang hai thanh đồng thời đánh tới đ a o vậy mà cùng một chỗ bị trấn ra to như vậy điểm đỏ xuất hiện ở da t ử trước mặt chỉ thấy hắn cùng thân tiến bộ phảng phất trong lòng kiếm đạo bẩm sinh nhắm chuẩn kẻ địch trái tim liền đâm đâm đi qua phốc phốc phốc máu tơi ư bắn tung tóe da tử thì là hất lên thân đao bắt đầu gáy nông nông nông ngông ngông, mẹ ngươi liền cái này a cho rằng nhiều người liền lợi hại nào xem thường người nào trực tiếp gian đều cho ta hào hào nhìn hào hào học biết cái gì gọi là mậu danh kiếm thánh sao học nào nói chuyện gia tử xuyên qua chất gỗ quan hải cửa chính muốn theo tiểu dũng đường tiếp tục hướng phía trước nhưng mà mới bước vào cửa chính gia tử ngông cười thậm chí còn không rơi xuống liền nghe một tiếng n g ộ t ngạt tiếng nổ đùng bằng từ chết đối diện một chỗ trên vách đá dựng đứng phát ra và ảnh chết a gia tử kinh hãi hắn thậm chí đều không phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra gần như là trong một chớp mắt hắn liền treo đại đại chết chữ xuất hiện trước mắt hình ảnh hoàn toàn đủ ám cỡ mờ nờ không phải sao giờ nờ mờ đây là bờ a nói chuyện gia tử sử dụng hồi sinh để cho mình chết rồi sống lại một lần nữa đứng lên có thể ngay sau đó lại là một tiếng văng trầm v à n h chết lần này gia tử mới xem như triệt để lệnh cấu bất quá h ả o h ả o ở tại lần này gia tử chỉ ít thấy được đến tột u cùng là ai đánh giết hắn chỉ thấy cái kia trên vách đá dựng đứng một cái vệ binh chính đụng lấy trong tay cán dài h ỏ a thường h i ệ n nhiên là vừa mới tại ngoài trăm thước tinh chuẩn ám sát hắn vê đúp giờ nm a i chính là vậy hắn mẹ cái gì a súng giờ nm làm sao còn có thể dùng thương đâu mà giờ khắp này mưa đạn sớm đã là một mảnh hoan thanh t i ế u n ữ hòa thương binh đầu ngắm bên trong thật không có vật súng nào ha ha ha ha sợ ni và thần lao tặc của âm n i u nhìn xem người ta cái này thư nhìn nhìn lại người ha ha ha ha ha thảo thật tốt chuẩn cái này mẹ nó ai có thể nghĩ tới a cũng có để cho đại truy đ ậ p chết đinh đinh thang đốn lửa bắn tứ tung thu ca tránh chuyển xây dịch tại trong đống tuyết cùng phe địch ba người tiến hành chiến đấu nơi này là kẻ địch tiểu cứ điểm nguyên bản thu ca đều đã đem cứ điểm bên trong người ám sát gần một phần ba nhưng lại không ngờ một cái tiểu tiểu chạy chỗ sai lầm để cho chút cao lính gác phát hiện hắn tung tích thế là vang cái chiên vừa gõ cứ điểm bên trong các phương vệ binh liền tất cả đều vây quanh tia lửa tung tóe bên trong thu ca trái liều phải cản không ngừng điều chỉnh chạy chỗ cùng kẻ địch quần nhau đinh đinh đang đang rèn sát âm thanh bên trong đem nguyên một đám kẻ địch chém giết tại dưới đ a o trong lúc nhất thời trong sân làm á u tươi bắn tung tóe rèn sát âm thanh bên thai không dứt mưa đạn nhiều tiếng hô kinh ngạc vua ca thúy được ca a thúy thu ca không hổ là quá nguyên hòa d i ễ m đao thật sự có tài tiểu thụ miêu tiền đồ cái này mẹ nó cứ điểm tiêu diệt độ khó để sắp tới một chiến cợt mờ thu ca nhanh rõ ràng kết thúc rồi thu ca châu bỏ theo mưa đạn bên trên nghị luận cùng kinh hô chỉ thấy tránh chuyển xây dịch thụ ca lại giết chết một tên vệ binh d ư ơ n g mắt nhìn lại lúc này toàn bộ trong sân chỉ còn lại một c h à n g cũ nát lầu nhỏ tốt hai kẻ địch rồi sửu sửu bước nhanh về phía trước chỉ thấy thụ ca là càng chiến càng hăng vậy mà thẳng tắp sông lên phía trước cùng phá lâu dưới tiểu vệ binh chủ động liều đao đinh thang thang một đao tăng thêm hai lần hoàn mỹ đánh phản lưới đao sắc bén lập tức đâm vào vệ binh cổ máu tươi dâng t à o thụ ca hất lên trường đao đem vệ binh quăng bay ra đi tiếp lấy một cái linh xào để bước v ảnh đứng ở trên lầu hai hỏa thương vệ binh đánh ra trí mạng xuống giống liền nghe thụ ca hử lạnh một tiếng hử liền bằng ngươi nói chuyện trong tay câu khóa treo lại mái hiên bay người lên ba vị trí đầu hai đao liền giết cái này đáng ghét hỏa thương binh nhưng mà ngay tại hắn nhảy xuống phá lâu k h ẽ hát vừa mới đi qua phá lâu chống n ặ t muốn tiếp tục hướng phía trước thời điểm ông đông một trôi đ ạ i truy nhất định đột nhiên tại chỗ ngặt sau vung mạnh ra trực tiếp đem thụ can lện vào trong đất chết thụ ca trực tiếp bị l ệ n n g ộ n sững sờ mà nhìn xem cái kia một mực trốn ở chỗ mặt về sau cầm trong tay chất gỗ đại truy chừng cao hơn hai mét mập mạp ca ca ta con mẹ nó hồi sinh đệm bước vung đao đông đông đông tam liên truy về sau thù ca nhìn xem trước mặt chết chữ triệt để không kiềm được hạt thép h ú t phát phát phát một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong trò chơi điện tử lễ hiện trường mọi người thấy hiện trường thể nghiệm lấy dễ ảm trong tấm hình lần nữa hắc bình tịu phát ra một mảnh c ư ờ i vang ha, ha ha ha ha ha ha ha cảm giác ta đều biết viết chữ thế mà đi lên liền bị miểu sát đây chính là tinh anh quái rồi a nhìn cái này độ khó hẳn là thậm chí ta cảm giác hắn đều có thể gọi là bốt xác thực cái tổn thương này thật quá cao xuống một đ a o chính là gần nửa cái máu một đầu máu chống đỡ ba đ a o một cái hồ lô đền bù không nhiều một đ a o lượng máu tính cả hồi sinh tương đương với chỉ có thể sai lầm t á m l ầ n t dạng này tính lời nói thật khó quá a ta thậm chí cảm giác i ệ u có thể ở nửa giờ t r u n g tướng cái này đại tướng đánh tới liền đã phi thường lợi hại không sai giờ này khắc này tại hoàng kim chi phong khu triển lãm bên trong sở chế á mẹ t i ự u đang cùng thử chơi bản bên trong cái thứ nhất tinh anh khoái võ sĩ đại tướng đầu nguồn ruộng thẳng chứa tiến hành khẩn trương lại kích thích đánh cờ liều đao tiểu viện trống trải xung quanh tường vây cùng l ù i bại cửa sân vây cản giống như là chuyên môn vì người chơi cùng đại tướng trở lại sân thi đấu t i ự u cầm trong tay cạ tà nạ chăm chú nhìn đại tướng bước chân chậm rãi di chuyển cùng đại tướng tại trong sân triển khai nhị nhân chuyển là một tên kinh nghiệm phong phú trò chơi sở chơi a mẹ cựu thiên phú vẫn là vô cùng không tệ mặc dù trò chơi này thiết lập cùng cách chơi đối với gần như tất cả mọi người mà nói cũng là nhưng mà giống điệu dạng này người chơi bởi vì có đại lượng trò chơi kinh nghiệm tích lũy thích ứng tốc độ vẫn tương đối nhanh hơn nữa trải qua hiện trường thực cơ biểu thị cùng sam tự mình giảng giải về sau điệu cũng vô cùng rõ ràng trò chơi này hạch tâm chính là hoàn mỹ chống đỡ đánh n h a o chính là để cho kẻ địch tư thế đầu sụp đổ phá phỏng cho nên tại dọc theo con đường này hắn đều đang tận lực luyện tập đánh n h a o hô vùng s ố mạ tỏ sần sổ gì bên trong điệu hít thở sâu một lần vừa mới lần đầu gặp gỡ là ta nhất thời sơ sẩy lần này mới là chân chân chính chính đọ sức nêu xấu hít sâu một hơi bá lạp chỉ thấy ư tiệu di chuyển bước chân một cái bước nhanh về phía trước chủ động hướng thân mang đen kịt võ sĩ áo giáp đại tướng đánh tới mà đại tướng nhìn thấy ư tiệu v ọ t lên cũng là một tiếng quát chói thai trung bình tấn một chát đại đao trong tay luân động to lớn thân đao cùng điệu trong tay lợi nhận chạm vào nhau thang một tiếng kim minh hỏa hoa bắn ra b ố n phía hai người chỉ một thoáng chiến ở một nơi điệu trong tay lợi nhận đâm quét điểm gọn thế như tia chớp đại tướng trường đao trong tay bổ vung mạnh chống đỡ uy thế hừng hực một thanh thanh kim minh bên trong hiện trường khán giả không, không nhẹ giọng xôn xao hô to xinh đẹp thật dù sao cũng là nhiều năm như vậy trò chơi sở chệ a mẹ thiên phú vẫn còn rất cao đại tướng tư thế thật hung hà cảm giác gác bách thật đủ cái này rèn sắt đinh đinh đang đăng âm thanh thực sự là yêu quả thực cấp trên toàn bộ gian hàng giống như là một tiệm thợ rèn một dạng ha ha ha ha. t không tốt đang nói theo trong đám người một tên người xem kinh hô đột nhiên chỉ thấy kiểu uy bên trên đột nhiên toát ra một cái to lớn bắt mắt màu đỏ kiểu chữ nguy cái chữ này thể xuất hiện liên đại biểu kẻ địch tiếp đó đoạn này công kích không cách nào đón đỡ chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn người chơi có thể lựa chọn đệm bước chạy trốn tránh né đương nhiên đây chẳng qua là hạ hạ kế sách bởi vì tại nguyên bản thiết lập bên trong một khi nguy xuất hiện liền đại biểu cho các người chơi có thể làm ra đặc thù ứng đối động tác hóa giải cũng phá phòng kẻ địch rồi mà điểm này ở những người chơi lần đầu gặp gỡ đại tướng lúc trò chơi liền đã cấp ra tương ứng nhắc nhở làm kẻ địch làm ra đột tứ h lúc công kích người chơi có thể lựa chọn tiến hành súng bước g i ấ m đao động tác phá phòng kẻ địch làm kẻ địch làm ra hạ cấp lúc công kích người chơi có thể lựa chọn tiến hành nhảy vọt dấm đầu động tác phá phòng kẻ địch hai loại đặc thù phản ứng động tác một khi thành công đều sẽ rất lớn trình độ gia tăng kẻ địch tư thế đầu gánh vác từ đó lại càng dễ đánh ra phá phòng hiệu quả mà trừ bỏ độ thứ cùng hạ cấp công kích bên ngoài còn có một loại phe địch công kích sẽ để cho nguy chữ sáng lên cái kia chính là đầu nhập kỹ loại này nguy không cách nào phản chế người chơi chỉ có thể trốn nói cách khác làm ngươi trước mắt sáng lên nguy lúc ngươi liền c ầ n tại cực trong thời gian ngắn thông qua kẻ địch động tác đánh giá ra hắn đến t ộ n cùng là độ thứ q u é t chân vẫn là đầu n h ậ kỹ phán đoán đúng rồi chiến đấu ban thưởng phong phú phe địch gia tốc phá phòng phán đoán không đúng mà đ ộ thứ t liền nghe cựu một tiếng kêu sợ hãi đón đại tướng chính là một cái cùng thân tiến bộ muốn dâm ở đại tướng cao cao dương lên đại đao nói thật hắn cũng không biết mình rốt cuộc nên làm cái gì động tác hắn đơn thuần chính là tùy tiện đoán một cái dù sao đang cùng tạp binh trong quá trình chiến đấu hắn là không có cơ hội thực tiễn loại này số m à tỏ sần sô gì cờ tờ e đột nhiên xuất hiện nguy c h ữ để cho cựu có chút sơ xuất mà tất cả hồn loại trong trò chơi sợ nhất chính là bối rối sơ xuất、Phịt. một cướp đạp hụt liền nghe c ự một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi no ông đại tướng trưởng đao cất n a n g mang theo lăng lệ sát phạt chi khí trọng trọng chém vào tiệu trên người liền nghe phớt một tiếng máu tươi v ẩ y ra tiệu hành o liền bay ra ngoài quằn g xuống đất liên tục đánh ba cái lăn lượng máu lập tức biến mất hai phần ba nàm rãnh đừng nói tiệu hiện trường khán giả đều nổ mà buồng s ố mạ tỏ sần sổ gì bên trong tiệu càng là liên tục thét lên Hạt thè phụt. Hạt thè phụt. Đớt Nấu ngầu ngầu nổ. lì ly ly à sê, à cê cê dơ dơ sờ. một đ a o kèm chút cho ta dây mẹ cái chứng sam láo tặc ngươi đến cùng có thể không có thể là người cái kêu u y tăng lên thật là nói rồi phán đoán chính xác ích lợi cực cao nhưng lại không nói phán đoán sai rồi phong hiểm cũng cực lớn a cái này mẹ hắn là cùng loại với cái khác trong trò chơi tụ lực một đòn một khi đ o á n sai đầy máu biến tàn phế tàn huyết trực tiếp chết nhưng mà còn không đợi hắn nổ nước bọt xong ông võ sĩ đại tướng vậy mà đã nhanh chân lao đến đại đao lần nữa đánh tới tự vội vàng hốt hoảng lên chiến thang thang lại là hai đao bị xáo trộn tiết tấu tự cuốn quýt chống đỡ thậm chí ngay cả đánh đau đều u ê n uy lại là một cái đỏ tươi kiểu chữ tại t i ể u trước mặt sáng lên ách dẫm đầu sao lần này là dẫm đầu rồi a t i ể u cả người đều không tốt vừa sợ vừa hoảng quỳ gối liền muốn nhảy lên thế nhưng là lần này còn không đợi hắn thân thể đằng không đại tướng đao liền đã đến trên mặt s i ê u phúc t i ể u chỉ cảm thấy n g ự c tê dần trực tiếp bị đâm x u y ê n tim ngay sau đó đại tướng giơ tay chém xuống thi thể ngã xuống đất chết a a a a vô năng cùng nộ tiếng giống tại b u ồ n sổ mạ tỏ sần sổ di bên trong vang lên dẫn tới hiện trường khán giả một mảnh cười vang trực tiếp gian mưa đạn bên trên cũng là tiếng cười liên tục l u ô nói n bêu xấu liền bêu xấu điệu thực sự là nói lời giữ lời đầu chó hạ hạ hạ h liên tục đoán sai hai lần thật quá đánh bại cái này cần nhìn kẻ địch thức mở đầu hai loại công kích bắt đầu tay là không giống nhau chủ yếu là thời gian quá ngắn loại kia áp lực d ư ớ i thật rất khó làm ra tỉnh táo phán đoán thiên ta hiện tại mới rõ ràng vừa mới thực cơ biểu thị bên trong sam tinh chuẩn phá phòng rốt cuộc có bao nhiêu khó xác thực đại tướng thức mở đầu vẫn còn tương đối rõ ràng phá giới tăng đưa tay ta căn bản là không phấn rõ thật không dám tưởng tượng đến lúc đó phá giới tăng sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh loại này thiết lập chính là muốn chân thật học được không thể dựa vào đoán dù sao không có người có thể ở giải đố phương diện thắng qua sam mắt lé cười một ngày này điệu lần nữa nhớ tới lúc trước bị mèo leo chi phối hoảng sợ tiểu sáo lộ câu cá lớn điệu không phải sao còn có hồi sinh sao vì sao không cần không ý nghĩa hồi sinh nửa máu đứng lên không có hồ lô đại tướng tư thế đầu c n g tiêu căn bản không có đánh một đ a o sẽ chết xác thực mà theo khán giả nghị luận điệu chân chính chịu khổ hành trình cũng liền triển khai như vậy nguy ếch ếch dâm nào gian g á c nguy ẻm vẫn là g i ấ g đao gian g rắc nguy mặc kệ lần này nhất định là g i ấ g đầu phức nguy a a a a dâng -a -a. đao không phải sao thảo là đầu nhập kỹ ông v o anh phức điệu thân thể bị đại tướng hung hăng vung mạnh trên mặt đất to lớn lơi đao vô tình đem hắn đóng ở trên mặt đất lại một đao v u n g mạnh bay điệu không biết đầu nhập ký thiết lập có phải hay không một trăm linh tất sát nhưng mà lấy hắn hiện tại lượng máu mà nói ăn một cái đầu nhập kỹ chính là hắn phải chết lần một lần hai vẫn được lần ba năm lần t ạ m tạm mười lần tám lần cắn răng mãi cho đến mười ba lần điệu thật không chịu nổi tại chỗ phá phòng ta không đoán phút diệu phút diệu cái này đáng chết nguy ta người bốn ta lại đoán một lần ta chính là bốn ba tới liều đao liền liều đao dẫn đ i ê n lên điệu nghiến răng nghiến lợi phát thệ lại cũng không đụng lên đi đoán nguy chữ mà từ bỏ ý nghĩ này về sau trang diện t ệ u tự hộ dễ xử lý nhiều đinh thang làm thang đốn lửa bắn tứ tung điệu cùng đại tướng tiến hành tập trung tinh thần chiến đấu đem đ ư c chú ý toàn bộ đặt ở đánh trên đao mà gặp được không thể chống đỡ đánh đao nguy c h ữ công kích liền dùng tiểu đệm bước kéo xa thuận tiện còn có thể uống thuốc viên uống hấp hổ lô loại hình càng đánh càng t h u ậ n tay càng đánh càng tự tin rốt cuộc thang theo sao hỏa lần nữa bắn tung toé đại tướng tư thế đầu rốt cuộc tại i ệ u lần lượt đánh trong đào sụp đổ mà i ệ u cũng là một tiếng hưng phấn m à thét lên hai tay giơ cao đao dựa theo đại tướng ngược liền tắm vào phúc suy một đường nồng hậu dậy đặt máu tươi bắn tung toé chỉ một thoáng v ù n số mạ tỏ sần sộ di bên trong chuyển gia cựu kinh hỉ g e o họ vu hồ ta hiểu ta hiểu cái gì nhìn thấu nguyên bản tựu vẫn rất vui bởi vì giai đoạn hai đội bính bên trong hắn thụ chốt tổn thương nguyên bản hắn là thừa dịp nguy chữ xuất hiện công phu đệm bước rút lui chiến trường uống hồ đô nghĩ thầm dạng này cũng rất tốt vừa vặn nguyên đột thứ ngươi ta thuận thế bổ hết thế nhưng là lại ngẩng đầu một cái tựu lại mộng bởi vì ngay tại hắn rút khỏi mấy bước này đồng thời kéo dài khoảng cách đại tướng vậy mà cũng thừa dịp hắn uống hổ lô thời điểm xúc một lần khí uống trầm r ộ n g vừa quát điệu trơ mắt nhìn xem đại tướng tư thế đầu đi xuống trọn vẹn một nửa ta điệu đã không biết nên dùng cái gì thô tục đi thuyết minh bây giờ tâm trạng mình ta khôi phục ngươi cũng trở về phục không phải sao uy có người hay không để ý tới quản chuyện này a mẹ hắn nhà ai buộc sẽ còn tự hành khôi phục trạng thái cái này cái này hợp lý sao điệu la thật một bước từ bắt đầu đến bây giờ trò chơi này mang cho hắn cảm thụ một mực đều ở không ngừng đổi mới hắn đối với a zlg nhận thức vô luận trình thể độ khó trang cảnh t h i ế t trí bột thiết kế thậm chí là trò chơi cơ sở tầng dưới chốt l o g i hiện nhiên con sói cùng hắn chỗ chơi qua tất cả trò chơi cũng không giống nhau là tất cả trò chơi không chỉ chỉ a zlg một hạng ngươi nói nó chơi vui a nó mẹ nó là thật tại đủ loại địa phương nghĩ hết biện pháp tra tấn ngươi tứ mai phục tại trong cỏ lau tiểu khoái bay lên quạt ngươi và m ư ợ gà trên đường chạy chó hoang vào cửa chịu bàn lén trốn mặc vòng đi ra đại truy đến bột cao đến không hợp thói thường lực công kích làm sao đoán cũng đoán không ra nguy ngơi trở về hắn cũng trở về cơ chế cựu thậm chí một lần hoài nghi trò chơi này căn bản cũng không phải là vì để cho người thông quan mà là cố thịnh đơn thuần vì nhìn các người chơi phá phòng m à thiết kế nhưng mà ngươi nói nó không dễ chơi sao cái kia hay thay đổi linh hoạt sổ mạ tỏ sần sổ di động tác lưới đao s ẹ t qua không khí mang đến tinh tế tỉ mỉ càng thụ nơi xa thần bí bao la hùng vĩ vi danh thành cảnh sắc mỗi một lần nhận g i ế t thành công mang theo chảy máu mùi tanh hoàng kim chi phong dùng đã tốt muốn tốt hơn thái độ để cho người chơi đầy đủ đắm chìm trong trong thế giới này tiềm hành không khí kiến tạo ám sát thành công thoải má vũ khí lạnh giao thoa lúc nhiệt huyết sôi trào mấu chốt nhất là xem như công bắn ra phe địch binh khí tại thanh thanh t ẩ y não rèn sắt âm thanh bên trong lấy được n h ẫ n giết thắng lợi lúc loại kia không gì sánh kịp khoái cảm lấy thật làm người khác cấp trên hơn nữa mặc dù loại cảm giác này nhìn không thấy sờ không tới có thể ngươi liền là có thể rõ ràng cảm giác được tại lần lượt thất bại cùng phục sinh bên trong ngươi kinh nghiệm chiến đấu là ở dần dần tính gộp lại tăng lên là mặc dù tại trò chơi nhân vật chính trên n g i có quan hệ với thuộc tính tăng lên chỉ có hai hạng thể lực và lực công kích nhưng mà ngươi người chơi nhưng ở theo trò chơi tiến trình không ngừng tiến lên càng ngày càng mạnh người động tác càng ngày càng t ơ lụa người ngay cả chiêu càng ngày càng trôi c h ạ y người phán đoán càng ngày càng tinh chuẩn người đánh đao nắm bắt thời cơ càng ngày càng chính xác từ vừa mới bắt đầu ngây thơ bối rối đến đối mặt b à năm người lúc cũng không rơi vào thế hạ phong đinh đinh đang đang rèn sắt tiếng không chỉ là đao kiếm đối bính thời điểm âm thanh càng là đối với người chơi kỹ thuật qua muôn ngàn thử thách nhất là tại loại này ngôi thứ nhất buồng xô mạ tỏ s ầ n sổ di hình thức g a m bên trong ở người chơi toàn thân tâm đắm c h ì dưới loại này tu luyện mạnh lên cảm thụ sẽ để cho người chơi thể nghiệm càng mãnh liệt mỗi một lần hồi sinh trong tay đao cũng giống như cùng mình càng thêm phù hợp loại kia điều khiển như cánh tay cảm giác làm cho người khó mà tự kiềm chế đinh làm thang trọng chấn cờ chống c h ị u lần nữa đầu nhậm chiến đấu đánh đ ao chém vào đệm bước nhìn thấu lần lượt tử vong lại một lần lần hồi sinh mỗi một lần chết với hắn mà nói cũng là một lần kỹ nghệ tinh tiến từ vừa mới bắt đầu gặp gành mới có thể chịu giết đại tướng càng về sau không cần hồ lô tiếp cận vô hại từ vừa mới bắt đầu đối mặt nguy trữ thất kinh càng về sau nín thở ngưng thần tử tế quan sát đại tướng đưa tay dâng đao gật đầu đệm bước né tránh đầu nhập kỹ đinh đinh đang đang ở giữa i ự u đấu pháp càng thêm thành thạo đốm lửa bắn tứ tung ở giữa đại tướng tư thế đầu càng tràn ngập nguy hiểm và ảnh sắt lần nữa tinh chuẩn g i ấ m đao để cho đại tướng thất tha thất thể ức ông thang tinh chuẩn đánh đao tại đốm lửa bắn tứ tung ở giữa đập bay đại tướng chiến nhận ách ách một tiếng kinh hoàng gầm thét thân mang đen kịt khôi giáp võ sĩ đại tướng liên tục lảo đảo tư thế sụp đổ mà cựu thì là cùng thân tiến bộ đạc một cái đại tướng ngực đồng thời hai tay giơ cao ở trôi lao hàn quang bắn ra bốn phía trên thân đao chiếu ra lang cái kia sắc bén kiên nghị lại quặn cũ é ánh mắt như hưng chím cắt giống như sắp bén lại như cô l a n g giống như l a n g lệ đi chết đi một tiếng quát lớn mũi lao đâm thủng võ sĩ đại tướng ngực nghiêng bên trên xuyên thấu phấp ách khanh khắc ách trong phút chốc nhất kiếm phong hầu để cho đại tướng thân thể cứng ngắc ngưng kết ngay sau đó chỉ thấy cựu xoay tay lại rút đao đỏ thấm máu tơi ư kèm theo dậy đặc bạch tuyết sáng lên thân đao cùng nhau phun ra quay người thu lao và vỏ két cạch một tiếng mà cùng lúc đó liền nghe dầm một tiếng võ sĩ đại tướng tử thi ngã xuống đất lại nổi lên không thể nhất giết、vâng. ngắn n g ủ yên tĩnh về sau hiện trường triệt để đến cuồng tất cả mọi người hét lên cùng nhiệt m à vô tay gieo họ tiếp theo chỉ thấy số mạ tỏ s ầ n sô gì cửa máy mở ra t i ệ u c h ầ m rãi phóng ra bước chân đứng ở buồng s ố mạ tỏ s ầ n sô gì trước nhờ quay đ ắ c thắng khải hoàn vương giả một dạng bày ra tỏ sờ đ ồ n g ị c h ừ địch nghỉ ta đi cởi hắn áo tiếng nhật địch tướng đã bị ta đánh bại phải biết nơi này là nghe hồng mặc dù hiện trường khán giả rất nhiều đều là tới từ nước ngoài ngũ hồ tứ hải nhưng mà số người nhiều nhất vẫn là nghe hồng người câu này lời thoại ban đầu ở con sói cờ gờ bên trong thân làm kiếm thánh vi tên một lòng liền từng bá khí hò hét trong n y mắt hiện trường tất cả mọi người m à n h động mà t i ệ u cũng ở đây lịch ngậm đuông h ị c h x o á i về sau t hưng ơ phấn mà xông về hiện trường khán giả ta làm được ta làm được vu hồ các bằng hữu ta thắng hô ỉ vào nhiều người ngay bình thường liền ngoại phóng t i ự u giờ phút này lại cũng kìm nén không được bản thân tâm trạng kích động chạy lên sân khấu hoặc hộp đêm bên trong đi dây một dạng tại chỗ liền tới cái mẹ cầu、Soạn. hiện trường người xem cùng các người chơi hiển nhiên cũng đều cấp trên kéo lên cựu thân thể một bản h thân gieo các người m chơi bên c liền đã gieo họ một mảnh mà bây giờ cố thịnh làm thêm người chủ trì trực tiếp tuyên bố cựu thành cựu tự nhiên càng là khiến các người chơi sôi trào khắp trốn chỉ một thoáng hoàng kim chi phong gian hàng trở thành toàn bộ trò chơi điện tử lễ triển hội bên trên náo nhiệt nhất trói mắt gian hàng đông đúc người người nốn náo người chơi biển đem t i ệ u từng lần một ném cử nhi bắt đầu t i ệ u t i ệ u tiếng la rung khắp chàng quán t i ệ u khóc tin tưởng rất khó có người có thể đứng vững kích động như vậy c h ẳ n g cảnh mấy chục lần thử nghiệm mấy chục lần thất bại trọn vẹn một tiếng sinh sinh t ử tử lại không nói từ bỏ giờ phút này tất cả bỏ ra tựa hồ cũng đáng giá bạo dạp giống như thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu để cho hắn toàn thân lông tơ đứng đấy toàn trường tiếng hoan hô cùng biển người tiếp sức để cho hắn lệ nóng doanh trọng. Giang giác. Giang giác, giang giác. vô số truyền thông tập trung đem giờ khắp này hình ảnh dừng hình mà giờ này khắp này tiệu cũng tựa hồ rốt cuộc có thể vì con sói trò chơi này cái tiếp theo bản thân định nghĩa nó không phải là động tác trò chơi nó cũng không phải nhân vật đóng vai nó càng không phải là động tác nhân vật đóng vai nó chính là nó nó là từ siêu tân tinh nhà thiết kế sam dùng tuyệt luân tài hoa cùng mỹ diệu c ấ u tứ chỗ tạo nên đi ra độc nhất vô nhị trò chơi loại hình nó hẳn gọi là lang loại trò chơi riêng một mặc cờ nhiệt độ toàn diện linh dò điện chơi lễ này bảo con sói công bố dẫn phát toàn trường người sóng động tác đóng vai không là lang lang loại trò chơi hoặc suốt ngày sau v u ồ n g s ố m à tỏ sẩn sổ gì một đại chủ chạy nghe hồng n h ậ n nghị toàn cầu chú ý con sói rốt cuộc có gì mị lực có thể khiến người ta đau cũng khoái hoạt lấy tờ s lại là một chương đại c h ư ơ n g dâng lên tám ngàn chữ a các vị độc giả các lao ra đừng nói vải nhỏ chỉ càng một chương tay câu câu cay lại tờ s khoảng ô không không không n g k h chừng còn có tăng thêm a câu nguyên phiếu hết chương này cảm tạ chết vương hồ tây sau ó h u ó hai vị đại lao minh chủ cảm tạ chết vương hồ tây sau ó u ó hai vị đại lao minh chủ các đại lao châu bò t ă n g thêm an bài bên trên nói tốt chế tắc nát trò chơi tì tản phổn cái quỷ gì cảm tạ chết vương hồ tây s á u họ hư h o hai vị đại lao minh chủ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau m g i một lần nữa r ẻ p h é t trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương hai trăm năm mươi b ố đấu võ chương hai trăm năm mươi b ố đấu võ vì phong y tuyết b ạ c h ngân m ì n h tăng thêm bốn bảy ngày kế tiếp nghe hồng comment l ạ khẩn trương lại kiềm chế bầu không khí tại chủ tịch trong văn phòng tràn n ậ p tiểu tuyên một chồng đứng ở rộ skea xã đối diện lớn khí cũng không dám thở bên trên một hơi chỉ thấy rộ s c a hệ ạ xạ trong tay giờ phút này chính cầm một chồng bảng báo cáo cùng tập hợp văn bản tài liệu thật ra cũng không cần nhìn đ ư ờ n g liền chỉ nhìn tấm thứ nhất số liệu bảng báo cáo thật ra là đủ rồi có mẹn l ạ gian hàng số liệu tập hợp ngay lại tính gộp lại xem qua lượng ba vạn người lần bình quân dừng lại thời gian mười m i n ngay lại buồn s ố mạ tỏ s ầ n s ố gì thử chơi một nghìn chín trăm hai mươi lăm ợ t người ngay lại đăng ký truyền thông thử chơi số ba mươi hai nhà ngay lại nhiệt độ chỉ số mát chỉ số tám mươi năm ngay lại nhiệt độ chỉ số bụng sóng bốn mươi ngay lại tổng hợp nhiệt độ chỉ số sáu mươi lăm chú trở lên tất cả số liệu cùng hết hạn đến trò chơi điện tử lễ ngày đầu đ ó n g quán nhìn xem phần báo cáo này do ska hệ ạ xạ không khỏi hít sâu một hơi thật ra số liệu này đã coi như là tốt vô cùng đầu tiên ngày lễ tính gộp lại quan sát bọn họ c ó n mẹ là gian hàng tương quan biểu thị video cũng tham dự thử người chơi tổng được người ước chừng ba vạn bình quân mỗi người dừng lại hẹn mười phút do ska hệ ạ xạ còn nhớ kỹ năm ngoái thời điểm bọn họ cũng là cái này gian hàng vị trí ngày đầu số liệu không sai biệt lắm cũng là như thế Mà m phía dưới ộ truyền h ạ thông mấy phương mặt ba mươi hai nhà trên cơ bản đã hoàn toàn bao hàm toàn cầu các đại trò chơi chủ lưu truyền thông đến mức cuối cùng ngày lẻ nhiệt độ chỉ số thì là căn cứ công ty gian hàng tổng phụ tải vùng số mã tỏ s ầ n sổ gì số lượng người chơi dừng lại thời gian chờ chờ số liệu tổng hợp hợp thành tính bình quân sáu mươi lăm phần trăm cơ bản có thể hiểu thành cả ngày tính gộp lại đến thăm người chơi du khách số lượng c h i có mẹn là gian hàng lý tưởng dưới tình huống tổng hợp phụ tải sáu mươi lăm phần trăm trung dù sao t r à n g quán lớn như vậy công ty nhiều như vậy có thể siêu 50% liền đã đánh bại toàn trường 90% t h a m gia triển lãm công ty nhưng mà dù ít c hệ ạ xạ nhưng như c ũ mặt trầm như nước khuôn mặt giống như là đáy nổi đen một dạng bởi vì giờ này khắc này trong tay hắn tờ đơn này bên trong dựa vào dưới bộ phận sau là hoàng kim chi phong gian hàng số liệu tập hợp hoàng kim chi phong gian hàng số liệu tập hợp ngay lại tính gộp lại xem q u a lượng 6 vạn người lần bình quân dừng lại thời gian 30 m i n ngay lại buồm sổ mạ tỏ sẩn sổ di thử chơi một n g h ì t người ngay lại đăng ký truyền thông thử chơi số tám mươi lăm nhà ngay l ạ nhiệt độ chỉ số mát chỉ số hai trăm bốn mươi mốt phần trăm ngay l ạ nhiệt độ chỉ số bụng sóng một trăm linh ba phần trăm ngay l ạ tổng hợp nhiệt độ chỉ số một trăm bảy mươi hai chú trở lên tất cả số liệu cùng hết hạn đến trò chơi điện tử lễ ngày đầu đ r o n g quán nhìn xem nhìn xem đừng nói rổ s k hệ ạ xạ l i ê n số liệu này phàm là ai ngồi ở rổ s k hệ ạ xạ trên vị trí này đều phải giống như là đánh một trăm lần võ sĩ đại tướng mắt nhìn thấy một điểm cuối cùng tư thế đầu liền muốn trần đầy lại bị một đao đánh chết một dạng huyết áp cao ngay l ạ tính gộp lại sáu vạn người lần đây là khái niệm gì Phải biết, là một là cái cỡ u nhưng g trò c ơ hơn i tại không phải công chủ không nữa nhà tình ty, sao dưới,、hoàng、Kim chính i gian hàng vô luận là tại tại Phong hàng hay luận bên trên, hay là tại trang là là vô mô quy t r c ẩ t ậ n trong trình không comment độ, đều đổi xa xa không đổi kịp là a Nhiều nhất cũng chính l c m như t một la nửa, ậ m chí thấp hơn trình h n độ. n chính là như g là vậy điều kiện hoàng kim chi phong lại sáng tạo ra trọn vẹn gấp hai tạ i con mẹn l a lưu lượng đợt người số liệu nếu quả thật muốn chờ s o đ ổ i để cho hoàng kim chi phong hưởng thụ được cùng bọn hắn con mẹn l a một dạng đ ã h ngộ như vậy hoàng kim chi phong số liệu còn có thể lại lật một phen Phải chơi biết trò đây i tiếp người, ệ n tràng quán ngày nhận tổng cũng vạn khoảng trường. Hơn nữa, bình tử bất lễ là quả q đầu du u khách được chỉ n dừng gian, lại thời v ậ mà dài đến 30 phút, nửa giờ. Bình quân, mỗi thậm dài dừng lại 30 phút. Dù giờ. người, lại đi hiện đến nửa Bình quân, phút, phút. trường, S.K. chẳng í đều đến Đây không kia cách cảnh h nào tưởng tượng cái kia đến tột cùng là cỡ nào người ta tốc nập một loại cảnh tượng. cái cỡ tốc c là loại tột ta một phải là bên cạnh gian hàng vị trí bên trên cũng đều đứng đầy đến đây tham quan hoàng kim chi phong gian hàng người do s k hệ ạ xạ tay đều ở run dày tám mươi lăm nhà trò chơi truyền thông cùng lấy dễ ảm sân thượng đánh giá nhân viên công tác tiếp đái lượng không chỉ có bao gồm toàn cầu chủ lưu trò chơi truyền thông khỏi hỏi thậm chí một chút rất có lực ảnh hưởng về đút md a cùng độc lập trò chơi đánh giá người đoan chừng cũng đều tham dự trong đó đương nhiên trở lên những cái kia mặc dù làm cho người kinh ngạc vẫn còn xa tới không làm cho người tắt tiếng cấp độ nhìn xem kinh k h ủ n g này nhiệt độ chỉ số mát chỉ số a hai trăm bốn mươi mốt phần trăm thậm chí ngay cả bụng sóng đều có một trăm linh ba phần trăm nói cách khác cả ngày hôm qua trong thời gian hoàng kim chi phong vậy mà toàn trưởng đều ở vào du lãm nhân số siêu phụ tải trạch đ、so、Mất mặt. Mất mặt câu lạc bộ chủ tịch vật liệu là hắn kiên trì cho lên c ả n g báo cáo hắn thậm chí so sánh với càng rõ ràng hơn phần này bảng báo cáo bên trong hoàng kim chi phong trình độ kinh khủng bọn họ bọn họ gian hàng số liệu này chủ yếu là bởi vì hoàng kim chi phong quá không tuân quy củ không tuân quy củ là như thế nào không tuân quy củ dô sk hệ ạ xa mắt lẽ nhìn về phía tiểu t u y ề n một chồng đây là tại nghe hồng bọn họ còn có thể có nhiều không quý cũ cố thịnh tự mình đến nghe hồng tham gia triển lãm xem như công ty đại biểu liền từng ngày mà ỉ lại nơi đó không đi tiểu t u y ề n vừa nhắc tới chuyện này liền d ậ n không chỗ phát tiết bọn họ gian hàng sở dĩ có cao như vậy chỉ số có nhiều truyền thông như vậy có nhiều như vậy người chơi ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì cố thịnh một m ự c tại Cho chơi tổng giám đốc điều hành lại là công ty phó tổng nhưng vẫn cùng một đám nhân viên công tác cùng một chỗ xung làm gian hàng phục vụ khách hàng cái này ở chúng ta trò chơi điện tử lễ trong lịch sử là từ trước đến nay chưa từng có ti tiện đây quả thực là ti tiện kéo động nhiệt độ phương pháp tiểu tuyên nói tức giận một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng có thể do skaaa xạ lại là hừ lạnh một tiếng hắn có thể đi hiện trường ngươi liền không thể đi ta một câu trực tiếp đem tiểu tuyên nghẹn đến túi đầu chủ tịch ta không có bọn họ như vậy yêu lẫn l ộ t nhiệt độ không nhân ra cao điểm này trên i không không nói cái nghiệp, tiểu việc lại là cái gì kế giả việc ể tuyển thể u tuyển sau thừa thương tột thực lực nhất một t cũng không không nhận đừng mẹn sưởng lớn bọn phòng nạ định phong phòng có có lực gì gì họ làm mà mộ làm lạ là là về xù o n g t r thực tế tại cá nhân tiếng tăm bên trên hắn liền là không bằng cố thịnh đây là không tranh sự thật mà đối với cái này do sk ệ ạ xạ đang c h ầ m ngâm một lúc sau h i ệ n nhiên cũng vô lực phản bác bất quá chỉ thấy hắn làm sơ c h ầ m ngâm lại mở miệng nói ra ép không quá hắn chẳng lẽ còn chen không đi hắn sao t lời vừa nói ra tiểu tuyên một chồng không khỏi khe giật mình xứng sờ hai giây tiếp lấy nâng lên hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía rổ s cả hệ Ả xạ câu lạc bộ chủ tịch lý l à bàn ngoại c h i ề u a cô san khai triển ngày thứ hai lúc xế chiều tại c ó mẹn l à gian hàng trong hậu trường cố thịnh đang ngồi ở mỏ d ì dạ tệ t xu đối diện tiếp nhận mỏ d ì dạ đưa tới trà âu long mỏ d ì dạ hôm nay là vừa lúc đi ngang qua bên này thế là liền nghị thị sát một lần nhà mình gian hàng công tác và phát triển lãm tình huống thuận tiện cũng cùng cố thịnh ôn chuyện một chút ngày đầu hai trăm phần trăm bốn nhiệt độ chỉ số mỏ dị dạ lắc đầu cởi khổ đây đã là trò chơi điện tử lễ tự khai bắt đầu tổ chức lên cao nhất ghi chép đủ để nhìn thấy cô san tại quốc tế trò chơi trong vòng lực ảnh hưởng này c ô thịnh khoát khoát tay ta đây tính lực ảnh hưởng gì chẳng qua là nhiều chút xuất đầu lộ diện mà thôi rất khó tưởng tượng ngay tại một cái tinh kỳ chi trước giờ này khắc này ngồi cùng một chỗ uống trà hai người còn đều ước gì dùng tối cường n g ạ n h phương thức minh tranh ấm đấu dốc hết toàn lực muốn tại thương nghiệp phương diện làm chết đối phương mọi d dạ cây dâu về sau chuẩn bị làm sao bây giờ nhấp một mụn trà cố thịnh đột nhiên mở miệng hỏi ngay vậy mọi d dạ x ứ sở cái gì làm sao bây giờ cố thịnh chỉ chỉ chân, có như dưới dường trầm i n lâm một tiếng nghe nói các ngươi nghe hồng cái này thương vụ đồng sự cùng trong ban giám đốc những cái kia cổ đồng đồng sự là có chỗ khác nhau a đúng vậy a mọi dị dạ cười cười không hề cảm thấy c ô thịnh nghe ngóng là cái gì cơ mật sự việc cần giải quyết nhẹ gật đầu thương vụ đồng sự cùng cổ đông không có quan hệ trực tiếp cũng không nhất định có cổ quyền giống như là ta nói xong mọi dị dạ chỉ chỉ bản thân ta cái trò chơi này bộ kinh doanh thường vụ đồng sự cũng chỉ là phụ trách thường ngày kinh doanh cùng công ty quản lý công tác chỉ hưởng thụ chia hoa hồng cũng không có cổ quyền càng không phải là cổ đông a c ô thịnh hiểu nhẹ gật đầu tiếp theo liền nghe mọi dị ra hỏi làm sao vậy cố san làm sao đột nhiên quan tâm tới chúng ta nghe hồng xí nghiệp cao tầng tổ chức cơ cấu c h ẳ nói g lẽ n đúng như ngoại giới l ờ i đồn, c ố san muốn tiến quân nê hồng, t ổ kiến nê hồng phân bộ. Haha, ha, c ố t h ị n h cười ha ha một tiếng, chúng ta chỉ làm ộ t cỡ chung công ty m à t h ô i h ả i ngoại phân bộ còn có chút x a x ô i Nói xong, c ố t h ị n h lại lời nói xoay c h u y ể n Bất quá, ngày sau h ả i ngoại phân bộ khẳng định cũng làm u ố n đưa vào danh sách quan trọng. Nói đến đây, liền nghe c ố t h ị n h nói đ ù a nói. đến lúc đó ta tới đ ả o n g ư ơ i a. Suý a a a a Mao x g i ả phúc một tiếng cười, lắc đầu liên tục. Cô san thực sự là sẽ nói đùa, ta thế nhưng là các người lần này hạng mục trực tiếp đối thủ. Ay, lời ấy sai rồi. cố thịnh khoát khoát tay hoa quốc có đôi lời gọi không đánh nhau thì không quen biết càng là đối thủ liền càng có cơ hội hóa can qua làm ngọc bạch n h à nhưng mà mới nói đến chỗ này đột nhiên liền nghe hoàng kim chi phong một bên kia gian hàng chỗ đột nhiên chuyển đến một tiếng mang theo c ả n s ở khẩu âm tiếng mắng chửi cố thịnh tiếng nhật trình độ mặc dù không tính là đặc biệt siêu quần bạch tụy nhưng dù sao từng tại nghe hồng từng công tác lại thêm sật kỳ phải ý ngờ phòng làm việc tất cả đều là nghe hồng người cho nên một chút thường ngày tiếng nhật là có thể nghe hiểu mắng rất bẩn hơn nữa giờ phút này mặc dù gian hàng xung quanh hỗi loạn lui tới du khách người trời không ngừng nhưng cái này cạn xài giọng tiếng mắng chửi lại s o các du khách lóng nóng tiếng nghị luận vang hơn theo tiếng mắng chửi âm thanh càng ngày càng nhao nhao liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn ngay sau đó chính là các du khách thét lên tiếng kinh hô chuyển đến t nghe được dị thường cố thịnh cùng m ò i di ra lẫn nhau đứng dậy ta đi nhìn xem dứt lời cố thịnh rời đi co mẹn lạ gian hàng từ gian hàng đằng sau chật hẹp trong thông đạo bước nhanh quay trở về hoàng kim chi phong gian hàng thoáng qua một cái tới chỉ thấy thể nghiệm trong vùng có ba năm cái ăn mặc áo g i tóc nhuộn ngoan trương thanh năm đứng ở thể nghiệm trong vùng mà ở mấy cái này thanh niên bên cạnh một đài buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì bị hất t u n g ở mặt đất một người cầm đầu nhuộm tóc xanh đánh lấy khoen mũi đang tại cái kiểu a não náo động các ngươi người phụ trách này đâu a người đâu mẹ đi ra cố thịnh nhữ nhữ mày đi ra phía trước ngươi tốt ta là nơi này người phụ trách đây là thảo liền mẹ hắn là ngươi a tóc xanh quan sát toàn thể cố thịnh liếc mắt tiếp lấy ôm c h ầ m một bên tiểu thái m ộ i bộ dáng nữ thanh niên chỉ chỉ trên mặt đất buồng sổ mạ tỏ n sổ dị các ngươi cái này cái gì phá trò chơi đánh đánh giết giết đem bạn gái của ta đều bị do sợ ngươi nói làm sao bây giờ à? a dù là cố thịnh như thế ăn nói khéo léo người giờ phút này cũng bị làm yên tĩnh ngươi gây chuyện tìm cũng quá bất hợp lý rồi a nhưng mà gặp cố thịnh không nói lời nào tóc xanh lại cho là hắn là không biết làm sao tiến tới tiến lên đưa tay liền đẩy cố thịnh một lần uy lao tử cha hỏi ngươi đ â u t r a n g cái gì nghe không được còn bên cạnh hai tên bảo vệ gặp cố thịnh bị đẩy vội vàng đi lên ngăn cản cố thịnh vô ý thức liền muốn đưa tay ra hiệu bản thân không có động thủ ý tứ kẻ già đời kinh nghiệm nói cho hắn biết đ i ể ấy đủ mọi màu sắc không tốt thanh niên chính là đến gây chuyện đánh nhau chuẩn xác hơn nói bọn họ là cố ý tới làm bản thân gian hàng nếu như lúc này cùng bọn hắn xe a đứng lên có ăn hay không thua thiệt hai chuyện lấy sơ sót một cái bản thân gian hàng liền sẽ gặp ảnh hưởng cùng liên lụy triển hội chỉ có bốn ngày nếu như tại trong lúc này gian hàng phát sinh cái gì xung đột sự kiện dựa theo triển hội nhất quán quy định hoàng kim chi phong gian hàng liền bị tạm thời phong ngừng mà cứ như vậy cho dù về sau điều tra rõ ràng triển hội thời gian cũng đã qua đến lúc đó hoàng kim chi phong đông tân trò chơi điện tử lễ hành trình liền đem toàn bộ ngâm nước nóng làm sao bây giờ cố thịnh trong đầu phi tốc nhanh quay ngược trở lại nếu như đây là tại hoa quốc như vậy hắn là có biện pháp ngăn lại tình huống như vậy phát sinh nhưng nơi này là nghe h ồ n g là tha hương nơi đất khách quê người hơn nữa khỏi hỏi mấy cái này hình thủ kỳ quái xanh xanh đỏ đỏ tám chín phần mười là c ó mẹ l ạ phải tới thực sự là đủ mẹ nó hạ lưu làm gì làm gì các ngươi đừng mẹ hắn kéo ta uy cha hỏi ngươi đâu làm sao bây giờ ngươi đẩy nữa ta thử xem đồ chó con vậy mà cho người nước hoa làm c h ó săn đi mẹ nó mắt thấy tình thế liền muốn mất khống chế ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc Cốc cốc cốc gấp rút tiếng bước chân đột nhiên tại cố thịnh sau lưng văng lên hô chỉ thấy một tên ăn mặc câu phục màu xám cho nam nhân sái bước giống như là như gió lướt qua cố thịnh vũ một cái b ả vai hắn ra hiệu hắn hướng lui về phía sau hai bước ngay sau đó trái phải tách ra ngăn cản phía trước bảo vệ tiến lên một cái liền bẻ gãy cầm đầu tóc xanh tóc dài ông phịch một cái thai to bài viết trọng trọng quạt tại tóc xanh trên mặt trực tiếp đem hắn quạt ngồi ở mà h o ắ c xung quanh quần chúng vây xem nhóm cùng nhau kinh ngạc kêu lên mà cố định bên trên tóc xanh trọn vẹn chậm hai giây mới lựa dẫn hướng đỉnh mà luồn lên đến mang to vương bắt đ đi lên liền muốn cùng quất hắn âu phục nam nhân đánh nhau có thể một giây sau、Phịt. còn không đợi tóc xanh tiếng mắng hạ cánh chỉ thấy âu phục nam nhân lại là một cái tắt mạnh ngươi cái này ngủ x u ẩ n đồ đần mở ra ngươi mắt chó r à con mẹ nó quản tóc xanh hiển nhiên là bị rút ra một b ư ớ c tức giận lấy chửi ầm lên quay đầu liền muốn sung lên hiểu ma một giây sau khi nhìn rõ người đến về sau chỉ thấy siết chặt nắm đấm tóc xanh cả người đều cứng ngắc ngay tại chỗ trọn vẹn đọc lại ba giây một cái tiêu chuẩn mà chín mươi độ c u i đầu hướng về phía người trước mặt liền ngay cả liền hạ thấp người thái độ hoảng sợ mọi dị dạ tiền bối sumi ma sen sumi ma sen tờ s tăng h thêm tới đi câu nguyện phiếu hết chương này cảm tạ khách tới thăm 85 đại lao minh chủ cảm tạ khách tới thăm 85 đại lao minh chủ đại lao châu bò tăng h thêm an bài bên trên nói tốt chế tắc nát trò chơi thì t ả n phổn cái quỷ gì cảm tạ khách tới thăm 85 đại lao minh chủ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau m ờ i một lần nữa rẽ p h ẹ p t r ă n g web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương hai xin tử chương hai xin tử thời gian trở lại ba giờ trước j dô ska hệ ạ xa nhìn xem đóng lại cửa phòng làm việc khỏe miệng hơi câu lên hắn biết vừa mới tiểu tuyền nói không phải không có lý là một tên nhà thiết kế cố thịnh trong nghề địa vị và tư lịch có lẽ có khiếm khuyết nhưng mà bàn về tiếng t ă m có thể nói phóng nhãn toàn cầu không người có thể đưa ra phải không sai từ khi hoa quốc nghệ du đem nó kiến tạo vì siêu tân tinh từ phía sau màn đẩy lên trước sân khấu đến nay cố thịnh tiếng t ă m vẫn giá cao không hạ tại quần thể người chơi bên trong truyền miệng trang nghiêm trở thành hoàng kim chi phong một cái nhãn hiệu tiểu tuyền tại lực hiệu triệu bên trên không sánh bằng cố thịnh điểm này d ù n é cả hệ ạ xạ vô cùng rõ ràng cho dù tiểu tuyển thật đi triển hội bên trên suốt đầu lộ diện tin tưởng cũng sẽ không có bao lớn hiệu quả cho nên bây giờ muốn để cho hoàng kim chi phong nhiệt độ hạ không có hắn chỉ có thể tưởng tượng biện pháp cho bọn hắn bôi đen tốt nhất là đem cố thịnh chân đi hoặc là kích động dư luận nói hoàng kim chi phong bộ tác phẩm này có ý thức tiến hành văn hóa truyền vận mượn nghe hồng chiến quốc văn hóa bối cảnh đối với nghe hồng bản thổ tiến hành thẩm t ấ u hoặc là đơn giản thô bạo một chút trực tiếp liên hợp bên cạnh mấy nhà g i n hàng thuê điểm nắm hiện trường mang tiết t ấ u dỡ cao trò chơi điện tử lễ không phải sao sàn cắt toát khẩu hiệu để cho cố thịnh đừng lại soát mặt bán trò chơi nói tóm lại tôn chỉ chính là một đầu lặng lẽ nhỏ v à thôn bắn sung tích không muốn dùng bàn ngoại chiêu kéo thấp bây giờ hoàng kim chi phong khen ngợi như nước thủy triều giống như là trước đó bọn họ thao tác ga đần ổ phạ giờ một dạng đây là rộ s ca hệ ạ xạo ý tứ nhưng mà hắn nhưng lại không biết tiểu t u y ê n rời đi hắn văn phòng về sau lại động khởi ngoài định mức tâm tư chủ tịch bày mưu đặc kế để cho ta chen đi cố thịnh ân nhưng hôm nay trò chơi điện tử dương đã tiến hành đến ngày thứ hai Cho dù lúc này chen đi thôi cố thịnh, để cho hắn chạy thôi thịnh, hắn dù này đi trở để vì ề về, Hoa Quốc, Hoàng、kim、Chi Phong hàng nhiệt như họ chính chừng chỉ thời thể nhiệt chỉ theo Hoàng、kim、Chi Phong. kéo đoán kéo gian nữa, Quốc, cuối cố còn, cũ có cũng có cùng có Cùng dài. là là ngày vẫn vẫn Bọn mẹn gắng dương dạng Kim Kim biết tại điểm, mới đổi một đem v độ độ bế này, vì sao không tìm cái biện pháp đem hoàng kim chi phong cái này gian hàng trực tiếp đánh đổ đâu như thế chẳng phải là một lần v ấ t vả suốt đời nhàn nhã mà muốn đánh đổ hoàng kim chi phong gian hàng ngược lại cũng không phải việc khó gì nhi dù sao nơi này là nghe hồng nha hơn nữa có mẹn là xem như nghe hồng to lớn nhất trò chơi công ty Tại c hơn i i đ ệ tử lễ làm phe chủ b ê nữa k không chỉ như vậy như vậy náo trò thậm chí ngay cả con sói đều sẽ lâm vào tính an toàn phong ba bên trong đối với bọn họ trò chơi này tạo thành ảnh hưởng trái chiều mặc dù sau đó hoàng kim chi phong nhất định sẽ thông qua đủ loại con đường chứng minh bản thân trò chơi không có vấn đề chân tướng sẽ được phơi bày nhưng lúc đó triển hội sớm mẹ nó kết thúc hơn nữa có quan hệ với con sói mặt trái suy đoán cùng dư luận cũng sẽ từ trình độ nhất định ảnh hưởng bọn họ lượng tiêu thụ nhất định chính là nhất cử lước tiện một hòn đá ném hai chim đây là tiểu tuyển một chồng ý nghĩ sau đó sau đó lạ cả mũ dạ cây dâu đã tìm được ta lúc này đi qua ngắn ngủi dối loạn m ọ dị dạ tệch s ụ kịp thời xuất thủ đem tình thế cấp tốc lắng lại hiện trường đã lần nữa khôi phục trật tự người chơi các du khách khôi phục bình thường du làm trật tự cũng không có bởi vì vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn ảnh hưởng nhiệt tình mà tóc xanh cùng hắn không tốt thanh niên đám tiểu đồng bạn giờ phút này đứng tại cò mẹn l ạ trong hậu trường tại m ọ dị dạ trước mặt run dày giống như gà c o n một dạng cố thịnh ở bên cạnh uống trà nhìn t r ộ m quan sát sắc mặt âm trầm như nước mọ dị dạ âm thầm nhất miệng còn nhớ ký đó là năm ngoái đi bản thân lần đầu tiên tới nghe hồng tham dự tờ, tờ hạng mục đến đây tiếp chạm chính là m ọ dị dạ mỗi một cái đều là bộ vét đen áo sơ mi trắng tiểu ca vạn mọi dị dạ thể khí bất phàm người phía dưới càng là nguyên một đám mang theo tiểu bạch bao tay chắp tay đứng thẳng lúc ấy bản thân cũng cảm giác mọi dị dạ ra hỏa này khẳng định cùng sơn khẩu tổ loại hình có chút quan hệ hơn nữa tục chuyển nói mọi dị dạ cũng tựa hồ có một ít cực đạo bối cảnh hôm nay ý nghĩ này xem như được chứng thực cái thứ hai lớn bước đấu thực sự là rất có tây t á m trận chiến thần mà tông sệ ở khí thế hơn nữa từ tóc xanh cùng hắn đám tiểu đồng bạn phản ứng đến xem nhiều không dám nói chí ít tại cản xài khu mọi d dạ cây dâu tuyệt đối có chút đ nạ cạ mù ra cây dâu nói với ta tóc xanh run run r ầ y r ầ y nói nghĩ biện pháp tạ i g v đốt hoàng kim chi phong viết tắt gian hàng nơi này tìm một chút phiền phức tốt nhất là trực tiếp bước đi bước đi sam tiên sinh ta liền nghĩ lấy nghĩ đến một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nếu có thể đả thương sam tiên sinh hắn liền phải、Khủ. nhất định phải rút khỏi t r i ể n hội phích chưa nói xong m ọ gì ra trực tiếp đem chén trả đập đi chính ngã tại tóc xanh bên chân nhất thời chia năm xẻ bảy dầm một tiếng tóc xanh trực tiếp liền bị xuống liên tục túi đầu xin lỗi sumi ma sen sumi ma sen mò di ra tiền bối sumi ma sen sam tiên sinh sumi ma sen ách ngược lại ngược lại cũng không cần cố thịnh là không quá rõ ràng bọn họ nghe hồng cực đạo bên này q u ý củ là một tên luôn luôn tuân thủ công t ự lương tục thời đại mới tuân theo luật pháp ánh nắng thanh niên tốt hàn trung quy là đối với quỳ xuống xin lỗi loại hành vi này có chút tiếp nhận vô năng cảm giác giống như là vừa rồi bên ngoài nhiều người c ả cho ngươi quỳ xuống tóc xanh co rúm lại cố thịnh xấu hổ khả s â m cốc lại là muốn chọc dẫn yên nakamu dạ là ai đó là tiểu tuyền một chồng trợ lý nói cách khác lần này hiện trường khiêu khích là tiểu tuyển tự mình bày mưu đặc kế m ọ dị dạ huyết áp đều nhanh đem mạch máu no bạo hít sâu một hơi cố gắng để ép hỏa quay đầu hướng c ố thịnh băng tới một cái phi thường xin lỗi biểu lộ c ố san ta hiện tại cần hồi vốn bộ phận xử lý một số chuyện chậm một chút chút cho ngươi gửi điện thoại khẩn cầu ngươi tạm thời không muốn đối ngoại tuyên dương nói đến đây m ọ dị dạ đứng lên hướng c ố thịnh cúi đầu lấy cá nhân ta danh nghĩa khẩn cầu ai m ọ dị dạ cây dâu cô thịnh bận bịu đứng lên đỡ dậy m ọ dị dạ cười cười nói khúc nhạc dạo ngắn mà thôi hơn nữa nếu như không phải sao mỏ dị dạ cây dâu kịp thời xuất thủ ta sợ là thật muốn về hoa quốc cố thịnh chưa từng nghe qua nạ cả mù dạ cái tên này bất quá l ờ i hắn đầu óc giữ mắt xem xét liền có thể đoán ra cái này nạ cả mù dạ tuyệt đối là c ó mẹn là người bên trong mà mỏ dị dạ nói tới tạm thời không muốn đối ngoại tên l i n dương cũng là chỉ mời hắn tạm thời không muốn đối với ngoại giới nói lên trong chuyện này t ì n h đến lúc đó hắn nhất định sẽ cho cố thịnh một cái hài lòng trả lời thuyết phục nếu như là người khác cố thịnh khẳng định liền cười ha ha tại chỗ từ chối nói đùa chuyện này một khi buộc ra ngoài xéo đi coi như không phải sao hoàng kim c h i phóng mà là cọ mẹ lạ bất quá m g i di ra m ặ t mũi hắn vẫn là nguyện ý cho chúng ta ngươi điện thoại vừa nói cố thịnh vô vô mọi di dạ cánh tay bất giận bất giận t h i ê u không một chút、ê. trong t nháy mắt màu sáng bạc lý sợn sắt d ừ n g ở c ọ mẹ lạ cao ốc phía dưới mọi di dạ thậm chí ngay cả họa đều không tắt đẩy cửa xe ra liền xông vào trong đại lâu đinh theo tầng lầu chống đối chỉ thấy mọi di dạ nhanh chân đi ra thang máy hai con mắt gần như muốn phun ra lửa vừa đi một bên giải ra bản thân ống tay á o kéo tùng cả vào mình Tiểu t cái kia, cái kia được mọi dị dạ gật gật đầu tháo xuống đồng hồ ném cho lễ tân một bên vén tay tháo lên lộ ra cơ bắp cường tráng cánh tay vừa nói thả phòng làm việc của ta đi một hồi chủ tịch trong văn phòng vô luận ra âm thanh gì cũng không cho phép người khác đi vào ếch ếch nhân viên lễ tân xứng sở mà gật gật đầu hiển nhiên là có chút bị giật mình a a theo nói xong mọi dị dạ cũng đi tới rổ s k hệ ạ xạ cửa phòng làm việc không có cửa bang trực tiếp đẩy cửa vào mà giờ này khắc này chỉ thấy trong văn phòng tiểu tuyên một chồng đang ngồi ở rổ s k hệ ạ xạ đối diện tựa hồ tại báo cáo công tác trên mặt còn mang theo chút ít đắc ý mọi dị dạ đột nhiên xâm nhập hiển nhiên để cho hai người đều bất ngờ rổ s k hệ ạ xạ k h ẽ như mày mọi dị dạ thường vụ lời con chưa dứt ta đi mẹ ngươi tập trung m ọ dị dạ đều không coi trọng càng liếp mắt dựa theo ngồi trên ghế tiểu tuyên bay lên chính là mơ cước ảnh Tiểu t u y ông ờ căn bà ảnh mọi dị dạ năm nay đem không đến bốn mươi mà ở hắn trong ấn tượng mình đã có hơn một mươi năm gần hai mươi năm không có tức giận như thế qua mẹ ngươi ngu xuẩn xuân tài đồ con lợn mọi dị dạ chửi ầm lên trực đả đến tiểu tuyền lăn lộn đẩy đất ông đầu trốn tránh tiêu trên m u ố người n đi hoàng kim chi phong đập phá quán a con mẹ hắn muốn đem người ta cố thịnh đạ thương con mẹ nó ngươi cho rằng như vậy thì có thể bước đi thôi cố thịnh đó ngừng n g hoàng kim chi phong gian hàng con mẹ nó ngươi là không có đầu góc sao b ảnh b ảnh m ọ gì ị dạ chân khí điên giống như là đá banh một dạng đem tiểu t u y ể n bị đá tiếng kêu gen liên hồi một bên cùng mang lấy một bên lại nổ bắt đầu tiểu t u y ể n tóc đem hắn xách lên mau rót con ngươi ngươi có biết hay không hắn là ai ân ta hỏi ngươi con mẹ nó ngươi đến cùng có biết hay không hắn là ai ta cho ngươi biết hắn là hoàng kim chi phong tổng giám đốc điều hành là hoàng kim chi phong phó tổng là thẩm thị tư bản dưới cờ đơn nhất hàng năm sáng tạo kinh khủng nhất lợi nhuận tăng gấp đôi công thần càng là hoa quốc to lớn nhất trò chơi giải trí đoàn thể hoa ngu điện khâm điểm nhà thiết kế là bị hoa quốc chính thức điểm danh biểu dương nhà từ thiện tân duệ doanh nhân con mẹ nó người tại n g h ĩ hồng tại trò chơi điện tử lễ lên ngay trước toàn cầu truyền thông cùng phóng viên muốn thuê người đánh hắn a nói xong ông đông mọi dị dạ luôn động xa bao đại quân đầu một cái pháo quyền đánh lên tiểu tuyển bụng thẳng đem hắn đánh giống như là nấu t ô bự một dạng còm xuống đứng lên、đông. đông con mẹ nó ngươi con mẹ nó ngươi hai quyền trực tiếp đem tiểu t u y ể n kém chút đánh đã đá hôn mê bất quá lập tức một cái lớn b ứ c đ ấ u đập tới đến lại để cho hắn một lần nữa tỉnh táo chỉ thấy m ỏ i di ra nghiến răng nghiến lợi tóc đều muốn dựng lên hôm nay cũng chính là ta ở kia nếu như ta không có ở đây hiện trường thật bắt đầu xung đột ngươi thuê đám kia tạp t r ù n g thật bị thương cố thịnh ngươi biết đây là bao lớn h o a sao ân con mẹ nó ngươi cậu tạp t r ù n g có biết hay không mẹ hắn đây là cái gì mẹ hắn tính chất phịch phịch hai cái thai to hạt hương mọi g i ả tiếng giận giữ âm thanh dung khắp văn phòng cái này mẹ hắn là ngoại giao sự cố nghiêm trọng ngoại giao sự cố là chúng ta là cậu mẹ lạ thuê làm tay chân đầu đà quốc tế nổi danh hoa quốc tân duệ doanh nhân người đúng làng n xuẩn đến lúc đó người ta chủ tịch thậm chí toàn bộ cậu mẹ lạ đều sẽ nhận nghiêm trọng thậm chí trí mạng tác động đến chỉ một thoáng toàn bộ trong văn phòng hoàn toàn tích mịch chỉ còn mọi i dạ nổi giận thốt thở cùng tiểu t u y ề n thống khổ nước nở riêng ì mà một bên bên cạnh do sk hệ hạ xa đã tê dại bởi vì vừa mới hắn liền đang muốn nghe tiểu tuyển hướng hắn báo cáo chen đi hoàng kim chi phong kế hoạch c ă n bài mà bây giờ mọi dị ra một trận bạo ca giận mắng cũng coi như gián tiếp hướng hắn hồi báo dỗ s vốn còn muốn quát lớn ở mọi dị ra để cho hắn tỉnh táo nhưng bây giờ nếu không phải hắn tiểu thất m ư ờ i sợ là cũng phải cơ lấy ghế tới chết đánh nhỏ suối một trận văn phòng trọn vẹn an tĩnh m ộ ư ơ i phút đồng hồ theo xe cứu thương đem tiểu tuyển một chồng kéo đi bệnh viện c ó mẹn l ạ trong văn phòng chỉ còn lại có dỗ s cùng m ọ dị ra hai người hai người ngồi đối diện không nói lao sau nửa ngày m ọ dị ra mới hít một hơi thật sâu chủ tịch ta nghĩ hướng mời ngài lần này trò chơi điện tử lễ hạng mục tất cả tuyên truyền phát hành lãnh đạo làm việc bỏ gánh mọi gì ra mệt mỏi tâm mệt mỏi nhớ năm đó sai h n hưu hạng mục thời điểm hắn liền đề nghị kịp thời rút lưu trận không nên bị hoàng kim chi phong nắm mũi dẫn đi bọn họ không nghe kết quả bị đụng cái n á t bét mà bây giờ cổng tỏ gì hạng mục bên trong hắn tiền kỳ rõ ràng đánh sinh động đồng thời tại tối hậu quan đầu đề nghị cố thủ bọn họ lại không nghe kết quả tạo thành đông tân luân hãm để cho con sói cùng cổng tỏ gì tại tuyên truyền phát hành thượng trình hiện địa vị ngang nhau tình huống thậm chí hôm nay nếu như không phải sao hắn ở đây, một trận xưa nay chưa từng có ẩu đả nước khác doanh nhân trọng đại ngoại giao sự cố liền muốn phát sinh không thắng được thật không thắng được kẻ địch quá mạnh là một mặt một phương diện khác là cao tầng tao thao tác nhiều lắm hắn thật không gì chuyển được ngay vậy chỉ thấy rổ s k hệ ạ xạ trong mắt l ó e lên một tia ánh sáng k h ắ c thường tiếp theo tập trung ý chí nhìn về phía mọi dị dạ tốt ta bất quá trước đó chúng ta là không phải sao còn được xử lý một chút chuyện này tạo thành ảnh hưởng dư luận ân m ọ dị dạ gật gật đầu chuyện này liền từ ta tới củng cố san đi câu thống a dứt lời Chỉ thấy S.K.H.A.S.A. nhẹ gật đầu, tiếp đầu, lúc ấ y tay tuyệt khoát S.K.H.A.S.A. khí hiệu mỏ gì nhìn tình huống soạch. phòng làm việc đóng lại. ghế chủ, phát Hiện nhiên, áo, tựa trên tức ra A Cửa ra. dài việc lại. mỏ làm gì đóng ông Dô vọng xử lý lực l vô ở này mặc dù trò chơi điện tử lễ chưa kết thúc cách bọn họ cùng hoàng kim chi phong chân chính tiêu thụ đại chiến còn có một đoạn thời gian nhưng mà từ tình huống bây giờ bên trong cũng không khó coi ra bọn họ tình huống đã lần nữa tràn ngập nguy hiểm dồ s cả hệ ạ xạ trong óc từng man hiện lên tờ tờ thời kỳ m ọ dị dạ cùng cố thịnh hữu hảo hiệp đàm sai hữu thời kỳ m ọ dị dạ tại trong hội nghị công khai yếu thế Con s cầu cầu hết chương này chương hai trăm năm mươi sáu xưa nay chưa từng có thể dục trò chơi chương hai trăm năm mươi sáu xưa nay chưa từng có thể dục trò chơi đột phát tình huống hoàng kim chi phong gian hàng gặp phải gây hấn gây chuyện chủ sử sau màn có người xúi dục hoàng kim chi phong bạo hỏa chỉ sợ để cho một số người ngồi không yên cố thịnh tự mình phát đẩy biểu thị không ngại nhân viên tương q u a n đã bị cảnh thị sành mang đi trò chơi điện tử lễ phe làm chủ tuyên bố thông cáo định đem nghiêm trị không tha theo như đông tân trò chơi điện tử lễ gây hấn sự kiện đã điều tra hoàn tất hoàng kim chi phong cùng cố thịnh nhao n h a u công bố kết quả xưng lần này sự kiện chỉ là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện đơn thuần chỉ là có người gây hấn gây chuyện cũng không phía sau làm chủ lại chưa đối với triển hội tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cùng tổn thất hô hào đại gia đem ánh mắt suy nghĩ tại trò chơi tác phẩm phía trên cứ việc tại triển hội bên trên hoàng kim chi phong trong sân khấu tiểu rối loạn cũng không gây nên quá nhiều người chú ý cùng truy cứu nhưng đ ừ n g q u ê n cái này c h u n g b i n là cái quốc tế tính triển hội toàn cầu các lộ truyền thông đều ở chú ý thế là tại sự kiện phát sinh sau ngắn n g ủ i hai tiếng bên trong có quan hệ với hoàng kim chi phong gian hàng loạt vào gây h ấ n tin tức liền truyền khắp toàn bộ trò chơi vòng đồng thời cấp tốc phá vòng đủ loại suy đoán tại trên internet lên men đối với comment là công kích cũng ùn ùn k é o đến comment là c h u n g b i n là thu được bọn họ muốn nhiệt độ chẳng qua là bị chửi nhiệt độ bất quá cũng may tại tình thế lên men trước tiên mọi di dạ củng cố thịnh lấy được liên hệ trong điện thoại mọi gì giả cầu xin c ố thịnh không muốn đem chuyện nào nghiêm trọng hóa liền xem như xem ở mặt mũi hắn bên trên đồng thời cũng là tiểu tuyển một t r ồ n g xương s ư ờ n cùng xương bắp chân gãy xương kết quả trần đoán phát tới biểu thị mình đã chính nghĩa chấp hành qua hy vọng c ố thịnh đừng đem chuyện nào đâm đến chính sách đối ngoại phương diện thật ra c ố thịnh nguyên bản cũng không chuẩn bị đem chuyện nào n à o quá lớn cho quốc gia thêm phiền phức dù sao chuyện này nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn nói lớn chuyện ra bản thân xem như hoa quốc mới phát sản nghiệp xí nghiệp đại biểu viện phó nghe hồng tham gia quốc tế triển lãm lãm lại bị nghe hồng bản thổ xí nghiệp cố hùng gây hớn thật muốn truy cứ có thể nói nhỏ chuyện đi bản thân một không chịu tổn thương triển hội hai không chịu tổn thất nghiêm trọng nhiều nhất chính là ngược lại một đài bồn xô m à tỏ sần số gì, thậm chí đều không hư thật hướng lớn não phí công nhọc nhằn không nói cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho trong nước hơi có vẻ khó xử huống hồ đây là mọi di dạ mở miệng v ề tình v ề lý cố thịnh đều có ý thuận pha hạ lư thế là liền thuận miệng sách một câu ta duy nhất điều kiện chính là hy vọng mọi di dạ cây dâu ngươi đừng lại phụ trách cổng tỏ dị đem bán sau tuyên truyền phát hành vừa đến hắn là không nghĩ đối địch với m ọ di dạ thứ hai m ọ di dạ cũng thật khó dây dưa nếu như không phải sao tối hậu con đầu c ó mẹn lạ cao t ầ n g phát bệnh bác bỏ m ọ gì giả cố thủ phương án như vậy bản thân căn bản cũng không có thời cơ lợi dụng đem sẻ kỳ dộ tuyên truyền áp phích phủ lên đông tân phố lớn ngõ nhỏ cũng sẽ không có được hôm nay trò chơi điện tử lễ bên trên s ẻ kỳ dộ tại n g h e hồng bản thổ cao như vậy thảo luận cùng tham dự độ mà nghe vậy m ọ gì giả cũng là cười khổ một tiếng biểu thị như vậy mà nói bản thân liền chiếm cái tiềm nghi bởi vì trước đó hắn liền đã hướng lên trên càng s i n tử từ đi lần này trò chơi điện tử lễ tương quan hạng mục tuyên truyền phát hành phụ trách công tác hai người nam nhân yên tĩnh chốc lát tiếp lấy cười ha ha. vì cái này trời xui đất khiến tâm hữu linh tê nói dỡn ở giữa cố thịnh đem điều kiện đổi thành trước khi đi ăn một bữa cơm mọi dị dạ sĩ tử tiểu tuyên nằm viện nguyên bản là tại lần này trò chơi điện tử lễ bên trên biểu hiện thường thường cộng tỏ gì trang nghiêm đã đã mất đi tất cả hy vọng lại nổi lên không thể chờ đợi nó cùng cọ mẹ lạ chính là lại một trận xưa nay chưa từng có thảm bại bốn ta không sao thật không có sự tình không tin ngươi xem ban đêm cố thịnh đem mặt gần sát điện thoại tại trong video khoảng trừng lắc đầu để cho đầu bên kia điện thoại bộ giáo yên tâm cái kia vậy ngươi lại đứng lên ta xem một chút một à đầu b ê hai một hai o một, một hai ai đi không bệnh đi hai bờ ca nói xong vừa nói còn kiếp chân một cao một thấp tiếp lấy tiến đến điện thoại trước một mặt chấn hoảng sợ hại bộ dáng nhà bác sĩ ra đây tổng sao còn một cái chân dài một cái chân ngắn bóp thẳng chọc cho thẩm rượu rượu một cái không kéo ca ở phốc một t i ế nếu g bật cười, bẩn cười, c h t tính. t người i ể na cha vô vô màn ảnh, giả vờ đánh、cố、Thịnh đồng thời, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu cha ra. Cố thời, thở vô vô vờ giả không ngơi ư trở về đi dù sao hiện tại triển hội cũng ổn định hơn nữa đi qua như vậy náo t r ò mặc dù sự tình không lớn nhưng mà nghe hồng phương diện nhất định sẽ coi trọng thẩm rượu rượu nói sẽ không còn có người dám tới náo sự chính vì vậy ta mới chịu tiếp tục lưu lại cái này nha cố thịnh cười cười nói dù sao cũng liền còn có hai ngày triển hội liền kết thúc ngay vậy thẩm rượu rượu hơi hạ ra cũng không cách nào phản bác thế là n é t lên cái miệng nhỏ nhắn bất đắc dĩ lại hiệu chuyện gật gật đầu vậy được rồi vậy chính ngươi chú ý nhiều hơn an toàn nha yên tâm đi cố thịnh gật gật đầu rất nhanh đi trở về a a i ngươi mau trở lại đi ta thực sự muốn không chống nổi nghe cố thịnh lời nói chỉ thấy thẩm rượu rượu theo ghế s o f a chỗ tựa lưng n g ã xuống dâm một tiếng tựa vào trên lan can thở dài ngươi không có ở đây ta đều không có thời gian truy kịch có nhiều chuyện như vậy sao cố thịnh có chút ngoài ý muốn bây giờ công ty hạng mục lớn nhất chính là sẽ kỳ rộ cái khác giống như là ạ bẹt cùng ập kế hoạch đổi mới hắn cũng đều là an bài tốt mới ra ngoài theo lý thuyết công ty hiện tại nên rất nhàn a nhàn cái rắm nghe vậy thẩm d i ệ u d i ệ u liếc mắt n g ư ơ i chân trước đi nghiêm sinh chân sau tìm tới cửa a cố thịnh nếp miệng nghệ du bọn họ tới làm gì còn không phải là nhà các ngươi nhị đệ lục biên đại tổng d á m làm ra tới cái kia động tác hệ thống phụ trợ thăng cấp kỹ thuật thẩm d i ệ u d i ệ u nói ra nghiêm sinh thật quá tinh ỷ vào lần này bọn họ đồng ý cùng tấn đằng tạo thành mặt trận liên hiệp cho chúng ta bật đèn xanh cố ý thừa dịp ngươi không có ở đây đến đòi lỗ hổng、Phúc. cố thịnh một hơi nước kém chút không phun ra ngoài lấy lỗ hổng cũng không biết nghiêm tổng nghe tiểu na cha nói hắn như vậy có tức giận hay không a hẳn là sẽ không dù sao nghiêm tổng vẫn rất nhức đầu cái này tiểu cô nãi mãi hắn chẳng qua là cảm thấy tiểu na cha so với ta tốt lắc lư lúc này mới thừa dịp ta chân trước đi chân sau liền đến công ty tìm tiểu na cha nói chuyện hợp tác hắn đã nói gì với ngươi cố t h ị n h hỏi ta hy vọng quý ty có thể khai phát một cái thể dục trò chơi trong phòng họp nghiêm sinh rồi xoa tay cẩn thận bên trong lại dẫn điểm không có ý tứ thứ nhất là phong phú quý ty trò chơi c h ủ loại thứ hai nha thầm rượu rượu nhìn hắn dặng này có chút dở khóc dở cười nhấc nhấc tay ra hiệu nghiêm sinh nhưng nói không sao nghiêm tổng mời nói hhh nghiêm sinh cười cười thứ hai cũng là vì chúng ta nghệ du cung cấp một bộ thực lực mạnh mẽ thị trường cạnh tranh hạng mục chính như thẩm diệu diệu nói nghiêm sinh cực kỳ k h n khéo và không nghệ du những năm gần đây cũng không khả năng tại hắn dưới sự hướng dẫn phát triển như thế x u ô i gió x u ô i nước từ vừa mới bắt đầu bị tấn đằng đè lên đánh cho tới bây giờ cùng tấn đằng địa vị n ă n g nhau tại sẻ kỳ dô hạng mục bên trong nghiêm sinh là không dám đắc tội hoàng kim chi phong hoặc có lẽ là cố thịnh cho nên hắn liền nghĩ ở chỗ khác bù một lần hướng hoàng kim chi phong bên này xin một bộ độc chiếm trò chơi không sai xin ngươi còn đừng cảm thấy từ này nhi không dễ nghe không tin ngươi đi hỏi thăm một chút tràn đầy trong nước nghe ngóng tràn đầy toàn cầu nghe ngóng l i ê n nói hoàng kim chi phong hiện tại nguyện ý vì một cái nào đó buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ dị sân thượng chế tạo một cái xưa nay chưa từng có độc chiếm trò chơi ngươi xem một chút có bao nhiêu người đổi u tới tới thăm quả thực liền cùng đi trong c h ù a miếu mời phù một dạng ách thầm rượu rượu trầm ngâm một chút nếu là bình thường đối mặt tình này h ư ớ n g nàng khẳng định trước tiên cần phải cùng lao cố thương lượng một chút nhưng hôm nay theo sẻ ký rộ chế tác chuẩn bị kết thúc hoàng kim chi phong vừa vận ở vào hạng mục đứng không kỳ hai đại phòng làm việc cũng không có lại nghi nghệ dung u y ệ n ý chủ động đưa tới cửa hướng bọn họ cầu cái độc chiếm về tình về lý bọn họ đều không có lý do gì từ chối cũng là không phải không được thầm rượu rượu gật gật đầu cũng không có từ chối mở nhiều phát một hạng mục bản thân là nhiều một cái hạng mục chính n h a ngay vậy nghiêm sinh mừng rỡ cái k i a đâu chỉ là được a thầm tổng đó là quá được rồi ha nói xong nghiêm sinh cho nàng bày sự thật g i ả g đạo lý ngay xem chúng ta nghệ d u ít hai cho tới nay át chủ bài là cái gì toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật đúng hay không đám chìm cảm giác gấp bội cái kia quý ty bên này thì sao thăng cấp bản động tác phụ trợ kỹ thuật bây giờ cũng toàn diện đầu nhập vào x ẻ kỳ dô hạng mục bên trong hơn nữa rộng thụ khen ngợi đã như thế chúng ta xong kiếm hợp ích chế tạo một cái đắm chìm cảm giác cùng thể nghiệm cảm giác kéo căng linh hoạt thể dục loại trò chơi chẳng phải là có thể rất lớn bán đặc biệt bán ba thẩm rượu rượu trong lòng hơi hồi hộp một chút tử n ã i mt tờ, tờ s giờ ta đ ề u nghe xong bán chạy đặc biệt bán bốn chữ liền tim phổi đột như ngừng tỉnh táo một chút thẩm rượu rượu đây là chủ biên lai、like. có thể bán kiếm ta cảm thấy hắn nói giống như còn có chút đạo lý trong điện thoại thẩm d i ệ u d i ệ u kể xong trước đó nói chuyện với nhau đối với cố thịnh nói ra th ế ba mà điện thoại bên này cố thịnh thì là ngược lại hít sâu một hơi cỡ m ơ n ở đúng a phải biết từ trước bọn họ hoàng kim chi phong liền chưa từng xuất phẩm qua một cái thể dục trò chơi nó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thể dục thị trường trò chơi vẫn luôn không lạc quá lắm hơn nữa tình thế cũng cực kỳ cố định bóng đá bóng rổ bóng bầu dục bóng c h ạ y bóng chuyển cầu lâu tóm lại trong thế giới này thể dục trò chơi chính là đủ loại bóng mà ở những cái này bóng bên trong bóng đá cùng bóng rổ hai hạng cộng lại lại chiếm cứ 65% trở lên b u ồ n sổ mạ tỏ sấn sổ dỉ thể dục thị trường trò chơi cho nên cho tới nay thể dục trò chơi hình thức liền tương đối cố hóa nhưng hôm nay bọn họ hoàng kim chi phong tự nghiên cứu thăng cấp bản động tác phụ trợ kỹ thuật chính thức ra lò trải qua dài đến hơn một năm không ngừng thăng cấp cùng bảo trì bây giờ tại sẻ kỷ rô bên trong đã cơ bản thực hiện cực kỳ trôi chạy sổ mạ tỏ sấn sổ dỉ thể nghiệm nói cách khác từ nay về sau hoàng kim chi phong trong trò chơi các người chơi động tác sẽ càng thêm tự do quan trọng hơn là có thể thực hiện động tác độ khó cao cũng là tiến một bước mở rộng tăng lên cũng t h như nói ba trăm sáu mươi độ bắt bản lộn ngược ra sau vợ mờ ít hoa thức mặt đất động tác vùng núi nhanh giảm cực hạn trọng tâm k h ô n g chế a đúng rồi nghĩ vậy cố thịnh ánh mắt sáng lên còn có còn có mẹ nó cánh trang phi hành không chung mở dù tiếp trượt tuyết nhanh giảm dạy lễ cua mạnh mẽ động tác hệ thống phụ trợ lại thêm nghệ du ít hai độc hưu toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật tăng lên một trận xưa nay chưa từng có hoàn toàn gần như mô phỏng cảm ứng cực hạn vận động trò chơi tựa hồ đã miêu tả sinh động tốt a cố thịnh liên tục gật đầu nghiêm tổng cái ý nghĩ này hay a Vừa ngươi ó i cố thịnh h n k ô khỏi bội phục bắt đầu nghiêm sinh bội đối bắt thị t đầu với r ờ n g trò c h độ mất、cảm. nhìn xem. Đây c h í nhìn là lãnh ràng người trong nghề lãnh đạo người trong nghề xí nghiệp. Nghiêm sinh hiểu kiếm tiền, cũng Hắn cùng rõ ràng người chơi muốn g hiểu kiếm hiểu chơi. chơi trò rõ đạo cái vô cho ê n nghệ du phát triển không ngừng. Ngươi nhìn nhìn mới giờ có bây phát du lại cái k i a bức cọ mẹn lạ ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề thật dễ dàng có cái người trong nghề cho bọn hắn người bảo đảm đám này bức còn đem người trình sinh tử. Người đáng c tử ta. Quân t h ẩ m rượu rượu tự nhiên cũng là hai tay hai chân tán thành trở về đã được duyệt sao có thể cố thịnh gật gật đầu đồng thời ở trong lòng gọi ra hệ thống đem mục tiêu hai trò chơi toàn diện mở khóa hai ngày nữa bên này kết thúc ta liền trở về đến lúc đó lại hâu nghiêm tổng chúng ta mở họp video ý nghĩ này coi như không tệ vừa nói cố thịnh cười cười lầm bầm một câu nguyên bản ta còn muốn lấy một cái khác hạng mục làm cái gì đây lần này tốt nghiêm tổng nhưng lại cho đi chúng ta ý nghĩ ngay vậy t h ẩ m rượu giật mình phát hiện cố thịnh lời nói bên trong yếu tố một cái khác a cố thịnh gật đầu một cái khác nhú bay cố thịnh nói chuyện đương nhiên không cảm thấy có gì không ổn chúng ta hiện tại có hai cái phòng làm việc chờ xe kỹ rồ làm xong sất kỳ phải ý ngờ liền có thể nhẹ nhõm tiếp nhận cái này thể dục cho chơi dù sao sẽ kỹ rồ chính là bọn họ cầm đao đối với động phụ kỹ thuật càng thuận buồn xuôi gió một chút nha cái kia thầm rượu rụt cổ một cái nháy một lần mắt to hỏi cái kia hoàng kim thể nghiệm bên đó đây ngươi là đ ạ i an bài tốt hạng một sao a đúng a cố thịnh gật gật đầu làm sao vậy có vấn đề gì không t ba có vấn đề thầm rượu rượu trong lòng hơi hồi hộp một chút có vấn đề lớn hỏng lao cố vậy mà cho hoàng kim thể nghiệm an bài hạng mục vấn đề là ta cũng nghĩ cho hoàng kim thể nghiệm an bài hạng mục ga phải biết hiện tại trong tay nàng còn nắm chặt một tấm hao tổn hạng mục bội s u ấ t mua sắm khoán đâu dựa theo hệ thống quy định tấm này khoán có thể tại quỷ h ú t máu người sống sót lẹp bốn ỷ hạ bẹt to theo mùn cùng ga đần ổ phả dở cái này nằm cái hao tổn hạng mục bên trong tùy ý tuyển thứ nhất khai phát tương quan tiếp theo làm không hạn chế chủ thứ biên lai kế thừa hạng mục nguyên thủy tỷ lệ là cược đồng thời có thể thông qua bội xuất mua sắm khoán thăng cấp bọn chúng biên lai tỷ lệ là cược một vạn mà bây giờ trong tay nàng có c h ọ n vẹn một ngàn vạn hao tổn ích lợi kim l ạ c h nếu như tất cả đều căng vào đi hạng mục tỷ lệ đặc cực liền đem cao tới nghìn lần ba một đợt thầm rượu rượu chỉ cần một đợt nếu như tình huống lời hữu ích nàng liền có thể ba năm không khai trường khai trường ăn ba năm nga không là ăn cả một đời tại chỗ thực hiện tài phú tự do dù sao phàm là hạng mục này thua thiệt cái một tám trăm vạn nàng liền có thể thu hoạch một trăm tám mươi ước hoàn lại tiền thầm rượu rượu là kìm nén thua thiệt lớn một bút tại phú tự do thật không nghĩ đến lao cố vậy mà đã đối với hoàng kim thể nghiệm một chút một cái hạng mục làm ra tương quan ăn bài t r ầ m ngâm một tiếng thầm rượu rượu chép chép cái miệng nhỏ nhắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia ngươi cái này sớm chuẩn bị tốt hạng mục là cái gì đây Đỡ hôm nay bồi bồi con non ngày mai lại thêm cảng cầu nguyện phiếu hết chương này chương hai trăm năm mươi bảy phục sinh a cái mông ta chương hai trăm năm mươi bảy phục sinh a cái mông ta t r ì n h điểm cái kia có thể thua tiền a thầm rượu rượu ở trong lòng hò hét ngài coi như là đáng thương đáng thương ta là trước kia ta cuối cùng làng ó n g t r ô n g làm yêu nghĩ đến một đợt thua thiệt cái siêu cấp lớn cái kia không phải là bởi vì lúc trước công ty chúng ta yếu thể lượng nhỏ đầu tư thấp quần thể người chơi số lượng không đủ n h a cũng t h ỉ như ta cái kia bộ thứ nhất trò chơi mẹo leo tổng đầu tư cũng liền mới một vạn khối tiền thua thiệt gấp m ộ ư ơ i lần cũng liền mới m ộ ư ơ i vạn khối tiền chỉ có một phần không bán ta mới có thể thu được đủ ngạch hoàn lại tiền hoặc nhiều hoặc ít kiếm điểm nhưng bây giờ ta tình huống thay đổi tốt hơn công ty tấn thăng làm cỡ chung thể lượng người chơi cũng nhiều đầu tư cũng cao rồi động một tí liền lên ức thậm chí bên trên m ư ơ i ước đầu tư dưới mặc dù mọi người đều nói ngươi rơi xuống thần đàn cái gì ngày xưa huy hoàng không còn đi nhưng mặc cho ai cũng biết vậy cũng chẳng qua là các người chơi trêu cho thôi dù sao ngươi xem nhà ai trò chơi động một tí là hắn mẹ nửa tháng hồi vốn thậm chí một tuần lễ liền hồi vốn từ lượng tiêu thụ cùng tài chính hấp lại phương diện tốc độ mà nói ta đã là toàn cầu độc nhất ngăn thê đội cái này còn không phải sao ta thẩm rượu rượu nói m ò ngươi đại khái có thể đi dò cha từ lúc có công ty game cái khái niệm này đến nay nhà ai có thể ở ngắn ngủi trong vòng ba năm từ năm mươi vạn tài chính khởi động một đường tăng vụt đến một ư ơ i ước có thể chi phối sạch tài sản đây cũng chính là chúng ta không lên thành phố không phải thị trị làm gì cũng phải đưa thân vài tỷ thậm chí trăm ước hàng ngũ mà lần này tay ta cầm nghìn lần hoàn lại tiền h ẻ mắt nhìn thấy tại phú tự do đại kế đang ở trước mắt hơi tính toán coi như chúng ta chỉ xuất phẩm một bộ đầu tư một ước nguyên trò chơi để c húng o ta tại t r vòng chi cái này cũng sẽ không đối với ngài siêu tân tinh thanh danh tốt đẹp cùng công ty chất lượng danh tiếng tạo thành ảnh hưởng quá lớn thậm chí cầm tới số tiền này về sau ta đại khái có thể cùng ngươi trực tiếp thản g nhiên không muốn cái hệ thống này về sau ngươi nguyện ý ra cái gì tác phẩm liền ra cái gì tác phẩm chúng ta làm tuyên truyền phát hành làm kinh doanh dòng chống thuốc chiêng chiến chống n u y ê n thiên nó không thơm sao cái này không phải sao cả hai cùng có lợi sao thua thiệt điểm a thua thiệt điểm a n h ư ề u người đang yêu lại tâm địa thiệt lương chỉ là hy vọng nằm ngửa làm đầu xinh đẹp như hoa cá ướp mối lao b ả n thua thiệt điểm a nghĩ vậy thầm rượu rượu hít sâu một hơi cầu nguyện lao cô có thể nói ra một cái làm nàng hài lòng trả lời thuyết phục mà nàng cái gọi là hài lòng trả lời thuyết phục đơn giản cũng chính là ở kia đã từng hao tổn năm trò chơi bên trong lựa đi ra một cái khai phát diễn sinh tiếp theo làm mà ở cái này năm trò chơi bên trong nàng nhất ngưỡ ngộ trong lòng chỉ có một cái, cái kia chính là tại a chuẩn bị l ga đần ổ phà ạ dờ bên trong cố thịnh đặc biệt tạp chí xe đẩy cùng chiếm chút hai đại loại sáng tạo cái mới fts thi đấu hình thức vì liền là cho tiếp đó trò chơi này mở đường đáng nhắc tới là ở ga đần ổ phà dờ bên trong cố thịnh còn đặc biệt thí nghiệm một lần loại khác hai đời fts thiết kế đồng dạng hủy bỏ giả lập đồng nắm sau đó lấy thú vị hóa loại máy móc nhắm chuẩn tiến hành xạ kích cũng tỷ như nói tỉ ạ s ụ tờ đậu mầm châm lỗ trên bắp ngô úy ngô diệp thức quang học ống ngắm bất quá sự thật chứng minh loại trò chơi này cuối cùng vẫn là không thích hợp sử dụng máy móc nhắm chuẩn thiết kế dù sao đại gia súng ống đủ loại giống như là loại súng trường thức súng ống còn có thể là máy ngắm có thể giống như là loại lưu đạn thương loại máy phát xạ loại hình súng ống liền không tốt lắm làm máy ngắm sẽ ảnh hưởng trò chơi trình thể trôi chạy tính cùng thú vị thể nghiệm đắm chìm cảm giác Mà m u ố nhưng để c o các n g ờ i chơi h ơ tốt hơn thể n h i ệ m lần này g xạ kích chiếu cố cảm giác, một vị ông bản thân ở cái thế cái giới bản một ông vị n à liền nghe cố thịnh trầm ngâm một tiếng mở miệng nói hơn nữa lần này vì chiếu cố tính chơi đùa cùng người chơi thể nghiệm ta còn chuẩn bị hủy bỏ chúng ta nhất quán đến nay giỏi dùng hai đời fgs máy ngắm thiết lập bắt đầu dùng giả lập đầu ngắm thiết kế để cho trò chơi tiết tấu càng thêm trôi chảy thầm rượu rượu muốn điên rồi đây cũng chính là cố thịnh tại phía xa nghe hồng không có ở đây bên người nàng bằng không nàng khẳng định thỏa đáng trận tới một ngày t ố t lên ngựa phúc tướng a tâm hữu linh tê cái này không phải sao liền đến sao không sai thầm rượu rượu một mực ngưỡ ngộ trong lòng lỗ vốn tiếp theo làm cũng là bộ này ga đần h pha giờ dù sao đây chính là nàng từ trước tới nay hao tổn nhiều nhất hạng mục tại đơn tuần trong vòng thời gian quy định sạch hao tổn 61, 72 vạn hơn nữa liên hoàn lại tiền mà nói cũng là nàng thu hoạch được hệ thống đến nay hao tổn hoàn lại tiền thứ hai nhiều hạng mục cứ việc so sánh với mà nói vô luận là cuối cùng hoàn lại tiền kim lệch vẫn là biên lai、like、cơ sở bội xuất cũng là lẹp bốn ỉ ở càng nhiều hơn một chút lẹp bốn ỉ ở hao tổn hoàn lại tiền một vạn bội xuất một trăm l ầ n nhưng vấn đề là liên lấy lẹp bốn ỉ ở bây giờ tại trò chơi vòng địa vị và d a n h tiếng đến xem nếu như lao cố thật muốn ra lẹp bốn ỉ ở hai trò chơi t i ế lượng tiêu thụ chỉ sợ là căn bản hãm không được xe có thể lại trái lại ga đần ổ pha giờ phải biết này quả là làm cho lão cố bị điều tán gấu vỉ ngã xuống thần đàn một bộ tác phẩm cũng là hoàng kim chi phong trước mắt duy nhất một bộ phận không phải sao khen ngợi như nước thủy triều trò chơi mấu chốt nhất là lần này lão cố lại muốn từ bỏ bản thân cho tới nay sở trường nhất cũng là bọn hắn hoàng kim chi phong sở trường nhất hai đời f g s dự tính cái này gọi là cái gì các bằng hữu thầm rượu rượu gần như muốn vui lên tiếng tự phế vo công a hoàng kim chi phong xạ kích trò chơi không áp dụng hai đời f g s thiết lập thì tương đương với tiểu lý thám hoa ném đau độc tí qua nhi không còn điêu quách tính bên hàng lòng trường tiểu bang chủ quyền mang lớn âm hưởng một lần nữa bắt đầu dùng giả lập đầu ngắm cũng phải thua thiệt bọn họ không phải là một thượng thị công ty bằng không chỉ là cái tin tức này thả ra công ty giá cổ phiếu liền phải giảm lớn một đoạn dù sao từ khi bọn họ hoàng kim chi phong đẩy ra hai đời fts một pháo gặp may về sau đến bây giờ ba năm qua trên thị trường giả lập đầu ngắm trò chơi là càng ngày càng ít một đời fts trừ bỏ giống như là hỏa tuyến xuyên toa dạng này trò chơi còn tại kiên trì bên ngoài cơ bản đã xem như bị thị trường đào thái có thể lão cấu ngược lại tốt rõ ràng là chính hắn cách tân hình thức bây giờ nhưng phải vứt bỏ mình lâu dài dương mình ngắn t r ờ i cũng giúp ta ta không thua thiệt hay thua thiệt tốt tốt tốt tốt thầm rượu rượu vui mừng con xiết thầm rượu rượu tâm hoa n ộ phóng thầm rượu rượu đâm liền một cái khen ngợi liên tục ý nghĩ này rất tốt sao thứ nơi nào té ngã ngay tại chỗ nào đứng lên hơn nữa cái này một lần nữa bắt đầu dùng giả lập đầu ngắm quyết định cũng đầy đủ thể hiện chúng ta hoàng kim chi phong không bảo thủ không chịu thay đổi dũng cảm đánh vỡ thị trường cố hưu thành kiến để cho trò chơi vòng nhìn xem trò chơi chơi vui hay không không phải sao từ hình thức g a m quyết định mà là từ sáng ý cùng khả năng chơi quyết định chợt, chợt, nghe vậy cố thịnh là liên tục l i u l ư ớ i nhìn xem nhìn chúng ta một chút nhà ngó s e n tổng cái này ý thức cái này giấc ngộ tư tưởng này lý niệm cùng mở ra thái độ thời gian ba năm bên trong tiểu na tra đối với trò chơi nhận thức tăng lên hắn là nhìn ở trong mắt từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn không biết gì cả đến bây giờ đạo lý rõ ràng bây giờ thầm diệu diệu có thể nói ra trò chơi chơi vui hay không từ sáng ý cùng khả năng chơi quyết định loại lời này quả thực là khiến cho cố thịnh vui mừng chúng ta ngó xem tổng trưởng thành a mặc dù không tính là thông minh tháo vát nhưng đối với thị trường trò chơi cùng trò chơi bản nguyên nhận thức ít nhất là có tiến bộ nhảy vọt thẩm tổng đại nghĩa cố thịnh ôm quyền c h ắ p tay cái kế hạng mục này liền quyết định như vậy đó là tự nhiên thầm rượu rượu liên tục gật đầu sợ cố thịnh đổi ý quyết định quyết định chờ ngươi trở về chúng ta liền lập mã lập hạng ta mẹ nó một phút đồng hồ cũng không chờ được thua thiệt lần này ta muốn hung hăng thua thiệt mời tốt a ngài cố thịnh trịnh trọng gật đầu dứt lời hai người cúp điện thoại cố thịnh lòng dạ kích động mặc dù kiểm tra giờ y cờ cờ bạo tuyết là cái không thua gì cổ nạ mỹ cùng vị vẹn đi toàn cầu số một số hai đỉnh cấp ra đời nhưng không thể nghi ngờ là đã từng bạo tuyết trò chơi phóng nhãn toàn cầu cũng là tuyệt đối đem ra được nhất là bây giờ trong thế giới này vốn sổ mạ tỏ sần sổ di thị trường trò chơi phát triển không ngừng tại toàn cảm giác phụ trợ cùng thăng cấp bản động tác phụ trợ ra chỉ dưới vừa nghĩ tới có thể ở trong game sở bản thân cái mông không phải sao có thể ở trong game tránh chuyển xây dịch chiến đấu kích liệt cố thịnh liền từ c h u n g kích động hô nghĩ đến đây cố thịnh không khỏi hít sâu mở hơi mở miệng nói hệ thống giút ta mở khóa canh gác tiên phong tích, tích. Cảm xúc giá trị k hoàng ô n còn thịnh g giá đủ, điểm được cảm xúc giá trị. Cố thịnh được sao, kém trị. s a kém không nhưng nhiều đoán trừng người chơi đánh cũng chờ chơi lại l tới đỏ vì đây các vì đủ b ố h o à n kim chi phong gian hàng nhiệt độ lại lập lên độ l ậ buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì số lượng đi qua ba vòng bổ sung vẫn như cũ cung không đủ cầu lan loại trò chơi đã trở thành tuần này nóng nhất trò chơi nóng từ nhiều nhà nổi danh trò chơi đánh giá truyền thông đã cho xe ký rô đánh giá tiếp cận với mát điểm đánh giá điểm số cộng t ạ gì khó bảo toàn bình an xe ký rô giết ra khỏi chúng đây hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua chính như trước đó nói tới từ khi triển hội ngày thứ hai trận kia phong ba qua đi hoàng kim chi phong gian hàng liền lại không người dám gây hấn gây chuyện thậm chí ngay cả trình diện các người chơi xếp hàng đều biến tự giác đứng lên theo các hạng số liệu tiếp tục đi lên thu quan thời khắc kinh khủng kia nhiệt độ chỉ số mát chỉ số 277%, không thể nghi ngờ để cho hoàng kim chi phong trở thành lần này đông tân trò chơi điện tử lễ bên trên c h ó i mắt nhất ngôi sao mới ngã lên thần đàn tiếng hô càng ngày càng cao các truyền thông đem bộ này sẽ kỳ dỗ phong làm có thể so với thậm chí siêu việt ta huệ ô ứt hàng năm thụ nhất chờ mong trò chơi đánh giá các truyền thông bận bịu thể nghiệm thổi phồng cái này vừa làm động tác hệ thống rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh diễm cỡ nào hoàn thiện cỡ nào làm cho người mê mội mà các người chơi là một bên hô to m ạ g ạ để cho aztg lần nữa vĩ đại một bên đem nó phụng làm kế lẹp bốn ỷ âu về sau vùng xô mạ tỏ sần s ô dị hình thức đem lại một lần nữa toàn diện cách tân lang loại trò chơi tiếng hô phô thiên cái điệm tựa hồ chính như t i ự u mũ nồi một ngày khai triển lúc phát ra ngày đó đẩy nói tới một dạng xe kỳ dỗ khai sáng cũng không phải một cái có thể tại buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ g ì trung lưu sướng vận hành làm ra càng nhiều động tác cả s ầ n rộ lệm game trò chơi nó cửa ải nó tự sự nó chiến đấu lo dịp cùng trò chơi hiện ra hình thức cũng là thời đại này thậm chí có thể nói tuyên ngôn cổ đến nay trước đây chưa từng gặp nó chính là buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì động tác trò chơi tương lai mà bây giờ tương lai đã tới lan g loại trò chơi chắc chắn trở thành buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì động tác trò chơi một đại phát triển trí nhánh khoảng cách có mẹn là tổng bộ cách đó không xa chiếu đốt cơm l ư n nhà hàng nhỏ mọi dị dạ tệ xuống một n g ụ n trà ô long mở miệm nói cấu trúc x ẻ kỳ rổ bán chạy cố san cùng hoàng kim chi phong tiến thêm một b ư ớ c a cảm ơn mọi dị dạ cây dâu cố thịnh mỉm cười gật gật đầu bất quá nói đến lần này cũng thực sự là phiền phức mọi dị dạ cây dâu không chỉ có giúp đỡ chúng ta liên hệ động bắt đoàn đội triển hội bên trên có người gây chuyện còn ai không nói những cái kia không nói những cái kia mọi dị dạ khoát tay h á o ra hiệu không cần cảm ơn cố san tin tưởng ta nguyện ý đem trọng yếu như vậy kế hoạch nói cho ta ta tự nhiên muốn toàn lực ứng phó đến mức triển hội sự kiện kia nha nói đến đây m ọ dị dạ thở dài hiển nhiên vẫn như cũ canh cánh trong lòng phi thường bất đắc dĩ đó là ta phải làm cũng là ta phải muốn làm thậm chí khó mà nói n g h e chút cho dù là xuất phát từ đối với co mẹn là cân nhắc lúc ấy ta cũng nhất định phải xuất thủ ngăn cản loại này ác tính sự kiện phát sinh nói đến ta còn phải cảm ơn cô san đại nhân không ký tiểu nhân qua bỏ qua chúng ta một ngựa ha ha cô thịnh khoác tay những người khác có thể nói là tiểu nhân nhưng m ọ dị dạ cây dâu lại không thể bị quy về loại này vừa nói hai người ăn uống no đủ nhao nhao đứng dậy tiếp lấy sóng vai đi đến nhà hàng nhỏ bên ngoài m ọ dị dạ đề nghị đưa cô thịnh trở về khách sạn nhưng cô thịnh lại khéo lời từ chối hắn ở địa phương cách nơi này không xa nghĩ đến hơi tàn tản bộ cũng liền đến thế là hai người bắt tay nói đừng bảo trọng c ố san hồi đầu lại tới nghe hồng nhất định phải gọi ta mọi gì ra nắm chặt lại cố thịnh tay cố thịnh cũng là cười ha ha một tiếng nhất định nhất định có thời gian tới hoa quốc đi dạo đi thuận tiện tới chúng ta hoàng kim chi phong khảo sát một chút tốt à mọi gì dạ lộ ra rất có hứng thú chờ trong khoảng thời gian này đi qua ta liền hướng công ty xin một lần lấy khảo sát danh nghĩa thực địa bãi phòng cũng học tập một chút các ngươi quản lý kinh nghiệm cùng công tác hình thức cái kia ta lặng chờ g i a âm tốt dứt lời hai người phất tay chào tạm biệt m ọ d ì dạ cho xe chạy mà cố thịnh thì là hướng về khách sạn phương hướng nhanh nhẹn thông suốt đi đến nhưng mà bọn họ cũng không biết là cùng lúc đó ngay tại đường phố đối diện trong quán cà phê một tên ăn mặc áo khoác màu đen hình dạng bình thường không chút nào thu hút nam nhân yên lặng thu hồi điện thoại di động của mình mà ở khóa màn hình trước đó chỉ thấy cái kia trên màn hình điện thoại di động rõ ràng là cố thịnh cùng m ọ d ì dạ đứng ở bên đường bắt tay nói đừng hòa hợp cười to chẳng cảnh tớ viết viết phát hiện phía dưới xe kỹ rỗ trường tiết càng thích hợp đại trường cùng tăng thêm liền cùng nhau đoán chừng vạn chữ khoảng chừng đi cho nên trước càng một t r ư ờ n g t r ư ơ n g sau vạn chữ đại trường không không không không khoảng t r ư ờ n g đã sửa xong phát vọt hết chương này chương hai trăm năm mươi tám toàn cầu rèn sắt toàn cầu chịu khổ chương hai trăm năm mươi tám toàn cầu rèn sắt toàn cầu chịu khổ hai hợp một vì phong y tuyết b ạ c h ngân minh tăng thêm năm bảy s ẻ kỳ rộ hôm nay ôn la hoàng k ì m chi phong cố thị ngã h n lên thần đàn rèn sắt cá mập lấy dễ ảm khiêu chiến tiểu phá trạm mời người tới thông quan cờ đen lấy dễ ảm ôn là sẽ kỳ rộ chuyên môn hoạt động mời người tới thông u a n cờ đen lấy dễ ảm ôn là sẽ kỳ rộ chuyên môn hoạt động theo có quan h i sẽ kỳ r thảo l n độ c n g lửa nóng tại vô số n g chơi n h i i Nghệ du cùng tấn đằng xong mà tỏ âu mỹ nhật hàn đông nam á các lộ các người chơi đều rối rít mở ra trước đó thử chơi bản tự mình cầm đao muốn cùng võ sĩ đại tướng tái chiến một trận thứ nhất là chờ đợi sẽ kỳ dỗ chính thức đem bán thứ hai cũng là hơi hâm n ó n g tay phục hồi chức năng một lần vì tiếp đó đại chiến làm chuẩn bị thậm chí vì thế rất nhiều nước ngoài người chơi đều lựa chọn tại một ngày này phát bệnh từ đau đầu nhức góc đến không còn sống lâu nữa đủ loại xin phép nghỉ lý do thiên kỳ bách k h á i mà ở trong nước nó chiến trận càng là khoa trương trừ bỏ các truyền thông đưa tin cùng các người chơi tha thiết thảo luận bên ngoài giống như là cá mập tiểu phá t r ạ m cờ đen thậm chí là tiệm tộc chờ lấy dễ ảm sân thượng nhất định toàn đều không hẹn mà cùng tổ chức bắt đầu hoạt động là có khiêu chiến đua tốc độ là có khiêu chiến bột p ở ở kỳ hiệu là có khiêu chiến tử vong số lần ít nhất mặc dù hoạt động thiên kỳ bách quái nhưng trang đầu bên trên hoạt động giao diện lại đều dị thường bắt mắt mễ quốc i ự u nghe hồng anh cây hoa quốc một đám mới cũ sở t r ệ a mẹ sở t r ệ a mẹ nhóm xoa tay các người chơi mong mọi cùng trông mong trò chơi vòng trang nghiêm nóng hừng hực chờ mong chi cảnh Sẻ kỳ rộ trở thành hôm nay trò chơi trong vòng độ chú ý nhiệt độ cao nhất tử mà kể từ đó xấu hổ sự tình cũng liền tùy chi phát sinh a c ổ n g tỏ gì cũng là hôm nay đem bán sao kinh hãi trong kinh đô thời gian gần sát tám giờ tiểu phá trạm sở chệ a mẹ lao hoa cúc đang tại an tâm chờ đợi xe kỳ rộ mở khóa trong lúc vô tình thấy được đầu này mưa đạn trong lúc nhất thời không khỏi xấu h ổ nhất miệng nhảy chuyển tới co mẹn là sân đấu bên trong xem xét phát hiện quả thật như thế hơn nữa không riêng gì hôm nay đem bán thậm chí ngay cả đem bán thời gian cũng là giống như lúc gặp lao hoa cúc trực tiếp bị làm yên tĩnh trực tiếp gian không khỏi một mảnh cười vang chủ tịch phố đốt đầu thép tốt a cọ mẹn lạ ha ha ha ha ha cảm giác là quên sửa chữa đem bán thời gian bằng không nói cái gì cũng không nên cùng x ẻ kỳ rồ đón đầu chạm vào nhau có sao nói vậy thật ra cộng tỏ dị công nghiệp trình độ còn là rất không tệ bất quá cũng chỉ thừa công nghiệp tài nghệ ta thậm chí cũng không nghĩ mua sắm chỉ là chơi cái k i a thử chơi bản là đủ rồi xác thực chiến đấu quá lặp lại cái k i a đâu chỉ là lặp lại nhất định chính là giống như lúc không hơi nào biến động mấu chốt là ai quá ngu chỉ biết thẳng vào chạy hơn nữa động tác công kích cũng rất đơn điệu ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ dám cùng xẻ kỳ rổ cùng một chỗ đem bàn chuyện này thật sự là quá bất hợp lý nhìn xem khán giả nghị luận nhân s ư n g tương lai khoa học kỹ thuật chủ tịch lão hoa cúc cũng là có chút d ở khóc d ở cười có thể là tự tin a lão hoa cúc không biết c o mẹn lạ rốt cuộc có bao nhiêu đại dũ khí ở ngoài sáng biết nhiệt độ toàn diện lạc hậu hơn sẽ k ỳ rộ tình hồ dưới vẫn như c ũ lựa chọn đúng hạn ôn là cổng tò gì. khả năng hắn thấy đây chỉ là comment là chiến thuật nào đó cùng tuyên truyền phát hành sách lược chỉ là mình không thể lý giải thôi nhưng trên thực tế lao hoa cúc thật sự là suy nghĩ nhiều comment là sở dĩ lựa chọn cùng hoàng kim chi phong lần nữa không lo sợ đ ụ n g nhau hoàn toàn là bởi vì bây giờ cổng tò gì hạng mục rắn mất đầu quản lý hỗn loạn dù sao giờ này khắp này hạng mục chủ xoáy tiểu tuyển còn tại trong bệnh viện dưỡng thương mà trước đó một mực dẫn đội mọi di ra bây giờ cũng đã từ nhiệm sĩ、si、tử không còn chỉ huy lần này hệ liệt hạng mục đem bán cùng công việc quảng cáo đến mức lại hướng lên rộ s k hạ s a hắn là hoàn toàn không hiểu trò chơi huống chi bây giờ hắn còn có cảng chuyện quan trọng đang điều tra xử lý bên trong tất cả những thứ này xem như sở trệ h mẹ lao hoa cúc không biết hắn cũng không quan tâm bởi vì lúc này giờ phút này một tên chống đỡ màu đỏ ô giấy dầu a n mặc kimono khuê tú chính nện bước lượn lờ bước chân xuyên qua bay tán loạn tuyết lớn đi tới thâm thủy u ám vách đá địa lao phía trên bàn tay như ngọc trắng bưng lỏng một tấm bài viết theo nhau nhau bông tuyết rơi xuống mà lao hoa cúc g ầ m thanh c n g vang lên theo kinh đ i ể n lời dạo đầu kéo ra l ờ i dễ à mà lớn tốt các vị thân ái người xem các bằng hữu hoan nên xem từ lao hoa cúc vì ngài tới trò chơi tình hình thực tế như vậy hôm nay cho đại gia mang đến trò chơi tên là x ẻ k ỳ rô mà ta đây cũng đã thông qua ba mươi phút thử chơi bản đầy đủ biết cái trò chơi này ông ba mưa đạn một mảnh náo nhiệt kinh hãi rốt cuộc bắt đầu rồi hôm nay lời dạo đầu lại còn nói toàn tốc độ đều đặn ngâm sướng thế mà không phải sau mười phút đồng hồ biết rồi trò chơi mở đột nhiên mở đột nhiên, đột nhiên chủ tịch vẫn rất lợi hại n ó i nhảm, n g ư ờ i cũng không nhìn lúc trước hắn ôm thử chơi bản đánh bao lâu thời gian hờ hờ hờ hờ hờ hờ chủ tịch là thật cực kỳ ưa thích cái trò chơi này lang thổi đầu lĩnh một mảnh náo nhiệt trong tiếng nghị luận giấy viết thư chậm rãi bay xuống lao hoa cúc cũng thừa dịp đi ngang qua sân khấu động họa cơ hội đại khái nói một chút thông qua thử chơi bản bên trong giải r á c manh mối chỗ chắc vá đi ra trò chơi mở màn tình tiết lang xem như bản tác nhân vật chính cũng chính là người chơi vốn là tại hai mươi năm trước vì tên một lòng trộm cốt huyết chiến bên trong bị nghĩa phụ thu dưỡng cô nhi từ đó về sau lang liền trở thành ngự tử cựu lang tiếp thân thị vệ mà bây giờ v i tên quốc bị nội phủ tiền đánh tràn ngập nguy hiểm bởi vì ngự tử cựu lang trên người ẩn chứa lực lượng thần bí vi tên một lòng cháu trai vi tên dợn nhì h ỉ d rồ đem hắn giam lòng mặc dù tạm thời còn không biết vì sao nhưng không thể nghi ngờ là xem như ngự tử thiếp thân thị vệ lang nhất định phải đứng dậy nghĩ cách cứu viện thiếu chủ cho nên nói cái trò chơi này nhạc dạo chính chính là lao hoa cúc tổng kết nói chân chính a c ậ i thời đều muốn vì ngựa người lạ bản thân quan trọng nhất người đi đánh cược tính mệnh đi tháp tháp mở ân thảo ba mưa đạn một lần liền không kiềm được ha ha ha, ha ha ha ha ra hương thoại đúng không từng cái chân chính nho to co đều muốn vì thủ du bản thân quan trọng nhất người đi đánh cược tính mệnh đi c h i ế n y hoàng gia phiên dịch quân của nghe hồng ngữ bản lên làm tay quá chịu tượng thảo lúc đầu rất nghiêm túc đến chủ tịch nơi này một lần liền tức cười ha ha ha ha ha, ha. tốt Tốt như vậy đang tiếp nhận không biết tên tiểu tỷ tỷ bức thư về sau lão hoa cúc xem như làng cũng chậm rãi mở hai mắt ra tin chúng ta liền không cần nhìn đại khái ý tứ chính là đi tìm ngự t ử a nhưng mà ta đây cái tay giống như cùng thử chơi bạn không giống nhau làm a nói đến đây lão hoa cúc nhìn một chút bản thân cánh tay trái có chút kỳ quái bởi vì đang thử chơi bản bên trong hắn cánh tay trái rõ ràng là bị sửa đ ổ i qua có thể mang theo đủ loại nhất cụ thế nhưng là đến chính làm nên bên trong cánh tay trái lại trở thành phổ phổ thông thông người bình thường tay không làm rõ ràng được khả năng ở phía sau tiếp theo tình tiết bên trong sẽ có nhất định bản dao á láo hoa cúc như vậy đạp vào hành trình trên đường đi kinh hô liên tục ta dựa vào cái này đạp tường nhẹ vọt tỉ thí chơi bản bên trong lưu loát không y ta à, còn có cái này leo trèo treo vách tường ta còn có thể bơi lội cợn nở ta lại còn có thể lặn xuống nước cùng trong nước nhảy kinh hãi một đường lần nút k h ẽ bước tiềm tung một mực dựa theo nhắc nhở tìm tòi đến ngự tử ở tại phòng nhỏ vừa mới mở cửa đi ngang qua sân khấu cờ g ờ hiện hiện lão hoa cúc không khỏi một tiếng kích động hô to a chương hai trăm năm mươi tám toàn cầu rèn s á t toàn cầu chịu khổ hai hợp một vì phong y tuyết mạch ngân minh tăng thêm năm bảy hai lão bà ta dựa vào ba đã thấy cái k i a cờ g ờ bên trong các người chơi một mực chưa từng gặp mặt ngự tử cựu lang lại là một đáng yêu tiểu chính thái xem như vua phương bắt người ngự tử cựu lang nói chuyện luôn luôn nhu, nhu, nhu nhược, nhược một bộ không trải qua thế sự bộ dáng nhìn thấy sói đến rồi cựu lang vui vẻ chạy đi lên có thể lang lại là một gối q u ỳ xuống khắc nghiệt mà tuân thủ chủ tớ tôn ti đẳng cấp hướng cựu lang đưa tin thấy thế cựu lang hiển nhiên có chút vô phương đường đối cũng hơi hơi thất vọng nhưng vẫn là cố gắng để cho mình trở thành một h ợ p cách chủ thượng thu liễm hài đồng tâm thần đem lang b ộ i đao t i ế t viên đưa cho hắn tuân theo chính và phụ ước h ẹ n định đánh cược tính mệnh làm việc cho ta a chiến hỏa tràn ngập sinh linh đồ thán hai mươi năm trước dựa vào kiềm thánh vi tên một lòng bình định an ổn gia quốc bây giờ lại theo một lòng ngày càng già yếu ở vào nước mất nhà tan biên giới mà giờ này khắp này cựu lang tựa hồ cũng như năm đó giống như lang bàng hoàng mê mang vì sinh tồn vứt bỏ tính trẻ con chịu đựng cái này chiến hỏa tây lễ cố gắng để cho mình trở thành một tên hiệu c h u y ệ n ngự a tử nhưng so hai mươi năm trước lang muốn tốt là chỉ ít giờ phút này hắn còn có lang làm bạn cái này i ê n tĩnh ít nói giống như ảnh tử đồng dạng nam nhân đem vân theo hứa hẹn đánh cược tính mệnh đi thủ hộ bị đoạt đi thôi cần phải cứu trở về lấy được t i ế t viên trò chơi cũng coi như là kéo lên màn mở đầu một đường quá quan t r ọ n tướng có thử chơi bản kinh nghiệm đại bộ phận người chơi sơ kỳ trò chơi thể nghiệm cũng khá duy nhất có một chút khác biệt là tương tại thử chơi bản bên trong bị xem như tinh anh quái một trong lấy r a biểu thị tổ trưởng trong núi nặng thì bị bỏ vào trò chơi sơ kỳ nhìn ra được trò chơi chính thức bản cùng thử chơi bản cũng là có nhất định khác biệt bất quá vấn đề không lớn dù sao trong núi nặng thì có thể so sánh võ sĩ đại tướng tốt đánh nhiều đinh đinh đang đang rèn sắt tiếng lần nữa vang dội trực tiếp gian lao hoa cúc cũng là liền hô đã nghiển rất nhanh đi qua một phen chiến đấu lao hoa cúc liền cùng cựu lang hội hợp xuyên qua chật hẹp cửa sâu thành hành lang bên ngoài từng mảnh từng mảnh tuyết bạch có lao giống như, như sóng biển chập trùng phun trào ánh trăng chút xuống để cho vốn liền tuyết b ạ c h đuổi cỏ lau càng điều hiệu sàn sạt lan g mang theo cửu lang khẽ bước tiềm t u n g muốn xuyên qua b ụ i cỏ lau đi xa tha hương đào thoát vi tên rợ nhì chỉ rổ k h ô n g chế nhưng mà một cái âm thanh lạnh như băng văng lên cắt đứt bọn họ hứa tưởng thật lâu không thấy a ngự tử lần trước gặp mặt là ở thúc phụ trước mộ a đã thấy cái kia dưới ánh trăng một tên thân mang uy nghiêm áo giáp lưng đeo trường đào gánh vác đại cung thẳng tắp trẻ tuổi nam nhân chậm chậm quay đầu lại hắn ánh mắt như lao trên đầu đại danh n ũ miệm quang lưu truyền tản ra thượng vị giả thể khí mà h ắ n nói tới, dây cung giờ nỉ chị r ồ khanh ngự tử có chút co rúm lại cực kỳ hiển nhiên giờ nỉ chị r ồ đã biết được hắn và lan g kế hoạch chạy trốn đặc biệt ở chỗ này chờ đợi xa lắc kéo lan g cùng giờ nỉ chị r ồ đối mặt chốc lát ai cũng không nói gì mà là không hẹn mà cùng đẩy ra thân đao kim loại ma sát âm thanh lạnh như băng văng lên trường đao ra khỏi vỏ phản xạ ánh trăng màu sắc sáng như tuyết thân đao trực tiếp gian tất cả khán giả đều nín thở ngưng thần mênh ngông đùi cỏ lau bên trong lá hoa cúc đao là lạnh lá hoa cúc tâm là lạnh lao hoa cúc ấm thanh cũng là lạnh một cái tấu ba ai này nha đừng đừng đừng đừng đừng ỷ chỉ d ô ca làng ca chờ một chút chờ một chút ha ha ha ha ta dựa vào b à một giây pha công đi lên liền chịu một đ a o nguyên bản lúc này hắn lượng máu hạn mức cao nhất cũng rất yếu kém dù sao cũng là không có đi qua thuộc tính tăng lên mà giờ ni chỉ d ô lực công kích cũng là cao đến đáng sợ cho nên một đao kia xuống tới chỉ thấy lão hoa cúc lượng máu vậy mà hư không tiêu thất gần một nửa trực tiếp đem lão hoa cúc cho đánh tiết khí xách theo hổ lô đẩy đường chạy loạn khán giả đều quay bay không hổ là ngươi ha, ha ha ha ha ha ta còn tưởng rằng chủ tịch muốn bạo phát một cái tấu chỉ tới cửa hồ lô cơn mờ nờ lực công kích này cũng quá cao rồi hai đao ba đao hai đao thừa cái tí máu a không sai bị lắm không phải sao ai ai ai ca. đinh đinh thang đ ố n lửa bắn tứ tung ở giữa lao hoa cúc miễn cưỡng chống đỡ vừa sợ vừa cười h i ệ n nhiên bị bất thình lình tình huống khiến cho có chút không biết làm sao tình huống gì a ta dựa vào vân vân ta dựa vào này làm sao cường độ một lần liền lên tới vừa rồi không khó như vậy a quá h u n g tản không riêng gì lực công kích bởi vì đây là buồng s ố m à tỏ sần số gì, các người chơi lại nhập cảm là cực mạnh mà so với trước đó gặp được kẻ địch vô luận là trong núi nặng thì vẫn là võ sĩ đại tướng vì tên giờ nhỉ chỉ rổ khí thế rõ ràng cao hơn một mảng lớn một chiêu một thức đều là mang theo không thể địch nổi khí phách loại d u n g động này cùng trúng kích mang cho các người chơi hoảng sợ là không gì sánh được cứ việc bọn họ đã từng xuyên việt thi triều cùng bị cùng múa cùng cao cấp nhất titan robot chiến đấu tránh thoát khỏi biến thái nhất bệnh tâm thần truy đuổi nhưng giờ này khắc này giờ nhỉ trị rổ trên người mang theo có loại kia không thể địch nổi cường h ã n chiến ý vẫn là giống như thấu xương đinh thép một dạng truy nhập các người chơi tâm linh đ à o kia đ à o thanh uy trị ở giữa Giờ nhì tri rô tựa như thao thiên cự lãng đồng dạng làm cho người nhìn má phát khiếp cực kỳ hiển nhiên khí thế như vậy cũng không phải một cái tôn cá nhãi nép h có thể đạt tới đây là chân chân chính chính buột lao tặc lại đem bột thả cửa nhà ta đinh thang làm ba p h ú c ba quá khó khăn không ai có thể tại lần đầu gặp gỡ thời điểm đánh qua Giờ nhì tri rô toàn cầu người chơi kêu trên phàn nàn tiếng phóng lên tận trời dì người mẹ nó thả thật sao một vật xem như là thứ nhất buột ta thậm chí đều không đụng phải hắn. Cầu đều đụng đầu ba o tải. đi â y chính là chính thức bản độ khó bản là buộc b Quá độ sao. ế ngang thái đi. Ai à con mẹ nó. Quá khó khăn. Quá đi. Ai Đây con c nó. n mẹ ũ quá khó rồi à. Không phải chịu hai bàn tay à. Có thể một giây sau. Bá. Đi Có sau. tay ngang bàn Bá. một qua sân khấu động họa xuất hiện đã ngừng lại tất cả người chơi tiếng kêu sợ hãi lan g cánh tay trái mang theo một chuỗi vết máu bất ngờ bay lên suy đây chính là ngự tử nhẫn giả sao chỉ có chút thực lực ấy giờ nghỉ c h ỉ r ồ khinh thường mà hất lên thân đ a u điểm điểm vết máu vẩy và bùi cọ lau bên trong tiếp theo quay người rời đi nhẹ nhàng ném ra một câu ngự tử ta liền mang đi h ba lần này tất cả mọi người nhìn h i ể u rồi cái này mẹ nó chính là một tình tiết riết lao tặc cố ý làm ra một đoạn này mục tiêu chính là vì bàn giao lang mất đi cánh tay trái nguyên do nhưng giờ nỉ h chi dô cuối cùng cái này nhẹ nhàng trào phúng có thể bao nhiêu là hơi đả thương người tự tôn không là rất đau đớn tự tôn bí đao lúc ấy thì không chịu nổi mở được ngao c r à o phúng đúng không ưa thích trào phúng mở lại Ta hắn sao hắn chịu không đây ư Được. Được. ngươi ợ c chút c một Tốt tốt tốt. Tính khí? h Nửa sau. giờ đây chính là tình tiết giết căn bản là không có người có thể đi qua ta cũng chưa chắc dựa theo lao tặc đi tiểu tính trên lý luận mà nói ở chỗ này người chơi là có cơ hội tiêu diệt giờ nghỉ trị rồ chỉ bất quá chỉ là độ khó quá cao nói không chừng ngày mai sẽ có đại thủ tử công được muốn nhìn nếu như lúc này đánh qua dợ ni n chị r ộ có phải hay không đối với tình tiết sinh ra ảnh hưởng gì quá khó khăn đi cảm giác cũng liền lao tặc cái k i a trình độ xứng cùng dợ ni n chị r ộ s、so、ò tay một chút bất quá còn là lần thứ nhất trông thấy có trò chơi đem tình tiết giết làm tự nhiên như vậy xác thực cái này tình tiết giết cực kỳ hợp lý bởi vì ta mẹ nó là thật đánh không lại a ha ha ha ha mở màn cái thứ nhất không tính chính quy trên ý nghĩa b ộ c chiến để cho các người chơi cùng dợ ni n chị r ộ thù hận kết lại như thế nhưng mà muốn bao thủ đau khổ con đường vừa mới bắt đầu chờ lan g tỉnh lại lần nữa phát hiện mình đã tại một chỗ phật đường bên trong ở chỗ này hắn gặp hai người tựa hồ là nơi này chủ nhân một cái tên là phật đ i ê u sư bản thân nhận nghĩa tay chính là phật đ i ê u sư chỉ bất quá chương hai trăm năm mươi tám toàn cầu rèn sát toàn cầu chịu khổ hai hợp một vì phong y tuyết b ạ c h ngân minh tăng thêm năm bảy ba hắn nói hắn hiện tại không dùng được cho nên liền đưa tặng cho mình mà một người khác chính là trò chơi lúc bắt đầu từ chỗ cao đưa cho chính mình ném phong thư tiểu tỷ tên ỷ t là vĩnh viên t h ậ n thật ra nguyên bản theo lý thuyết bắt đầu từ nơi này mai cho đến gặp lại giờ n h ỉ trí rỗ triển khai báo thu huyết chiến tổng thời gian ư ớ c chừng cũng liền ước chừng ba giờ khỏi o ả chừng thậm chí tại trong lúc này còn có thể làm đến thu hết tập đương nhiên đây là lý tưởng tình huống mà các người chơi tình huống hiển nhiên cùng a tân thành tích một dạng không quá lý tưởng bốn thật ra ngay từ đầu đại gia chơi vẫn còn rất bình thường dù sao từng có thử chơi bản kinh nghiệm mà ở thay đổi nhận nghĩa tay về sau vừa v ậ n tận lực b ồ i tiếp lúc trước thử chơi đ o ạ n đối với cái này nhất đoạn tình tiết các người chơi có thể nói là hết sức quen thuộc vô luận là thanh lý tạ binh cũng tốt nhận giết đại tướng cũng được trên cơ bản chết mấy lần cũng liền qua đối với cái này chu tỷ đánh giá là a liền cái này a liền cái này cái này ba lần quá lớn em chu tỷ đối với mình chiến tích phi thường hài lòng ở trong game nện bước lục thân không nhận bước chân đi bộ n h ã n h ã trang nghiêm một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng mưa đạn thì là một mảnh tức giận vậy mà để cho nàng trang vì trang cái này bước khẳng định ngày ngày đều ở tại thử chơi bản bên trong cường độ cao huấn luyện đại tướng đều nhanh đem ngươi trở thành thân thích xoa nhìn chu tỷ trang bước ta làm sao khó khăn như vậy t h ủ đâu tiến nhanh đến theo e xem xét đại trùng tử tần số đầu chó nhìn xem nghiến răng nghiến lợi mưa đạn chu tỷ cười ha hà cùng vừa rồi giở nỉ trì rộ một dạng phép lối vậy vậy n ữ a rồi các bằng hữu ta chỉ là so với các ngươi nhiều một chút như vậy nộ tính m à thôi các ngươi thông qua sau này huấn luyện cũng được đuổi theo ta nha huống chi trò chơi này thật không có trong truyền thuyết khó như vậy ta xem các ngươi nói đại tướng có bao nhiêu khó khăn nhiều khó khăn cái này không phải sao cũng cho ta ba lần đánh rồi sao vừa nói chu tỉ một đường hướng về phía trước mặc dù ở trên đường nàng tao nộ một đôi tao nộ chiến h ỏ a tác động đến đáng thương mẹ con là o bà bà cho đi nàng một chỗi thiếu chủ thủ hộ linh nói là có thể cung phụng tại phật đường có ích tại tìm về ba năm trước đây ký ư c loại hình nhưng mà lúc này đã giết bắt đầu hứng thú chu tỷ đâu để ý đến những cái này đem trung lục lạc hướng trong túi q u ầ n nhét vào dựa theo tên là thiên thủ các vi danh thành hạch tâm liền vào tới là thiên thủ các đây là chu tỷ duy nhất thu hoạch được có giá trị tin tức bởi vì nghe nói cựu lang liền bị bắt cóc đến nơi đó cái khác giống như là cái gì mảnh vỡ hóa tin tức à, lào bà bà trung lục lạc ca đi ngang qua tiểu binh nói tới cái quỷ gì sợ lửa rồi toàn diện coi nhẹ trang nghiêm một bộ ta không biết ta là ai ta cũng không biết đây là đâu ta chỉ biết ta muốn đại khai sát giới tên lộ m ã n bộ dáng thật ra có quan hệ với loại tình huống này cố thịnh sớm có đ ó trước cũng phi trò h ư ờ n g giải. lý Dù sao t o cho tới bây giờ đều không có hồn loại n này không hồn g giới giờ thế tới t bây có đều r chơi x u ấ tình hiện chơi cho chưa mảnh hóa thự chơi thế chơi người tới giờ tiếp cái giới người chơi cũng này trong qua, qua, các có xúc các trò mắt. Trò t bây vỡ sự, ở tiết cùng trò chơi thể nghiệm từ trước đến nay cũng là phân gia đang dung o ạ n quá trình bên trong bọn họ thể nghiệm là trò chơi cách chơi đang quan sát cờ gờ bên trong bọn họ biết là trò chơi câu chuyện mạch lạc nhưng sẽ ký rô cùng tất cả cố thịnh kiếp trước hồn loại trò chơi lại mở ra lối riêng sẽ rất nhiều manh mối trọng yếu đều n ú t ở các người chơi du ngoạn quá trình bên trong đến mức những đầu mối này là có liên quan đến trò chơi tình tiết chủ tuyến mà có liền liên quan đến trò chơi trình thể khó dễ độ cũng t ỷ như nói nếu như chu t ỷ động thủ đường nhanh như vậy cẩn thận nghe nghe các tiểu bình tại nói chuyện với nhau cái gì lại cùng cửa thành tiểu thâu thương nhân tâm sự liền có thể rõ ràng hiểu được tại phía trước có cái gọi là đỏ quỷ giá hỏa cái này quái vật kinh khủng lực lớn vô cùng gần như đau thương bất nhập nhược điểm duy nhất chính là hỏa tiếp theo nếu như người chơi đem mẹ chồng tặng cho trung lục lạc tiến hành cúng p ụ n g có thể có được ba năm trước đây lan tại bình điền trạch đề bên trong mất đi ký ức mà ở bình điền trạch đề trong trí nhớ nếu như dựa theo tiểu thâu thương nhân chỉ dẫn đi tìm người chơi liền có thể tìm tới một cái tên là thổi lửa ống nhận nghĩa tay đạo cụ cầm lên thổi lửa ống lại đi ứng phó đỏ quỷ liền có thể làm ít công to đáng tiếc những vật này chu tỉ h toàn bộ đều bỏ qua mà giờ này khắc này nàng đứng tại c u ồ n g bạo đỏ quỷ d i ệ n trước cả người đều bị dọa đến n gây dại ô ô ô giống giống ba đóng chặt cửa thành trước đó chừng hai cái bản thân cao to lớn quái vật hình người bị trói tại trên giá gỗ chỉ thấy nó tóc thai bù sù mặt mũi như quỷ giống như dữ tợn trong hai mắt toát r a khiếp người hồng quang ban g đương ban g đương ban g đương sau lưng giá gỗ nhỏ tại nó kịch liệt r ã y rủa bên trong lung lay sắp đổ kịch liệt đánh vào thị giác tăng thêm cái kia đinh thai nhức góc nhếp người tâm phách quái hống trong lúc nhất thời chu t h ị nhịp tim lập tức tiêu thàng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi tại nghệ du ít hai siêu cường toàn cảm giác phụ trợ công năng ra chỉ dưới chu t h ị thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân đều đang run dày cái này mẹ nó là cái cái quái gì đánh quái d à đứng ở trên bậc thang chu t h ủ căn bản là lên không nổi dũng khí lại hướng nửa trước bước cẩn thận từng ly từng tí n g h i ê người n g cọ sát bên vách núi muốn lách qua đỏ quỷ nhưng mà ngay tại nàng vừa mới đi ngang qua đỏ quỷ trong n g á y mắt giống ba cách cách ba đột nhiên trói buộc đỏ quỷ giá gỗ nhỏ băng liệt từ tán chu thủy trơ mắt nhìn xem tóc t hai bù xù mặt mũi giữ t ậ n đỏ quỷ giống như là một c ô giống như xe tăng hướng bản thân v ọ t tới huyết hồng uy chữ tại uy bên trong sáng lên có thể chu thủy lại chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có áp bách hoảng sợ lập tức quét sạch toàn thân và n h một cỗ cự lực đánh tới tiêu thảm tại buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong nổ v a n g Á a a a a a ba chỉ thấy chu tỉ vậy mà một cái bị đỏ quỷ bắt lấy cả người treo ngược lấy bị dâng lên ngay sau đó liền nghe một tiếng như như sấm rền gầm thét vang lên giống ba ông đỏ quỷ hai tay huy động nắm lấy đầu to hướng xuống chu tỉ h u n g h ă n g hướng trên mặt đất một đ ủ c vê anh ba tích tích kiểm tra đến nhịp tim vượt chỉ tiêu ngài đã tự động thoát ly sổ mạ tỏ sẩn sổ di liên tiếp mưa đạn xôn xao ta góp cái này mẹ nó trực tiếp đem chu tỉ đập mất dây ha ha, ha ha ha ha ha ta dựa vào một chiêu này có thể quá mẹ nó hung á c nhìn xem đều đau t c h ắ c không được cái này vừa làm bên trong đem đau đớn đẳng cấp hạn chế đến ba đây đây nếu là m ở năm sợ là trực tiếp lưu lại bóng ma tâm lý ta gót cái này mẹ nó đầu to hướng xuống một đập cảm giác chu t ỷ đều muốn bị ngã vào trong đất cái này cảm giác c áp bách ta ở bên ngoài nhìn đều cảm thấy mà kinh hồn t ă n g đảm xác thực đây là bờ ta nhìn xem không giống cũng hẳn là tinh anh quái đây vẫn chỉ là tinh anh quái mẹ nó trò chơi này cũng quá không hợp thói thường a xin nhờ ngươi xem một chút bây giờ có thể được cho bột cũng liền phá giới tăng cùng dơ n ì trí rộ ngươi xem một chút cái kia hai bức trình độ không thể so với cái này đỏ quỷ mạnh hơn nhiều không phải sao cái đồ chơi này cảm giác gáp bách cũng quá mạnh kể chuyện cười trò chơi này không trong truyền thuyết khó như vậy chu tỷ chu tỷ vẫn còn chứ chu tỷ nói hai câu a ha ha ha ha ha, ha. chu tỷ suýt nữa thì dùng tới hiệu quả nhanh cứu tâm viên quá kinh khủng thậm chí ngay cả tuần thục nghi mình cũng không nghĩ tới một ngày kia nàng lại bị một cái a dở đỡ gờ trò chơi bột đập mất dây cái kia mẹ nó rốt cuộc là cái cái quái một lần nữa liền lên chu tỷ đang dọn dẹp xong một đám tạp binh về sau xa xa nhìn xem đỏ quỷ thoáng tiến về phía trước một bước đỏ quỷ liền có rúm dãy rùa càng lợi hại thoáng hướng về phía sau một bước đỏ quỷ liền chỉ biết gầm rú không thế nào dãy rùa thảo tây tám fvvvvvvvg n g ư ơ i cái này n g u x u ẩ n đồ đ ầ n ba ý thức được điểm này các người chơi nao n h a u giận mắng lên tiếng lao tạc âm mưu cái này cầu tặc vậy mà cho đỏ quỷ tăng thêm một cái căn cứ người chơi khoảng cách phán định công kích dục vọng thiết lập nói cách khác vô luận người đứng ở đằng xa nhìn nó bao lâu thời gian đỏ quỷ đều sẽ bị cột vào trên giá gỗ mà một khi ngươi cho rằng nó chỉ là xem ra dọa người thử nghiệm tiếp cận như vậy nó liền sẽ lập tức tránh thoát trói buộc như cái chạy tê giác m ở dạng vọt tới trước mặt ngươi n ắ m lấy ngươi chính là một cái miểu sát đầu nhập kỹ thật đặc biệt sao tiện a hoàng kim chi phong vì sao luôn luôn đem kỹ thuật lực ứng dụng tại kỳ quái như vậy phương a trước đó ra một động tác hệ thống phụ trợ cho ứng dụng tại khắc kim ban thường đạo cụ bên trên hiện tại lại ra một hai tự thích hướng công kích dục vọng phán định chương trình dùng tại một cái đủ để miểu sát người chơi tinh anh q u i lên lao tặc cá lao tặc ta mẹ nó hôm nay cùng ngươi thế bất lưỡng lập từ giờ khắc này thính chơi đuổi chất tự a hồ đã xảy ra một chút cải biến một đám các người chơi tự a hồ lại một lần nữa tìm về lúc trước chơi mèo leo thời điểm cảm giác trò chơi không chỉ là trò chơi trừ bỏ đánh hạ cửa hải khó khăn chiến thắng m ộ t quá quan trảm tướng bên ngoài đây cũng là các người chơi đối với lao tạc âm n h ư lần lượt công thành tới tới a tới chu tỷ từng bước một đến gần đỏ quỷ cũng tại nó một tiếng ẩm vàng tránh thoát trói buộc về sau một cái lùi lại phía sau bước tránh ra đỏ quỷ đột kích đầu nhập kỹ ha ha, ha ha ha nhìn xem đỏ quỷ vô hụt chu tỷ cười ha ha giơ lao liền muốn tiến lên công kích không nào lấy ngốc h ả có thể lời còn chưa dứt ông chỉ thấy đỏ quỷ vậy mà mượn q u á n tính hai cái lảo đảo đã đến trước mặt nàng ngay sau đó dương lên chân to cùng bạo đá một cái vảnh chết cỡ mờ nờ ca ca người nhi tới lại đến a dần một cái hồi sinh một lần nữa đứng lên linh xảo tiệm ể u đ bước lùi lại phía sau nhất đoạn vừa muốn xuất ra hổ lô tới uống một ngủ đột nhiên ui giao diện bên trong vậy mà lần nữa sáng lên nguy hiểm nhắc nhở ai một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi a dần trực tiếp bị đỏ quỷ đẻ xuống đất tiếp theo liền thấy nó cao cao dương lên xa bao đại q u y ề n đầu h u n g h ă n g hướng a dần trên đầu một đập vây anh chết ta chọc giận ngươi ấm để cho lão tử a một đ a o nha ba tư thái một lần nữa trở lại chiến trường đầy máu trạng thái tiến lên muốn trộm bên trên hai đ a o nhưng không ngờ đ a o đều còn không hất lên trực tiếp liền bị đỏ quỷ một cước đá bay mà một lần nữa l ă n đứng lên tư thái vừa mới dùng hồ lô bổ sung đầy đủ máu đã thấy cái kia đỏ quỷ rốt cuộc lại vọt lên bất đắc dĩ tư thái chỉ có thể khoảng chừng né tránh có thể đỏ quỷ công kích lại giống như là nước sông quần quận đồng dạng kéo dài không dứt rốt cuộc tại nó một bộ quần bạo liên c h ê u về、sau. Tư thái tìm được cơ hội tốt được hội cơ ngay h Thừa ấ t dịp đỏ quỷ c ứ n ngắp tiến lên v ừ định chặt một đào. Nhưng không ngờ n chặt lúc này, một một một một đột trong tên trường thương rớt theo thận phát. cái ở cực góc binh nhiên dấu nấp ở dựa kỳ ẩn hắn bắn Ngay ra, sau đó tỉnh lại đỏ quỷ một cái đập xuống khuỷu tay kích Và anh. Chết. ok ok phìn từ dưới đất lăn lông lốc đứng lên k ệ u vội vàng lùi lại phía sau lùi lại phía sau lại l ăn cái phục hồi từ từ lượng h về rực hoàn lượng máu lần nữa khôi phục đầy ô thông qua nhiều lần như vậy giao thủ hắn cũng dần dần thăm dò đỏ quỷ công kích quy luật gia hỏa này tần suất công kích cực cao đầu nhập ký tốc độ cực nhanh hơn nữa lực công kích cực cao bất quá tin tức tốt là chỉ cần mình có thể một mực bảo trì đầy máu như vậy liền không khả năng bị nó miểu sát mà bây giờ đỏ quỷ tư thế đầu đã bị hắn đánh rồi hai phần ba hắn còn có một bình hồ lô mấy cái d ư hoàn còn có cho phép sai cơ hội hơn nữa rất có thể đem đỏ quỷ đầu thứ nhất máu nhận giết chết còn bon đã có lực lượng điệu xô tới tránh chuyển xê dịch một bên tránh né lấy đỏ quỷ công kích huy động trong tay lợi nhận phốc phốc t i ệ u dù sao cũng là ban đầu ở thử chơi bản bên trong sở hợt kỳ hiệu đại tướng nam nhân kỹ thuật coi như không tệ mấy vòng công k í c h đến đến mắt nhìn thấy đỏ quỷ tư thế đầu liền muốn c h à n đấy trong lúc nhất thời t i ệ u không khỏi tham nghiệm dâng lên muốn gặp chuyện không quết y mãn một đợt nhưng mà nguy chữ đột nhiên xuất hiện t i ệ u thậm chí đều không kịp phản ứng liền bị đỏ quỷ nắm ở trong tay vanh long t i ệ u bị trọng trọng ngã vào mặt đất bất quá hắn cũng không có n h ụ c m trí ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra bởi vì lúc này giờ phút này chính như hắn đo trước hắn lượm máu còn có một nhỏ ô vông tới đi vùng da ta chịu chết đi còn kém một đao chỉ cần đỏ quỷ bông u ra hắn hắn lại đi lên b ổ một đao đỏ quỷ tư thế đầu thì sẽ tan vỡ điệu trên mặt đã lộ ra tràn ngập thắng lợi thử quang nụ cười nhưng mà một giây sau ông chỉ thấy đỏ quỷ một cái đầu nhập kỹ sau lắc đem h ắ n hướng về phía sau ném ra ngoài đây là đỏ quỷ đầu nhập kỹ động tác tiếp theo điệu vẫn luôn rõ ràng nhưng vấn đề là lần này đỏ quỷ sau lưng chính là v ế t núi nâu n g ô nâu nụ ô ồ ồ ồ ba điệu liên thanh thất lên bởi vì hắn biết một khi té chết đừng nói bản thân còn lại một bình hồ l â không cần dùng thậm chí ngay cả hồi sinh đều không dùng được siêu một tiếng vang trầm tịu tượng như cái túi rác một dạng bị đỏ quỷ vô tình bỏ xuống vách núi chết ai nhà cái này cái gì phá trò chơi a tại sao có thể có người thiết kế loại đồ chơi này đâu ba ta chắc bóp ca nhi ta không chịu nổi giới mẹ nó nhà phá đồ chơi a lao t ử chọc giận ngươi ấm p phát, phát, phát. Chết, chết, chết. vô số đỏ tươi chữ chết xuất hiện ở các đại sở chết ạ mẹ trên màn hình một trận cỡ lớn hán ngữ dạy học tại toàn cầu các nơi trình diễn s ở t r ệ ạ mẹ nhóm nhau nhau phá phỏng hán ngữ hàn ngữ nghe hồng ngữ châu á châu mỹ europa trong lúc nhất thời s ở t r ệ ạ mẹ ngươi trò chơi này như thế nào là hát bạch đa dấu chấm hỏi mặt trở thành mỗi cái trực tiếp gian phù hợp trào phúng nguyên một đám b ố n là chạy thoải mái đánh sắt tới s ở t r ệ ạ mẹ nhóm nhau nhau đỏ ấm toàn cầu phá phỏng mà xem như cùng nhật lấy t dễ ảm kẻ yêu thích v ư dũng giờ phút này ngay tại trong túc xá nhìn xem một đống lớn sợ chệ ạ mẹ thay nhau phá phỏng cười ha ha ai triệu nghị triệu nghị ngươi xem một ch chết cười lao tử nhưng mà đối với cái này triệu nghị lại có vẻ có chút xem thường thân là một tên thâm niên mọt đem triệu nghị càng ngứa thích xem như người chơi tự hành thể nghiệm c ả m thụ này triệu nghị để điện thoại di động xuống n h ế t miệng cái kia cũng là lấy dễ ảm hiệu quả mà thôi trò chơi này độ khó nhất định là có nhưng mà cũng xa không đến mức giống như là những cái kia sở trẻ a mẹ nhóm biểu diễn khoa trương như vậy nghe vậy vương d ũ n g nhữ mày thế nhưng là ta xem những cái này sở trẻ a mẹ nhóm đều loằng xoằng lỗ chết cái kia cũng không thể tất cả mọi người đang làm tiết mục hiệu quả ai lời ấy sai rồi triệu nghị khoát tay Là nha, lại lại ít trệ dễ ảm mẹ nha, nào n h có cái nào sở k ô gặp truy tiết ta thứ thân thiếu bắt thể trệ trương trình Cắt. rõ ràng cầu hiệu qua Muốn nhiều, đầu đây. này này mục chơi chờ có cái nói, liền phải ngươi liền mẹ đánh, nhìn, những khoa vừa độ. bản ả g sở triệu nghị nói lời thề s o n s á t vương dũng biết miệng lại cùng anh em chàng cao thủ đúng không n g ư ơ i xem n g ư ơ i còn không tin triệu nghị l ư ớ t mắt đây cũng chính là chúng ta ký túc xá không có buồn số m à tỏ sần số gì bằng không anh em không phải cho người biểu hiện ra thân trên cảm giác ca không vương dũng cắt đứt triệu nghị lời nói hướng hắn nhữ mày không đi dù sao qua mấy ngày để lại nghỉ đông đi về nhà đánh không tâm sao triệu nghị một lần nữa nằm xuống một bộ không hứng lắm bộ dáng ta trường học bên cạnh cái tia sổ mạ tỏ sần sổ gì a máy móc vừa ra lại phá chơi không có mang nhập ta mời ngươi đi đ tờ s c ầ u nguyện phiếu hết chương này cải t ạ băng tuyết tiểu tuyết nhi đại lao minh chủ cải t ạ băng tuyết tiểu tuyết nhi đại lao minh chủ đại lao châu bò thăng thêm an bài bên trên nói tốt chế tắc nát trò chơi thì tạm phồn cái quỷ gì cảm t ạ băng tuyết tiểu tuyết nhi đại lao minh chủ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa dẹp phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương 259. t a thành tập binh chương 259, t a thành tập binh trong thế giới này sô mạ tỏ sần sộ gì đi cơ bản thì tương đương với quán net thắng cơ bản mà ở trong lúc học đại học đang nghe bạn cùng phòng hoặc anh em bằng hưu gọi mình đi quán net thời điểm nhất là ở đứng trước suốt đêm thời điểm đi cùng không đi liền sẽ lâm vào lượng tử dây dưa thái nếu như bằng hưu nói rồi à à như vậy lượng tử dây dưa thái liền sẽ sụp đổ vì m ạ n chó q u n trọng ta muốn đi ngủ không đi nhưng nếu như bằng hưu nói rồi ta mời ngươi như vậy lượng tử dây dưa thái liền sẽ sụp đổ vì đi chúng ta xưng là sờ đỉnh chờ đi con nét mà bây giờ triệu nghị hiển nhiên liền sụp đổ vì nói đi ta liền đi trạng thái tốc tốc xuyên qua trường học cửa sau trên tường rào khe triệu nghị hít một hơi thật sâu đầu mùa đông mang theo rét lạnh không khí mát mẻ sổ mạ tỏ sần s ố gì a cách trường học cũng không tính xa cũng chính là một cái giao lộ khoảng cách hai người cười cười nói nói rất nhanh liền tới đến sổ mạ tỏ sần s ố gì a phí internet là vương r ũ n g móc như vậy triệu nghị liền thừa bao đồ h ư ớ tiền rất nhanh hai người liền tiến vào buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì ta đi trước đánh biết t á n gà ngươi đến đỏ quỷ gọi ta a trong giọng nói vương dũng nói ra vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm anh em tài nghệ này đoán chừng có cái hai mươi phút phía trước tình tiết cơ bản cũng liền giải quyết nói không chừng r ế t bắt đầu hứng thú đỏ quỷ cũng liền tùy tùy tiện t i ệ n qua ha ha vương dũng hồi phục hắn hai chữ tiếp lấy l i ế mắt như vậy đi ta đánh ra bắt đầu không nhảy về thành liều súng nếu là ba cục bên trong ngươi nếu có thể đến đỏ quỷ ngày mai điểm tâm ta bao ngươi nói a đừng đổi ý ta buổi sáng ngày mai muốn ăn thêm thịt bò suốt i ê u nóng triệu nghị lòng tin tràn đầy tiến vào trò chơi hình ảnh lựa gạt bùn ta là quy tô nhi vương dũng học triệu nghị dự châu khẩu âm nói ra một lời đã nói ra lời quân tử thành lập vương dũng tiến nhập điểm người mội mội bồi chơi bắt đầu rồi bản thân khoái hoạt động hành trình bây giờ tại hoàng kim chi phong vận d o a n h giới có thể nói là phát triển không ngừng cùng ạ b e t liên thủ trên cơ bản có thể nói là chiếm đoạt đại đảo sát loại hình trò chơi nửa bên giang sơn hơn nữa gần nhất trước đó tại đông tân trò chơi điện tử lễ bên trên công bố mới nhảy dù vũ khí bản đồ mới tiểu mới cũng đều lần lượt online lại thêm gần nhất nghệ du liên hợp tiểu hoàng còn tổ chức một đợt hạ giá hoạt động trong lúc nhất thời online người chơi số lượng lại lập lên độ cao mới vương dũng rất nhanh liền xứng đôi bên trên đôi cục tại mội mội đồng hành giống như thần trợ n h t súng đôi bính đánh lén du t ẩ u vương dũng hôm nay xúc cảm lửa nóng lại thêm mội mội bồi chơi cũng là tiếng ngò súng mới vừa hai người kề vai chiến đấu một đường quá quan trọng tướng thanh thứ nhất liền thuận lợi tiến nhập lần vòng chung kết ai kiên quyết tử ta có thể tiến nhanh vòng chung kết ta ngươi vậy như thế nào vương dũng tại giọng nói trong kinh nói chuyện hỏi tiếp theo mở ra triệu nghị tự do mạch che đậy trước đó vì phòng ngừa bản thân nghe không được bước chân vương dũng tại trong kinh nói chuyện đem triệu nghị cho che giấu nhưng mà cái này vừa mở l i ê n nghe triệu nghị có chút tức hồn hề đâm thanh văn g lên mở miệng chính là một câu a ta khăn thế này mẹ trứng vương dũng kém chút từng ngụm từng ngụm nước phun ra ngoài nghịch tử ta mẹ nó hảo ý mời ngươi lên mạng ngươi thế mà mắng ta ai không phải không phải triệu nghị vội vàng giải thích ta không mắng ngươi ta chỉ là có chút thẻ đóng phát tiết một chút bất mãn trong lòng thẻ đóng vương dũng giật mình chẳng lẽ nói triệu nghị đã đột phá trọng trọng ngăn cản tiêu diệt võ sĩ đại tướng cùng đỏ quỷ tiến vào hoàn toàn mới không biết lĩnh vực c ơ mờ、nờ. châu bỏ a vậy mà đã đánh tới thẻ đóng địa phương nếu không mau mau đến xem công lược hoặc là l ị ấ h dễ ảm vương dũng liên thanh k i n h hô hỏi người thẻ ở đâu ân triệu nghị trầm ngâm một chút trong núi nạp thì vương dũng thảo đại ca ta đều nhanh mẹ hắn ăn gà, ngươi mới vừa đánh tới trong núi nạp thì cái kêu mẹ nó không phải sao bắt đầu thời điểm gặp được cái thứ nhất tinh anh quái sao thua thiệt lao tử còn chuyên môn nhớ lại một lần nói cách khác dựa theo chạy trình tiến độ mà nói triệu nghị đánh thời gian dài như vậy thậm chí còn mẹ nó không gặp được vi tên g i n h ỉ trì rộ không phải sao con mẹ nó ngươi liền tân thủ quan đều còn không có đi qua vương dũng kinh hãi ta triệu nghị một lần liền lung tung ở khi hụt nửa này g ta chỉ là hơi thích thứ một chút cái máy trò chơi này chế mà thôi đừng có gấp ngươi để cho ta thích thứ một chút dù sao ta cũng không chơi qua thử chơi b ằ n nha a dạng này a vương dũng gật gật đầu cảm thấy triệu nghị nói cũng là có ba điểm đạo lý giống bọn họ loại này người chơi bình thường trên lý luận mà nói trò chơi trình độ nhất định là không bằng trò chơi sở t r ế a mẹ nhóm bởi vì đến một lần có thể làm trò chơi sở chế a mẹ trừ bỏ bộ phận thuần phí làm việc bên ngoài người ta trình độ đều phổ biến hơi cao thứ hai, trò chơi đối với bọn hắn loại này người chơi bình thường nhóm mà nói có thể là sinh hoạt vật điều hòa là nhớ tới tới liền chơi một cái n g h ị không ra liền kéo đến giải trí phẩm nhưng đối với người ta s ở trẻ a mẹ nhóm mà nói đây chính là công tác là bọn hắn dựa vào sinh tồn b ắ t cơm một ngày động một tí chính là mấy tiếng thậm chí mười mấy giờ dung o ạ n vì liền là có thể tại lấy dễ ảm thời điểm vì khán giả hiện ra tốt nhất lấy dễ ảm hiệu quả t r vậy ngươi cố lên a ta thành thứ hai muốn mở bởi vì vòng chung kết đổi mới vị trí không lý tưởng vương dũng rất nhanh liền vứt bỏ cái này tuyệt hảo một ván chỉ có thể t h á n một tiếng trời không chịu ta nguyện đóng lại rơi tử vong hình ảnh mở lại một ván một bàn hai bàn ba bàn buổi tối hôm nay vương dũng chiến đấu quả thực như có thần trợ bất kể là phản ứng cũng tốt thương pháp cũng được lại thêm buổi chơi tiểu tỷ tỷ trợ trận nhất định chính là thần càn giết thần phật càn giết phật sảng khoái g â y gớm nhưng mà một bên khác triệu nghị lại là cả người cũng không tốt chân chính vào tay về sau triệu nghị mới rốt cuộc lý giải những cái kia sở trệ ạ mẹ nhóm vì sao như vậy có tiết mục hiệu quả bởi vì những cái kia tiết mục hiệu quả quá chân thực quá tự nhiên dù sao cái kêu mẹ nó căn bản cũng không phải là bản thân cho rằng tiết mục hiệu quả cái này phá trò chơi nó chính là như vậy tra tấn người trước đây chưa từng gặp trò chơi độ khó từ vừa bắt đầu đi lên thì cho triệu nghị một hạ m h uy nguyên bản tại cái khác trong trò chơi bất quá là tạp ngư thức nhắm tiện tay liền có thể giết chết tiểu minh bây giờ lại trở thành nhất định phải nghiêm túc đối đãi hơi không cẩn thận liền sẽ bị vây đánh trí từ khủng bố chiến lược nguyên bản tại cái khác trong trò chơi bất quá là mang theo thuộc tính đặc biệt chỉ cần không kết bẹ kết lũ hơi nhằm vào một lần liền có thể tiêu diện tinh anh k h á i bây giờ lại trở thành tiện tay liền có thể chém chết bản thân vừa cứng lại thậm chí những cái kia này g bình thường tại cái khác trong trò chơi vừa đi thoáng qua một cái liền có thể làm chết một mảng lớn gà chó súc vật bây giờ đều trở thành để cho mình mất mạng kinh khủng tồn tại nói thật triệu nghị từ bé thời điểm sáu bảy tuổi liền chơi game đến năm nay hai mươi mốt trọn vẹn hơn mười năm hắn liền không có nhận qua loại n à y khí xuyên qua ưu ám cống ránh hắn từng lần một mà cùng trong núi nặng thì liều đao tia lửa tung tóe đinh đinh thang chỉ thấy cái kia trong núi nặng thì một trận tấn công mạnh mấy lần liền đem hắn tư thế đầu đánh tràn đầy ngay sau đó thừa dịp hắn khí lực chống đỡ hết nổi đưa tay chính là một đao ta dựa vào thế này tỷ một lần ngăn cũng ngăn không nổi sao vượt qua trọng trọng quan hải hắn và võ sĩ đại tướng đối chọi linh xảo né tránh đinh thang làm chỉ thấy cái kia võ sĩ đại tướng liên tục tiến công qua đi cao cao dương lên đại đao triệu nghị vô ý thức nhắc đao đánh phản nhưng lại không n ở thẳng đến hắn đao vung tới đại tướng đao mới xuống tới n h a ta khăn lớn như vậy chứng đi thôi công kích làm sao còn trì h o a n đâu thế này、thẻ. thậm t h chí tại trên con đường này vi trong danh thành tiểu bình tạc quái đều có thể tiện tay giết hắn ba người tiền hậu giáp kích bên trong ngươi một đao ta một đao triệu nghị tùy tiện liền bị ba năm đào chết đuổi lý hai người một chó tổ hợp lại ngươi vào ta lui ngươi mệnh ta đánh căn bản không có cơ hội phản ứng triệu nghị liền ôm hận mà kết thúc béo ca ca vung đại truy hai lần đập vỡ hắn tư thế đầu đem hắn kháng vào trong đất h ỏ a thương binh bưng lên sát pháo công kích từ xa vừa chuẩn vừa ác thậm chí có thể đem nhảy lên hắn tinh chuẩn ám sát mà trừ cái đó ra còn có thỉnh thoảng xông tới cho ngươi một mâu thương mình trốn ở tầm mắt điểm mù bên trong thình lính cho ngươi một đao sơ tặc dỡ bó đốt chuyên môn chờ ngươi lú đầu một cái liền bắt đầu lắc người lính gác ở chỗ này ngươi cho rằng ngươi bởi vì trên thế giới không có người so l á o tặc rõ ràng hơn các người chơi biết cho rằng cái gì mà hắn liên la lại mượn dùng ngươi cho rằng vì ngươi sáng tạo ngươi cho rằng bên ngoài âm mưu bấy dập một lần hai lần lần ba năm lần mười lần hai mươi lần chết rồi sống sống chết làm triệu nghị rốt cuộc tại vô số lần thử nghiệm về sau rốt cuộc đã tới đỏ quỷ diễn trước đang muốn kêu gọi vương dũng nhìn bản thân biểu diễn nhưng lại bị đột nhiên tránh thoát trói buộc đỏ quỷ một q u y ề n miểu s á t sau triệu nghị rốt cuộc không kiềm được bi thảm gầm thét vang vọng đ ồ sộ mạ tỏ sần sô di ta dựa vào thế này mẹ a a a ba không thiên lý a đây rốt cuộc l à là cái gì trò chơi a chẳng lẽ ta bất tài là nhân vật chính sao làm như vậy một cái nhân vật chính ta không cầu ngã nhào một cái mười vạn tám ngàn dặm có thất thập nhị biến dùng một cái kim c ô đồng thần càn g i ế t thần phật càn g i ế t phật tối thiểu nhất ta phải hơi lợi hại một chút xíu a này làm sao đến cái trò chơi này bên trong trong này tất cả mọi người đúng tất cả mọi người bọn họ g i ế t ta tựa như ta trước đó tại cái khác cả giết tờ gờ bên trong g i ế t quái một dạng đơn giản ta thành t ậ binh triệu nghị thật kinh hãi thậm chí một lần muốn cứ thế từ bỏ tại chỗ lui khoản nhưng không biết vì sao trò chơi này giống như là có ma lực một dạng mặc dù ngược hắn trăm ngàn lần nhưng lại sẽ chỉ làm hắn phá phỏng cũng không biết để cho hắn triệt để mất đi lòng tin hoặc có lẽ là đối với cái này bức trò chơi hướng đỉnh l ử a giận đã đủ để che giấu triệu nghị nổi giận cầu vật con mẹ nó như vậy thiết kế trò chơi đúng không tốt tốt tốt hôm nay ta mẹ nó không cho ngươi đánh xuyên qua ta liền buồn g chơi vài chục năm trò chơi ba bộ này trò chơi xảo tư rượu tượng đầy đủ cái khác trò chơi hảo học thượng một trận lại là hàng ngày báo game tăng ca đánh giá thời gian nhưng cùng lúc trước khác biệt là lúc này trên mạng trong phòng học chỉ còn lại có hứa tiểu lâm h á c hiển h minh cùng lâm tiểu manh ba người là trải qua từng vòng từng vòng đánh giá cùng t u y ể n bạc về sau cuối cùng chủ biên trợ lý danh lệch bị thành tích ưu dị nộ tính cực cao tiểu lâm đồng học thành công cầm xuống bất quá đồng thời hứa tiểu lâm cũng nhìn chúng h á c hiển h minh trên người loại kia nghiêm túc cùng công bằng thái độ đem nó thu làm học sinh mà giờ này k h ắ c này hứa tiểu lâm liền đang mang theo h á c hiển h minh một bên quan sát tiểu lâm du ngoạn tình hình thực tế một bên vì hết hiển minh làm giảm giải trước đó ngươi cũng đánh rồi nhất đoạn biết ta vì sao nói như vậy sao hứa tiểu lâm hỏi bởi vì hết h i ể n minh nghĩ nghĩ bởi vì trò chơi này độ khó làm cho người l i ễ u lưới chứ bỏ hoàng kim chi phong bên ngoài không có người dám làm như thế trò chơi ân hứa t i ế u lâm trầm n g â m một tiếng đúng phân nửa sở dĩ nói nó đáng giá học tập đồng thời cần phí công phu tài năng mô phỏng s ắ c thực cũng là bởi vì nó trò chơi độ khó thiết t r í quá tinh xảo nhưng mà người đầu tiên phải biết nó tinh xảo ở đâu có thể nói ra tới sao cái này hết h i ể n minh nghĩ nghĩ lắc đầu mời lao sư chỉ rõ nghe vậy liền nghe hứa t i ế u lâm cười ha ha mở miệng nói trò chơi phản hồi lời vừa nói ra hay hiển minh không khỏi ngược lại hít sâu một hơi thể hồ quán đ ỉ n h đúng rồi trò chơi phản hồi Sẻ k ỳ rô trò chơi này khó sao không hề nghi ngờ rất khó thậm chí có thể nói là tự có a dở gờ cái trò chơi này loại hình đến nay trò chơi độ khó cao nhất một bộ mà cao như thế khó tình huống dưới tạo thành hậu quả là cái gì đây là người chơi du ngoạn trong thể nghiệm cực mạnh phụ phản hồi là đánh bại đánh bại lại đánh bại bề bài vì sao cho tới nay toàn cầu nhiều như vậy trò chơi công ty có đem trò chơi làm đặc biệt đơn giản chuyên môn cung cấp cho bảo, bảo du ngoạn trò chơi nhưng lại chưa bao giờ một bộ giống như xe ký rô một dạng như vậy tra tấn người dạy toàn cầu người chơi viết chết chữ trò chơi đâu nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì quá cao trò chơi độ khó sẽ cho các người chơi mang đến cực mạnh phụ phản hồi từ đó để cho các người chơi vứt bỏ hố c ă m ghét trò chơi này nhưng mà xe kỳ dỗ lại không giống nhau mặc dù nó độ khó rất cao tra tấn các người chơi đau đến không muốn sống thậm chí gần như nhìn không đến bất luận cái gì bên ngoài đang phản hồi nhưng mà từ đem bán đến bây giờ vô luận là hết h i ể n minh cùng tiểu lâm hai người tự thân lên game m ù bạ chơi cũng tốt hay là cái khác sở trẻ a mẹ nhóm mở ra trò chơi là t dễ ảm cũng tốt thậm chí là các trong diễn đàn lớn người chơi thủy hưu nhóm thảo luận cũng được hoàn toàn không có người nói bên trên một câu trò chơi này quá khó khăn ta muốn lui khoản đây là vì cái gì đâu hết h i ể n minh hơi há mồm như có điều suy nghĩ tựa hồ hiểu rồi sẽ kỳ dỗ x à o r ư ợ u ở tại hắn nhớ lại bản thân vừa mới rung o ạ n về sau cảm thụ từ hắn lần đầu gặp gỡ đại tướng thời điểm bị m i ễ sắt đến thứ nhất lần thành công đánh đao nhìn thấy đại tướng tư thế đầu đông nhiên mà tăng mạnh rồi một khối lại đến thêm điểm kỹ năng về sau. đối mặt nguy c h ữ thành công nhìn đấu hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được bản thân kỹ nghệ tại lần lượt ma luyện bên trong vững bước tăng lên thứ nhất lần thành công n h ẫ n s á t lệnh hắn hô to thoải mái lần thứ nhất đánh bại nhìn như khó mà vượt qua kẻ địch lúc sảng khoái làm hắn muốn n g ừ n g mà không được mỗi một lần trong quyết đấu hắn cũng có thể cảm giác được thực lực bản thân mạnh lên loại kỹ thuật này tăng lên cảm giác nhìn không thấy sợ không được nhưng lại vô cùng rõ ràng nghĩ vậy h á y hiển minh không khỏi giật mình x ẽ kỹ rồ cũng không phải là không có đang phản hồi mà là nó đem đang phản hồi tất cả đều làm vào các người chơi lần lượt trong chiến đấu mỗi một lần chiến đấu đối với các người chơi mà nói cũng là một lần tình báo thu thập cũng là một lần bản thân tăng lên các người chơi thu hoạch được đang phản hồi sẽ tại lần lượt tinh tiến bên trong tích lũy thẳng đến cuối cùng tiêu diệt kẻ địch nhìn tận mắt vậy trước đó giống như hệ vở d ẹ t đồng dạng không thể vượt qua kẻ địch bị bản thân chém giết tại chỗ loại kia cảm giác thành t ể u tuyệt đối là cái khác trò chơi không gì sánh được mà cái này cũng chính là lao sư vừa mới nói tới tinh xảo rất không tệ nhưng đây chỉ là trong đó một chút n g h e hết h i ệ n minh phân tích hứa tiếu lâm khen ngợi gật đầu nói tiếp Thật ra nói ế u du như các người chơi cẩn thận đi du ngoạn trò chơi này, liền chơi chơi các c đi trò thể phát h ệ n những chuyện á cái i cái gọi này là k ó mà vượt q a anh khủng kỹ tinh nhóm, như hiện h cùng cũng cũng Nói bố một tỉ tại Tiểu có c Lâm. là xảo, u h ứ a tiểu lâm ra hiệu h ế t h i ể n minh nhìn về phía tiểu lâm tình hình thực tế hết chương này chương hai trăm sáu mươi đoạn tuyệt không chết bước về phía thần đàn chương hai trăm sáu mươi đoạn tuyệt không chết bước về phía thần đàn hai hợp một vì phong y tuyết bạch ngân minh tăng thêm sáu bảy đã thấy lúc này tiểu lâm đã lần nữa tìm tới đỏ quỷ chỉ thấy nàng khép bước tiềm tung tại đánh chết đỏ quỷ xung quanh một vòng tạp binh về sau lặng lẽ đi tới nước n ở đỏ quỷ sau lưng một giây sau to lớn n h ẫ n giết điểm đỏ hiện hiện chỉ thấy tiểu lâm trong mắt hàn quang l ó e lên sắp bén tiết viên ra khỏi vỏ thả người nhảy lên hai ba bước leo lên trên đỏ quỷ cổ ngay sau đó nhắm ngay cuồng bạo dãy rủa đỏ quỷ mắt trái hung hăng đ â m một cái phấp ba trong phút chốc máu tươi vẩy ra còn chưa đánh đỏ quỷ liền bị tiểu lâm n h ẫ n giết chết một ống máu ngay sau đó song phương chính thức khai chiến theo đỏ quỷ gầm lên giận dữ chỉ thấy nó g ơ lên xa bao đại quyền đầu liền muốn hướng tiểu lâm tới nhưng mà tiểu lâm không chút nào không hoảng hốt nhẫn nghĩa tay hướng về phía trước đẩy hô l ử a cháy hừng hực anh ra trực đã đến đỏ quỷ một tiếng hét thảm hai tay đánh đấm loạn xạ lâm vào cực dài cứng gắc mà nhân cơ hội này tiểu lâm tắc là bay người lên trước liên tiếp bốn ao đem đỏ quỷ đánh liên tiếp lui về phía sau ngay sau đó đợi đỏ quỷ tỉnh lại lại muốn lên trước tiểu lâm tắc lập lại chiêu cũ lần nữa oanh ra h ỏ a diễm trực tiếp cho đỏ quỷ đánh lên tầng một lửa bên trên t i ê u đốt m ở uff lại là bốn ao một vòng hai vòng ba vòng bốn vòng lặp đi lặp lại bốn vòng、Phúc. theo một đao cuối cùng chém ra đỏ quỷ tư thế đầu tăng đẩy tiểu lâm lợi dụng đúng cơ hội một cái đ ầ t tứ p h ú c lưới đao hung hăng vào đỏ quỷ mạnh tàng đ í t h ầ u tiếp lấy hướng ra phía ngoài kéo một cái p h ú c ba huyết quang bắn ra bốn phía tại h á c h h i ể n m i n h trận mắt há hốc mồm trong kinh ngạc để cho vô số người đau đầu kêu rên đ ỏ quỷ vậy mà liền lấy phương thức như vậy bị tiểu lâm vô hại đánh chết ta dựa vào h á c h h i ể n m i n h kinh hô một tiếng mà hứa tiểu lâm thì là cười ha ha một tiếng nhìn cái này chính là cái này trò chơi chỗ tinh diệu một cái khác thể hiện đánh hạ tinh anh m ộ phương thức không chỉ có đơn thuần liều đao còn có càng cấp tốc hơn dễ dàng phương thức hơn nữa hay hơn là hai mươi tìm kiếm 20 năm h cái trước ơ n t h từ vi tên chơi một lòng khởi xướng trộn quốc chi chiến mặc dù tên là trộn quốc nhưng trên thực tế lại là đem vi tên quốc từ trong phụ thống trị tàn bạo bên trong giải thoát ra vi tên quốc nên thuộc về vi danh nhân tàn khốc huyết chiến qua đi từ kiếm thánh vi tên một lòng xuất linh trộm quốc chúng lấy được thắng lợi vi tên quốc tự trị quốc gia quay về yên tĩnh người người an cư lạc nghiệp nhưng mà mạnh mẽ tới đâu anh hùng cũng chắc chắn sẽ có tuổi xế chiều một ngày bây giờ kiếm thánh vi tên một lòng đã rất già cao tuổi thể suy vi tên quốc từ nó thu dưỡng nghĩa tôn vì tên giờ nhì trị dỗ chủ trì thế nhân đều biết một lòng mạnh mẽ mà bây giờ ngày xưa kiếm thánh đã hùng ý không còn kết quả là nội phủ xâm lược chiến hỏa lần nữa của tới mà thế phải bảo vệ ra quốc dợ nhì trị dỗ gặp tình thế bất lợi vì tên khó chống đỡ mạnh mẽ nội phủ thế là liền đem ánh mắt dừng lại ở ngự tử bình dụng cựu lang trên người bình điền gia vốn là vi tên quốc to lớn nhất thứ nhà là vi danh gia thần một trong mà bình điền gia sở dĩ tại v ì tên trong nước có như thế cao địa vị không chỉ có là bởi vì bình điền gia gia tộc khổng lồ càng là bởi vì bọn họ là phụ trách bảo hộ ngự tử gia tộc ngự tử bình dụng cựu lang thân thế không thể kiểm tra nhưng tất cả mọi người biết tại cựu lang trên người chạy xuôi theo một loại gọi là long d ậ n lực lượng lực lượng loại lực lượng này có thể làm cho người khởi tử hồi sinh lấy rút ra người khác chi sinh mệnh xem như bản thân chi cấp dưỡng vĩnh sinh cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội thân mang như thế nghịch thiên cải mệnh lực lượng cựu lang hòa bình điền ra tự nhiên cũng liền bị rất nhiều thế lực theo dõi kết quả là ba năm trước đây một cái đại hòa phía dưới vô số sơn tặc xâm lấn bình điền ra chịu khổ công phá mà xem như cựu lang tiếp thân thị vệ lang tự nhiên cũng muốn đi cứu mình thiếu chủ tại ánh lửa ngút trời dinh thự bên trong hắn một đường quá quan trọng tướng đánh chết sơn tặc thủ lĩnh đồng thời cũng nhìn được đã tính mệnh thở hơi cuối cùng nghĩa phụ cũ nghĩa phụ cho hắn p ậ t đường chìa khóa cũng dặn do hắn nhất định phải cần tuân nhẫn giả giới chỉ luật bảo hộ thiếu chủ dứt lời soi tới không kịp hòa thán lại là một đường đi vội rốt cuộc tại rào rạt tiêu đốt phật đường bên trong tìm được thân chúng huyễn thuật cửu lang mà cho cựu lang thực hiện huyễn thuật chính là đã từng lang một vị khác sư phụ con bướm phu nhân vì sao xem như vi tên q u ố c nhất đại gia tộc một trong bình đ i ể n ra sẽ bị như thế dễ dàng xâm lấn khi nhìn đến vi tên cận thần một trong con bướm phu nhân về sau lang t h ư ợ hồ đã tìm được đáp án không cần nhiều lời rút đao huyết chiến con bướm phu nhân sức chiến đấu là cao siêu như vậy nàng huyễn thuật lại là như thế tinh diệu bất quá lại cuối cùng k h ó thoát các người chơi từng lần một công lược cuối cùng lang một cái bén nhọn trộn tránh trong tay tiếp viên m ộ thứ xuyên qua con bướm phu nhân lồng ngực mà ở sinh mệnh một khắc cuối cùng con bướm phu nhân cũng giống là đã từng vô số lần một dạng nhẹ nhẹ cười cười dường như như chút được gánh nặng hoặc như là triệt để như được giải thoát nhẹ nhàng vô vô lang bà vai lưu lại một câu làm tốt tiểu tử tựa hồ tại cái này có vĩnh sinh lực lượng thế giới bên trong vĩnh sinh không phải sao ban lân ngược lại là một loại n g ư ờ n rủa thử vong mới thật sự là giải thoát không kịp nghĩ nhiều mắt thấy thiêu đốt lên phật đường liền muốn sụp đổ lang liền muốn mang cựu lang mau chóng rời đi rời xa nơi thị phi này nhưng mà ngay tại hắn muốn trở lại thời khắc một chuôi to lớn thái đao từ phía sau hắn đánh tới xuyên qua hắn lồng ngực lan g thậm chí đều không thể thấy rõ sau lưng người tới là ai liền như vậy mất mạng theo sụp đổ hỏa xà nhà cùng nhau bị nện tại trong b i ể n lửa thẳng đến cựu lan g đi mà quay lại tại trong b i ể n lửa bắt được hắn đại thủ hắn là vua phương bắc bên trên đồng thời lan g cũng là hắn thân nhân duy nhất cùng dựa vào lan g mang theo ta máu sống s ó t ta phấn quang t r ù n g tiên rơi anh phía dưới long giận lực lượng như vậy truyền lại chủ tớ hai người chân chính trên ý nghĩa huyết mạch khế ước như vậy ký kết những cái này đã từng là lan chỗ mất đi ký ức mà bây giờ thông qua lão bà bà thủ hộ linh hắn tìm về tất cả đồng thời cũng nhất định phải cần tuân nhẫn giả giới chỉ luật đối với chủ thượng đánh cược tính mệnh đi thủ hộ bị đoạt đi thôi cần phải cứu trở về Siêu siêu, tuyết lớn đầy trời ở giữa. Thân sói trời giữa, vi thiên thủ căng lên. Thân mang uy nghiêm áo giáp, đầu đội đại danh chiến mũ bảo hiểm vi giờ nhỉ đứng trước tại các trên đài vi xuyên tên lên. tên trên tên tuyết quốc uy đầu quốc thân toa. nhất thủ Thân trí trước thể thấy toàn đầy này, lớn lúc ảnh cùng căng mang danh nhỉ đứng hắn nhìn đó, rộ, ở ở cao chỗ có bảo áo Mà mũ các cục. nguy cơ sớm tối quốc phá sơn hà nát Giờ nhì chị dô bất kể như thế nào đều muốn đạt được cựu lang long giận lực lượng không tiếc bất kỳ giá nào ngự tử ta nói lại lần nữa xem quay đầu lại giờ nhì chị dô nhìn về phía sau lưng cái t i a nhỏ nhắn xinh xắn lại non nớt cựu lang cùng ta ký kết không chết ước hẹn a nhưng mà cựu lang âm thanh v a n g lên non nớt lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn ta làm không được giờ nhì chị dô k h e n h vừa nói cựu lang quay người cho dù một lần bị thua vẫn cần phải c ư ợ mạng cứu chủ đó mới là ta nhẫn giả nói xong Đông ba. linh xảo thân thể tại trong gió tuyết lướt qua như mạnh mẽ lang giống như n mẹ lên lọt vào nhập thiên thủ trong cát t r â n bổn âm thanh vang lên chắc chắn ánh mắt tại nam nhân cương nghị bất khuất trong hai tròng mắt lấp lánh ta tới nên đón chủ thượng ơ、oh, thở thở thở thở thở thở. giờ khắc này toàn cầu người chơi sôi trào con đường đi tới này bọn họ đã trải qua quá nhiều cực khổ cùng tra tấn đó là đỏ quỷ trà đạp ném mạnh là sơn tặc thủ lĩnh kịch độc nạn bổ l à hoàng n ư u lần lượt buôn tập va chạm dưới tử vong càng la quỷ hình bộ nộ mã ngân thương đâm xuyên dưới thống khổ kêu t r n từ ngoài thành đến thiên thủ cát bất quá ngắn ngủi khoảng cách xa không tính là muôn sông nghìn núi nhưng hôm nay ngoài cửa sổ thiên đã tảng chương hai trăm sáu mươi đoạn tuyệt không chết bước về phía thần đàn hai hợp một vì phong ý tuyết bạch ngân minh tăng thêm sáu bảy hai sáng chính như trong trò chơi chúng ta giống nhau dưới ánh trăng ngươi đánh bại ta chém ta cánh tay trái tại t r i ề u dương chi bên trong ta một lần nữa giết trở về thế muốn c ậ n tuân nhẫn giả tín điều tới đi Giờ nỉ chi rồ i là thời điểm đi lên một trận chân chính tỷ thí siêu tháng ba tia lửa tung tóe hai nam nhân đều có mình muốn thủ hộ đồ vật giờ n h ỉ chi rồ là vì vi tên vì gia quốc vì tổ phụ một lòng duy nhất không yên lòng vi danh thành xe k ỳ rồ là vì ngự tử cửu lang vì chủ thượng vì cho tới nay cần tuân tuân thủ nghiêm ngặt nhẫn giả tín điều thiên thủ các bên trên gió động cửu tiêu tuyết lớn ở cái này biên giới tiểu quốc chỗ cao nhất phiêu tán núi khoan kim loại t hai tiếng va chạm bên trong đốn lửa bắn tứ tung đinh làm thang giờ n h ỉ chi rồ t ụ lực hướng về phía trước đột nhiên một thứ b à n h sắt xe ký dô ánh mắt cẩn thận sắp bén bên trong lộ ra kiên định giờ n h ỉ chi dô à trước khi tới ta gặp được ngươi tổ phụ trong truyền thuyết kêu bách chiến bách thắng vi tên một lòng hắn mời ta uống c h u n g rượu cũng nói rất nhiều bất quá ở nơi này trong đó quan trọng nhất một đầu cũng là hắn cô ý đối với ta dặn dò một câu chính là nhớ kỹ xe ký r ồ do dự liền sẽ bại trợn lưỡi đ a o bay múa giờ nỉ trị r ồ một chiêu một thức ở giữa đều mang không thể địch nổi uy nghiêm cùng lăng lệ đ ở tứ h g ọ t chặt đao hoàn quanh thân trên dưới tung bay dương cung cái tên cũng như kinh lôi kình xạ mà ra tránh chuyển xê dịch xe ký rộ trong lúc phất tay t ấ t cả đều là một đường đi tới nhặt lại kiên nghị cùng chiến đấu ký ức nhìn t ấ u đánh phản đốn lửa bắn t ứ tung đinh thai nhức g ó hô lô kẹo hồi sinh t á i chiến không chết không thôi đinh đinh đang đang âm thanh tại thiên thủ các bên trên b ê n thai không dứt mà chiến đến đây mỗi một tên cười toe toét người t r ờ i vậy mà tất cả đều thu liễm tâm thần một cách hết sức chăm chú mà huy động trong tay t i ế t viên hết sức chuyên chú ứng phó trước mặt vị này vi tên quốc đại danh Dừng diện A-Lang, lớn nguy tại sở trệ à mẹ tử vũ giao diện bên trong sáng lên. giao ở sở đây huy thấy ba. kia To tại trệ tử cái à mẹ vũ Chỉ tinh chuẩn dâm ở giờ nhì Chi rổ trường đao dừng ở đây là ngươi giờ nhì c h i rổ b à ảnh mắt thấy giờ nhì c h i rổ tư thế đầu sắp tăng đầy chỉ thấy tử vũ hai tay cầm đao cao cao giơ qua đỉnh đầu đây là ngươi ra ra dạy ta vi danh lưu một văn chữ nhị liên thang thang hai tiếng rung khắp nội tâm trói hai kim minh tiếng nổ vang thế đại lực chấm hai lần gật đầu túng bổ phía dưới giờ nhì c h i rổ vậy mà không chịu nổi dầm một tiếng q u y một chân trên đất mà tử vũ cũng là nắm lấy thời cơ tiến về phía trước bước một đao lưới lao hung h ă n g xuyên thấu dợ nhì Chỉ rộ trong cổ họng mang ra một chuỗi phun tùng tòe máu tươi phúc ách ách nhanh như chớp ba bị quật bay dợ nhì Chỉ rộ phát ra một tiếng rên thống khổ tại thiên thủ c ắ t trên sàn nhà lăn ra ngoài thật xa lệ hạ ngự tử nhất giả đan đao xử mà dợ nhì Chỉ rộ thấp giọng phát ra băng lánh khen ngợi t t ử vũ ngược lại hít sâu một hơi con hàng này lại còn không chết là một tên cá mập sở trệ a mẹ t ử vũ trước kia là t h dễ ảm vẫn luôn không nóng không lạnh cho tới hôm nay nga không nói cho đúng là hôm qua thời gian cũng sớm đã qua m ư ơ i hai giờ thật ra tại a dần thu Ca, 66, bí đao gia tử biểu lao sư một đám sở trệ ẻ a mẹ lớn bên trong tử vũ lấy dễ ảm là không có một chút ưu thế thậm chí bởi vì gần như toàn sân thượng đều ở phát sóng cái này một cái trò chơi nàng nguyên bản lấy dễ ảm khán giả cũng đều bị hút thất thất bát bát trực tiếp g i a người n xem lắc đắc không có mấy bất quá tựa hồ cũng chính là bởi vì như vậy tử vũ đang dung loạn trò chơi quá trình bên trong mới càng thêm chuyên chú nguyên bản nàng cũng chính là nghĩ thoáng lấy l ấ dễ ảm tự mình kiếm chuyện vui lừa một lần chủ yếu chính là vì chơi game nhưng lại không ngờ đánh lấy đánh lấy lúc này từ vũ trực tiếp g i a nhiệt người độ đã trừng tiếp cận ngàn vạn mưa đạn một mảnh phi thường náo nhiệt ta dựa vào nữ võ thần thậm chí ngay cả hồi sinh đều không dùng xe kỳ d ồ bản lang thao tác ha ha ha ha ha cờ m ở nở quá bất hợp lý làm sao cảm giác tại nữ võ thần trước mặt giờ nghỉ trị d ồ tốt như vậy đánh đâu vẫn được một giai đoạn xác thực không tính khó hơn nữa giờ nghỉ trị d ồ đột thứ thật quá tốt phân biệt móc hồ lô liền đột thứ móc hồ lô liền đột h ứ giờ nghỉ trị d ồ là cái người thành thật ta hắn thật ta khóc chết có lẽ bạn gái biết g ặ ta nhưng giờ nghỉ trị d ồ đột thứ sẽ không bất quá xem ra còn giống như có giai đoạn thứ ba thực như bất ca không hổ là bột cấp bậc chỉ thấy giờ nghi trị rổ trên người đại danh áo giáp vậy mà kiện kiện cho ra vì bảo vệ vi tên chỉ cần có thể thủ hộ vi tên theo chiến giáp cho ra liền thính huyền ý trị rổ nói vô luận là cỡ nào ly kinh bạn đạo lực lượng ta đều có thể khống chế nói xong màn ảnh chậm rãi nâng lên đã thấy lúc này giờ nghi trị rổ đã là một thân mình trần đoàn đà cường tráng trên thân thể đen kịt màu sắc vết thương t r ồ n g chất sau lưng thiên thủ các bên ngoài đ ố n g nhiên cuồng phong g à o thét sấm xét váo rội kim xác thiểm điện từ khi trong cao không rơi xuống trói loa mắt điểm, điểm lưu quan tại giờ n h i trị rổ trên trường đao hiện lên n h ả nhót đáng sợ hồ con điện Oh. một giây sau giờ nghỉ trị rô nhất định giống như là chim loan độ thủy đồng dạng nhẹ nhàng vọt lên trong tay lợi nhận đâm thẳng t ử vũ ai p h ấ c né tránh không kịp t ử vũ trực tiếp bị đâm bay ba m có hơn này nha tức giận a lại là này loại kỳ quái kỹ thuật lực cực kỳ hiển nhiên mới vừa rồi đoạn này bên trong hoàng kim chi phong lần nữa bắt đầu dùng trước đó tại a h ả y ô út bên trong sử dụng qua cờ g thực cơ không có khe hở chuyển đổi một giây trước còn đang nhìn cờ g một giây sau chính là chiến đấu trước h ị u một đao để cho tử vũ lúc đầu đã lập kế tốt tiết tấu bị thoáng xáo trộn mà cái này tựa hồ cũng chính là cố thị nghĩ h n muốn đạt đến hiệu quả bởi vì tiến vào cái này giai đoạn thứ ba dơ ni trì rộ rõ ràng muốn so trước hai cái giai đoạn cồn u g bạo rất nhiều ông long ô n g ba trường đao trong tay tung hành một đợt liên hoàn phách chạm đánh tới làm cho người hoa mắt đơn nhất đón đỡ dưới tử vũ tư thế đầu gần như lập tức đã bị đánh c h ầ n đầy và ảnh ngay sau đó lại là m ộ t cước trực tiếp đem tử vũ đạp đến phá phòng bước chân lảo đảo nha kết thúc rồi kết thúc rồi một tiếng kêu sợ hai văng lên một trong chiến đấu phá phòng thế nhưng là cái mất hết nộ bởi vì x ẽ ký rỗ bên trong gần như tất cả bột đều cực kỳ trí năng ai trình độ cực cao ự c c trên cơ bản người chơi một khi phá phòng b ộ t nhóm đầu nhập ký liền đến mà đầu nhập ký là thường thường là bột tất cả thủ đoạn công kích bên trong công kích tổn thương cao nhất cho nên hơi chút mất cân bằng tử vũ liền kinh hô một tiếng trong lòng tự nhủ dê như mà lần này cũng không biết là giờ nghỉ trị rỗ hạ thủ lưu t ì n h vẫn là trò chơi ai lo gì xuất hiện tiểu tiểu sai lầm hoặc là tam giai đoạn chung giờ n h ỉ trị rỗ căn bản cũng không có đầu nhập ký tóm lại tại phá phòng về sau giờ nghỉ rỗ vậy mà không có lựa chọn tiếp tục truy kích ngược lại là hướng về phía sau rút lui nửa bước một cái sau nhảy tốt tốt tốt tốt t ử vũ bận bị ổn định mất cân bằng thân hình vui vẻ ra mặt nhẹ nhàng thở ra cảm tạ đại ca nếu mà không giết nhưng mà lời còn chưa nói hết đột nhiên tử vũ chỉ cảm thấy một cố kỳ quái xúc g i á c tại tóc mình kia ở giữa lạng yên xuất hiện nàng bản thân liền là nữ tính tóc dài mà trong trò chơi lang cũng là buộc tóc đã như thế cảm thụ liền khá là rõ ràng phảng phất trong né mắt mỗi một sợi tóc ở giữa đều sinh ra sức đầy giống như là khi còn bé đi khoa học kỹ thuật quán sở tính điện bóng một dạng giờ phút này tử vũ cũng cảm giác một cố mạnh mẽ tính điện trận tựa hồ trong phút chốc bao phủ bản thân để cho nàng tóc biến xoa tung ngắn ngủi trong c h ư ớ c mắt thứ tư giang g i á p ba đột nhiên một vệ kim quang bùng lên to lớn thương lôi chi tiếng biết t h a i như góc ngẩng đầu nhìn lại tại đôn đ ố t rung động dòng điện âm thanh bên trong đã thấy cái kia i ờ nỉ chỉ rộ không ngờ đã tại không trung nhảy lên thật cao dương c u n g l ắ p tên một chi sắc bén vũ tiến phía trên nhất định chứa đầy lóa mắt lôi điện mở mang kiến thức một chút chương hai trăm sáu mươi đoạn tuyệt không chết bước về phía thần đàn hai hợp một vì phong y tuyết bạch ngân minh tăng thêm sáu bảy ba ba lôi t ừ cung á c cự c h ba, bắn ra lôi quang lập tức xuyên qua tử vũ lồng ngực lập tức trước mắt điện quang v ầ n quanh toàn bộ thân hình tê liệt không thể động đậy ta dựa vào một tiếng kêu sợ hãi giờ phút này tử vũ mới nhớ đến thiên thủ c ắ t t r ư ớ c mình ở một chỗ an trước sân khấu chứng kiến t h ư mục ba lôi lôi trở lại đang nhảy phóng qua trình bên trong sử dụng động tác công kích đón lấy ba lôi cũng trả về ta nói món đồ kia là có ý gì đâu tử vũ thầm nghĩ trong lòng trước đó nàng còn suy nghĩ đi đâu đi tìm cái gì ba lôi đâu thì ra là giờ ni chỉ rộ kỹ năng một trong vất quá lúc này nàng mới phản ứng được hiển nhiên đã chậm bởi vì một giây sau chỉ thấy giờ nghỉ trị rổ thu cung r ú t đao cách không xoay tròn hô ba đủ để bao trùm toàn bộ thiên thủ c á c to lớn phong nhận xoáy lên vô tình mổ ra t ử vũ cổ h ọ n phốc phốc thầy ngã tại chỗ chết mẹ ta nha t ử vũ thật kinh hãi hiện trường khán giả cũng đều tê dại ta dựa vào đây cũng quá xoáy r ồ i a lôi điện đưa tới đào thảo đây cũng quá mẹ nó h u n g tàn trong nháy mắt liền từ liều đao biến thành huyền ảo ô thờ thờ thờ thờ thờ kinh hãi kinh hãi màn này thật bạo tạc kinh phí đang thiêu đ ố ta t cái này mẹ nó đánh không phải lôi cái này bộ là tiểu hoàng nhà cây dụng tiền a ú c nhật cho ta xem ngu để ự ta nói đúng là cái này mẹ nó không thể so với cái kia cổng tỏ gì bên trong h ỏ a cầu x o á i xúi quậy không cho phép sách nữ võ thần đều bị bộ tê dại tử vũ xác thực tê dại bất quá không phải là bị đánh tê dại mà là bị xoái tê dại bị kích động tê dại hồi sinh tốc tốc màu hồng huỳnh quang lấp loé mà lên tử vũ khởi tử h o à sinh một lần nữa đứng lên trong ánh mắt tràn đầy kích động lửa nóng chiến đấu dục vọng phải biết ở cái này chưa bao giờ hồn loại trò chơi xuất hiện qua thế giới bên trong giống như là tử vũ dạng này có thể tại trong thời gian ngắn nhất chót lọt người chơi tuyệt đối là có thiên phú gia trì bọn họ là thiên phú dị bở i người chơi có thể tay não cân đối càng có thể thoải mái mà xem thấu cũng thuộc lầu kẻ địch chiêu thức cũng tại cực trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra ứng đối chi pháp một mạng đổi hai mệnh một lần nữa hồi sinh đứng lên tử vũ trong tay đã lại không còn hồ lô mà đối diện siết lôi rợn i chi rỗ cũng đã là giai đoạn cuối cùng ai cũng không có đường lui cũng đều không thể sai lầm sàn sạt tranh Sẻ kỳ r ổ sáng như tuyết tiết viên phản xạ điểm điểm k i m quang Giờ nhì chị r ổ trong mắt nhảy nhót c u ầ n bạo thương lôi hô thang thanh thúy kim minh nhâm thanh bên trong hai người ngắn ngủi giao thoa tách ra Giờ nhì chị r ổ trở lại kéo cung tam liên mũi tên thang thang thang đều bị sẻ kỳ r ổ bắn ra hô sát sắt nhị liên một văn chữ thẳng vào đỉnh đầu đ i n h thang giờ nhì chị r ổ vững vàng tiếp được bóng dáng giao thoa ở giữa kiếm phong tung hành kịch liệt đốm lửa bàn tư tung mà đợi hai người lần nữa tách ra chỉ thấy cái kia dợ nhì chị rồ vậy mà lần nữa lập lại chiều cũ nhảy lên thật cao dẫn động thiên lôi dương cung lắp đến rồi liền nghe một tiếng quát lớn thứ tư, tư giang giáp ba to lớn vàng lôi tự nửa huyền không bên trong bán ra mà lần này xe kỳ rộ vậy mà không lùi mà tiến tới hướng về phía trước một cái đệm bước nhảy lên thật cao trong tay t i ế t viên huy động công bằng vô tư tiếp nhận màu vàng kim sét đánh ngay sau đó chỉ thấy hắn thân eo v ố n néo trên không trung xoay tròn lôi trở lại thương lôi hoàn trả tư kết to lớn lạc lôi trong phút chốc đem giờ nhi tri rộ bổ chúng đem hắn điện giật toàn thân tê liệt ta là tia chớp ba quá đẹp rồi tám cờ mn ở ba ai đây chịu nổi ha không có người có thể v ù đắp được ở lôi trở lại không chịu nổi ta cờ mn ở không chịu nổi không phải liền là hơn năm mươi lao nhà mua ta mua còn không được sao gió thổi đà cổ sơn h à động điện điểm tinh kỳ n h ậ t n g u y ệ t cao kinh hãi ta đều nổi ra gà ốc nhật thật không dám nghĩ tại buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong thành công lôi trở lại là cái gì thể nghiệm đời này trò chơi kiếp sống giá trị xác thực khắp nơi a n h động bên trong to như vậy nhận giết điểm đỏ xuất hiện từ vũ đ ệ bước lao tiến lên chính là đâm một cái kỳ h ụ thiết viên hung hăng vào giờ nghi trị dồ lồng ngực giờ khắc này tất cả gió đ ộ n g cùng tia chớp tựa hộp như vậy lắng lại vi tên dầm giờ nghi trị dồ thân thể vô lực té ngã trên đất mà tất cả đánh đến giờ phút này trong trực tiếp gian cũng đều là xôn s a o một mảnh đẹp trai có thể xưng chấn động dưới tấm hình ba s cấp đại tác đặc thù đ ỉ n h cấp thị giác hiện ra để cho người ta tê cả ra đầu sảng khoái thoải mái đầm địa chiến đấu ba cái giai đoạn huyết chiến một vòng tiếp một vòng kinh tâm động phách đặc sắc từ cốc viên xây trị thủ lĩnh động tác đoàn đội tham dự thiết kế cũng hiện ra phim hành động đoạn tinh diệu tuyệt luân l a n g lệ lại lãng mạn chấn động từ thiên thủ các cảnh đẹp đến giờ nghỉ chỉ rổ chiêu thức nổ tung trình độ không không tràn ngập hoàng kim chi phong sật kỷ phải nghi ngờ đoàn đội cùng siêu tân tinh nhà thiết kế cố thịnh cái k i a thiên mã hành không sức tưởng tượng đặc sắc tuyệt luân niềm vui tràn trề gần như là chỉ một thoáng toàn cầu các người chơi nao nhào kinh hô đây là có thể so với tờ tờ ép thời gian đình chỉ cửa hải trần nhà cấp trò chơi tiểu đoạn mà ở, ở trong đó thuộc về nghe hồng các người chơi điên cung nhất có thét lên có bạo cầu có trực tiếp hô to cố thịnh xạ mạ chính là giới trò chơi thận thậm chí sợ chệ h mẹ anh cây ngay trước toàn trực tiếp gian gần trăm vạn người xem mặt đánh xong giờ nghỉ chị dội trực tiếp đi ra buồng sổ mạ tỏ sần số di hướng về hoa quốc phương hướng quỷ xuống liền bắt đầu dập đầu t h ă m viếng nghe hồng chính tông tại hoa quốc cố thịnh xạ mạ ở trên tín đồ anh cây ở đây chiều bái sau này bình thường hoàng kim chi phong xuất gia phẩm trò chơi tín đồ tất chơi bình thường cố thịnh xạ mạ dám chế trò chơi tín đồ tất sâm hoàng kim chi phong bàn trở cố thịnh xạ mạ bàn trở bàn trở、ba. mặc dù không bài trừ anh cây là một tên con chuột đài t r ụ phát sóng có c h ị ưu tượng làm việc hiếm nghi thế nhưng kích động vẻ mặt và run rẩy tiếng nói lại không lừa được người cho dù hắn không có ở đây trước màn ảnh vào hành đại lễ như vậy tham viếng nó kích động trong lòng cùng vui sướng nhưng cũng là tuyệt đối chân thật nhưng mà ba ngay tại tất cả các người chơi đều tưởng rằng thiên thủ các bên trên cùng j o h nhì trị rô một trận chiến cũng đã là bộ này trò chơi cực hạ n thời điểm chân chính làm cho người sợ h ã i thán phục thân tác mới vừa vặn liền triển khai như vậy tại đánh bại dợ nhì trị rô về sau chúng người chơi toàn đều thở phào n h ẹ nhõm có thể không ngờ nguyên bản đã trở thành một cỗ thi thể dơ ni trí rồ vậy mà lần thứ hai đứng lên nguyên lai、like, trước đó dơ ni trí rồ cũng đã uống một loại gọi là biến nhược chi đến đồ vật loại vật này có thể làm cho người lấy một loại phương thức khác vĩnh sinh bất quá đại giới chính là dần dần trở thành mất lý trí quái vật là tại xẻ kỳ rồ thế giới bên trong muốn không chết vĩnh sinh tổng cộng có ba loại con đường long giận biến nếu cùng phụ trùng mà cái này ba loại vĩnh sinh phương thức bên trong long giận lực lượng là vì bản nguyên là long ân ban thưởng đến mức hai loại khác là cũng là đối với long giận lực lượng phục khắc hàng thất bại uống xong biến nhược thủy sẽ nổi điên phụ c h ụ người n g là sẽ trở thành con giết người kén mà sở dĩ tại vì tên nơi này sẽ có vĩnh sinh bất tử loại này thần kỳ sức mạnh mạnh mẽ cuối cùng cũng là bởi vì tại vì tên quốc cách đó không xa đỉnh mây phía trên dây núi tồn tại một cái tên là nguyên tri c u n g địa phương mà nguyên tri trong cung chỗ cung phụng thì là một đầu đến từ xa xôi chỗ thần bí long đám người xưng là anh long long dặn lực lượng liên la tới từ anh long ân ban thưởng bất quá mặc dù nói là ban ân nhưng cái gọi là tất cả ban ân đều ở trong bóng tối đánh dấu tốt rồi giá cả nhưng hoạch theo thời gian đưa đẩy toàn bộ bình điền ra thậm chí toàn bộ vi tên quốc sớm muộn đều sẽ bởi vì hắn mà nhiễm phải long khục cuối cùng sinh sinh diệt quốc đây căn bản cũng không phải là cái ban ân hoàn toàn tương phản đó là cái nguyền rủa mà cái này cũng chính là cửu lang không nguyện ý đem long giận lực lượng chia sẻ cho giờ nhì chỉ rộ một trong những nguyên nhân bây giờ g i ờ nhì trí rô vì bảo vệ vi tên quốc chấp nghiệm đã lâm vào liên giải. nếu như hắn giống như là giống như lang thu được cửu lang long giận lực lượng như vậy toàn bộ v i tên quốc đô đem lâm vào vạn kiếp bất phục đến lúc đó mặc dù nội phủ có khả năng bị đánh lui nhưng vi tên quốc cũng là trở thành một tòa t h à n h chết cho nên cửu lang muốn chém đức không chết mà theo cửu lang chỗ tra được tư liệu biết được muốn chặt đức không chết đầu tiên là cần một cái có thể triệt để giết chết vĩnh sinh người vũ khí bất tử trảm nghe nói bất tử trảm ngay tại xa xôi tiên phong trong chùa bất quá tại ngẫu nhiên một lần nghe trộm bên trong lang ngẫu nhiên biết được cửu lang cái gọi là chặt đức không ch dĩ nhiên là lấy sinh mệnh làm đại giá hoặc là hắn hoặc là cựu lang cựu lang chết long giận lực lượng biến mất hắn liền hồi phục thường nhân hắn chết long giận lực lượng đoạn tuyệt cựu lang hồi phục thường nhân đối với sói tới nói đây căn bản cũng không phải là một câu hỏi trắc nghiệm bởi vì với hắn mà nói s ớ m tại ba năm trước đây tại cựu lang giao phó hắn long giận lực lượng hai người ký kết huyết mạch khế ư ớ c thời điểm trong tay hắn đ a u liền chỉ vì bảo hộ cựu lang mà ra vỏ thế là cái này từ trước đến nay liên tĩnh ít nói như cô lang đồng dạng nam nhân liền tại nhiều mặt truy vấn dưới từ vĩnh viễn thật nhỏ tỉ trong miệng hỏi thăm đến để cho cựu lang hồi phục thường nhân phương pháp cách làm cụ thể chính là tìm kiếm được anh long chi nước mắt cùng thường anh chi hoa hai loại vật liệu uy cựu lang ăn vào về sau lại lấy bất t ử chạm đoạn bản thân mới có thể đoạn tuyệt long giận để cho cựu lang hồi phục thường nhân mà từ giờ trở đi càng làm cho người ta thêm nghẹn họng nhìn chân chối quái vật càng làm cho người ta thêm tê cả d a đầu c h ẳ n g cảnh càng thêm kỳ quái địa khu ùn ùn kéo đến c ù n g dớ như chi dô đại chiến chỉ là trước đồ ăn bởi vì từ giờ trở đi cố t ị n h cùng hắn xẻ kỳ dô đem lẩm đầu đỡ ngực chân chính trên ý nghĩa bước về phía thần đàn ba nội dung đổi mới về sau ngợi một lần nữa rẽ phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương hai trăm sáu mươi một muốn khen cũng chẳng có gì mà khen toàn diện bị thua chương hai trăm sáu mươi một muốn khen cũng chẳng có gì mà khen toàn diện bị thua xe ký rô toàn cầu thảo luận độ trèo lên đỉnh ngày đầu thu hoạch ách chín m ư ơ tám khen ngợi như nước thủy t i ề u xe ký rô rốt cuộc có gì mị lực vì sao chịu khổ nhưng như cũng làm không biết mệt hàng ngày báo game chiều sâu phân tích xe ký rô trò chơi thiết kế nội hạch khó có thể tin động tác trò chơi thân tác sng các loại truyền thông nhao nhao cho ra điểm cao mong đợi bởi vì trò chơi là tối qua trong kinh đô thời gian tám giờ đúng giờ đ em bán mặc dù ngắn ngủi một đêm thời gian còn chưa đủ lấy để cho các người chơi đem trò chơi này thông quan nhưng mà căn cứ rất nhiều đánh giá truyền thông sơ c h ệ ạ mẹ cùng các người chơi du ngoạn thể nghiệm đến xem trò chơi này trừ phi đằng sau ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không phải chỉ là nương tựa theo nó hiện tại trò chơi chất lượng cũng đầy đủ cầm xuống cùng lúc trước tỷ tạn phùn một dạng số điểm trong lúc nhất thời có quan hệ với xe kỳ rộ thảo luận mọc lên như nấm có người thảo luận giờ nghỉ trị rộ về sau chặt đức không chết tình tiết triển khai có người thảo luận đủ loại bột cùng tinh anh quái đấu pháp còn có người tại trên diễn đàn chia sẻ mình ở đủ loại kỳ kỳ quái quái địa phương phát hiện có thể nhặt vật phẩm là không giống với trong thế giới này tuyệt đại đa số trò chơi thiết kế tại sẻ ký rô b ê ngày t r o n kế tiếp sáng sớm thời gian một đầu video liền từ mạng diện rộng một mực hỏa đến trong nước video tác giả chính là một phổ phổ thông thông người chơi đã không phải là cái gì sở trệ a mẹ cũng không phải là cái gì kinh nghiệm phong phú video người chế tác theo lý thuyết dạng này video tại phong phú trên internet chắc là sẽ không lớn bao nhiêu tiếng vọng nhưng đầu này video một khi tuyên bố liền cấp tốc tại du tuyết bên trên bạo hỏa thậm chí bị các đại truyền thông cùng sờ chệ à mẹ nhóm truyền tải bởi vì đầu này nội dung video dĩ như là làm ngươi lần đầu gặp gỡ đánh giết giờ nghỉ trị rộ sẽ như thế nào là vậy mà thật có người dùng dòng giã một đêm cùng lần đầu gặp gỡ thời điểm giờ nghỉ trị rộ mạnh mẽ đánh một đêm đồng thời cuối cùng đem nó đánh bại lần này các người chơi đều kinh hãi phải biết lần đầu gặp gỡ giờ nghỉ trị rộ tại tuyệt đại đa số người chơi trong mắt tuyệt đối là không thể chiến thắng tồn tại mà b ì nhưng t h ờ mà nói, giống như là loại là thông ì n tiết này sát thức tư nhất t kiểu này đoạn, nhà đầu tư cũng nhất định sẽ h đầu qua khóa pháp, máu, miểu sát biện vân vân đoạn ể c h nhân vật chính vật b i trợ, h mẽ này phái 100 thắng được chiến đấu thắng lợi, bức cách. Nhưng lợi, trí được đấu bức bảo m thông qua đoạn n qua à thực cơ video có thể nhìn thấy ngay tại lang đinh đinh đang đang một trận rèn sắt vẹn vẹn thông qua đệm bước né tránh cùng đòn công kích bình thường đánh bại dợn ỷ tri rộ về sau tại đi ngang qua sân khấu động họa bên trong dợn ỷ tri rộ vậy mà thực sẽ kiệt lực nửa quỳ tại trong đùi lau sậy thở hồng hộc nói lên một câu không hồ là ngự tử nhất giả nhưng mà dứt lời giờ n h y chi r o thủ hạ gửi ưng ơ chúng liền sẽ phát xạ một con bù mẹ dạng thẳng đến lang cai hốt mà đến mà ở lang trở lại chống đối thời điểm giờ n h y chi r o là biết phát động đánh lén gian g d ắ c lang tay trái vẫn sẽ bị chặt đứt chỉ có điều lần này giờ n h y chi r o sẽ nói đáng tiếc vì vi tên ta phải mang đi ngự tử thảo ha ha ha ha ha đánh lén không nói v õ đức thế giới tuyến một loại khả năng khác một khi lộ ra ánh sáng lập tức liền đưa tới các người chơi một mảnh sung sướng thảo luận m ả n h ỉ chi r o quá m ả n h m ả n h mạnh mạnh đánh thắng liền trào phúng đánh thua liền đánh lén thật mạnh á bất quá vậy mà thật còn có mặt khác nhất đoạn cờ c ờ tiểu hoàng cũng quá chăm chỉ cũng coi như từ khía cạnh phản ảnh dân y trị rổ tính cách đi vì bảo vệ vi tên không tiếc bất cứ giá nào xác thực bằng không hắn cũng sẽ không ở ngoài sáng biết biến nếu lắng động sẽ cho người nội đ i ê n tình h ô n dưới cưỡng ép thu hoạch không chết lực lượng cười ngạnh không cười người y trị rổ chân chính nam nhân bất quá đánh lén chiêu này xác thực quá thảo muốn biết một chút không thể nhiều lần cái này huynh đệ đánh một đêm phát hiện tay vẫn là không có bảo trụ lúc trạng thái tinh thần ha ha ha ha ha thật tay độc bên này có quan hệ với xe kỳ rổ thảo luận đang tại như họa như đồ kéo dài hơn nữa tình thế càng nhiệt liệt mà đổi thành một bên có quan hệ với á c cổng tỏ gì ưu linh m ị ảnh toàn trò chơi đánh giá cùng chấm điểm cũng đã lặng yên ra lò là cứ việc cùng là ba s cấp đại tác cứ việc hai trò chơi thể lượng không kém bao nhiêu nhưng nhận độ khó khả năng chơi thu thập yếu tố tình tiết bố trí các phương diện t r ê n lệch ảnh hưởng ngắn ngủi một đêm thời gian ngay tại toàn cầu đại đa số các người chơi mới vừa vặn đánh xong giờ nghỉ trí rộ chuẩn bị đạp vào chặt đứt không chết con đường thời điểm cổng tỏ gì cũng đã bị toàn diện đánh x u y qua thậm chí đã có truyền thông đã đạt thành thu hết tổng thể liền mà có quan hệ với cổng tỏ gì Di toàn diện đánh giá cũng nao nhau bị tuyên bố đi ra sng diễn đàn tháng tám năm một không trung v i trung c ủ ba s cấp tác phẩm lớn đầu tư cao chi phí chỗ đắp lên đi ra đặc hiệu hình ảnh đạt đến nó phải có tiêu chuẩn nhưng ở trò chơi khả năng chơi bên trên tiểu tuyển phòng làm việc rất rõ ràng cân nhắc không đủ câu chuyện mạch lạc mặc dù tương đối rõ ràng rõ nhưng lại gần như không có chập trùng tổng mà nói xem như một cái tương đối bình thường tác phẩm hoàn cầu người chơi tám tháng 5 năm năm một không tinh tế hình ảnh hiện ra chất lượng cao siêu đặc hiệu suy nghĩ khác người fts thể nghiệm nói thật trò chơi này đi lên cho ta cảm giác vẫn là mười điểm kinh diễm nhưng ở ngắn ngủi sau hai mươi phút dạng này kinh diễm liền bị lặp lại chiến đấu và bình thường cửa h ả i thiết kế ma diện mặc dù công việc thiết kế phòng gần như hoàn toàn trả lại như c ũ c h ắ t c h ắ t cốc đầu đường cảnh tượng nhưng tự a hồ ta thể nghiệm cũng, cũng chỉ ũ n g c còn lại có tại c h ắ t c h ắ t cốc đầu đường ngắm cảnh slimmer tháng bảy năm một không làm cho người không hài lòng lắm câu chuyện không hài lòng lắm chiến đấu không hài lòng lắm tính chơi đùa cộ mị nạ đối với ba s lý giải tự a hồ chỉ có hai chữ trồng liệu đơn giản cứu vất muội chủ tuyến đã coi như là bình thường mà nó chi nhánh thiết kế càng là làm cho người cảm giác sâu sắc lông gà vỏi xin nhờ ta là tới người điều tra nhóm vô hình biến mất cứu vớt thế giới có thể hay không đừng để cho ta cho quỷ đưa giấy vệ sinh chim rủi trò chơi đánh giá sáu tháng hai năm không hỏng bét h a i hỏng bét quái vật lặp lại hỏng bét bột chiến thiết kế coi ta phát hiện đại h ỏ a cầu kỹ năng có thể giải quyết trong thế giới này tất cả vấn đề lúc toàn bộ trò chơi khả năng chơi liền cũng liền không còn sót lại chút gì cao nhất tám phần khoảng trứng thấp nhất thậm chí chỉ có sáu điểm cuối cùng một đường trò chơi truyền thông đánh giá kết quả bình quân chỉ có bảy điểm phải biết tại năm ngoái thời điểm nhưng t hôm nay xem như toàn bộ comment là cả năm tiếng hô cao nhất một cái ba s cấp đại tắc cổng tó gì hữu linh bị ảnh túi xạch bóng thật sự là làm cho người mở rộng tầm mắt các lộ trong diễn đàn cũng đưa tới không ít các người chơi thảo luận thật keo khố ta chỉ có thể nói đáng lời quận mỹ na lúc đầu cái tia treo lơ làm rất tốt các phương diện cảm nhận cũng đều đủ huyền nghi cảm giác kéo căng kết quả thực tế lại là như vậy cái chất lượng chỉ có thể nói chết không được oan chơi một giờ liền lưới khoản g sinh x u t ở đây hình ảnh ta đánh giá là lúc đầu rất tốt thiết lập mạnh mẽ bị kéo khố nội dung trò chơi làm thành dựa vào bảo vệ xác thực hơn nữa nguyên bản nói bách quỷ dạ hành kết quả là cũng chỉ là đếm không hết xã s u ố t quan hồn không đầu di cờ nôn phao phao bác gái ba p h a quái đánh nguyên một trận ta chủ yếu là chịu không được nó cái này b ộ t chiến một nhóm đều quán g u đề nghị mua một xe kỳ rồ mua bây giờ còn tại đỏ quỷ cái kia kẹp lấy đây thuận tiện hỏi một lần nghệ du ít hai sửa chữa đắt sao không cần thận đụng hỏng tha thứ ta lắm miệng ít hai như vậy chắc lịch máy móc các hạ đến làm sao đụng tài năng đụng h ỏ n g a kinh hãi tựa như đỏ quỷ đụng vào ta cũng như thế hê máy đụng vào b u n xô mạ tỏ sần sô gì, đầu chó nghệ du ít hai nguy a a a a đừng phát cái này ta con mẹ nó đều nhanh tờ tờ s ờ đối với c ó m ẹ n là mà nói đáng sợ nhất sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra có lẽ lúc trước tại áo lặt cùng s e n hữu đụng nhau thời điểm các người chơi đối với bọn hắn và khí có một bộ phận rất lớn hay là đến từ về công ty quyết sách tầng lớp mặt không làm người đối với sẽ hữu tờ tờ tiếp hận cùng đối với bọn hắn trước đó hành động vẫn nộ phát tiết p h ô thiên cái địa q u ậ mỹ nạ s ắ c thực làm cho người huyết áp tiêu thăng nhưng bây giờ làm phong ba đi qua mặc dù các người chơi vẫn như cũ đem q u ậ mỹ nạ treo ở bên miệng nhưng đó có thể thấy được lần này các người chơi là triệt triệt để để hoàn toàn đối với nó trò chơi chất lượng thất vọng d u n g ngòi bút làm vũ khí ở giữa cũng phần lớn là đúng cổng tò di ưu linh m ị ảnh các phương diện bất mãn từ nội dung chính tuyến đến chi nhánh nội dung từ nội dung trò chơi thể lượng đến nội hạch l o g i thiết lập danh tiếng toàn diện bị thua cho tới trước mắt cổng tò di thu hoạch khen ngợi nhất giá cũng chỉ là hai chữ bình thường mà ở trong đó nhất làm cho các người chơi cảm thấy bất mãn thì là hai trò chơi tại bộ chiến phương diện thiết kế trên lệnh cực lớn cổng tò gì phương diện bộ chiến thiết kế thậm chí đã không thể dùng m u ố n khen cũng chẳng có gì mà khen để hình dung dùng rất nhiều các người chơi lời nói đó nhất định chính là cho sẻ kỳ dỗ sách dạy cũng không xứng thậm chí có rất nhiều mua cổng tò gì người chơi kìm nén không được lựa dẫn trong lòng nao nhau tại đẩy lên điểm danh cổng tò gì tổng giám đốc điều hành tiểu tuyển một chồng nao nhau cho hắn chỉ đường thực sự sẽ không thiết kế b ộ liền đi nhìn xem sẻ kỳ dỗ a nhìn xem người ta bột h i ế t kế có bao nhiêu mánh k h o a ba thần trung mộ cổ to lớn hùng vĩ sinh tiêu hợp minh tăng thêm hoa hạ chống to hợp đ ấu để cho cả tòa tiền phong trong chùa tràn đầy trang nghiêm t ú c mục chi khí m ả n g lớn m ả n g lớn hồng phong diệp lâm tốc tốc rung động gió núi từ xa xôi không cấp ở giữa thổi tới cuốn lên một mảnh đỏ thâm bay tán loạn t i ê n tĩnh trang nghiêm bình yên tiên phong tự phối nhạc có hết sức rõ ràng phật môn thanh tịnh v ậ n vị nhưng mà là m người chân chính đi sâu vào biết mảnh này chùa triển thời điểm thời gian liền sẽ phát hiện nơi này con lựa chọc giống như đều bị lây nhiễm nha sợ chệ ạ mẹ quỳn vừa hướng lấy sơn môn đi đến vừa lên tiếng nói chính là bọn họ liền là ở nơi này nghiên cứu loại kia trường sinh bất tử ném nói còn cần người làm thí nghiệm sau đó bởi vì không trong sáng a có thể là biến thành loại kia phụ trùng người biến thành tiên phong bánh nam quỳnh tiểu phá c h ạ m sở chệ a mẹ một trong ảnh chân dung là cái mang theo đỏ khăn quẳng cổ đầu chó bởi vì l ị c h dễ ám lúc cái kia trầm rãi nam xương tiếng phổ thông phi thường ma tính tẩy não nhận rất nhiều khán giả yêu thích cùng trêu chọc mà bởi vì nó i d vì mít tơ quỳnh cho nên lại bị khán giả gọi là quỳnh hoặc tần tiên sinh mà hắn giảng một chút cựa đam mê thì bị gọi đùa là đại tần lời nói kinh hãi q u ỳ n h ca vậy mà hiểu tình tiết nhất định là hôm qua vụ trộm tra công lược hiện trường đọc thuộc lòng đồng đọc quá cần nghiệp chuyên nghiệp hôm nay vậy mà sớm đột nhiên hắn thậm chí còn tại thời gian sau giờ làm việc góp nhặt một lần trước đó bỏ sót đạo cụ thật tốt yêu q u ỳ n h ca hắn tốt thân mật nam thông gù nạ vừa nói chỉ thấy q u ỳ n h đã đẩy ra sân môn chỉ cần lại xuyên qua phía trước cái này lan t i ể u liền có thể đến tiên phong tử cửa chính chính thức tiến vào chùa c h i ế n đi lấy đến bất tử t r ạ m nhưng mà nhưng vào lúc này đột nhiên chỉ thấy lang tiểu trung đoạn một chỗ quan cảnh đài bên trong nhất định bất ngờ đi ra một tên ăn mặc thời trung cổ áo giáp vung xuống người kiếm áo giáp dũng sĩ、si、âm thanh từ nặng nề g h mặt nạ bên trong truyền ra lộ ra dầu dĩ thao một hơi thuần khiết tiếng anh thảo người ngoại quốc q u ỳ n h kinh hãi vô ý thức liền rút ra t i ế t viên nhưng mà áo giáp dũng sĩ、si、gặp hắn tựa hồ còn có chiến đấu chi ý trong n g á y mắt liền v ọ t lên không chờ q u ỳ n h đưa tay đại kiếm hai tay đột nhiên đậy quỳnh tiếp lấy ngang nhiên vung đại kiếm đống nhiên một đập a vênh ba chỉ một thoáng lang tiểu phía trên đùi mù nổi lên một phía q toàn bộ xẻ kỳ dỗ bên trong xác thực nâng lên người ngoại quốc liền một cái chính là nhận nghĩa trên tay cái kia pháo đạo cụ do bớt pháo cho nên đây chính là do bớt do bớt đã dê đây cũng là cha hắn a khả năng vì cho do bớt chữa bệnh tới tiên phong tử cầu trường sinh ta chắc đây cũng quá mãnh liệt cảm giác đều không phải là một cái thứ nguyên áo giáp dũng sĩ thực như bức theo khán giả t r e o trọc nghị luận quỳnh cũng là lượng máu bổ đầy tiến lên cùng áo giáp dũng sĩ chiến tại một chỗ đinh thang thế đại lực trầm công kích thậm chí chấn động đến quỳnh có chút hai tay run lên mà cái k i a đại khai đại hợp phương thức công kích cũng làm cho quỳnh có chút không tìm chuẩn tiết t ấ u đây chính là sẽ kỷ rộ trò chơi này tại b ộ t phương diện thiết kế lợi hại nhất một chút gần như ngươi ở mỗi một cái hoàn toàn mới khu vực gặp được từng cái tinh anh quái cúm mút đều riêng có đặc điểm giống như là áo giáp dũng sĩ như vậy mãnh liệt t quyển cái này một đường tới cũng không phải chưa từng g ặ p qua giống như là võ sĩ đại tướng sơn tặc nặng dấu v i trong danh thành hoàng ngưu tất cả đều rất mạnh nhưng khác biệt là đại tướng mạnh liệt là thiện chiến hung hãn mạnh liệt sơn tặc mạnh liệt là tàn nhẫn kêu i mạnh liệt hoàng ngưu mạnh là cuồng loạn h u n g mánh mà áo giáp dũng sĩ mạnh liệt thì là không lo sợ vì mánh cái kia to lớn hai tay kiếm gánh nặng mà sắp bén để cho người ta không hoài nghi chút nào chỉ cần dính vào không chết cũng phải nửa tàn cái kia tinh quang bắn ra bốn phía áo giáp kín không kẽ hở để cho người ta mảy may tìm không thấy có thể xuyên đâm d a phun hắn giống như là một cương thiết cự th một chiêu một thức ở giữa đều mang không hơi nào sơ hở y danh nếu như lúc này áo giáp dũng sĩ gặp gỡ là giờ nhỉ trị r ộ trước đó người chơi như vậy không hề nghi ngờ không tiêu ba hiệp là hắn có thể đem làng chém ở cự kiếm phía dưới nhưng mà thang thang thang theo ba tiếng trói hai kim minh hỏa hoa bắn tung tóe phục sinh qua một lần quyền tinh chuẩn bắn ra áo giáp dũng sĩ cự kiếm tại chính mình tư thế đầu gần như sụp đổ nháy mắt vượt lên trước một bước đánh sụp đổ áo giáp dũng sĩ tư thế đầu bây giờ các người chơi có thể không còn là cái kia tùy tiện liền bị người chặt đứt cánh tay tiểu thái kê ngựa chạy phút theo nhẫn giết điểm đỏ sáng lên chỉ thấy quỳnh một cái tinh chuẩn trước vọn thân đao hung hăng bay sửa áo giáp dũng sĩ cổ x o ẹ t ba nhưng mà bạch bạch bạch đông ra ngoài ý định lần này nhẫn giết mang theo đi ra cũng không phải là phun tung vé đỏ thâm máu tươi mà là một chuỗi dài sao hỏa mà áo giáp dũng sĩ thì là lùi lại mấy bước ban g đương một tiếng đụng vào làng kiểu khung tử bên trên tiếp lấy hơi chấm hai giây liền lần nữa n ắ m chặt cự kiếm đồng thời tư thế đầu cũng mạnh mẽ giảm xuống trọn vẹn nửa cái một giây sau liền nghe đăng tải l ấ t dễ ảm sợ trệ a mẹ trực tiếp gian mưa đạn thậm chí là ngoài màn hình tiểu tuyển một chồng nhất định đều không hẹn mà cùng phát ra hoàng kim chi phong người chơi thường nhất tiến hành c h m t h á n a a a ba cái này mẹ nó chính là hoàng kim chi phong bột thiết kế mánh quay sao cái này cũng quá mẹ nó hoa rồi a bọn họ vậy mà làm một cái rét không chết quái vật đi ra hết chương này chương hai trăm sáu mươi hai ác tính b ộ t do bớt chương hai trăm sáu mươi hai ác tính b ộ t do bớt hai hợp một cái này đây chính là sẻ kỷ rộ các người chơi thổi đến thiên hoa loại truy thậm chí không dưới trên vạn người tại xã giao trên bình đài tắc hắn để cho hắn nhìn tinh diệu tuyệt luân bột thiết kế liền cái này tiểu tuyên một chồng trong lúc nhất thời lại vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i thậm chí có điểm không biết nên lấy cái dạng gì biểu lộ tới ứng đối bây giờ xuất hiện ở trước mắt tình huống là là bây giờ còn tại bệnh viện dưỡng thương tiểu tuyên cuối cùng vẫn là chống cự không nổi vô số các người chơi đề nghị lại thêm hắn tự mình một người tại bệnh viện cũng thật là không có chuyện để làm thế là ô n không phục thái độ tiểu tuyên mở ra trò chơi lấy dễ ám sân thượng hắn ngược lại muốn xem xem người chơi này nhóm trong miệng cái gọi là đỉnh cấp bột chiến thiết kế đến tột cùng là như thế nào kết quả mới vừa nhìn không hai mươi phút trên màn hình danh s ư n g nghe hồng số một trò chơi sở t r ẻ ạ mẹ anh thụ lấy dễ ảm hình ảnh liền cho hắn làm yên tĩnh hợp lấy các ngươi thổi lợi hại như vậy bột thiết kế chính là làm một cái căn bản r ế t không chết quái vật đi ra được ta tạm thời thừa nhận ngươi dạng này thiết kế bột là không đi đường thường mà ngươi không đi đường thường cũng xác thực xác thực làm cho người ra ngoài ý định thu được người chơi cùng khán giả xôn xao hiệu quả nhưng vấn đề là ta đây mẹ hắn làm sao quá con a giờ này khắc này đứng ở lang tiểu bên trên anh thụ chạy chối chết tuyệt vọng t i ê u trên đừng đừng đừng c ầ u đậu bao tải c ầ u đậu bao tải ba v â n h v â n h v â n h ba to lớn cự kiếm trọng trọng đánh vào phía sau hắn toàn bộ chất gỗ lang tiểu đều đang run dày đệm bước đệm bước lại đệm bước bây giờ anh thụ đã hoàn toàn mất đi đ ấ u t r í chỉ lo điên cuồng tranh n ẽ căn bản không dám đối cứng động áo giáp dũng sĩ chi phong mang bởi vì ngay vừa mới rồi trong trước mắt hắn phát hiện mình không chỉ là cái kia nguyên bản bách chiến bách thắng không thể thất thủ nhận diết không có đối với cái này khôi giáp to con sinh ra trí mạng t ư ơ n g hại thậm chí tập trung nhìn vào cái này bước liền máu đều không rơi một chút là bởi vì tại sẻ kỳ r ô bên trong tư thế đầu là cực kỳ trọng yếu một hạng chiến đấu thiết lập bình thường tình huống mà nói nếu như bình thường đối bính tình huống d ư ớ i kẻ địch tư thế đầu là nhất định sẽ so thanh máu dẫn đầu sổ đ ổ mà tư thế đầu lại tại hờ út u giờ ngay phía trên xa so với kẻ địch thanh máu bắt mắt cho nên dưới tình huống bình thường các người chơi cũng sẽ không đặc biệt đi chú ý kẻ địch lượng máu nhưng lúc này đây bất đ ộ n g cái khôi giáp này đại ca căn bản là n h ẫ n giết không được thiết viên bôi cổ của hắn căn bản là bôi bất động thế là lập tức anh thụ liền đem ánh mắt chuyển tới hắn lượng máu bên trên nghĩ đến có phải hay không là cái này bột tương đối đặc thù vô pháp bị nhận giết chỉ có thể thông qua mài máu đánh giết kết quả cái này không nhìn còn khá xem xét càng mẹ hắn tuyệt vọng không phải sao chờ một chút ngươi lại không xong máu lại không thể bị nhận giết ngươi để cho ta thảo ba ban một tiếng vang thật lớn anh thụ một cái né tránh không kịp trực tiếp bị áo giáp dũng sĩ đánh bay ra ngoài xa hơn ba mét khán giả đều vui như đ i ê n vê đút vê đút hoàn toàn vô địch bụt đi trò chơi này khó là khó nhưng cũng không trở thành làm g a đến như vậy cái vô địch g a hòa cái này bụt thật quá khôi hài nhất là ở nhìn thấy cái này kín không kẽ hở khôi giáp về sau lộ ra càng hợp lý xem ra nhẫn giả tại võ trang đầy đủ thời trung cổ kỵ sĩ trước mặt cũng không chiếm được lợi lộc gì à. bất quá có sao nói vậy cái này kỵ sĩ ra chiêu cùng động tác đều tốt xoài à, có một loại cương mánh mị lực đề nghị tiểu hoàng về sau ra một thời trung cổ đề tài lang loại trò chơi ta cũng muốn xuyên t r ọ n giáp g một ta muốn dùng hai tay kiếm ha ha ha ha ha vẫn làm ở lại đi cái này bụt quá nghiêm trọng đừng lại làm vô vị vùng ấy một trận phân tích về sau vô luận là người xem vẫn là anh thủ đều từ bỏ chống cự cực kỳ hiển nhiên đây chính là một bụt đối với cái này anh thủ cũng rất tán thành cũng lại một lần nữa khởi động trò chơi thời điểm cấp ra bản thân phân tích ta hiểu rồi cái này bột đặc thù thiết kế hẳn là tại hắn thanh máu bên trên bởi vì ăn mặc trọng g á p chúng ta là vô pháp đối với nó tạo thành tổn thương cho nên trên lý luận mà nói chúng ta chỉ có đánh tan hắn tư thế đầu mới có thể chịu giết hắn nhưng mà bởi vì hắn lại khóa máu cho nên từ chương trình trên l o d i liền có khả năng xuất hiện vô địch bột lỗ thủng ai một lần nữa đánh đi dù sao cũng là hoàng kim chi phong thứ nhất khoản ba s cấp đại tác có một chút bột nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục nói xong anh thụ lần nữa đứng ở làng t i ể u phía trước bởi vì thông hướng tiên phong tự cửa chính đường chỉ có đầu này cho nên bất kể như thế nào hắn đều cần đem cái khôi giáp này dũng sĩ tiêu d i ệ t tài năng tiếp tục đi tới tới đi lần này liền để ta tới chính nghĩa nhận giết chết người đi nói xong anh thụ bạch bạch bạch chạy về phía làng t i ể u trung đoạn mà áo giáp dũng sĩ cũng không ra ngoài dự liệu lần nữa từ quan cảnh đài chỗ ô n g ra luân động đại kiếm hai tay cùng anh thụ chiến đấu ở một nơi đinh làm thang giam giáp đông có lần trước kinh nghiệm lần này lại đối mặt áo giáp dũng sĩ cái kia thế đại lực chầm lúc công kích anh thụ liền lộ ra thong dòng không ít hơn nữa hắn phát hiện trước đó một mực dùng để đối phó thuấn binh nhận nghĩa tay đại phủ đối với áo giáp dũng sĩ hiệu quả nổi bật tìm đúng cơ hội phách lên cái một hai cái lại dựa vào đánh đao cùng công kích lần này hắn thậm chí không dùng hồi sinh chỉ dùng hai cái hồ lô lại lần nữa đem áo giáp dũng sĩ tư thế đầu đánh tan bại ha ha anh thụ một tiếng gầm điên cuồng tiếp nhận ta chính nghĩa nhẫn giết đi tây bên trong suy suy suy sapa một chối sao hỏa về da anh thụ cảm giác được một cách rõ ràng lưỡi đao cùng thiết giáp ma sát cảm nhận cùng cái kia trói thai kim loại tê minh thanh ta thảo d â m một tiếng anh thụ xoay người hạ cánh một đôi kinh khủng mắt nhìn hướng lần nữa hướng hắn xông lại áo giáp dũng sĩ vì con trai ta đem người vũ khí bông u xuống ông lần này anh thụ thậm chí hoàn toàn quên chống cự trơ mắt nhìn xem thanh cự kiếm k i a hướng mình bổ tới、Ấm、ẩm ẩm n g o a n h chết giờ khắc này tất cả đánh tới nơi này các người chơi đều không tìm được hạt thép h ụ t vút đây là bột tuyệt đối là ác tính bột ai a con mẹ nó căn bản giết không được con mẹ nó vòi nỉ h cái này mẹ nó căn bản liền không khả năng đánh qua vòi nỉ h không liệt ngươi đừng vì con trai ngươi ta làm ngươi con trai được không ngươi thật đúng là cha ta a ngươi so long giận đều châu bò a hỉ hì, hì chơi game nhất định phải cười chơi giống như ta vậy a hỉ hì, hì ta chơi bên trong mẹ đóng nha ba thật không chống nổi từ sở chơi a mẹ đến người chơi bình thường phàm là đánh tới nơi này liền không có một cái nào không bị kẹt lại nhìn xem rất nhiều phá phòng các người chơi trong bệnh viện tiểu tuyển không khỏi cười ha ha tốt. Tốt, tốt, tốt. nguyên bản ta chỉ là nhìn xem ngươi trò chơi này thiết kế đến cùng lợi hại ở chỗ nào như thế nào cũng không nghĩ đến a h ả o chết không chết vừa vặn liền gặp ngươi cái này mất mặt xấu hổ một màn phải biết bây giờ lang tiểu bên trên cái này tiểu bột thế nhưng là trò chơi quá trình bên trong nhất định phải kinh lịch bột một trong chỉ có tiêu diệt hắn mới có thể tiến vào tiên phong tự thu hoạch bất tử trạm nhưng hôm nay như vậy mấu chốt một cái bột lại xuất hiện vô pháp đánh giết loại này cực kỳ ác tính bột thậm chí ngay cả bây giờ trò chơi tiến độ nhanh nhất một nhóm sở chê a mẹ đều đối với cái này ác tính bột thúc thủ vô sách trong lúc nhất thời tiểu tuyên ý thức được cơ hội tới mặc dù lúc này lại tổ chức dư luận công kích sẽ kỳ r ỗ đối với bọn hắn cổng tỏ d ì lượng tiêu thụ cũng không có trợ giúp gì nhưng bất lợi mình ta còn không thể tổn hại người sao cho dù là cứu vãn không nhà mình lượng tiêu thụ ta có thể kéo thấp một đợt ngươi danh tiếng ảnh hưởng một đợt ngươi lượng tiêu thụ không phải cũng là tốt sao nghĩ vậy tiểu tuyên lập tức cầm điện thoại lên tiếp thông bản thân trợ lý thật ra bây giờ có mẹn lạ nội bộ không khí rất vi diệu hoặc có lẽ là hơi có vẻ hỗn loạn trước đó trò chơi điện tử lễ bên trên an bài sai lầm để cho m ọ gì dạ đối với tiểu tuyên ra tay đánh nhau trực tiếp đem hắm mà ngay sau đó mọi dị ra lại tuyên bố từ nhiệm lần này tuyên truyền phát hành kinh doanh chủ xoáy vị trí trực tiếp dẫn đến cổng tỏ dị hậu tục Tính Bút, Giọt Bớt, tản. Trò chơi điện tử lễ thất bại, tuyên truyền phát Kinh doanh điện hành trận xin trình phong bình loạn tượng sản Hợp chơi chủ thảm thể bại, đại dài đi loại dưới, xoáy phía SKA suy 3S đầu, thuyết cấp tắc cấp đạm đủ lễ lâm tốc dù sao lúc này trò chơi tuần thứ nhất lượng tiêu thụ còn không có r a lò mất bỏ mới lo làm chuồng hiện tại không mượn nhưng mà lúc này có men lạ cao tầng nhưng lại chưa đối với cái này làm ra bất kỳ đáp lại nào cùng động tác giống như là một đầm nước đ ộ n m ư ợ dạng rất có một bộ đem cổng tỏ gì cùng lần này tất cả trò chơi điện tử lễ tác phẩm coi là bò con không quan tâm ý tứ kết quả là tiểu tuyên một chồng xem như tiểu tuyên phòng làm việc tổng giám đốc điều hành cũng là cổng tỏ gì hạng mục thứ nhất nhà thiết kế tại không có thượng tầng an bài cùng tặng kẽ giới tri thị tự nhiên mà vậy liền trở thành hạng mục người phụ trách t à quyền có trong h ể điều bộ lúc nhất thời xôn xao các người chơi nghị luận ở mỹ muốn ta nói à không được ngươi chính là đổi cái lộ tuyến đi ngươi xem cái lưới này trên đều chuyển ra đây chính là một ác tính bụt cùng lúc đó số mạ tỏ sần số gì a khu hút thuốc bên trong vương dũng hít một hơi thuốc lá đưa điện thoại di động đưa cho triệu nghị không phải sao nơi g ư phương pháp có vấn đề đây chính là một bút thật nhiều sở trệ ạ mẹ đều đổi lộ tuyến đi thăm dò những địa phương khác ở trong đêm các người chơi lần đầu tại thiên thủ các đánh bại dơ nỉ c h i rộ về sau dơ nỉ c h i rộ biết ỉ vào biến nếu lắng động năng lực phục sinh chạy trốn sau đó các người chơi liền muốn đạp vào trò chơi chân chính chủ tuyến chặt đ ứ t không chết bởi vì chặt đ ứ t không chết cần bất tử trạm cùng tiến vào nguyên c h i cung nguyên thơm hai loại đạo cụ thế là có người chơi liền đi đến tiên phong tự tìm kiếm bất tử trạm giống như là quyên cùng anh thụ mà có người chơi là lựa chọn đi trước hướng sụp đổ tri cốc tìm kiếm hợp thành nguyên thơm vật liệu đến mức triệu nghị. lựa chọn là tiến về tiền phong t ự tìm kiếm bất tử chạm là hắn người này chơi game có cái đặc điểm vào tay thích đứng chậm dung hội quán thông nhanh bất luận cái gì trò chơi đến trong tay hắn t i ề n kỳ tất cả đều là g ặ p g h n h đồ ăn móc chân nhưng mà một khi để cho hắn quen thuộc chơi game cơ chế thích đứng trò chơi hoàn cảnh triệu nghị vậy mạnh mẽ học tập cùng suy một ra ba năng lực liền có thể đầy đủ đạt được phát huy giống như là trong trò chơi hậu kỳ anh hùng t i ề n kỳ ca khố nhưng mà có kinh nghiệm cùng trang bị trèo trống về sau liền có thể giết hết b ằ n trường bây giờ triệu nghị l i ê n đổi kịp thay đổi độ, cái giáp kịp không gặp thay thứ nhất công lược tốc độ, gặp cái này hoàn toàn dết không chết hoàn này công dũng Ơn. lược áo sĩ.、Ơ. xem một fan trên mạng thảo luận triệu nghị đập c h ậ n lưỡi như có điều suy nghĩ nghiêm trọng như vậy buột hoàng kim chi phong lại ra phẩm trước biết không phát hiện được cực kỳ hiển nhiên đối với bùi tuyết pháp triệu nghị cũng không mười điểm đồng ý xác thực đối với cái này vương dung thật ra cũng có chút không thể tưởng tượng cho nên cũng có một bộ phận người chơi nói đây là cái máy chơi g a m e chế nói rõ bây giờ còn chưa phải là đánh rết áo giáp dũng sĩ thời điểm có thể là cần trước tiến về địa phương khác tìm tới một cái tính nhắm vào đạo cụ tài năng triệt để đánh giết hắn dạng này phân tích tựa hồ cũng rất có đạo lý nhưng mà triệu nghị lại vẫn lắc đầu một cái sẽ không cái này không phù hợp trò chơi thiết kế logic trò chơi đánh tới hiện tại triệu nghị thật ra cũng đã đối với s e kỷ rỗ có một cái tương đối rõ ràng toàn diện nhận thức cái kia thứ chính là phạm là n g ư ờ i bây giờ có thể gặp được có thể chiến đấu bột u toàn cũng có thể tại chỗ đánh hạ dù sao liền lần đầu gặp gỡ d i ờ nghỉ trị rỗ đều có thể bị đánh bại biến thành đánh lén thủ thắng m ạ n h ỉ chỉ rỗ hoàng kim chi phong lại làm sao lại an bài một cái bột đã để cho người chơi tốn sức lốt bốt mà đánh lại không cho người chơi chót lập đâu c h a tấn người chứ nghe triệu nghị phân tích vương dũng chuyện đương nhiên mà nhún vai nói lao tặc trò chơi không hướng tới này dạng ai lời ấy sai rồi nghe vậy triệu nghị chậm rãi lắc đầu c h a tấn người cùng làm người buồn nôn vẫn là có bản chất khác biệt lao tặc chỉ là ưa thích c h a tấn người chơi để cho người chơi tại lần lượt mà chết trung tâm thái mất cân bằng nhưng cuối cùng ngươi là nhất định có thể đánh tới hãn t u y ệ t sẽ không an bài một cái hoàn toàn không thể nào chót lập bốt chuyên môn buồn nôn ngươi một đợt cái này nghe triệu nghị lời nói vương dũng há to miệng triệu nghị thuyết pháp tựa hồ rất có đạo lý từ trò chơi thiết kế lo di phương diện đi lên nói cái này xác thực không phù hợp trò chơi này điều tính có thể vấn đề bây giờ tình huống liền bày ở trước mắt các người chơi chính là tìm không thấy chót lọt phương pháp a cái kia chính là phương pháp không tìm đúng dứt lời triệu nghị đem đầu mẫu thuốc lá ép ở trong g ạ t t à n cơ cơ hơi khói đi ra gian hút thuốc lần nữa tiến vào buồng sổ mạ tỏ sần số di mà vương dũng bên này vừa vặn bồi chơi thời gian cũng đến dứt khoát cũng đóng lại ăn gà, liên nhập triệu nghị thị giác không thể không nói tại xâm nhập du ngoạn biết qua sẽ kị dỗ về sau triệu nghị kỹ thuật có thể nói là đột nhiên tăng mạnh đông、Sắc khi tiến vào lang tiểu trước đó chỉ thấy triệu nghị đứng ở đầu cầu giơ tay đặt đất trên người đỏ lên một vàng hai đạo c u ồ n g sáng sáng lên Dạ x o a giết kẹo mới vừa thân thể kẹo đây là trong trò chơi hai loại tiêu hao đạo cụ cái trước biết l ấ y tạm thời tổn thất năm mươi phần trăm sinh mệnh thượng hạn là đại giới đổi lấy hai mươi phần trăm lực công kích tăng thêm trợ giúp người chơi càng mau đánh hơn xuất xứ q u y ế t hiệu quả cái sau là biết yếu bất phe địch đối với người chơi tư thế đầu tổn thương sáu mươi sáu phần trăm trợ giúp người chơi tốt hơn chống đỡ s i u s i u bởi vì hai loại kẹo thời gian kéo dài chỉ có hai mươi lăm giây cho nên triệu nghị cần tốc chiến tốc thắng vì con trai ta đem ngươi im miệng không chờ áo giáp dũng sĩ nói xong chỉ thấy triệu nghị phi sơn tìm lên nhân nghĩa vung tay lên lốp ba một chuỗi pháo tại trước mặt nổ vàng trực tiếp cắt rứt áo giáp dũng sĩ lời nói đồng thời cũng dọa đến áo giáp dũng sĩ vô ý thức đưa tay che chắn sắt sắt sắt huy động liên tục ba đao chỉ thấy cái kia áo giáp dũng sĩ bị đánh liên tiếp lui về phía sau trên người tia lửa tung tóe t i ế t viên đảo qua hắn kiên cố vô cùng áo giáp phát ra trận trận trói t a i kim minh ấ a ba ông ngắn n g i ba đao qua đi áo giáp dũng sĩ cũng cấp tốc phản ứng lại vung trong tay cự kiếm liền hướng triệu nghị đập tới thang tia lửa tung tóe triệu nghị tư thế đầu thoáng dâng lên một chút mà áo giáp dũng sĩ tư thế đầu dĩ nhiên đã đi tới một phần tư cỡ mn ba đồng bộ quan sát vương dũng kinh hãi tốt mẹ hắn mạnh a pháo bắt đầu tay ba đao một khung nước chảy mây trôi ở giữa liền để cho dũng mánh vô cùng áo giáp dũng sĩ phá phòng một phần tư mà ngay sau đó triệu nghị thao tác là càng là có thể sừng sẽ kỳ rổ bản làng thao tác dâng đao gật đầu chống đỡ đánh phản đao quang vung vẩy ở giữa chỉ thấy cái kia áo giáp dũng sĩ liên tục bại lùi nhất định không tổn thương được triệu nghị một、lần. t đông đông đông. lần g này triệu nghị xem như triệt để xác nhận cái này tuyệt đối không phải b ú n phải biết đây chính là buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì trò chơi mặc dù sổ mạ tỏ sần sổ gì a máy móc không phải sao tiên tiến nhất nghệ du ít hai mà là đối với cũ kỹ gấu bắc cực một đời nhưng toàn cảm xúc cảm giác biểu hiện vẫn là vô cùng rõ ràng triệu nghị có thể rõ ràng cảm giác được lưỡi đao s ẹ t qua k h ô i giáp cảm thụ cái này cùng lúc trước hắn tất cả tiến hành xử quyết cảm thụ cũng khác nhau nếu như nói đây là một cái bút như vậy hoàng kim chi phong làm gì còn muốn ở loại địa phương này chuyên môn đ i ề u giáo một cái cắt áo giáp cảm giác được đâu cho nên triệu nghị chương hai trăm sáu mươi hai ác tính bút do bớt hai hợp một ba nhìn xem tư thế đầu khôi phục một nửa một lần nữa vọt tới áo giáp dũng sĩ lần nữa giơ lên tiếp viên không thích hợp cái này tuyệt đối không phải bút khẳng định có biện pháp chót lọt ngươi giút ta nhìn một chút nói chuyện trong tay hàn quang l o i lên lần nữa n ê n kích đi lên đinh làm thang ánh lửa bắn ra b ố n phía triệu nghị cùng áo giáp dũng sĩ chiến ở một nơi mà cùng lúc đó vương dũng đầu góc cũng ở đây phi tốc xoay tròn là một tên mây người chơi hắn mặc dù không có bản thân thể nghiệm trò chơi này nhưng mà thông qua rất nhiều internet lấy dễ ảm cùng triệu nghị hiện trường lấy dễ ảm cũng cơ bản hoàn toàn h i ể u trò chơi này máy bay chiến đấu chế tại s e ký rỗ bên trong muốn đối với kẻ địch tạo thành tổn thương đơn giản ba loại phương thức t i ê m hành quần lưng ám sát đòn công kích bình thường đánh rết đánh vỡ tư thế nhận rết cùng sử dụng nhận nghĩa trong tay đạo cụ đánh rết nhưng hôm nay tiêm hành nhất định là không làm được áo giáp dũng sĩ tính cảnh giác cực cao đòn công kích bình thường không tạo được tổn thương nhân nghĩa tay chỉ có thể tạo thành đợt phập hiệu quả không tổn thương nhận giết cũng chỉ là đem cái này bình sắt đầu ngược lại đạp mấy cái lảo đảo triệu nghị lần lượt mà đón lấy áo giáp dũng sĩ công kích lại một lần lần đánh v ỡ hắn tư thế đầu trong lúc nhất thời vương dũng nhĩ mày một lần hai lần lần ba nhẫn nghĩa tay e o hồ lô hồi s inh nhận giết nhẫn giết nhịn nữa giết cái t i ế giống g ậ n t i ế t bị quán đầu giống như là không biết m ệ n mọi một dạng huy động trong tay cử kiếm điên cồn mà đánh tới hướng triệu nghị mà theo thời gian kéo dài triệu nghị tình cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm át chủ bài ra hết giờ phút này dĩ nhiên là nọ mạnh hết đà còn sót lại tí máu m ộ t ô hai người đại chiến đất trời đen kịt toàn bộ lang k i ể u cũng biến thành bừa bộn một mảnh lang k i ể u hai bên chất gỗ cửa sổ n h a u n h a u bị n ệ t nát thậm chí ngay cả quan cảnh đài bên cạnh lan c a n cũng bị bổ xuống nát như ô giống vung xuống người vũ khí ông ba theo áo giáp dũng sĩ lại gầm lên giận dữ chỉ thấy cự kiếm kia giống như mang theo bọc lấy thế lôi đình vạc vân dựa theo triệu nghị chính là một trận công kích mạnh liệt bổ thang thang thang thang t a Mà lúc này lúc đăng đăng đăng. trong i ệ phút chốc đốn lửa bắn tứ tung một cái hoàn mỹ đánh phản mạnh mẽ chấn khai áo giáp dũng sĩ đao cũng ở đây tối hậu quan đầu đánh nổ hắn tư thế đầu triệu nghị nhịp tim thậm chí đã báo tố bên trên một trăm năm mươi mắt nhìn thấy điểm đỏ xuất hiện vô ý thức liền muốn tiến lên lần nữa nhận giết Mà nhưng vào lúc này liền nghe một tiếng giật mình kêu sợ hãi đột nhiên tại giọng nói trong kinh nói chuyện vang lên vô pháp giết chết bình s á t đầu nhẫn giết phát động lảo đảo phá thành mảnh nhỏ làm t i ể u cợt mờ nở ta hiểu chỉ nghe vương dũng d í t lên một tiếng cuốn lưng cuốn lưng đ á p hắn ngay bây giờ ba xa lát nghe lời nói này triệu nghị gần như là vô ý thức một cái đệm bước đi vòng qua hào giáp dũng sĩ người đeo về sau hai người vị trí trao đổi đệm bước l a g neo bay người lên trước trong tay t i ế t viên lần nữa xẹt qua áo giáp dũng sĩ cái cổ tiếp lấy hai chân k é o căng giống như là đ ể nén lò so một dạng lăng không đạp một cái vành Và ba đăng đăng đăng đăng đăng. chỉ thấy cái kia thụ lực bất ổn áo giáp dũng sĩ liên tiếp lảo đảo mấy bước gánh nặng thân thể như cái xe tải một dạng phóng tới đã không còn hàng rào quan cảnh đài bên cạnh đưa tay tựa hồ muốn ổn định thân thể lại tiếp rằng trên người kín không kẽ hở áo giáp quá mức gánh nặng rơi xuống ở dây tiếp theo phát sinh một tiếng hoảng s ợ lại không cam lòng gấm hét trong phút chốc vang vọng cao vót vân tiên phong tự hẻm núi giật mình một trận phi điệu la bá đặc biệt ba hai、oh. ô Và n Vẫn nặng r ơ xuống đ ấ tiếng tầm thành, mấy chọn vẹn g â y về v sau mới kêu n t h sợ hãi đồng thời tại buồng xô mạ tỏ sần sổ dì bên trong bán ra ta thảo suy buồng số mạ tỏ sần sổ g ì đóng mở ra vương dung cùng triệu nghị đều ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được không gì sánh kịp kích động dài đến hơn hai giờ tìm tòi nhiều đến mấy chục lần thử nghiệm vô số khả năng phân tích cuối cùng một trận trong đại chiến hơn trăm lần đánh đao cùng chạy chỗ c h ọ n vẹn sáu bánh xe nhận giết hai cái đại nam hải hung hăng vỗ tay phát ra êm thai g i ò n vang qua cỡ mờ nở qua anh em ba châu bò ba chúng ta là quán quân ha ha ha ha ha ha, ha vu h ổ ba mà giờ này khắc này thân giang hoàng kim chi phong công ty game phó tổng giám đốc trong văn phòng s ạ tổ đang ngồi ở cố thịnh đối diện trên ghế salon có vẻ hơi mặt tù m t r à hiện tại người chơi thảo luận đã phi thường kịch liệt đều ở đề cập chúng ta muốn đòi một lời giải thích thậm chí có không ít người chơi tại các đại diễn đàn cùng xã giao trên bình đại công kích chúng ta nô n tử cực kỳ kịch liệt ác tính một sự kiện phát sinh sau hai giờ có quan hệ với sẻ kỳ dỗ phát sinh trọng đại bột cần tu bổ khẩn cấp dư luận đã tại trò chơi trong vòng phô thiên cái điệp cứ việc trong đó có không ít người chơi coi như tương đối lý trí nhao nhao đứng ra vì hoàng kim chi phong giải vây hoặc là nói cái này vô địch bụt, chỉ là các người chơi thông quan lộ tuyến không đúng hoặc là nói tiểu hoàng bởi vì kinh nghiệm không đủ hy vọng đại gia có thể đối với bọn họ phần đầu ba s cấp đại t á c t h à thứ một chút nhưng đừng quên ở nơi này phân phân nhiều nhiều dư luận bên trong còn có cò mẹn là quan hệ xã hội đoàn đội châm n g o à i thổi gió đâu kết quả là tình thế càng ngày càng nghiêm trọng càng lớn một bộ phận người chơi nao h nao h lên án hoàng kim chi phong để cho bọn họ đứng ra cho một thuyết pháp dù sao đây chính là ảnh hưởng đến trò chơi chủ tuyến tiến trình trọng đại bụt đối với cái này xem như sật kỷ phí ngờ phòng làm việc tổng giám đốc điều hành đồng thời cũng là sẽ kỷ rộ hạng mục trừ bỏ cố thịnh bên ngoài người phụ trách chủ yếu xa tô là vừa bất đắc dĩ lại nóng lòng phải biết ban đầu ở thiết kế cái này một hắn liền ẩn ẩn c ả mặc thấy không ổn. m dù dựa vào địa hình x ử quyết buốt thiết lập tại trò chơi trong vòng cũng không tính hiếm thấy nhưng bình thường mà nói dạng này thiết lập thường thường đều sẽ kèm theo cực kỳ minh hiện nhắc nhở cùng nhau xuất hiện thậm chí có trong trò chơi biết lấy đồng bạn miệng thẳng tiếp nhắc nhở người chơi phải nên làm như thế nào có thể sẽ kỳ dô bên trong cũng không có đường nói trực tiếp nói cho người chơi nên làm như thế nào đang đối chiến áo giáp võ sĩ thời điểm người chơi thậm chí ngay cả một chút xíu nhắc nhở đều không có chỉ dựa vào tự mình tìm tòi mấu chốt nhất là bọn họ trò chơi này tra tấn người thuộc tính vẫn còn tương đối đ ộ xuất sa tô thậm chí không tưởng tượng ra được đến lúc đó các người chơi phát hiện mình tốn sức thiên tân vạn khổ mới đánh qua bột không chỉ có chưa ngã xuống ngược lại còn giống không có chuyện người một dạng lần nữa xông lên lúc là cái cỡ nào bạo tạc tính cách mà bây giờ hắn thấy được bằng không chúng ta tuyên bố một cái chót lọt biểu thị video sa tô đề nghị tiếp tục như vậy nữa trò chơi lượng tiêu thụ cùng danh tiếng nhưng mà sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng đây không phải là mắng người chơi ngu xuẩn nha đối với cái này cố thịnh nhưng lại lộ ra rất bình thản cài lên nắp bút đem bút cầm trong tay xoay một cái hướng sa tô đưa tới an ủi cười một tiếng, tiếng nào? chắc chắn sẽ có cứng loại bọn họ liền lần đầu gặp gỡ dưới giờ nghỉ trị rộ đều có thể hoa ròng rã một đêm thời gian đánh qua liền nhất định sẽ có người cố chấp cùng áo giáp dũng sĩ liều đ à o thử qua đóng đừng hoa n g hốt để cho do bớt bay một hồi nghe vậy sato còn muốn nói điều gì có thể nhưng vào lúc này đột nhiên liền nghe điện thoại đinh đông một â m thanh văng lên lấy điện thoại di động ra chỉ thấy đây là một đầu đến từ toàn cầu to lớn nhất người chơi cộng đồng diễn đàn sng diễn đàn bên trên phát ra v ả i một đầu họ tột tin tiên phong tự áo giáp võ sĩ vô hại công lược phụ video cùng đấu pháp giáo trình tuyên bố thời gian năm phút đồng h ồ trước c mắt m m n lượng, t số đầu. thấy xạ tổ nói xong nào í p sống đột nhiên lung tung ở giống như là bị mỡ đỡ xạ chừng một dạng hóa đá tại bản thân trên ghế salon cố thịnh không khỏi kéo ra khỏe miệng、em. cố thịnh há to miệng thậm chí hơi ngượng ngùng mà đánh đoạn thạch hóa xạ tổ là chúng ta danh tiếng có nghịch chuyển sao có ngay vậy chỉ thấy xạ tổ chậm rãi ngầm đầu nuốt nước miếng một cái tiếp theo đưa điện thoại di động chuyển hướng cố thịnh có người công lược c o giáp võ sĩ năm phút đồng hồ có mẹn tám vật đầu chúng ta danh tiếng không chỉ có n ị c h chuyển còn xoay chuyển hơi lớn phát định thời gian định ngày mai tám giờ đi xoa hết chương này cảm tạ mỉm kịch minh đại lao minh chủ cảm tạ mỉm kịch minh đại lao minh chủ đại lao châu bò thăng thêm an bài bên trên nói tốt chế tắc nát trò chơi thì t à n phổn cái quỷ gì cảm tạ mỉm kịch minh đại lao minh chủ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau m ờ i một lần nữa rẽ phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương hai trăm sáu mươi ba kỳ quái vô án tán dương chương hai trăm sáu mươi ba kỳ quái vô án tán dương nghe lời nói này dù là cố thịnh cũng không nhịn được giật mình bao nhiêu năm phút đồng hồ tám vạn đầu hồi phục kinh ngạc sau khi cố thịnh thậm chí có điểm dở khóc dở cười lại ra phản ứng lớn như vậy sao đây chỉ là cơ chế bột mà thôi nha trong thế giới này cũng không phải không xuất hiện qua chỉ có điều sẽ kỷ rộ bên trong cái này bột cơ chế nhắc nhở không phải sao rõ ràng như vậy lại thêm b ộ t bản thân độ khó hơi cao rồi một chút như vậy hắn là vạn không nghĩ tới cái này thế mà có thể gây nên các người chơi lớn như vậy tiếng vọng mặc dù đang vấn đề bộc phát ngắn ngủi hai tiếng về sau đã có người giải quyết cái này ác tính bột nhưng các người chơi mãnh liệt như thế t i ế n vọng vẫn là để hắn khá là giật mình ta xem một chút đều nói thế nào tiếp nhận xạ tổ đưa tới điện thoại đi lên mấy đầu bình luận liền đem cố thịnh chọc cười dạng này trong trò chơi cũng làm cơ chế bột sao tốt tốt tốt thật có n g ư ờ i h ạ t h ke phụt dĩ nhiên là dạng này đánh g i ế t nhà ai sẽ đem cơ chế quái làm khói như vậy a ngươi biết chỉ là đem hắn tư thế đầu đánh tràn đầy ta liền đánh gần mười lần sao âm phủ a quá mẹ nó âm phủ ta thực sự ngu thật ta đơn biết s ẻ kỳ dỗ độ khó cao lại quên l á o t ậ c loại này âm phủ người còn có thể hướng bên trong thêm cơ chế ta không tiếp thu được ta thả rằng tin tưởng loại này độ khó bột sở dĩ rết không chết là bởi vì có bột nhìn ra được đối với b ộ t chiến đi cơ chế chuyện này các người chơi cũng không là lần thứ nhất tiếp xúc nhưng mà lúc trước trong trò chơi dạng này cơ chế bột từ trước đến nay cũng là tương đối đơn giản bởi vì bình thường mà nói một trò chơi bột nếu như được thiết lập thành cơ chế đánh giết như vậy nó thì nhất định là cùng tình tiết tương quan liên hệ thậm chí tám mươi phần trăm trở lên chính là vì mở rộng hoặc hoàn thiện nội dung chính tuyến đã như thế chế tác tổ vì để cho các người chơi đem lực chú ý đặt ở tình tiết bên trên liền tất nhiên sẽ từ trình độ nhất định nhược hóa b ộ chiến đấu thực tế độ khó hoặc là để cho b ộ chủ động lộ ra nhược điểm để cho người chơi công kích hoặc là để cho người chơi đem bột dẫn tới cái nào đó mấu chốt khu vực tóm lại giao cho người chơi nhiệm vụ cũng không tính phức tạp đồng thời cũng nhất định sẽ có tương đối rõ ràng tương quan dẫn đạo bởi vì tại loại này bột trong chiến đấu người chơi tương đương với tình tiết một bộ phận nếu như nói chế tác tổ là đạo diễn như vậy người chơi chính là diễn viên đạo diễn cần để cho diễn viên biết rõ làm sao chạy chỗ cùng biểu diễn tài năng dẫn tới lùi gà thậm chí có trò chơi vì đột xuất điểm này trực tiếp đem bột chiến đơn giản hóa vì gờ tờ、e、thao tác cũng không phải không xuất hiện qua ngươi chỉ cần dựa theo nhắc nhở ẩn p í m liền có thứ ể hai nhóng đương nhiên chém buộc, rít đi tại áo giáp võ sĩ cái đồ chơi này thấy thế nào cũng không phải là cái chủ yếu bột l i ê n mẹ nó giờ nỉ chỉ dô đều không đi cơ chế ngươi cái đồ chơi này lại làm sao có thể đi cơ chế tài năng đánh d ẫ t n h a nhưng mà giờ này khắc này bọn họ mới phát giác bản thân trung pi là xem thường lao tặc cái này bức âm phủ trình độ hắn không chỉ có thiết kế cơ chế quái thậm chí lại đi cơ chế trước đó còn nhường ngươi hì hục xẹp bụng mà trước cùng cái này cơ chế bột qua hai chiêu các người chơi là lại vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i khí là lao tặc âm phủ trình độ lại đến một bậc thang người là đơn giản như vậy đáp án vậy mà đưa tới bọn họ nhiều con tin như vậy nghi từ kiên cố không phá vỡ nổi khôi giác đến bị khôi giác quán tính thân nhập thâm cốc cái chết lại thêm cái tia cùng toàn bộ sẽ kỷ rộ phong cách vét đều không quá đồng dạng thời trung cụ kỵ sĩ nhân vật thiết kế nói thật biết rồi làm sao quá quan về sau loại này ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý bột thiết kế thật sự là để cho người ta không nhịn được tàn thưởng nhất định chính là tiêu chuẩn o hen di thức kết cục xác thực mặc dù đánh nhiều như vậy b ộ t nhưng mà do bất cái này đóng chủ thật sự là làm cho người ký ức hiểu sâu thật là khéo thật có một loại o hen di thức màu đen hài hước n g i vị bất quá suy nghĩ một chút áo giáp vo sĩ、si、cuối cùng ngã xuống sườn núi thời điểm còn tại hô hào con trai tên ngược lại cũng coi là cái rất bi tình nhân vật tạo hóa trêu ngươi loại này hoa quốc thức quan niệm về số mệnh tại bộ tác phẩm này bên trong có thể nói là thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế xác thực giống như là cựu lang l o n giận quỷ hình bộ thủ vững giờ ni chi r ồ thủ hộ cùng lao do bất chấp nhất rất khó phán định rốt cuộc ai đúng ai sai thực sự là kết quả là chỉ có thể nói một câu tạo hóa trêu ngươi cái này một trong lòng ta địa vị thậm chí gần với giờ ni chi r ồ hắn thật quá có đặc điểm có đôi khi ngươi thật rất khó tưởng tượng sam đến tột cùng là lấy như thế nào đầu góc đi cơ cấu những trò chơi này nội dung cảm giác lao do b ớ t lại là bộ này trò chơi kinh đ i ể n bút giống như là tờ tờ ép bên trong hạt một dạng rất khó nói ta tin tưởng đằng sau sẽ có càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối thật sao ta không tin cái gì lỗ dự ước hẹn đừng không tin anh em nhanh đi nhìn t i ể u cợt mờ nờ hắn mẹ hắn tại sụp đổ chi trong cốc gặp một đầu cứu cực sụp m ạ n mẹ hắn c h â u bỏ đại mãng xà ba mà theo đầu này bình luận xuất hiện các người chơi cũng nao nhau bắt đầu chia hưởng ra khác biệt lộ tuyến dưới cái k i a đủ để khiến người nhìn mà than thở vụ án tán dương kinh diễn một nhóm linh hoạt kỳ ảo sâu thảm đại hảo chu dài hoa quốc chống to hiểm trở sụp đổ chi cốc tọa lạc tại vi tên thành bắc phương xâm xâm phi tuyết bay xuống để cho t i ự u thở ra tới không khí đều bị ngưng kết thành xương trắng như có như không rồi lại tràn đầy hùng vĩ hiểm trở giao hưởng phản phất ở nơi này không cốc bên trong quanh quẩn núi non trung điệp hiểm trở dưới vách đá chính là vạn trượng thâm nguyên mà ở vách đá trong khe đá khô cạn trạc cây tung hành siêu siêu âm thanh không ngừng vang lên t u hóa thân vi tên người nện tại giữa sơn cốc đung đưa tới lui vui vẻ vô cùng từ tuyết lớn lộn xộn phi thiên trong nguy hiểm ghé qua để cho hắn từ đáy lòng cảm nhận được tự do mùi vị nhất là nơi này cảnh sắc lại bao la như vậy nhất định chính là làm cho người tâm thần thanh thản t i ể u chơi rất vui vẻ bất quá đó đã là một phút đồng hồ chuyện khi trước bởi vì ngay vừa mới rồi tốc tốc theo t i ể u từ một cây tráng kiện cây khô bên trên lây đậu qua rơi vào vách đá biên giới tiểu bình trên đ à i bên chân bạch tuyết phi dương hắn là tìm đến hợp thành nguyên thơm thiết yếu vật liệu nghe nói sụp đổ chi cốc chỗ sâu thì có chế tác nguyên thơm tất yếu vật liệu một trong thương thơm thủy liên nhưng mà ngay tại hắn đang muốn nổ nước bọt nơi này vậy mà không có cái gì tạm binh tiểu cái thời điểm ầm ầm đột nhiên toàn bộ sơn cốc đều d ù n một cái giống như là c u ồ n c u ộ n mà đến sấm rền hoặc như là vỏ trái đất di chuyển chấn động địa chấn mặt đất chấn động là mãnh liệt như thế đỉnh núi tuyết động tốc tốc rơi xuống thậm chí vừa mới hạ cánh t i ự u đều kém chút trượt xuống vách núi một cỗ cực độ dự cảm bất tường ở hắn trong lòng dâng lên gấp đi hai bước leo lên tiểu b ì n h đài t i ự u dán vách đá hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại một con mắt t i ự u con người liền lập tức rút lại đó là như thế nào một cái tồn tại tuyết lớn đầy trời ở giữa một tòa chừng như dãy núi to lớn âm u đang tại đá lởm trầm hẻm núi ở giữa vạt vẽo h ố lượng chừng như núi cao đầu khổng mỗi một phiến vậy đều chừng nửa người lớn nhỏ một đôi băng lạnh thụ đồng giống như thâm uyền t ả n ra lạnh lùng như tuyết giống như hàn ý hốn lượn bọ sát thuần bạch sắc thân thể leo lên lấy xe lạnh v á c núi chậm chạp và mèo to lớn tam giác đầu tại nơi hiểm yếu ở giữa bỏ ra một mảnh âm u trong máy mắt điệu chỉ cảm thấy mình toàn thân máu đều lạnh cái này mẹ nó lại là một đầu đại xà nga chương hai trăm sáu mươi ba kỳ quái vô án tán dương hai、không. là cự xà ba nó khủng bố quận lại thân thể tại sụp đổ chi trong cốc chậm chạp hốn lượn thậm chí liếc mắt đều không nhìn thấy đầu cái kia thỉnh thoảng phun ra lời rắn giống như là thượng đế chi tiên một dạo chỉ cần một phân nhánh liền đạt tới một người m ọ c thêm từ bé tiểu liền mưa dầm thấm đất bắc câu thần lợi nói đối với cái kia trong thần thoại động một tí liền c h e khuất bầu trời cự nhân thần tộc hắn vẫn luôn không khái niệm gì cho tới giờ khắc này cái kia đi xuyên qua hẻm núi ở giữa to lớn b ạ c h x à nhất định chính là đông phương a mộng t h ê m đến mà càng kinh khủng là giờ phút này cái kia to lớn to lớn b ạ c h x à liền đang đang hướng về mình bên này gần lại gần mà giờ khắp này trong trực tiếp gian càng là nhiều tiếng hô kinh ngạc xôn xao hô l s xít cái này mẹ nó cũng là bột không thể nào này làm sao đ á n h a đây là bạch xà thần a ta dựa vào chỉ là nhìn xem đều đã phi thường khủng bố quả thực khó có thể tưởng tượng buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong tiệu bây giờ là cái trạng thái gì nhịp tim đã một trăm ba mươi ha ha ha ha khủng bố trò chơi ta còn tưởng rằng trò chơi này bên trong hình thể to lớn nhất quái vật cũng chính là hoàng ngưu cùng cưới chiến mã quỷ hình bộ nói thật nhìn thấy quỷ hình bộ thời điểm loại kia cảm giác á c bách đã rất mạnh mẽ cái này nhất định chính là siêu việt nhận thức cực hạn sinh vật ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào nó đến đây thảo đừng đừng đừng mắt thấy cự xà nhích lại gần nguyên bản huyết áp liền đã cấp trên t i ệ u giờ phút này càng là nhịp tim tiêu thăng kinh khủng k i a cảm giác gáp b á c h cùng hoảng sợ thậm chí để cho hắn một lần nhớ tới tại bệnh viện tâm thần núi mạt sái bên trong cách tầng một sắt lá ngăn tủ cùng chú rể đối mặt c h ẳ n g cảnh thậm chí cự xà mang đến to lớn áp lực muốn so những cái kia bệnh tâm thần còn bánh liệt hơn gấp trăm lần tt tt tt tiểu tiềm phục tại tuyết mạch vi trong cỏ liền hô hấp đều ngừng lại rồi to lớn l ơ i rắn ngay tại đỉnh đầu hắn phun ra manh liệt lại dày đặc mùi máu tươi phảng phất tại lúc này hóa thành thực thể như là một cái đại thủ một dạng chăm chú bóp chặt cổ của hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút nhịp tim càng ngày càng chặt chẽ rốt cuộc t i ể u thật sự là chịu đựng không nổi cái này ngang nhiên áp lực tâm lý thừa dịp cự xà không chú ý thoáng xê dịch nửa bước nghĩ đến cấp tốc rời đi kinh khủng này nơi thị phi nhưng mà hoặc có lẽ là bởi tiểu bình trên đài vi bùi có thực sự quá nhỏ hẹp vẹn vẹn khẽ rời đi một bước nguy to lớn nguy chữ liền trong phút chốc tại tiểu u i giao diện bên trong sáng lên hậu lễ Chầm tiệu rãi chầm ngay sau đó a n chính t g a n là một tiếng thảm liệt thét lên điệu nhất chân chạy ẩm ẩm nguyên bản yên tĩnh sơ gốc trong phút chốc liền chấn động lên theo cự xà và mẹo phát ra ẩm ẩm tiếng vang cự xa điền cùng truy kích lấy cựu to lớn đầu lưỡi nào bắn cặp cắn thẳng đem cái kia vách núi treo leo đều cắn toái thạch băng liệt mà cựu thì là chạy hùng hục tại ầm ầm rơi xuống núi đá cùng tuyết bay đ ầ y trời ở giữa điên cùng chạy trốn đất rung núi chuyển cùng mạng hai hương trước đó chưa từng có đắm chìm cảm giác dưới cựu thét lên liên tục khán giả kinh hô không ngừng huyết áp tăng g ọ t nhịp tim tiêu t h ă n g cao tới một trăm năm mươi khủng bố nhịp tim phía dưới cựu gần như là tại đỉnh lấy toàn diện sụp đổ trực tiếp bị đa xuất thể cảm giác khoang thuyền cự hình b ộ làm cho người nhìn má than thở su Đu, thần a n h h Đu, t bí tỉ mỉ như tung tóe thác nước chảy giống như nhịp trống cùng thỉnh thoảng vang lên c h u n g nhạc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bồ tát cốc tọa lạc tại sụp đổ chi cốc phía dưới cùng theo độ cao so với mặt biển giảm xuống nơi này có cây cũng dần dần hiện ra màu lục mà ở đáy cốc bên trong bốn tôn dựa vào cự thạch xây dựng bồ tát tượng thần bảo vệ đó tựa hồ là từ trên chín tầng trời chiếu nghiêng xuống thác nước đứng ở trong đó một tôn tượng bồ tát nghiêm hoa chỉ bên trên anh thụ nhìn xem rung động này một màn trong lòng như sóng lớn dâng lên thậm chí khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh bồ t ắ t cốc thác nước chính là từ nguyên chi trong cung chạy sôi mà ra đó là tự trên bầu trời chạy xuống thiên thủy có thể ban cho người khởi tử hoàn sinh năng lực nhưng mà anh thụ rõ ràng cái kia cái gọi là khởi tử hoàn sinh năng lực chỉ bất quá chỉ là để cho người ta trở thành phụ trùng người khôi lỗi thủ đoàn thôi vậy từ không phải là cái gì trên trời rơi xuống ban lân mà là khủng bố thần phạt mà giờ khác này tại hắn nghiên xuống dưới to lớn nước cạn trong ao liền đang nở rộ lấy một đoá thuần trắng thủy liên hoa đó cái kia chính là hương thơm thủy liên chế tác nguyên thơm chủ yếu vật liệu một trong nhưng mà xe ở đó thủy liên bên cạnh cực n ngồi ngay thẳng m trắng, trắng ộ này này, kỳ hiển nhiên sư tử vượn đã bị nguyên chi cung nước lây nhiễm từ đó thu hoạch được bất tử năng lực hô anh thụ thật dài hô một hơi khẩn trước khí phi thân nhảy vọt nhảy vào ao nước phía dưới tóe lên một mảnh bấm nước mà cũng lúc đó sư tử v ư ợ n cũng chú ý tới hắn、Soạn. sư tử v ư ợ n chậm rãi đứng lên cái t i a u tre khuất bầu trời cao lớn thân thể lộ vẻ dữ tợn đáng sợ áp bách mưa đạn bên trong một mảnh hít vào khí lạnh t cái này hình thể t r ê n l ệ n h cũng quá khắc xa nơi này đến cùng cũng là chút quái vật gì a ta dựa vào chỉ là nhìn xem đều phía sau、Z、zun cái này trên cổ cắm đao thiết kế cũng quá quỷ dị không phải sao ta nói cái này sư tử v ư ợ n mặt dài đến cũng quá giống k h ô lâu đều nổi ra gà đột nhiên rất tưởng niệm mảnh ý chi rồ trung pi là ta nông cạn nguyên lai cái gọi là rời đi thiên thủ các trò chơi mới chính thức bắt đầu là ý tứ này những cái này bột thực sự là càng ngày càng không hợp t h o i thường chỉ là nhìn xem đều đã trong lòng run sợ trình độ đến rồi theo mưa đạn một tiếng đến rồi vê anh vê anh chỉ thấy cái kia sư tử vượn trọng trọng vỗ hai cái đầm nước ném ra một mảnh bọc nước ngay sau đó to lớn thân thể đ i ê n c u ồ n g phóng tới anh thụ vung quả đấm to liền đập tầm ầm dưới ta bao tải bao tải ba vê anh hai lần vẹn vẹn hai lần k ô n g kích anh thụ tư thế đầu liền lập tức bị nện trần đấy ta dựa vào ba cái này mẹ nó là cái gì a ba lào đào hai bước chỉ thấy sư tử viên nhất cái quét ngang một bàn tay liền đem anh thụ đánh bay ra ngoài phù phù b ọ t nước văng khắp nơi anh thụ trơ mắt nhìn mình lượng máu đi xuống dòng d ã nửa quản đ ộ c trúc tại d ã thu cùng bạo phương thức công kích tại sư tử vượn trên người thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế giống như là chó điên càn xé giống như là mánh hổ đánh giết cùng loạn công kích không có quy luật gì lực lượng khổng lồ để cho anh thụ tại trước mặt nó giống như một gà con một dạng sư tử vợn p ấ t p h t tay liền có thể nghiến chết và ảnh kèm theo bay đầy trời khoảng nước hoa anh thụ thậm chí ngay cả một đ a o đều không chém ra đi liền ngay tại chỗ nỗi hận hung hãn tàn nhẫn điên cuồng cách xa hình thể vốn liền để cho anh thụ nhìn mà phát khiếp mà sư tử vượn bản thân linh hoạt tốc độ di chuyển cùng cái kia giống như đập kháng trọng truy đồng dạng đánh ra quét ngang càng làm cho hắn luôn cuống tay chân căn bản tìm không đến bất luận cái gì bố cục phát cuồng đại tinh tinh trước kia anh thụ thường xuyên có thể nhìn thấy câu nói này nhưng thủy trung không cách nào tưởng tượng ra cái kia đến tột cùng là cái trạng thái gì mà bây giờ hắn thấy được đó là cuồng loạn mê đi lộn sổn bước vô án tán dương ba chân đó là cường tráng như núi trọng áp công kích đó là t u é t ra huyết tinh miệng rộng răng nhanh đó là dương lên sắc bén phong nhận giải t r ả o kịch liệt quỷ quyệt dây cung tiếng đang kịch liệt nhịp chống bên trong thỉnh thoảng vang lên anh thụ chỉ cảm thấy mình thần kinh giờ phút này cũng giống là cái tia kéo căng dây đàn một dạng thời khắc cũng có thể sụp đổ một lần hai lần ba lần năm lần mười lần hai mươi lần nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m sư t ử vượn cái tia gần như không có quy luật gì xuất thủ cố nhiên quan trọng nhưng trước đó quan trọng hơn là đẻ nén xuống trong lòng cái tia giống như âm ủ đồng dạng khủa không muốn co rúm lại không muốn nhắm mắt anh thụ lần lượt đổ xuống lại một lần lần đứng lên cái kia không chỉ có là cùng sư tử vượn đánh cờ càng l à hắn đối với bản thân bản năng hoảng sợ chống lại thổi lửa ống phun ra hừng hực hòa diễm trường thương mâu đâm ra sắc bén đ ộ t thứ lốp bốp rung động pháo hoa đối với dã thú phá lệ hữu dụng đ ộ t tiến đổi chém bước chân càng lăng lệ khinh chu bay qua thể khí càng ngày càng phiêu d i ậ t mạnh mẽ một văn chữ nhị liên đối với sư tử vượn hiệu quả nổi bật b à n h vành theo cuối cùng tổ một pháo nổ vang sau một văn chữ nhị liên bật đầu、Dầm. sư tử vượn cái kia to lớn thân thể rốt cuộc không chịu nổi ẩm vang bị giảm xuống đất. Ngay tại lúc này, anh thụ chân đạp ao sen khinh thân vọt bước nhảy lên sư tử vượn trên cổ tiếp lấy vạn cái k i a to như vậy đầu dưới ở vào nó chỗ cổ to lớn c h i ế n nhận kéo kẹt theo một tiếng g i ợ n người tiếng xe rách vang lên gian g rắc m á u b ắ n tứ tung sư tử cái đầu lâu lại bị mạnh mẽ chặt đứt nhanh như chấp rơi trên mặt đất chỉ một thoáng mưa đạn phiêu khởi một mảnh gieo họ mà anh thụ cũng ở đây dài đến hai giờ rơi chiến đấu hăng hái về sau phát ra thoải mái gieo họ quá khó khăn đứng ở trong ao sen anh thụ thậm chí có loại muốn khóc cảm giác tới đi tới quay bức ảnh tưởng n i ệ m một lần bởi vì buồn s ố mạ tỏ s ầ n sổ gì là tự mang sức sinh s t công năng người chơi có thể tuyển định tùy ý máy ảnh vị trí vì chính mình hoặc là trong trò chơi lập tức chụp ảnh lưu niệm cùng loại với sức sinh s t tuyển định tốt quay chụp vị trí anh thụ thật dài thở ra một hơi một hai ba nhưng mà còn không đợi hắn bày xong tư thế đột nhiên sau lưng chuyển đến sóng nước phun trào âm thanh để cho hắn chấn động trong lòng vô ý thức quay đầu lại cái gì tiếng anh thụ âm thanh nghẹn tại trong cổ họng to lớn sư t ử vượn giờ phút này đứng tại hắn sau lưng trên cổ to lớn miệm vết thương máu thịt bé bét xương cổ cung ít hầu bại lộ trong không khí. chạy xuôi theo tinh hồng sèn sẹt hết dịch nguyên bản đưa nó bêu đầu chiến đao giờ phút này đã bị nó nắm trong tay mà không đầu thân thể tay trái phía trên là nắm lấy nó đầu lâu mình thứ ba sau một khắc chiến đao sử mà sư tử vợ ư n đem đầu tạm thời lắp đặt đến cái kia đứt gãy trong cổ trầm giọng hô lên đáng sợ máu tươi chấn động giống ba tim phổi đột nhiên ngừng s ô ma tỏ sần s ô di sụp đổ khởi tử hoàn sinh sư tử vợn ư vô luận là tại đánh vào thị giác bên trên vẫn là trong lòng nghiền ép bên trên đều sẽ anh thụ thần kinh toàn diện phá vỡ cái kia yêu dị mà huyết tinh bột thiết lập làm cho người kinh hại run sợ sâu thẳm t h â m thúy ưu ám tiếng tiêu ung dung lại không một tia trong sáng ngược lại là tràn ngập quỷ quyệt chi khí nơi này là vi tên dưới đáy thủy sinh thôn hàng năm sương mù bao phủ nơi này để trong này trở thành gần như tại hoàng v ũ chi điệm vũ bùn đầm lầy bên trong tràn đầy kịch đ ộ c lùi bại nhà của ở giữa thỉnh thoảng có mặt mũi cứng n g ắ t chống rông nốc trệ thôn dân đi qua có thể ngàn vạn lần chớ bị bọn chúng phát hiện q u y ề n ở một nơi lùi bại nhà của bên trong gặp được bệnh tình nguy kịch lão nhân đối với hắn như vậy nói xem như vi tên dưới đáy thủy sinh thôn là khoảng cách nguyên chi cùng xa xôi nhất địa phương cái k i a tự cựu thiên tri thượng chạy xuống nước đến thủy sinh thôn liền đã là tản ra mục nát mùi biến ngực thủy nhưng mà khoảng cách này nguyên tri cung xa xôi nhất địa phương lại là đám người đã biết duy nhất có thể đến nguyên tri c u n g gả vào tiên thôn đường tắt duy nhất thế là nguyên tri cung quý nhân liền thổi lên tiếng tiêu để cho lượn lờ sương mù bao phủ tòa này thôn trang tiếp theo quý nhân lại đầu độc trong thôn tần h quan để cho hắn phân phát làm cho người say mê rượu ngon mà uống nhiều rượu liền muốn uống nước uống nước liền sẽ trở thành biến ngược chi người bọn họ điên cuồng bọn họ hỗn loạn bọn họ cùng loạn thủy sinh thôn các thôn dân đen nhánh phát xanh trong hớp mắt vĩnh viễn lóe ra giống như đỏ quỷ một dạng tinh hồng bọn họ là người xứ khác đưa t h a n g khách là bị lợi dụng nguyên c h i cung màn chắn mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là cái kia đứng ở trước tấm bình phong tay cầm sáo thổi lên kỳ dị địa khúc cẩn trong khói quý nhân chỉ thấy hắn thân mang một bộ áo bào đỏ còn xuống lại k h ô c ạ n xàm trắng làn d a sớm đã đã mất đi làm nhân loại huyết sắc mà vậy từ áo bào đỏ phía dưới dội ra bốn cái như bạch tuộc giống như vòi là để cho người ta tê cả da đầu lạnh cả sống lưng kinh hãi dĩ nhiên là bạch tuộc ca thổi sáo không dễ nghe, có vòi. ta tuyên bố p h a án thần thám đây là một đường tới số lượng không nhiều hình thể bình thường bột một trong cái này b ấ c tuyệt đối mẹ nó cứu cực lợi hại xác thực sụp đổ chi cốc phía dưới là bồ t ắ t g ố c bồ t ắ t cốc phía dưới là thủy sinh thôn đây cũng là nhất tới gần tầng dưới chót giai đoạn tính b ạ i bốt quỳnh ca cố lên a quỳnh ca ta đề nghị là đem bờ uff trước kéo căng ăn một vòng kỹ năng nhìn xem cái này bột đều có cái gì thủ đoạn công kích nói có lý người tới phong làm đại tần quốc thủ tịch n h sĩ thần tán thành đại chiến trước m ắ t mưa đạn phía trên mọi người đều là một mảnh khẩn trương thảo luận mà quỳnh cũng hít sâu một hơi đi đến nơi này hắn biết rõ hiểm trở bao nhiêu cũng biết tuyệt không nên tùy tiện xem thường bất kỳ một cái nào b u t bây giờ đây đã là vi tên tầng dưới nhất có thể trưởng k h ô n g lớn như vậy một mảnh thôn trang b u t tuyệt không phải là cái gì loại lương thiện lộc cộc lộc cộc lộc cộc quỳnh cũng không phải keo kiệt ra hỏa chịu lửa thuốc chịu độc dược chịu sợ thuốc quả h ồ n g ngũ sắt mét a công đường và mới vừa thân thể kéo ăn vào thậm chí còn cho t i ế t viên xoa một cái thần chi phi tuyết phụ ma chuẩn bị ổn thỏa quỳnh tụ lực một cái nhảy vọn như là báo săn đồng dạng từ trên xà nhà nhảy xuống trong tay l o ạ ra h u ỳ n quang màu tím tím và ẩn trong khói quý nhân hậu tâm. chính nghĩa ám sát rua, phúc,、ba. bởi a b vì ẩn trong khói quý nhân có hai đầu máu cho nên để có thể nhanh chóng nhảy qua một giai đoạn thiếu thụ một chút đắng quyền kích thứ nhất lựa chọn ám sát x o ẹ t t i ế t viên rút ra ẩn trong khói quý nhân thân thể mang ra một đầu thật dài huyết tiễn mà quyền cũng không dám dừng lại quá nhiều hai cái đệm bước liền lách mình ra ngoài giơ tay lên bên trong t i ế t viên trên dưới lay động lấy chuẩn bị lúc nào cũng có thể gặp công kích quyền lo lắng không phải không có lý bởi vì giờ khác này chỉ thấy cái kia ẩn trong khói quý nhân rõ ràng đã gặp một lần trọng thương nhưng như cũng không nhanh không chậm chậm rãi quay người đồng thời rút ra trên đầu c h â n vàng cái k i a thể khí cái k i a dáng vẻ cái k i a ung dung không n ộ i bình tĩnh động tác tất cả tất cả đều bị q u ỳ ề n trên mặt nghiêm túc trong lòng còi báo động đại tác t thốt thong do buột xem ra cuộc chiến đấu này nhất định sẽ không đơn giản ts thứ hai bộ canh h o à n tất cầu nguyện phiếu hết chương này hôm nay xin phép nghỉ gần nhất bộ phận này tiết tấu có chút khó chịu nhất là gần nhất hai trường có chút thoát ly sản g văn và việc vui văn dự tính ban đầu cùng tiết tấu ta tựa hồ lâm vào một loại quá độ muốn thông qua toàn diện miêu tả trò chơi phương thức chắc tạ trò chơi tại thế giới song song manh động vòng lần quẩn điều này sẽ đưa đến trình thể tiết tấu lộ ra kéo dài là kéo dài thật không phải nước điểm này ta phải đặc biệt cho độc giả các lao ra nói rõ một chút d u n g văn tự đi biểu hiện trò chơi hình ảnh nhưng thật ra là một kiện rất khó sự tình nếu như ta thật muốn nước ta đại khái có thể đem nội dung trò chơi sơ lược loảng xoảng nhét thường ngày không cần cân nhắc hình ảnh cảm giác không cần cân nhắc không khí kiến tạo cũng không cần tốn sức lốp bốp theo đổi u biển câu ta chẳng qua là cảm thấy đơn thuần để cho các người chơi hô 666 có chút dễ hiểu nghĩ đến viết thêm một chút nội dung trò chơi để cho chơi qua độc giả cộng mình để cho không chơi qua độc giả cảm nhận được trò chơi mỹ lệ rất thú vị sáng tác tâm lý vẽ rơi đầu chó b ằ n bệnh bất quá cái này cân bằng độ tựa hồ không có n ắ m c h ắ c tốt lại như vậy tiếp tục viết có một loại phạm bệnh nặng dự cảm bất t ư ở n g vì để tránh cho phạm văn trung co mẹn la cùng khoản sai lầm nên làm điều chỉnh phải kịp thời làm điều chỉnh các lao sư ta quá muốn tiến bộ xin cho vải nhỏ một ngày thời gian làm sơ điều chỉnh chúng ta một lần nữa sảng khoái trở về họ hai nói tốt chế tắc nát trò chơi tỷ tản phồn cái quỷ gì hôm nay xin phép nghỉ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa r ẹ p h é p trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương 264. gà vào tiên thôn không gì sánh kịp bột chấn động chương 264, gà vào tiên thôn không gì sánh kịp bột chấn động ô ếch một tiếng nghẹn nào ẩn trong khói quý nhân một tay nâng chân một tay năm tiêu phát ra vương tư đổ rơi một dạng nghẹn nào dựa theo quyền liền lào đảo mà đến cao cao nâng tay lên cánh tay nhìn như mềm yếu bất lực nhưng lại giấu dếm sắc cơ quy chờ đúng thời cơ huy động t i ế t viên đánh phản thang nhỏ hẹp phật đường bên trong k i a lửa tung tóe t i ế t viên cùng châm cải ma sát ra lóa mắt hỏa hoa ẩn trong khói quý nhân bị chấn động đến liên tục rút lui trung môn mở rộng cơ hội tốt quyền ánh mắt sáng lên tiến lên dơ lên cao cao t i ế t viên một cái một văn chữ nhị liên quản ngươi hậu tục còn có cái gì đại chưa muốn thả lợi dụng đúng cơ hội tốc độ trộm hai ngươi đào ta l ạ ổn kiếm lời không thua thiệt phốc phốc hai đao trọng kích gật đầu chỉ thấy cái kia ẩn trong khói quý nhân chỉ một thoáng bị đánh té xuống đất mà một giây sau, một cái điểm đỏ xuất hiện ở b ộ ngực hắn chính giữa ta ân q u ỳ n h thậm chí s ư ớ n g sở vô ý thức làm ra nhận g i ế t động tác tiến lên một bước níu lấy ẩn trong k h ó i quý nhân cổ áo tiếp lấy trong tay t i ế t viên s ư ớ n g sở mà một vòng cổ ô ô ếch a phu phu ẩn trong k h ó i quý nhân m ặ t hướng xuống lấy một cái tiêu chuẩn nằm liệt giữa đường tư thế nằm ở q u ỳ ề n dưới chân ngay sau đó bao phủ tại thủy sinh thôn sương ngủ chậm rãi tắn đi q u ỳ ề n người xem yến tính yến tính là hôm nay thủy sinh thôn trọn vẹn yến tính năm giây quyền mới há to miệng thật mạnh a thảo mưa đạn một lần liền cười nổ ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái này mẹ nó chết cũng quá qua loa rồi a hắn thậm chí còn không có thôn dân lợi hại cái này hợp lý sao cái này sông hàng bên trong cái này một đống bờ uff treo đại pháo đánh con mũi a ba tốt thật mạnh buốt thật sự là khủng bố như vậy lao tặc của thương hại không phải sao ha ha ha ha đây cũng quá làm rồi a ta còn tưởng rằng cái này buộc làm sao cũng phải là cô ảnh trúng cấp bậc kia kết quả là cái này ta nguyện xưng là xẻ kỳ dộ mạnh nhất buộc ha ha ha ha ha ta con mẹ nó cười ra ngẫm gọi cứ như vậy các người chơi đặt chân đỉnh núi xuyên biệt hẻm núi xâm nhập vụ t r i ề u từ vô pháp bị giết chết lao do bớt bắt đầu chứng kiến cái này kỳ quái thế giới nguyên một đám hình thái khác nhau đặc điểm không giống nhau bột liên tiếp đăng tràng các người chơi tiếng kinh hô âm thanh cũng là một làn sóng cao hơn một làn sóng bọn họ tán thưởng tại lao do bớt thiết kế ra ngoài ý định tán thưởng tại tiên phong tự thủ bốn hầu tự tìm ra lời giải tinh diệu t u y ệ t luân bọn họ tại hẹp nhất trong hà cốc ngẫu nhiên gặp dung chuyển trời đất đại xà tại bình tĩnh nhất trong đầm nước đánh bại cồn bạo đáng sợ sư từ vựa tại vì tên giới đáy thủy sinh trong thôn các người chơi làm đủ vạn toàn chuẩn bị lại bị ẩn trong khói quý nhân yếu gà trình độ làm không biết nên khóc hay cười tại thủy sinh thôn chỗ sâu nhất bên trong các người chơi trong lòng còn có may mắn lại bị huyễn ảnh phá giới tăng đánh tìm không ra b ắ p không thể không thừa nhận đây là một cái các người chơi trước đây chưa từng gặp trò chơi nó độ khó làm cho người nhìn mà phát khiếp nó cấu tứ để cho người ta vô an t ạ n dương mà một cái kia cái hình thái khác lạ hoặc chính hoặc tà hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc bình tĩnh hoặc bồn bạo hoặc chính khí hoặc yếu dị đều có thiên thu tinh anh cùng một nhóm càng là chưa từng nghe thấy vì các người chơi mang đến vượt quá tưởng tượng giác quan thể nghiệm đến mức đầu kia từ tiểu tuyền một chồng đoàn đội châm ngòi thổi gió làm ra tới trọng đại ác tính bụt dư luận tiết đấu giờ phút này cũng đã mai danh nhận tích tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì cũng không ảnh hưởng nga không ngược lại cũng không phải cái gì đều không ảnh hưởng chỉ ít vì đánh trả ác tính bụt phát ra v à i đầu kia thành công đánh g i ế t lao do bất video bài viết bởi vậy cũng nhảy lên gặp may trở thành các người chơi chia sẻ đủ loại bột kiến thức tập trung thảo luật tiếp thậm chí ở ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong liền thành công bá màn hình n g g diễn đàn lấy năm mươi tám vạn cò mẹn trở thành t o à n sng diễn đàn có mẹn số lượng nhiều nhất năm vị trí đầu thần thiết một trong vô số người chơi nhao nhao ở chỗ này làm ra đánh giá sợ hãi thán phục liên tục quả nhiên là tương lai đã tới không hề nghi ngờ bộ này trò chơi chất lượng đã hoàn toàn có thể được xưng là s ố mạ tỏ sẩn sổ gì a dlg sự kiện quan trọng mỗi khi ta cho rằng cái này bột h i ế t lập hẳn là toàn trò chơi tốt nhất lúc hoàng kim chi phong luôn luôn có thể đủ tiếp đó b ộ hung hăng chấn động ta làm cho người rất chân phấn vô luận là trò chơi thể lượng nội dung vẫn là trong trò chơi những cái kia bao la hùng vi chẳng cảnh thiết trí cùng những cái kia đều có thiên thu bốt trò chơi này sắc thực xưng nổi là chưa từng nghe thấy nó thậm chí có thể đơn độc trở thành một loại trò chơi phân loại nói thật bộ này trò chơi mang đến cho ta chấn động trình độ thậm chí vượt xa lúc ấy t ỷ t n phồn hoàng kim ế chi phong cọc tiêu đang bị bản thân không ngừng đổi mới vừa nghĩ tới lúc trước cổng tò di lại còn đang cùng dạng này một bộ đủ để phong thần tác phẩm b v o đại cũng làm người ta b u ồ n cười có lẽ đối với sang mà nói hắn căn bản là không quan tâm chính mình phải chăng rơi xuống thần đàn bởi vì hắn có đầy đủ tự tin để cho thần đàn hướng hắn di động. đủ loại tán thưởng bên thai không dứt đem vốn liền lửa nóng thần t h i ế p trên đỉnh cái này đến cái khác nhiệt độ đỉnh phong đây là các người chơi đánh giá đây là chân thật nhất thị trường đánh giá đồng thời đây cũng là đối với hoàng kim chi phong phần đầu ba s bài thi cao nhất đánh giá mà tin tức chuyển đến nằm ở trên giường bệnh t i ể u tuyên một chồng chỉ cảm thấy ngực khó chịu hô hấp dồn dập bởi vì hắn là trơ mắt nhìn xem như thế nóng này t h ầ n t h i ế p là như thế nào sinh ra thậm chí có thể nói nếu như trước đó không phải sao hắn để cho quan hệ xã hội đoàn đội tuyên bố cái kia xe ký rô xuất hiện nghiêm trọng ác tính bụt bài viết cũng lớn xào đặc biệt xào kéo theo dư luận đem các người chơi chú ý điểm dẫn đến bột thiết kế phương diện này như vậy đầu này hồi phục nhiều đến mấy chục vạn đầu tiên phong tự áo giáp võ sĩ vô hại công lược phụ video cùng đấu pháp giáo trình thần t h i ế p liền sẽ không xuất hiện nói cách khác hắn vốn là muốn vì bôi đen mà mang theo tiết ấ u nhất định trời xuôi đất khiến ở giữa đột hiện sẽ ký r ồ bột thiết kế rốt cuộc có bao nhiêu làm cho người kinh diễm mà dạng này kinh diễm cũng ở sau đó nguyên chi trong cùng đặt đến đăng phong tạo cực cấp độ mây mủ quân cầu thang liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng tiếng bước chân vang lên lan g bước chân hoàn toàn như trước đây mà kiên định trầm ổ n chắc chắn cao sơn lưu thủy vân đỉnh tiên cung như là như tiên cảnh nguyên chi c u n g chỗ cao nhất một đầu kết nối lấy trùng điệp cổng tỏ d ị thiên thê tựa hồ muốn thông hướng trên bầu trời sàn sạt tiếng bước chân không ngừng vang lên gánh vác lấy màu đỏ như máu bất tử trạm thân sói ảnh lướt qua cổng tỏ d ị hiện ra qua lại đủ loại từ âm u cống dành bên trong tỉnh lại hắn v u nguyệt dưới trong bụi lao s ậ bị g ở n h i trị dồ đánh bại tại vi danh thanh trước hắn lợi nhận xuyên thấu quỷ hình bộ trái tim tại thiên thủ các bên trên hắn đem g ở n h i trị dồ đánh lùi đập vào chặt đ tại bồ tắc cốc ngắt lấy thủy liên tại thủy sinh thôn cẩm tới kết ở lại c h i thạch lại lần nữa trở lại thiên t h ủ c á t diễn ra vừa ra phụ t ử tử hiếu tiết mục tự tay giết chết bản thân nghĩa phụ là ba năm trước đây bình điền ra sơn t ạ c s â m lấn chính là nghĩa phụ trong bóng tối kế hoạch tiến hành mà ở phật đường trước giả bộ chống đỡ hết nổi cũng chẳng qua là nghĩa phụ giả chết kế sách thậm chí ngọn lửa hừng hực bên trong đã từng xuyên qua lan ngược một đao chính là cú vô tình chi đâm từ đầu đến cuối cú cũng không có đem hắn xem như bản thân nghĩa tử từ vi tên trung quốc đến bị nghĩa phụ đâm chết hắn vẫn luôn là trên chiến trường đầu kia bị nhặt được thất hồn lạc phách chó hoang lan g luôn luôn cô độc thẳng đến thời khắc sắp chết cựu lan g đem chính mình long giận lực lượng truyền cho hắn từ đó thất hồn lạc phách chó hoang có bản thân chân chính người nhà có bản thân chân chính phải bảo vệ c h i chủ có chân chính đáng giá hắn tuân thủ nghiêm ngặt nhẫn giả tín điều người mà bây giờ hắn tại nghĩa phụ trên người tìm được hợp thành nguyên thơm cuối cùng một loại vật liệu thường anh hưng một đi tới nguyên t r ì cùng đạp, đạp đạp từng bước chương hai trăm sáu mươi bốn gả vào tiên thôn không gì sánh kịp bột c h n động hai mà lên tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tỏ dị giống như là hắn một đường đi tới thông qua vô số cửa ải Giờ nhì c h i rô quỷ hình bộ bạch sa thần sư tử vượng h ĩ a phụ phá giới tang hắn đã không biết ngã xuống bao nhiêu lần lại lần nữa phục sinh bao nhiêu lần thang đến cái này vân đ ỉ n h tiên cung vì tên i quốc rõ ràng là biên giới tiểu quốc lại vì không chết lực lượng chiến hỏa liên miên tiên phong tự rõ ràng là thanh tịnh v ậ t môn lại vì không chết lực lượng phạm phải sắc nhiệt nguyên tri cũng rõ ràng là tiên cảnh t h giới lại vì không chết lực lượng họa kéo dài vài d m vĩnh sinh chưa bao giờ là ban ân mà là người rủa mà bây giờ t a m u ố n c h é m đứt cái này mượn rùa nguyên chi cùng chỗ cao nhất xe kỳ rộ chắp tay trước ngực mà vô số các người chơi cũng theo đó hai mắt nhắm lại chốc lát c h ố n g r ô n g khét đ ề u ở bên thai rung động giống như là vùng đất câm lặng hư vô âm thanh c u ầ n c u ộ n hơi ẩm đập vào mặt mang theo lờ mờ hương thơm anh thụ mở hai mắt ra đã thấy giờ phút này bản thân nhất định người đã ở trong mây phía trên c u ầ n c u ộ n vân hải tại dưới chân mình chạy xuôi quay cuồng xung quanh kéo dài vạn dặm đều là một đám mây sương mù lượn lờ tiền cảnh trí tượng mà ở bản thân ngay phía trước một tòa to lớn cự mục tọa lạc ở phiêu mục hoặc như là bàn long a anh thụ phát ra khẽ than thở một tiếng kinh ngạc tại cái này mênh mông biện khói đồng dạng nguyên chi cung tiến cảnh bởi vì trước đó hắn vì hoàn mỹ nên đón cái này đổ long mênh mông một trận chiến cố ý mở trò chơi điện ảnh hình thức ẩn giấu đi tất cả hở ưu giờ hưởng thụ tinh khiết nhất tầm mắt hình ảnh cho nên giờ phút này tiên cung đỉnh phi ê u m i ệ u cùng của quận cũng liền lộ ra phá lệ chấn động hướng về phía trước chậm rãi cất bước đột nhiên một phần nhỏ mây mù quay cùng, một con mọc da trắng bạch cứng cắp lao nhân mặt cầm trong tay sáo dọc giống như người thường cao tựa như long lại như dây leo quái vợt giống như là măng mùa xuân đảo anh thụ lúc này chính là s ư ơ n g sở phải biết hắn con đường đi tới này gặp qua kỳ quá nhiều lắm hôm nay đi tới nguyên tri cung hắn là phải dùng bái nước mắt bất tử chạm lấy được long nước mắt mà long tại cái trò chơi này bên trong liền cái này bước dạ n g ba đừng nói anh thụ ngậm đang tại quan sát lợi í c dễ ảm khán giả cũng đều s ư ơ n g sở a rồi cái này tiểu long nhân xem ra cũng quá y ế u gà đây chính là long sao xem ra ách khó mà nói thật không tốt nói khả năng đây chính là lao tặc trong lòng long dù sao ra hỏa này đầu góc từ trước đến nay khác hẳn với thường nhân thế nhưng là đây cũng quá cái kia a nó thậm chí còn không có bạch xà thần xà lưới giải có hơi thất vọng a phải biết xe ký rồ trò chơi toàn thiên gần như đều ở vì nguyên chi cung làm tích lũy cùng chuẩn bị mà nguyên chi trong cung anh long xem như không chết lực lượng đầu mượn cũng một mực ở những người chơi trong suy nghĩ có cực kỳ phiêu m i ể u mà cao lớn vị tại đại gia trong tưởng tượng anh long tuyệt đối là một cứu cực châu b ò tồn tại nhưng hôm nay cái này tướng mạo quái dị tiểu long nhân thật sự là có chút để cho người ta một lời khó nói hết cứ việc theo cái thứ nhất tiểu long nhân toát ra càng ngày càng nhiều tiểu long nhân nhóm cũng theo đó từ trong biển mây trôi ra trang nghiêm một bộ người đồng thế mạnh bộ dáng nhưng vô luận là về khí thế vẫn là hình tượng bên trên vẫn là cùng đại gia trong dự đoán l o n g trên lệnh cực lớn hơn nữa cái này phá đồ chơi thật quá yếu quả thực so vi danh thành cửa thôn gà còn yếu mười cái ẩn trong khói quý nhân anh thụ tùy tiện bắt lại một cái nhỏ long nhân vung mạnh soắt một tiếng liền có thể quét ngã một mạng lớn vung mạnh ba vòng tiểu long nhân nhóm liền toàn bộ đánh dắm ta nói làm sao lấy được lòng nước mắt đây phủi tay anh thụ nổ nước và nói thì ra là đem long đánh cóc ngay vậy trực tiếp gian khán giả cũng là một mảnh không biết nên khóc hay cười cái này bộ chiến thiết lập thật sự là để cho người ta có chút dợ khóc dợ cười thậm chí có một loại trải qua 9 9 8 n c h t khó cuối cùng khó khăn là vị lao thái thái băng qua đường bị lừa bịp 8 0 0 t r ă ngàn cảm giác nhưng mà ngay tại anh thụ cho là mình tâm tâm niệm niệm tiên cung trận chiến cuối cùng dừng ở đây chuẩn bị đóng lại điện ảnh hình ảnh một lần nữa gọi ra uy giao diện thời điểm đột nhiên hô không biết từ nơi nào thổi tới một trận cuồng phong đánh tới vạn dằm vân hải vậy mà đột nhiên quần quận mà ở cái kia hư vô trên bầu trời mặc dù không thấy mây nhưng lại làm kẻ khác cảm giác được một cách rõ ràng thần uy lôi đỉnh t í c h xúc anh thụ một lần liền cứng lại rồi ngầm đầu nhìn về phía hư vô lại âm ú vô ngẩn cao tiên h hầu kết run run cựa là ầm ầm không đợi hắn thoại âm rơi xuống kết oanh ba đột nhiên một đường lóe ra gai mắt màu vàng kim to lớn lôi quang tự trên bầu trời rơi xuống lôi đỉnh xét đánh chính giữa mục nát anh mục uy danh dung khắp lòng người quán triệt thiên địa bên hai mô chỗ a n h minh ngay sau đó một c u kịch liệt kình phong quấn lên ầm ầm ầm ngụ vân hải như mánh liệt thao thiên cự lãng giống như hướng về anh thụ đập vào mặt Anh theo vô ý thức đưa tay h c đưa chán, chống đỡ mạnh mẽ khí lưu. cả mạnh khí thân người đỡ đều đưa mẽ lưu, v à hùng mánh mây cuối h i ề bên ba. trong, trọn vẹn thửa. Theo giây có c Hô, u cùng một tia sương mù tại hắn đầu ngón tay lướt qua phiêu tán vô số các người chơi ngầm đầu đi gặp được bản thân trò chơi kiếp sống bên trong cả đời khó quên một màn mây c h i ề u m á n h liệt sao động sương trắng c u ố n lên vòng xoáy giống như đá ngầm hung hiểm mạch nước ngầm vòng xoáy trên bầu trời hạ xuống lôi đ ì n h xét đánh thỉnh thoảng chất động rung động ầm ầm to như vậy mục nát anh mục chi bên trên sinh cơ một lần nữa d ạ n dạo cánh lá rầm rạp mảng lớn mảng lớn hoa anh đào nợ rộ thậm chân g a chính g long đó ầ u làm h nên h mông biện khói duy nhất chân thần là từ xa xôi chi địa chiếu cố tại vì tên quốc cao thiên thần hàng ở kia to lớn thân thể trước tất cả nhân lực tựa hồ đều trở thành nhất không có ý nghĩa bụi bặm giờ phút này đứng ở chân chính anh long thân t r ư ớ c anh thụ đã ngu to lớn chấn động để cho hắn chỉ có thể ngơ ngác há h ố c m ổn thậm chí một cái âm tiết đều không phát ra được về phần hắn trong trực tiếp gian giờ phút này càng là toàn trường manh a động ậ u u Ô ba, đứa ba, phát ba, đây phát Chân chân chính chính mới là Long. quá mẹ hắn điên cùng x à a a a ảm đây quả thực là tuyên cổ chưa từng thấy thiên đây chính là hoàng kim chi phong cố thịnh mỹ học sao cái này thật quá là người tuyệt vọng đủ loại phương diện tuyệt vọng vô luận là từ người chơi thể nghiệm bên trên vẫn là trò chơi chế tác bên trên ta đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ta quả thực không dám tưởng tượng giờ phút này buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong anh thụ trực quan cảm thụ cảm giác sợ chê a mẹ đã hoàn toàn ngu chấn động tuyệt vọng không gì sánh kịp mỹ học thiết kế làm cho tất cả mọi người cũng vì đó nghẹn họ nhìn chân chối cố thị n h giống như là trò chơi c h i thần sứ đồ đem tiếp t r ư ớ c thứ chín nghệ thuật cùng một thế này hoàn toàn mới kỹ thuật kết hợp đem cái tia kỳ q u á i chấn động thế giới trò chơi phát huy vô cùng tinh tế mà hễ lên cựu tiêu gió đậu thương lôi cuộn cuộn tham thảm sáo cũ âm thanh cùng huyền nhạc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tuy là chấn động đến cực điểm b ộ t chiến thế nhưng âm nhạc lại mang theo huyện chuyển bi tráng thương lôi rơi vào đột xuất vân hải dây leo c h ạ c cây bên trên lan g kéo động câu khóa lại trước tia lôi trở lại đòn công kích bình thường thì không cách nào thường tổn hại anh long chỉ có cái tia tự trời xanh phía trên l ậ lôi mới có thể có chỗ hiệu quả kích thương nó vâng anh. anh long ẩ n hẹn tê minh kèm theo càng buồn bã chuyển hợp tấu để cho trên đường chân trời đều tràn đầy rên dị. làm bệnh dịch đầu nguồn lấy như thế chấn động phương thức trình lên trước mắt lúc các người chơi mới chính thức từ đ ấ y lòng cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tạo hóa chơi ngươi nguyên lai、like、kết quả là cái kia trên bầu trời anh long lại cũng chỉ là vận mệnh trong lòng bàn tay đồ chơi nó không phải cố ý tản ra bất tường long g i ậ n lực lượng chỉ là bởi vì nó sinh nhi như thế giống như là cựu lang trên người long g i ậ n lực lượng giống như là g i nhỉ chỉ rổ trên vái hộ quốc g á n nặng giống như là lang không tiết sinh mệnh cũng phải tuân thủ nghiêm nặn tín điều đây là vừa ra thời đại bi kịch ở trận này rộng lớn màn rơi diễn xuất bên trong mỗi người thậm chí là thần minh đều bị vận mệnh mang theo bọc lấy bất đắc di hướng về phía trước cho đến tận mắt chứng kiến vợ kịch lớn kết thúc đây chính là hồn loại trò chơi tinh thần nội hạch mà khi thương lôi c u ộ n c u ộ n rơi xuống bị xẹ kỳ rổ r ơ cao trong tay một tiếng ẩm vang đánh bại anh long trí lúc trận này rộng lớn vận mệnh giao hưởng phản phất cũng theo một tiếng bao la hùng vi thở dài sắp đến hồi kết thúc ẩm ẩm giang ra ba vì tên quốc màn lớn đã dần dần rơi xuống hết chương này chương hai trăm sáu mươi lăm trung cuộc chi chiến lao tặc di động thần đàn chương hai trăm sáu mươi lăm lao tặc di động thần đàn chiến hỏa kéo dài sơn hà quốc phá làm xe ký rồ cầm tới l o n g nước mắt trở lại vi tên quốc lúc quốc gia này dĩ nhiên là t h ủ n g trăm n g à n lỗ vận mệnh chính là như vậy t r ù n g hợp trong đó phủ quân đội tại dưới bóng đêm quy mô tiến công tiến đánh nhập vi danh thành lúc cái kia đã từng ra lệnh người nghe tin đã sợ mất mật tọa c h ấ n vi tên bốn mươi năm bằng vào một cái tên liền có thể dọa đến nội p h ủ không dám động võ kiếm thánh vi tên một lòng cũng cuối cùng bụ không được t u ế nguyện xâm nhập tại thiên thủ các bên trên chết bệnh vĩnh viện thật nói cho lan l ự tử cựu lang đã đi đầu một bước tiến về lúc trước bọn họ chuẩn bị chạy ra vi danh thành bên ngoài cái k i a phiến bùi cỏ lao chờ hắn thế là q u a n đi còn lại câu chuyện lại một lần về tới nguyên điểm dưới ánh trăng bùi cỏ lao tại gió đêm phía dưới tốc tốc rung động sau lưng vi danh thành ánh lửa ngốc trời tiếng la g i ế t không ngừng giờ n h ỉ chị rỗ lần nữa cùng lang đối diện mà đứng lang thu được màu đỏ bất t ử t r ạ m tên là bái nước mắt mà giờ n h ỉ chị rỗ là từ một loại khác con đường thu được màu đen bất từ trảm tên là mở cửa đây là bọn hắn hai người lần t h ứ ba gặp vỡ từ đầu đến cuối hai người niềm tin liền chưa từng cải biến lan g vì bảo vệ cửu lang mà giờ nỉ Trì rồ là vì bảo vệ vi tên có lẽ từ võ sĩ góc độ nhìn lại giờ nỉ Trì rồ cũng không quang minh chính trực nhưng không thể nghi ngờ là hắn đối với dưới chân mình mảnh này quốc thổ yêu hương thực tới đi xe ký rồ đây là giờ nỉ Trì rồ lần thứ nhất lấy xưng hô như vậy gọi l a n g tựa hồ hắn cũng biết bây giờ nguy cấp t ồ n vòng chi thu đây là hắn cùng lan g ở giữa số mệnh cuối cùng tỷ thí tháng ba làm hỏa hoa lần nữa tại bụi cọ lao bên trong bắn tung tóe hai người cuối cùng giao phong cũng liền triển khai như vậy nhưng mà liền ở những người chơi cho rằng cái này sẽ là một trận huyết chiến nhao nhao làm đủ chuẩn bị điều động toàn thân chiến tranh cân nào đ ấ u lúc lại đột nhiên phát hiện cái kia đã từng như là sơn phong đồng dạng khó mà v ư ợ t qua tại thiên thủ các thượng chết m à i bọn họ vô số lần giờ nỉ trí r ổ giờ phút này lại lại không còn lúc ấy u y áp hắn một chiêu một thức đều đơn giản như vậy ngay thẳng phản phất có thể làm cho người liếc mắt khám phá chốc lát các người chơi giật mình nguyên lai trải qua muôn vàn khó khăn bọn họ hiện tại đã như thế cường hãn từ lần đầu gặp gỡ giờ nhì chị rô lúc lập tức bại trận đến thiên thủ các nộp lên phong ma luyện lại đến bây giờ đen đỏ bất tử chạm tại tuyết bạch b ù i cỏ lao bên trên vẩy mực huy chạm giờ nhì chị rô trung quy là bại có lẽ giờ này khắc này hắn cũng hâm mộ lang nộ tính hâm mộ lang c h â u người mang chân chính long giận lực lượng chẳng qua hiện nay tất cả những thứ này đều không quan trọng ai kết quả ta vẫn là cái gì đều không thể làm đến lúc ấy hăng h a i quốc chủ đại danh giờ phút này dĩ nhiên đã là toàn thân vết máu tóc hai bù xù bộ dáng chật vật vì tên giờ nhì chị rô khẽ than thở một tiếng vất quá long giận có thể kéo dài quốc gia này mạnh mạnh Mà vì tại ê đêm n d c vô số các người chơi trong lúc kinh ngạc tại vô số sở trệ ạ mẹ nhóm tiếng kinh hô dưới một con khô cạn cánh tay lại cái kia dày đặc trong huyết vụ chậm rãi rối ra cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc đầy đủ mà cùng lúc đó âm thanh giản mua cũng theo cái tay kia không ngừng đầy đủ cường tráng mà biến c à n g tuổi trẻ đây là ta đáng thương tôn nhi cuối cùng nguyện vọng mà ta cũng nhất định phải để cho vi tên quốc giành lấy cuộc sống mới một cái thân mặc màu lam đại danh chiến phục nam nhân vậy mà lấy thuế kén phương thức tại giờ ni trì r ồ trong thân thể chui ra nhẹ nhàng hạ cánh chậm rãi quay đầu dưới ánh trăng kéo dài chiến h ỏ a cho tàn thổi qua hắn đại danh chiến mũ bảo hiểm gây nên một đám c ấ p người trời thét lên từng tại treo lơ bên trong bách chiến bách thắng tại dưới trời chiều hét to đ ị c h tướng đã bị ta chèm giết lấy vi danh c h ấ n thủ vi tên quốc bốn mươi năm nam nhân kia trở lại rồi trận chiến cuối cùng kiếm thánh vi tên một lòng hơn nữa vẫn là chính trị đỉnh phong chiến lược một lòng nếu như nói trước đó anh long mang cho các người chơi là không gì sánh kịp chấn động như vậy đỉnh phong một lòng mang đến chính là thấu triệt nội tâm uy hiếp cùng hoảng sợ bởi vì con đường đi tới này một lòng xem như bản tắc linh hồn nhân vật có thể nói là từ đầu đến cuối xuyên qua toàn bộ trò chơi h á n đại danh không người không hiểu xem như vi tên quốc khai quốc tri quân nam nhân này là chân chính lấy bản thân cuồng hành vô cùng chiến lược quét ngang chiến trường sáng lập giang sơn mấu chốt nhất là ai ai ai không phải sao ta dựa vào ta con mẹ nó đủ loại tuyệt chiêu cũng là cùng hắn học ca ta đánh cái chuối tiêu b ồ n g đồng truy minh mông đuổi cỏ lau bên trong biểu lao sư trơ mắt nhìn xem chậm rãi đi tới vi tên một lòng bị dọa đến nhấc chân chạy v y áp quá mạnh cái này có thể xưng vi tên quốc chiến lược mạnh nhất nam nhân thậm chí căn bản đều khinh thường tại giống cái khác bột một dạng chạy hắn liền là cầm trong tay mở cửa bất tử chạm tại tốc tốc rung động đuổi cỏ lau bên trong hướng người chơi đi tới mang đến cảm giác á c bách cũng đủ để cho nhân thủ tâm đổ mồ hôi khán giả cười ha ha biểu lao sư hoảng giống như cái hai trăm cân h ả i tử thảo ha ha ha ha cái này cuối cùng bột thật có điểm dọa người khi thế k i a quá mạnh định mệnh dù sao do dự liền sẽ bại trận trung cực thụ lớn đắng đừng chạy đừng chạy tốt xấu ăn hai chiêu đâu chính là mặc dù một lòng mạnh ngươi cũng không yếu a đi lên qua hai chiêu liều mạng với ngươi biểu lao sư ta tin tưởng ngươi nhìn thấy khán giả mưa đạn dần dần biểu lao sư tâm trạng khẩn trương cũng dần dần h ò a hoãn m ạ n m ạ n ngừng lại nhị nhân chuyển bước chân chấm xuống một hơi trọng trấn chiến ý T, tốt s á lắc một tiếng biểu lao sư ngừng lại bước chân rút đao ra khỏi vỏ làm dáng mẹ cái gọi là hắn mạnh mặc hắn mạnh sắt sắt phức chết lời nói đều còn chưa nói xong trong nháy mắt một lòng bắt đầu tay c ư hợp v ì tên thập tự chạm nối liền hời hợt một đao liền đem t ờ giờ giờ mang đi trong trực tiếp gian yên tĩnh hai giây biểu lao sư vừa sợ vừa g i ậ n tiếng giống vang lên nha nhi u hắn mạnh mặc hắn mạnh nhưng hắn cũng quá mẹ nó mạnh rồi a t a tha ba không sai cứ việc đoạn đường này đến các người chơi kiến thức vô số tinh anh cùng một kinh nghiệm chiến đấu phong phú cứ việc tại vi tên g i n h ỉ trị rô nơi đó Các n g đội rõ. Đột thứ i thập tự trảm đệm bước như người tụ lực cứ hợp rõ ràng chỉ là thường thường không có gì lạ ra chiêu nhưng lại quỷ thần khó phân biệt tốc độ cực nhanh ngươi cho rằng thập tự trảm có thể là cứ hợp ngươi cho rằng quét ngang có thể là lòng tránh đối với các người chơi mà nói liều mạng công kích tại một lòng trong mắt chẳng qua là làm nóng người hắn mạnh mẽ lại ưu nhã đinh đương đánh đao kim minh chuyển đến chu tỷ miễn cưỡng đỡ lên một lòng hai phát huy chạm vừa muốn động thủ p h ả n kích chỉ thấy một lòng đao lại trở lại rồi phốc phốc tiếng giận dữ âm hưởng triệt trực tiếp gian ai nha hắn làm sao tất cả đều là nhanh chậm đao a cái này trì h o a n đao pháp có thể hay không chết vừa chết cả a a a a a khán giả cười ha ha kiếm thánh chiêu này vĩnh viễn hữu dụng v ì tên tuyệt kỹ trì hoán đao pháp cơ mờ nờ cái này thực sự là quá khó khăn tất cả đều là nhanh chậm đao hơn nữa gần như không phân biệt được hắn rốt cuộc muốn xuất kỹ năng、gì. quá độc ác nếu như không phải sao có nguy c h ữ nhắc nhở ta thậm chí cảm giác chu tỷ liền giấm đao đều d i ấ m không cho phép cảm giác chu tỷ liền cùng cái khỉ một dạng trên nhảy dưới tránh người ta kiếm thánh căn bản là không có dư thừa động tác dù sao kiếm thánh năm đó kiếm thánh trên chiến trường ta đi cởi hăn áo thời điểm lan g hay là cái tiểu hoa nhi đâu ưu nhã quá ưu nhã ông v o à anh giai đoạn hai một lòng hô to n h i ệ t huyết sôi chảo d ư ơ n g lên to lớn câu liêm súng nhảy lên thật cao lại nằng nặng vô xuống tay phải cầm đao tay trái câu liêm quét ngang ở giữa tuyết mạch cỏ lau bay đung đưa sắc bén lơi đao nhanh chậm hư thực kết hợp để cho người ta khó mà đề phòng hô hô rung động câu liêm đại thương tung hoành tứ hải rung khắp b á t hoang mà ở cái kia bụi cỏ lau bên trong tránh chuyển xê dịch một lòng giống như lôi thôi hai cánh hùng n ư n g đồng dạng phiêu giật lại hung hãn m á h liệt thang một cái cự lực quét ngang xẹt qua t i ể u lồng ngực để cho hắn lượng máu lập tức xuống dưới hai phần ba kết s ù tổn thương làm hắn hai chân như nhuộn lẫn ra lảo đảo rút lui chạy trốn ỉ vào một giai đoạn kinh nghiệm tiểu lui đến nơi xa chuẩn bị miệm vòi hết dược hắn biết rõ một lòng loại này kiếm thánh chắc là sẽ không cắt ngươi c h ờ ta uống hớp máu lại t ỉ đấu với ngươi điệu vừa lui vừa đưa tay vào hoài móc ra hồ lô mà cùng lúc đó hắn kinh ngạc phát hiện cách đó không xa kiếm thánh cũng s ở tay vào ngực chỉ có đ i ề u kiếm thánh móc ra không phải xa hồ lô mà là một cây súng k i ế p bành bành bành bành bành ba ngũ liên vang điệu quả thực là không nói tiếng nào tại chỗ ngã xuống đất khí tuyệt sững sờ hai giây điệu tại chỗ đạp ra b ù n g số m à tỏ sần số gì, nắm lấy tóc tại t r ồ n g trực tiếp gian gầm thép phát địa báo trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng ta ngơi một cái ta bốn một khẩu súng ta không nhìn lầm chứ kiếm thánh móc một khẩu súng ta ngươi đây chính là ngươi thiết kế bột u sam a ngươi ba có muốn nhìn một chút hay không hắn vừa rồi đối với ta dùng cái gì ta là tại mễ quốc tiểu học sao vì sao thời kỳ chiến quốc biết ba có người đột nhiên móc ra một cái lớn ba súng sau đó hướng ta bốn bắn phá a ta năm nên trực tiếp gian đã bị tạm thời phong cấm khán giả đều cười điên người trẻ tuổi thân thể chính là tốt nằm xuống liền ha ha ha ha ha ha ha trực tiếp phong cấm quá đ ị a ngụ c t i ể u cái này rất thật là cấp bách cái gì lời nói cũng dám tới phía ngoài nói a móc súng cờ mờ nờ ha ha ha ha ha chết cười ta kiếm thánh do dự liền sẽ bại trận móc súng ha ha ha ha ha a ta muốn c ư ờ i điên quá thảo kiếm thánh gà tất ngươi thật tiện a cái này thiết lập quá thích ha ha ha ha ha. Tư. Kết. tam giai đoạn một lòng h i ể n thị rõ kiển nạo một chiêu một thức đều tiếng chân c ử u tiêu c u â n quyền bất tử trạm quét ngang đem bụi cỏ lao bình câu liêm đại thương thiên lôi tiếp dẫn dung khắp thiên địa đủ loại kỳ chiêu hiển thị rõ thế đao câu liêm hòa thường ba loại vũ khí thay nhau đang c h n g đinh làm thang kim minh tại bụi c ỏ lao ở giữa quanh q u ầ n nơi xa vi danh thành ánh lửa càng là phóng lên t ậ n trời gây cấn giao chiến để cho song phương đều quên giờ này khắc này bản thân rốt cuộc thân ở chỗ nào một lòng trong mắt đều là cùng cao thủ giao chiến cùng nhiệt cùng thưởng thức mà mắt sói bên trong thì là đối với ngày xưa kiếm thánh sùng kính cùng đối với tất thắng thủ hộ kiên định v i tên vợ kịch lớn kết thúc đã không thể t r á n h n ẽ như vậy đã như vậy gì trở ngại ở nơi này trận chiến cuối cùng bên trong đánh hắn cái đất trời đen kịt đánh hắn cái thoải mái đồng đĩa vì cái này tràn đầy bi ai thời đại kết thúc thêm vào nổi bật nhiệt huyết một bút thang ba theo cuối cùng một tiếng kim minh n â m thanh vang vọng đất trời x ẻ kỳ r ổ l ư ớ i đao hung hăng xuyên thấu một lòng lồng ngực một tiếng q u á t lớn một lòng dựng lên l ư ớ i đao bước lui x ẻ kỳ r ổ cuộc đời lần thứ nhất lào đảo mà lan g cũng nhìn chuẩn thời cơ trở lại một cái nhẹ nhàng trở về trong tay t i ế t viên ngang nhiên chém tới tháng ba hai người l ư ớ i đao đụng vào nhau phát ra chói hai kim loại mà sát thanh â m mà một giây sau vụt chỉ thấy x ẻ kỳ r ổ chấn động thân đao đem một lòng cánh tay trấn h a i ngay sau đó sắp ba hô chỉ một thoáng chiến trường tất cả huyên náo phảng phất đều tại đây k ắ p thời gian đ ư n g im phù phù sau lưng một lòng q u g d ạ m xuống đất âm thanh văng lên nơi xa khói lửa bay tới mang theo chiến hỏa t r o tàn m ù i vị huống ba gắng gượng thân thể tàn phế vị này đã từng c h ấ n thủ vi tên quốc bốn mươi năm thái bình khai quốc quân chủ t ư ỡ n thẳng xuống lưng đem chính mình cái cổ lộ ra trong giọng nói hiển thị do anh hùng khí khái đ ộ n thủ suy huyết hồng bất tử chạm ra khỏi vỏ sẽ kỳ dộ không nói thêm gì chỉ là hai tay cầm đao cung kính bày ra giới lầm người tư thái cao cao dương lên trong tay bất tử chạm hô c á u bắn tứ tung mà một lòng thành cũng theo đó chậm rãi vang lên làm được tốt xe k ỳ r ồ vĩnh biệt khẳng khái chịu chết từ đầu đến cuối một lòng đều biết vi tên đã không thể cứu vãn chỉ có điều đồng dạng bị vận mệnh mang bọc lấy hắn cần vì lấy thân hiến tế tôn nhi dở nhì trị rộ một cái công đạo mà bây giờ có thể cùng lang tiến hành dạng này một phen niềm vui tràn trề đại chiến cũng là không phụ kiếp này vi tên thiên cuối cùng biết một lần nữa sáng lên mà bây giờ chúng ta nên an tâm tiến vào hoàng tuyển theo thời đại này cùng nhau hạ màn tốc tốc theo kiếm thánh triệt để đổ xuống xa xôi đường chân trời chỗ tia ánh sáng mặt trời đầu tiên cũng theo đó nở rộ tự trên bầu trời thổi tới gió thổi qua bụi cỏ lau phát ra tiếng xào xả cấm thanh lang tướng bị thương cựu lang chậm rãi nâng mời ăn vào lòng nước mắt cùng thường anh chi hoa cựu lang thương thế mặc dù không nặng nhưng cũng là bị rợn nhi trị rộ bất tử chạm gây thương tích cần t ĩ n h dưỡng thế là mơ mơ màng màng tại ăn vào lan g cho hắn thuốc men sau liền ngủ thật say nơi xa t r i ề u dương đã mới lên lang ngồi quỳ chân tại cựu lang cách đó không xa bụi cỏ lau bên t r o n nhìn phía xa triệu dương ánh mắt thâm thúy lại bình tĩnh nếu như không phải sau ba năm trước đây cựu lang đem long d i ậ n chi huyết chuyển vận cho hắn hắn cũng sớm đã làm ộ t bộ thi cốt ta may mắn có thể gặp được ngươi trở thành ngươi nhẫn giả mà cuối cùng này không chết từ ta kết du dương tiếng tiêu t h a m thẳm vang lên mang theo thời đại màn rơi chuyển chuyển lại dẫn mới lên chiêu dương giống như chờ mong chúng ta rốt cuộc đi đến nơi này ta c a m nguyện chịu chết đổi lấy ngươi hồi phục t h ư ờ n g nhân huyết hồng bất tử chạm chậm rãi dán chặt bản thân cái cổ sẽ kỳ rô hít sâu một hơi luôn luôn không hơi rung động nào trong giọng nói nhất định hiếm thấy xuất hiện run nhẹ nhẹ mời xem như thương nhân sống sót đừng ngự từng từ cựu lang suy ba mau bắn tứ tung sai lạc anh hoa bay múa đầy trời tất cả yên tĩnh như cũ lâu dài yên tĩnh h ắ c bình sau hình ảnh một lần nữa sáng lên một tôn đen kịp trước tấm bia đá để đó một cái tiểu tiểu hương đàn cùng xe kỳ r ồ vẫn luôn treo ở bên hông t i ế t viên vĩnh viên thật ngồi quỳ chân tại bụi cỏ lau trước phần mộ chắp tay trước ngực mà theo sàn sạt tiếng vang một người mặc thường phục đầu đội mũ rộng vành tiểu nam hải cũng chậm rãi đi tới trước mộ giống như là vĩnh viên thật một dạng quỳ gối trước mộ chắp tay trước ngực tề mái chốc lát vĩnh viên thật quay đầu nhìn về phía bên cạnh c ử lang muốn rời đi sau đúng mũ rộng vành chậm rãi nâng lên lộ ra cựu lang cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhưng cùng trước kia khác biệt là lần này hắn đã từng bối rối cùng vô phương ứng đối ánh mắt biến mất không thấy gì nữa chiếm lấy là đúng tương lai kiên định cùng kiên nghị ta phải làm vì thường nhân cố gắng sinh hoạt sau đó chết đi t h ư ợ n h ư ta nhẫn giả vì ta làm ra một dạng tốc tốc gió nhẹ lướt qua bụi cỏ lau trên trời trong sáng ngày mai treo cao hiền hòa ấm áp ánh sáng b ả y vây đại đ i ệ tại vĩnh viên thật đưa mắt nhìn dưới cựu lang càng lúc càng xa mà gió nhẹ chỗ cuốn lên cỏ lau cũng dần dần tung bay lượn vòng cùng với thăm thảm tiếng tiêu biến thành bạc chữ lớn màu trắng sẽ kỳ dồ đại dây tỏ s ạ c gù hoàng kim chi phong vì ngày hiện ra trò chơi đến bước này kết thúc nhưng giờ phút này bộ này trước đó chưa từng có trò chơi lại chính mang theo bọc lấy trò chơi vòng trước đó chưa từng có trẻ chén say xưa thủy triều hướng về hoàng kim chi phong tuân gia mà đến mà ở cái kia cùng lắm đ ỉ n h thì là một tòa chiếu sáng dạng rỡ thần đàn tòa này thần đàn tại ngày sau sẽ ở vô số dư luận bên trong lặp đi lặp lại hồi n à y bị vô số lần trọng trọng vứt xuống bị vô số lần cao cao nâng lên đám người xưng là Lao tặc di đêm đó mễ quốc tây bộ san thờ jang sít cô san joe sở một chỗ tầng hai độc tòa nhà trong biệt thự nhỏ một tên tuổi chừng ba mươi năm ba mươi sáu người mặc màu hồng phấn lụa chế áo ngủ nam nhân chính đi ở biệt thự tầng một phòng khách len cả sơ mị hạ trên mặt thảm nghe lấy trong điện thoại trợ lý âm thanh hết hạn đến trước mắt bao quát hoàn cầu người chơi slamer tt trò chơi điện tử hàng ngày báo game đảng bên trong gần 15 nhà bình chắc truyền thông đều cho s ẻ kỳ rỗ làm ra cho điểm cùng đánh giá trong điện thoại trợ lý âm thanh có chút sốt ruột chúng ta thật nên dành thời gian là xem như sng trò chơi chủ biên một trong từ trước ngựa đặc tây mậm phụ trách cũng là quý thậm chí niên độ nóng nảy nhất trò chơi bình chắc mà lần này có quan hệ với sáng tác s ẻ kỳ rỗ đánh giá trách nhiệm tự nhiên mà vậy liền rơi xuống trên người hắn Bây giờ, xem như hoàng kim chi phong khai sơn ba s cấp đại tác sẽ kỳ dộ không thể nghi ngờ là tại toàn cầu phạm vi bên trong đều thu được thành công to lớn cứ việc trò chơi này thông thường trò chơi thời gian dài đến 2540 giờ đối với đánh giá các truyền thông mà nói xem như phi thường chịu người đại tác nhưng mà những cái kia quốc tế một đường trò chơi các truyền thông vẫn là đ ổ i tại trò chơi đem bán sau 48 giờ khoảng t r ư ờ n g thông qua hết ngày dài lại đêm tâu á c chiến cùng chịu khổ thông quan trò chơi vượt lên t r ư ớ c làm ra đánh giá mà những cái này đánh giá bên trong có thiên về tại trò chơi kỹ thuật lực giống như là sự lệ mở đánh giá chín tháng chín năm một không điểm một bộ trước đó chưa từng có trò chơi chính như trò chơi nhà thiết kế sam nói tới một dạng tương lai đã tới đã tốt muốn tốt hơn chiến đấu xúc cảm cùng phong phú lại tự do động tác thực hiện không chỉ có đem bộ này trò chơi đưa tới thần đàn đồng thời cũng vì tương lai sổ mạ tỏ sần sổ dị động tác trò chơi mở ra một đầu càng thêm đặc sắc xuất hiện con đường có thiên về tại trò chơi thiết kế lý niệm giống như là chim dồi trò chơi chín tháng tám năm một không điểm ngươi rất khó tưởng tượng một cái tại về độ khó tràn ngập phụ phản hồi trò chơi lại có thể làm đến như thế làm người say mê một cái cái b ộ giống như là trong đời từng tòa khó mà vượt qua núi cao một dạng chỉ có làm ngươi bay vượt qua tài năng cảm nhận được loại kia thông thấu đến đầu ngón chân cảm giác thành t ệ u cũng có thiên về tại trò chơi tự sự giống như là hoàn cầu người chơi chín tháng chín năm một không điểm cùng trước kia tất cả trò chơi đều không hoàn toàn giống nhau tại trò chơi này bên trong người thu hoạch tất bộ phận tình tiết thậm chí là bộ phận quan trọng tình tiết cũng là thông qua giải rác tin tức cùng người khác đôi câu vài lời chỗ c h ấ p và đứng lên h ứ việc loại này mảnh vỡ hóa tự sự đều sẽ làm người ta như lọt vào trong sương mù nhưng không thể nghi ngờ là nó càng có thể để cho các người chơi cảm nhận được thời đại quần c u ộ n dòng lũ chìm xuống thấm ở chỗ này ngươi chỉ là một cái bị vận mệnh mang theo bọc lấy độc lập cá thể hướng vận mệnh làm ra không có ý nghĩa nhưng lại đem hết toàn lực chống lại mà trừ cái đó ra còn có nói nó từng cái bột thiết kế tinh diệu có nói nó n h ậ n nghĩa tay thiết kế đặc sắc mới lạ thậm chí còn có người đơn độc đem nó độc lập tại nhân vật chính bên ngoài phối hợp diễn câu chuyện chọn đi ra chuyên môn tiến hành phân tích không phải trường hợp cá biệt cực kỳ hiển nhiên cái này đủ để kinh diễn toàn bộ trò chơi vòng tác phẩm có khả năng phân tích phương diện xác thực thứ nhất là bước vào tu la cũng là trước hết nhất bị đánh đi ra kết cục tại kết cục này bên trong xe k ỳ r ồ đối mặt thiên thủ các bên trên khởi tử hoàn sinh nghĩa phụ đề nghị lựa chọn gật đầu ngầm thừa nhận không còn thủ hộ ngự tử cửu lang mà là đem cửu lang giao cho nghĩa phụ nhưng mà ngay tại nghĩa phụ cho là mình đại quyền trong tay sắp thu hoạch được không chết lực lượng nhất thống thiên hạ thời khắc lang nhưng ở phía sau hắn hung hăng cho hắn trái tim một đao báo ba năm trước đây một đao t i a mối thủ giết cha phản chủ xe ký rô như vậy bước vào tu la chi đạo thậm chí ngay cả lão nhất tâm đều không thể ngăn cản hắn đứng ở thiên thủ các bên trên nhìn xem giống như địa ngục nhân gian đồng dạng vi danh thành x ẻ ký rỗ nhận nghĩa tay bắn lên địa ngục n g h i ệ p hỏa c h i t để biến thành c ô máy giết chóc thứ hai là chặt đ ứ t không chết là cái thứ hai bị công lược đi ra kết cục tại kết cục này bên trong lan g cũng không có tìm được cái khác chặt đ ứ t không chết biện pháp cho nên liền chỉ có thể dựa theo cựu lan g phương thức làm từng bước mà chấp hành cuối cùng cựu lan g ăn vào anh long nước mắt mà x ẻ ký rỗ cũng giơ lên bất từ trạm tự tay giết chết cựu lan chặt đức không chết thứ ba là hồi phục thường nhân cũng là một cái duy nhất bị sam tự mình điểm khen kết cục gọi là sam trong suy nghĩ chính thức kết cục cũng chính là sẽ ký rỗ lấy mệnh đổi lấy cựu lang hồi phục thường nhân đi qua người bình thường một đời đến mức cái cuối cùng lòng c h i q u y hương thì là tại trò chơi đem bán tiếp cận năm mươi giờ về sau mới bị một tên hoa quốc người chơi mở khóa cũng là toàn bộ trò chơi phức tạp nhất rồi lại hoàn mỹ nhất kết cục tại kết cục này bên trong các người chơi sẽ ở cầm tới màu đỏ bất tử trạm thời điểm kết bạn tiên phong trong chùa biến nếu thần tử dựa theo đủ loại mảnh vỡ manh mối người chơi cần đem bạch xà thần tiêu diện lấy ra bạch xà thần giá thị cùng nó chỗ thủ hộ làm giám thị để cho thần tử ăn hết về sau thần tử liền sẽ hóa thành long dận cái nôi rơi xuống băng nước mắt tại kết cục bên trong để cho cựu lang ăn vào băng nước mắt cùng long nước mắt thần tử liền sẽ cùng cựu lang hợp hai là một sau đó như vậy đạp vào l o n g chi q u y hương đường đi đem long dận đưa về nó vốn nên nên vị trí c h i t để để cho long dận biến mất nói cách khác riêng này bốn cái kết cục liền đầy đủ để cho các người chơi đánh lên nhiều cái tuần mục tiêu có quan hệ với trò chơi này có thể cung cấp phân tích phân tích điểm thực sự nhiều lắm từ trong trò chơi đến trò chơi bên ngoài nhiều vô số kể có thể cũng chính là bởi vì như vậy Simon mới cảm giác mình thật sự là vô pháp dùng tinh chuẩn ngôn ngữ toàn diện mà đánh giá trò chơi này nó là giới trò chơi vĩ đại sáng tạo cái mới càng là một tòa không thể vượt qua sự kiện quan trọng nếu như nói năm đó thì tạn phổn xuyên qua thời không cửa ả i là đến nay không người nào có thể siêu việt cửa ả i thiết kế trần nhà như vậy sẽ ký rổ cái này nguyên một bộ phận tác phẩm liền cũng là giống như xuyên qua thời không cửa ả i một dạng làm cho người kinh diễm tấm bia to chỉ có điều Simon cũng không muốn như vậy đánh giá trò chơi này như vậy lại nên đánh giá thế nào trò chơi này đâu đây là một khúc người chủ nghĩa lý tưởng chưa thỏa mãn bica đây là nhất đoạn anh hùng t u ổ i xế chiều người không thể cứu vãn cô đơn đây là một trận có can đảm làm tâm t r u n g tín nhiệm k h ẳ n g khái chịu chết lãng mạn đây là liên quan tới một con sói chuyển biến làm người thuế biến chi tắc nó là lên đường cũng là màn rơi nó là trong lòng ta niên độ trò chơi x ẻ ký rô s ạ đờ s ờ đi t u y ê n sng cho điểm tháng mười năm một không mười điểm mắt điểm n g à y kế tiếp theo toàn cầu to lớn nhất trò chơi truyền thông fsng đánh giá chủ biên ngựa đặc tây mậm mười điểm tuyên bố có quan hệ với xe ký rô bộ tác phẩm này thảo luận cùng đưa tin cũng bị đẩy về phía xưa nay chưa từng có cao trào lại một thần tác sinh ra xe ký rô thu hoạch sng mát điểm đánh giá thấp nhất chín tám cao nhất một mươi niên độ trò chơi vua không ngài sinh ra thần đàn đang t ạ i đi theo sam di động xưa nay chưa từng có các h tân tương lai đã tới thiết kế sẽ kỳ rộ trở thành tiếp tục to theo mùn về sau hoàng kim chi phong xuất phẩm lại một mát điểm thần tác cố thịnh cùng hắn di động thần đàn không thể bắt b ẻ trò chơi biểu hiện để cho sẻ kỳ rộ không hề nghi ngờ trở thành năm nay được quan tâm nhất ba s cấp đại tác độc nhất vô nhị tháng ngày từ trận đầu hoàng kim chi phong phần đầu ba s cấp tác phẩm nóng này xem như hoàng kim chi phong tấn thăng làm cỡ chung công ty game sau này bộ phận 3 s cấp tác phẩm s ẻ ký r ồ lấy tinh lương chế tắc cùng cách tân tính tính chơi đ ù a giờ o a giờ các đại trò chơi cho điểm truyền thông điểm cao thậm chí thành công đưa thân sng đánh giá trong lịch sử thứ năm tôn mát điểm trò chơi chỗ ngồi đủ loại đưa tin tầng tầng lớp lớp các người chơi tiếng thảo luận cũng là một làn sóng cao hơn một làn sóng ngắn ngủi một nửa tháng thời gian bên trong tỏ dị cùng s ẻ ký rỗ hai cái này trò chơi nhận độ đường công đồ liên hiện ra một loại cực kỳ khoa trương hình dạng sẽ ký rỗ bên này càng ngày càng cao vô hạn hướng lên trên tỏ dị bên kia càng ngày càng thấp vô hạn hướng phía dưới hết h ạ t đến sng mười điểm đánh giá nóng này thời khắc t o di nhiệt độ đường cong gần như đã ngã xuống điểm đóng băng bắt đầu vô hạn tới gần tại bị người quên lãng mà cái này vậy mà còn chưa kết thúc ngay tại s ẻ kỷ rộ tuyên bố một tuần sau hoàng kim chi phong đột nhiên tuyên bố đem đối với s ẻ kỷ rộ tiến hành một lần đổi mới lần này đổi mới bên trong đem rất nhỏ điều chỉnh bộ phận b u ộ c cùng tình anh công kích a i logic ũ n g c h ư a chỉ một chút nhỏ bé bút u sau đó mở ra sáng ý công xưởng tin tức truyền đến các người chơi thậm chí trực tiếp được bất phía trước một đống loạn thất bát tạo điệu hát dân gian trình dù sao cuối cùng cái này sau cái chữ thật sự là quá mức làm cho người kích động chỉ một thoáng các người chơi nhiệt tình liền bị lập tức dẫn bạo mà ở ngắn ngủi sau một đêm xe k ỳ rộ sáng y công s ư ở n g bên trong cũng đã trưng bày nhiều đến hơn vài mốt như vậy nếu như lúc này ngươi là một tên mới vừa từ sao hỏa được cứu viện trở về lần thứ nhất nhìn thấy xe k ỳ rộ trò chơi này lấy dễ ảm bằng hưu ngươi đem may mắn nhìn thấy như sau hình ảnh thiên thủ các bên trên a n mặc thỏ nữ lang trang phục cầm trong tay một cái quan kiếm anh đào áo gai đang cùng đối diện cầm trong tay hồ quang điện loan đao ạt g i i chiến linh đang rèn sắt tiếng bên t a i không rước văng lửa khắp nơi sụp đổ trong cốc theo nhân vật chính không ngừng dùng dây câu tại hẻm núi ở giữa trên dưới tung bay sau lưng toái thạch t r ậ n trận đất dung núi chuyển quay đầu lại một hàng tre khuất bầu trời thomas tàu hỏa nhỏ chính liếm láp cái ma tính mỉm cười mặt búp lên truy đuổi thủy sinh trong thôn sương mù tràn ngập mê hoặc chúng sinh meo mạt tư đang tại thổi sáo ngắn một khi bị kinh động liền sẽ vung vẩy lên trong tay cây sáo tay chân vụng về tới đập ngươi sau đó không cẩn thận tới một đất bằng ngã trên bầu trời nguyên chi trong cùng anh long trước mặt đầu chọc cường cầm trong tay dịu hướng về l â y trời triệt địa anh long c u ầ n ngạo t u y ê n chiến nếu các hạ chỉ có thực lực như vậy lời nói thế nhưng là kém hơn ta cầu hùng lĩnh hai vị bạn cũ đủ loại thiên kỳ bách quái không hợp thói thường một bị gia nhập trò chơi bên trong thậm chí còn có không làm người h ỏ n g bức ở tu la kết cục bên trong tự tiện cải biến bối cảnh âm nhạc tại hoàn toàn cháy khét luyện n g ụ c giống như thổ địa phía trên sẽ ký rồ cầm trong tay t i ế t viên tay trái giấy lên hừng hực nghiệm hỏa đưa lưng về phía khí tuyệt bỏ mình một lòng cùng vĩnh viễn thật lúc này âm nhạc tấu vang đăng đăng đăng đăng nợ vợ gò nạ giải giữ nợ vợ gò na let z i đ à o lại bị lừa gạt cố thịnh xem như nhà thiết kế lần thứ nhất nhìn thấy cái này một thời điểm thậm chí có một loại đem sáng ý công xưởng đóng xúc động、Phủ. làm sao mẹ nó ở chỗ này cũng có thể bị lừa đâu làm thu la là g i ế t vĩnh v i ệ n thật lão bà cùng lao nhất tâm đã đủ thể trùng bối cảnh âm nhạc còn nhất định phải lừa gạt một lần người khác dù hắn dạng này một cái tinh thần biến thái cũng không nhịn được hoài nghi mình quần thể người chơi nhóm trạng thái tinh thần cứ như vậy xe ký rô nhiệt độ là nước lên thì thuyền lên liên tiếp hơn một tuần lễ không chỉ không có bất luận cái gì giảm xuống trạng thái ngược lại còn một đường tiêu thăng Đến mức trong gì thì t là là lúc ặ n g t i ế đó n n g ạ trừ bỏ giám đốc thiết kế tiểu tuyển cái tiệc ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo quan hệ xã hội thao tác về sau Đồng dạng xuất từ là trong văn phòng lục biên buông xuống xe kỳ rổ cùng tỏ di nhiệt độ đường cong đồ tao mày mở miệng nói ra không sai dạng này dị thường tự nhiên cũng đưa tới hoàng kim chi phong một đám những cao quản chú ý cực kỳ hiển nhiên bây giờ có mén lạ gió hêm sóng lặng tỏ liệt không thích hợp một cái đầu tư cao tới hơn hai ước đao hạng mục ở trên thị trường biểu hiện như thế kém cỏi đừng nói đối lên với đối thủ thậm chí ngay cả nhà mình khá thấp đầu tư trò chơi đều làm mất quá có mẹn là vậy mà thờ ơ tuyên truyền phát hành đâu kinh doanh đâu ta không nói ngươi bôi nhọ chúng ta chính các ngươi nhà trò chơi chẳng lẽ liền không cần làm điểm tuyên truyền chí ít để nó hồi vốn sao không chuẩn bị có mẹn là nói như vậy chí ít nhìn trước mắt có mẹn là làm một chút cái này cũng không có chuẩn bị đối thủ y mắng hẳn là đang làm yêu à đối với cái này cố thịnh tự nhiên cũng phát g i ắ ra chỉ là hắn không rõ ràng Cũng nghĩ không thông có mẹ lạ cao tầng vì sao lại đối với tỏ gì dưới loại này ngon a thủ chẳng lẽ là kìm nén làm xe kỳ dồ sao sẽ không cũng không thể nói sẽ không a là làm bất động toàn đánh giá truyền thông chín chín cùng m ộ ư ơ i điểm điểm cao trò chơi vòng một trận xưa nay chưa từng có trẻ chén say xưa bị nhiều nhà truyền thông thậm chí là gờ giờ cờ phe làm chủ một trong mễ quốc quốc tế số liệu công ty ít cao quản di mỹ m lo dần sợ đều khen ngợi vì vượt thời đại trò chơi bây giờ xe ký rồ có thể tuyệt đối không phải co mẹ lạ cổ động một lần dư luận mang mang tiết tấu liền có thể làm hết nước bia trò chơi liền nói như vậy lúc này nếu như con mẹ lạ còn kìm nén n g h ị tại dư luận phương diện bên trên công kích hoàng kim c h i phong đem bọn hắn kéo xuống thần đàn chẳng bằng bay đầu đi mở mang một cái khác cho chơi không chừng hoa so s à o dư luận còn thiếu như vậy tất nhiên không phải muốn đối với chúng ta đậu thủ con mẹ lạ cái này x ó g khổ nhục kế lại là vì cái gì đâu cố tình không nghĩ ra bởi vì cái này hoàn toàn không có đạo lý cùng lúc đó con mẹ lạ tổng bộ tầng cao nhất trên đại hội cổ đông do sk hệ hạ xạ chỉ sau l ư n g rất nhiều số liệu lời thề soát lần này hạng mục tuyên truyền phát hành bài bố thỏa đáng tính nhắm vào sách lược chuẩn bị đầy đủ vô luận là trò chơi chất lượng vẫn là bố trí mưu đồ bên trên đều không chê vào đâu được như vậy lần này hao tổn lần này trọng đại thất bại ta khẩn cầu chư vị cổ đông cẩn thận suy nghĩ một chút đây có phải hay không là hoàn toàn không có đạo lý tớ s chương sau m u ộ n nửa giờ đang tại làm điều chỉnh hết chương này chương hai trăm sáu mươi bảy dồ s k hệ ạ xạ từ trước xin chương hai trăm sáu mươi bảy dồ s k hệ ạ xạ từ trước xin tất tất tốt tốt giờ phút này có mẹn là trong phòng họp một mảnh trâu đầu ghẹ t a i thấp giọng tiếng s ộ s o ạ bảy người xem như dồ s k hệ ạ xạ tổng cộng là tám người mà bây giờ tám người này mới là con mẹ lạ tầng cao nhất chấp trưởng quyền sinh sát họp cổ đông chính như trước đó mọi di dạ tệ s u nói tới tại ngay hồng giống như hắn cái gọi là thường vụ đồng sự dưới tình huống bình thường là không có cổ quyền nhiều nhất chính là tham dự chia hoa hồng chân chính nắm vững công ty quyết sách trọng đại quyền thì là từ các cổ đông tạo thành họp cổ đông đây mới thực sự là ban giám đốc hôm nay sở dĩ tại như vậy cái có làm hay không chính không ngày chính tử bên trong có mẹ là tuyên bố tổ chức tầng cao nhất họp cổ đông nghị nguyên nhân chủ yếu chính là tỏ gì hao tổn thật sự là quá đáng nghiêm trọng ước chừng tại hơn nửa tháng trước theo chính thức báo trước phát ra tò dì liền mở ra dự bán cái này tổng đầu tư vì hai bốn năm ước đ a o ba s cấp đại tác định giá bảy mươi tám đa phần dự bán giai đoạn chỉnh thể tiếng vọng không sai hết hạn đến trò chơi điện tử lễ khai triển tổng cộng dự bán hơn tám mươi vạn phần dự bán hơn tám mươi vạn phần lượng tiêu thụ đây đối với bất luận cái gì một trò chơi mà nói đều tuyệt đối là một thiên đại tin tức tốt có mẹn lạ tự nhiên cũng không ngoại lệ dự bán giai đoạn cũng đã thu hồi một phần tư chi phí có thể nói tò dì thành công gần như chính là ván đã đóng thuyền sự tỉnh nhưng mà cái gọi là trời không tọi lòng người từ lúc trò chơi điện tử lễ khai mạc có mẹn là ác mộng liền bắt đầu đầu tiên là bị hoàng kim chi phong tạ i về số người nghiền ép lại là trò chơi thực cơ biểu thị phong bình trực truy đại cốc khai triển ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong tò dị dự bán liền lâm vào gần như đ ỉ n h trệ tình cảnh lúng túng có thể cái này còn không xong từ ngày thứ ba bắt đầu bởi vì tò dị phong bình tại trên mạng càng ngày càng kém trò chơi dự bán lượng tiêu thụ cũng bắt đầu dần dần đi thôi đường xuống dốc thậm chí xuất hiện dự bán giai đoạn lùi khoản tình huống cái này cùng treo lơ chất lượng trên lệch có chút quá lớn a cho ta cảm giác không bằng xe kỳ rộ vẫn là lại quan sát một cái đi nếu như hai chọn một lời nói ta vẫn là lựa chọn sẽ kỳ dỗ a cái này thực cơ biểu thị thật không phải tới khôi hài sao như vậy đơn điệu nội dung trò chơi bọn họ rốt cuộc là làm thế nào đi ra thiên đây quả thực là một trò chơi tính h a i nạn hối hận đặt mua đã lui đi vẫn là đợi chờ thêm một lần chờ chính thức bạn đi ra về sau lại nhìn có mua hay không a như thế bình luận không phải trường hợp cá biệt mà ở như thế phong bình ảnh hưởng dưới trò chơi điện tử triển khai màn ngắn ngủi bốn ngày to gì dự bán lượng tiêu thụ liền từ tám trăm ngàn phần sụt giảm đến không đủ sáu mươi vạn phần trọn vẹn hai mươi vạn đặt mua người chơi lui khoản mừng d ỡ số liệu gần như chỉ một thoáng liền trở thành một trận xưa nay chưa từng có tai nạn mà lúc đó mọi dị dạ đã xin từ chủ xoáy vị trí mà tiểu tuyền lại tiến vào bệnh viện lại không quyền hạn điều động diện tích lớn quan hệ xã hội kết quả là từ khi trò chơi điện tử lễ về sau tò d i hạng mục tuyên truyền phát hành liền gần như lâm vào đình trệ mà lúc này đây do s k hệ ạ xạ liền đã ý thức được muốn phiền thoái không không phải muốn hỏng là mẹ nó đã chuyện xấu nhi dù sao vô luật là sẽ kỹ rồ sáu mươi lăm đa phần vẫn là tò dĩ bảy mươi tám đa phần đối với đại đa số người chơi đến đều cũng không phải một cái con số nhỏ nói cách khác ở nơi này một lần đối chọi bên trong đại bộ phận các người chơi tại ba s cấp đại tác lựa chọn bên trên đều chỉ có thể tùy ý tuyển thứ nhất vào tay mà lúc này tình huống đối với tỏ gì mà nói lại như thế bất lợi tình huống chuyển tiếp đột n ộ t còn kém đem song đời hai chữ rán rổ s k hệ ạ xạ trên mặt mắt thấy tình huống không ổn rổ s k hệ ạ xạ quyết định thật nhanh nhất định phải làm thí tốt bảo s u ấ t quyết định mà trò chơi một khi đem bán hết hạn đến trước mắt thực tế tiêu thụ tình huống cũng đúng như lúc trước hàn đoán trước một dạng tràn đầy thất bại sầu khổ cảm thụ dự bán thêm chính thức tiêu thụ tổng cộng bảy mươi hai vạn bộ gần một tháng bảy mươi hai vạn bộ tiêu thụ nước c h ả y năm sáu trăm m ư ơ i sáu vạn đ ao vẹn vẹn thu hồi tổng giá thành hai mươi hai đồng thời bọn họ tiêu thụ tốc độ còn tại mỗi ngày giảm dần đoán chừng lại có chừng một tháng đoán chừng liền muốn lâm vào dừng lại làm sao bây giờ ngoài có cường địch bên trong vô chủ soái ở nơi này trọng trọng trọng áp phía dưới dô s k hệ ạ xạ không khỏi trong lòng tức giận càng ngày càng bạo cắn răng một cái dậm chân một cái dứt khoát một đâm lao thì phải theo lao trực tiếp ngầm thừa nhận ngừng tỏ dị tất cả tuyên chuyển phát hành dô s k hệ ạ xạ không hổ là tâm oan thủ l ạ thương nhân tất nhiên không thể để cho chiến cuộc chuyển bại thành thắng vậy liền dứt khoát để cho cái sọt lớn hơn chút nữa tốt nhất là kinh động họp cổ đông bởi vì cứ như vậy hắn b ị bảo s u ấ t mà vứt bỏ binh sĩ mới lại càng dễ bị họp cổ đông tiếp nhận mà tình huống cũng đúng như hắn đ o ó n trước trò chơi mở bán ngắn n g ủ i hai tuần không đến thời gian liền lâm vào đ ỉ n h trệ tổng giá thành thu về thậm chí còn không đến một phần ba tình huống thẳng dẫn tới họp cổ đông một mảnh xôn xao Hôm nhiên chính họp hương đông tìm nay đến K.A. biết, dĩ cổ là rộ xạ sư tất nhiên chúng ta chuẩn bị như thế đầy đủ vì sao lại là hiện tại kết quả này đâu ân họ cổ đông những người này cũng mặc kệ ngươi chuẩn bị như thế nào hạng mục như thế nào đối với bọn họ mà nói kiếm tiền chính là tốt không kiếm tiền chính là kém hao tổn càng là kém hơn thêm kém do s k hệ A sa nhất định phải có cái giải thích là bởi vì kế hoạch không đổi kịp biến hóa đối với cái này do s k hệ A sa đã sớm chuẩn bị trên thực tế tại trò chơi tuyên truyền phát hành giai đoạn chúng ta vẫn luôn là chiếm cứ có lợi tình thế do s k hệ ạ sa nói nhưng mà bởi vì tiểu tuyển một chồng thực cơ biểu thị lựa chọn không thích đáng không thể c h ọ n vẹn biểu hiện ra trò chơi đặc tính ngược lại là lựa chọn tương đối mà nói tương đối bình thản kiểu đoạn tiến hành biểu hiện ra đây đối với chúng ta ảnh hưởng là cực kỳ bất lợi c ũ n g l i ề n trực tiếp đưa đến chúng ta khai triển phong bình bất lợi tiến tới dẫn đến về sau danh tiếng đánh cờ rơi vào hạ phong nói đến đây chỉ thấy dồ s cả hệ ạ xạ trầm ngâm một tiếng cũng túi đầu làm ra một bộ ấ y n ấ y bộ dáng ta cũng có trách nhiệm ta không có đối với hạ n g mục tiến hành kỹ càng chú đáo điều khiển cùng đã định sumi ma sen ba tránh nặng tìm n ẹ lật ngược phải trái đứng người lên chín mươi độ túi đầu dồ s cả hệ ạ xạ đem mặt trôn thật sâu dưới không có người có thể nhìn thấy khỏe miệng của hắn lạnh Thật như người miệng dương lên lạnh lùng. Thật ra, nếu như lúc này có có của lúc cổ ra, họ đối ô n bên trong người, chính bọn hắn nhà trò chơi, liền thùng nhất đoạn đoạn nhằm chẳng g gì biểu một một chút trò thể tức tỏ thực thị một cao. sao. phàm lập lặp hơi chơi chơi, chọc hệ chỉ Chỉ là lấy là lại có có cơ cái có cơ độ kia kia qua xíu XK dỗ ả xạ đ với cái này chân chính ban giám đốc các cổ đông ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lẫn nhau trao đổi ánh mắt Hiển nhiên, hệ đối với dỗ -A -A, do XK xạ lý thế là dừng lại chốc lát liền nghe hắn tiếp tục nói đương nhiên trừ cái đó ra nội bộ không người có thể dùng cũng là chúng ta hậu kỳ tuyên truyền phát hành một vấn đề lớn nói xong chỉ thấy rộ s k a x a nhữ mày làm ra sầu buồn bực biểu lộ nguyên bản có quan hệ với tọ dị cùng với các hạng mục tuyên truyền phát hành chủ soái là từ trò chơi bộ kinh doanh thường vụ động sự mò dị dạ tệ xuất phụ trách nhưng mà bởi vì tiểu tuyên một chồng xúc động tiến hành k é m chút thủ thành nghiêm trọng ngoại giao sự cố tăng thêm chỉnh thể hình thức bất lợi mò dị dạ thường vụ liền lựa chọn từ nhiệm chủ soái hoa thùy đông dẫn tăng thêm thất trách cứ việc dồ -A s k hệ ạ xạ lời còn tính trung lập nhưng chỉ cần là đầu góc người bình thường liền không khó nghe ra câu này nhìn như là khách quan trần thuật sự thật trên thực tế là ám chỉ m ọ gì dạ tesur lâm trận bỏ chạy chi ý chỉ một thoáng trong phòng họp lâm vào một mảnh yên tĩnh chúng các cổ đông nao nhao n h ư mày liên quan tới dồ -A s k hệ ạ xạ nói tới tình huống bọn họ là có hiểu biết nhưng mà trước đó nhưng cũng, cũng chỉ là kiến thức nửa lời nhưng hôm nay nghe dồ -A s k hệ ạ xạ vừa nói như thế đám người trong lòng không khỏi tích tụ mọi d dạ t e s u đây chính là thường vụ động sự đó là c o m m n t là quản lý cao tầng bên trong cao tầng gần như là dưới một người trên vạn người vị trí đứng ở nơi này dạng vị trí bên trên lại làm ra dạng này cử động đây cũng không phải là không ổn đây là thất trách rất nghiêm trọng thất trách mắt thấy một đám cổ đông mặt lộ vẻ bất mãn do s k hệ ạ xạ không khỏi trong mắt lóe lên một tia hàn mang thời cơ đã đến hơi chút ho khan lên tiếng thật ra do s k hệ ạ xạ há to miệng thật ra còn có một cái tình huống ta cũng là gần nhất mới điều tra rõ ràng có thể nói là dẫn đến lần này nghiêm trọng hao tổn nơi mấu chốt ngay vậy bá lập tức một tấm hình xuất hiện ở hình chiếu phía trên chỉ thấy trong hình kia một cái tuổi hơi dài cùng một cái tuổi nhẹ hơn nam nhân đang ngồi ở một gia đình quán ăn nhỏ bên trong tựa hồ là đang giao nói những gì hoàn toàn một bộ ý cười mà theo ảnh chụp lật qua lật lại chỉ thấy hai người trò chuyện là càng ngày càng vui vẻ thẳng đến cuối cùng một tấm hình hai người thân thiết năm tay nhìn nhau cười to trong m n y mắt toàn bộ trong phòng họp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mà dồ s k ả hệ ạ xạ âm thanh thì tại cái này hoàn toàn t ĩ n h mịch bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng hơi lớn tuổi một số người ta liền không nhiều giới thiệu là chúng ta thường vụ động sự mỏ gì dạ tiên sinh liền nghe dồ s k ả hệ ạ xạ nói mà bắt tay với hãn vị này chính là hoàng kim chi phong chấp hành phó tổng giám đốc đồng thời cũng là hoàng kim chi phong thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành cố thịnh sàng u ông ba cứ việc dồ s cả hệ ạ xạ còn không có không nói gì nhưng loại hình này bị đề lệnh phóng xuất nó tính nhắm vào lại rõ ràng jos e chủ tịch chỉ thấy vừa mới cái tia tóc muối tiêu mập ra cổ đông l ệ n h lùng mặt lông mày nhìn về phía jos e cả hệ ạ xạ ánh mắt hơi lay động có mấy lời có thể không phải tùy tiện nói nói đùa cái gì mọi gì dạ tệ su đây chính là thường vụ đồng sự nói hắn là có mẹn là người đứng thứ hai cũng không đủ mà bây giờ jos e cả hệ ạ xạ chỗ bày ra cái này anh chụp có thể rõ ràng là ám chỉ mọi gì dạ tệ su cùng hoàng kim chi phong phó tổng quan hệ mất thiết thậm chí đã làm phản rồi có mẹn lạ trong bóng tôi quy hàng hoàng kim chi phong trong bóng tôi chuyển vận bí mật thương mại cái này lời cũng không thể tùy tiện nói nhất là giống có mẹn la loại này cấp bậc tính tổng hợp siêu cấp công ty người đứng thứ hai làm phản đó là bao lớn ảnh hưởng nhìn thấy đông đảo các cổ đông biểu tình kinh ngạc do sk hệ ạ xạ cũng biết rõ ràng này tin tức sẽ đối với toàn bộ công ty thậm chí công ty giá cổ phiếu sẽ tạo thành bao lớn trúng kích nhưng chuyện cho tới bây giờ vì không để cho mình sớm xéo đi hắn cũng chỉ có thể kéo ra ngoài một cái khác nga không là một đôi trọng lượng cấp cao tầng đưa cho chính mình con nổi thay mình chết đi tiểu tuyên một chồng ngu xuân phế vật không có tác dụng lớn mọi gì dạ tê x ư ẩn chứa hài lòng chỉ ứ bỏ bộ bày. bán, cho công cổ cũng chung kích. Có các người hai cái cho ta đệm lưng, còn có toàn bộ học cổ đông giúp ta cùng、bày. Cái Phịch. Phịch. Hai phiếu không phải mình nhận hai Phịch. sao toàn sướng. người lưng, ngã xuống đông này mạng. giá giúp giá ta ta ta mua đổi liều đệm một. một tâm ty trị. Quyết Dù thấy cái kia hình chiếu màn hình bên trên rất nhiều thám tử từ chỗ điều tra chứng cứ chất độc mà do sk ạ xa âm thanh cũng càng kiên định n văn độc đối ngoại phương diện ba tháng trước hoàng kim chi phong phó tổng giám đốc cô t h n h liền từng gửi điện thoại m ọ dị dạ tes hướng nói rõ ràng kỹ thuật có quan hệ với sẻ ký d ồ hạng mục rất nhiều chi tiết nhưng m ọ dị dạ chưa bao giờ báo cáo về sau hoàng kim chi phong khai phát sẻ ký d ồ hạng mục gặp được động bắt k h ô n g n hiêu liên lạc m ọ dị dạ t i ệ t xưa u đi qua chứng thực m ọ dị dạ t i ệ t xưa u trợ giúp hoàng kim chi phong liên lạc mọi xì a động bắt đoàn đội cũng trong bóng t ố i thúc đẩy hoàng kim chi phong cùng cốc viên xây trị động tác đoàn đội hợp tác mà ở triển hội phía trên làm hoàng kim chi phong gian hàng gặp phải gây hấn gây chuyện m ọ dị dạ tiệc xưa lại chủ động ra mặt lấy mình ở cản xạ khu thân phận đặc thù chủ động trợ giú hoàng kim chi phong lắng lại sự c đối mặt hoàng kim chi phong tuyên truyền phát hành lặp đi lặp lại nhiều lần lựa chọn né tránh chính sách trong bóng tối ngầm đồng ý tỏ gì cùng sẽ kỳ dỗ hạng mục cùng thời kỳ đem bán triển hội trong lúc đó ác ý đả thương hạng mục chủ lý cũng lâm trận tử nhiệm nếu như vậy còn chưa đủ lấy nhận định m ò gì giả thường vụ thông đồng với địch cấu kết lời nói chư vị xin nghe cái này giống như là triệt để một dạng do s một trận không kịp nhìn đoạn phi phong chủ y pháp huy động mà cuối cùng ngày một truy càng là có thể sưng long trời lỡ đất cố san là có chuyện gì cần ta giúp một tay sao thật ra chuyện này đây ách theo lý thuyết ta là không nên cùng mọi dị dạ cây dâu nói nhưng ta nghĩ mỏ dị dạ cây dâu là ta tại n g hồng e h số lượng không nhiều có thể thổ lộ tâm trạng thật bằng hữu cho nên cũng liền không nên có chỗ dấu diếm chúng ta gần nhất đây đang chuẩn bị một cái buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ di động tác loại trò chơi cũng cần động bắt diễn viên cung cấp động tác mô hình số liệu ai tốt ta vậy chúng ta gặp mặt trò chuyện kỹ càng điện thoại đ i âm bên trong hai âm thanh rõ ràng chính là cố thịnh cùng mỏ dị dạ tê xưa đương nhiên phần này điện thoại đ i âm là dô s cả hệ ạ xạ thông qua chẳng phải thủ đoạn đàng hoàng làm đến nhưng đây đối với hắn loại này phương diện người mà nói ngược lại cũng không tính được là đặc biệt gì vấn đề nghiêm trọng dù sao phần này điện thoại ghi âm phất lượng có thể xa so với trộm lấy ghi âm nằm nhiều cái này cái này trong lúc nhất thời trong phòng họp các cổ đông người người sắc mặt kinh ngạc kinh ngạc nổi nóng phẫn nộ khó có thể tin một tầng lại một tầng biểu lộ giống như là đủ mọi màu sắc mặt nạ bộ xếp ở thất đại cổ đông trên mặt mà thấy thế dồ s k a hệ ạ xạ cũng là hít sâu một hơi vạn sự sẵn sàng bây giờ chỉ kém mình cuối cùng khẽ run rẩy ban đương đột nhiên liền nghe dồ s cả hệ ạ dưới thân cái ghế một vang ngay trước thất đại cổ đông mặt j o s c a hệ ạ xạ lần nữa đứng dậy hướng về họp cổ đông đám người túi người trào thật sâu tiêu chuẩn chín mươi độ sumi ma sen các vị cổ đông bây giờ phát sinh tình huống như vậy thứ nhất là cá nhân ta đối với hạng mục giám thị bất lợi thứ hai cũng là đúng bên người cao tầng thường vụ quá đáng tín nhiệm dẫn đến nghiêm trọng như vậy hao tổn ta phải phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu cho nên ta chính thức hướng họp cổ đông đưa ra từ trước xin khẩn cầu họp cổ đông phê chuẩn ta thỉnh cầu để cho có năng lực hơn người tiếp nhận chủ tịch chi vị ba lấy lui làm tiến tuyệt sát、Đợt thứ bảy này g rất nhiều càng cầu mễ phiếu hết chương này chương hai trăm sáu mươi tám n g ư ơ i t ử tướng vượt qua n g ư ơ i tưởng tượng chương hai trăm sáu mươi tám n g ư ơ i t ử tướng vượt qua n g ư ơ i tưởng tượng do s k hệ ạ xa mới lui lời vừa nói ra chúng cổ đông đều d u n g một cái cứ việc t h ò n g sự vụ tầng quản lý trên mặt đến xem dù s k hệ ạ xa thật có giám thị bất lợi trách nhiệm hơn nữa họ cổ đông người cũng không phải người ngu biết dù s k hệ ạ xả những lời này bên trong tất nhiên là thật thật giả giả hư thực kết hợp mười điểm trong lời nói nhiều nhất có sáu điểm là thật nhưng mà họ cổ đông lại có thể làm thế nào đâu không nói đến dồ s cả hệ ạ xạ chỗ tìm lý do như thế nào tiểu tuyên một chồng kém chút ủ thành bên ngoài giao đại họa mọi d giả tệ su điện thoại ghi âm ở chỗ này bày biện đây là không tranh sự thật tiểu tuyên vô năng mọi d giả bất ổn bây giờ có mẹn là tầng quản lý bên trong lại tìm không ra bất kỳ một cái có thể sánh ngang dồ s cả hệ ạ xạ chủ tịch được tuyển chọn người huống hồ dồ s cả hệ ạ xạ bản thân cũng là có cổ phần xem như họ p cổ đ ô n g bên trong người một nhà nếu như lúc này hát lui ai có thể tới đ ó đâu trong lúc nhất thời trong phòng họ thất đại cổ đồng mặt lộ vẻ khó xử cái này dồ s chủ tịch chuyện này cũng không cần xúc động cho thỏa đáng như vậy mà nói chỉ sợ không phải thỏa hừ mà giờ khác này k h ô n g người xoay người rổ cả hệ ạ xạ thì là ở trong lòng đắc ý hừ lạnh một tiếng hoàn toàn một bộ không có sợ hai bộ dáng tất cả đều n ắ m trong tay cứ việc trải qua chuyện này họ cổ đông nhất định sẽ gấp rút bước chân bồi dưỡng đến ở trong suy nghĩ đời tiếp theo chủ tịch nhân tuyển thế nhưng lại có quan hệ gì đâu dù sao lại có không đến hai năm bản thân liền chính thức về hưu hắn hiện tại làm ra tất cả bất quá chỉ là vì có thể tại an ổn về hưu tiền đề phía dưới tại chủ tịch trên vị trí này lại ở thêm bên trên hai năm vì chính mình dành một chút chân chính lợi ích để cho túi tiền mình phình lên mà về hưu huống hồ, hồ lúc này b ư ớ c lên chuyện này đến thời cơ cũng không tệ dù sao thất đại cổ đông cộng lại hơn tám trăm tâm nhãn trong suy nghĩ muốn đến đỡ đời tiếp theo chủ tịch nhân tuyển cũng không hoàn toàn giống nhau vì đời tiếp theo chủ tịch vị trí tranh đoạn bọn họ còn được đi qua tốt một phen minh tranh ám đâu đâu mà trong khoảng thời gian này vừa lúc chính là mình thừa dịp họp cổ đông rồi dám đấu tranh độc tài công ty tất cả sự vụ thời điểm tốt một phen tất tất tốt tốt â m thanh q u a đi trong đó một tên cổ đông mở miệm xin từ trong chuyện càng chủ tịch liền đừng nhắc lại rồi a hiện tại chính là comment là gấp gáp thời điểm mong rằng j o e s chủ tịch vì công ty cân nhắc lại gánh chức trách lớn dù sao nữ tam nhà tổng giám đốc điều hành cùng trò chơi sự vụ thường vụ giới chức về sau ảnh hưởng dư luận cũng không nhỏ còn cần j o e s chủ tịch chủ trì đại của c a ngay vậy j o e s ca hệ ạ x ạ lúc này mới chậm r ã i ngần g đầu một lần nữa ngồi dậy thân thể cho mày làm ra một bộ tuy khó có thể chức trách lớn rồi lại không thể không gánh vác công ty gánh nặng chi s á c cái kia tốt là bất quá cũng mời chư vị cổ đông mau mau đối với đời tiếp theo chủ tịch nhân tuyển làm ra trọng điểm bồi dưỡng cùng định đoạt dù sao lại có hai năm ta chính là nghĩ lại tiếp tục ta đây cao tuổi thể suy thân thể chỉ sợ cũng không được nói xong dô s k hệ ạ xa còn hò khan một tiếng thấy thế các vị cổ đông mặc dù mặt lộ vẻ ân cần nhưng lại đều thầm mắng trong lòng một câu nói nhảm cái này còn dùng ngươi nhắc nhở người nào không biết nắm chặt đến đỡ bản thân nhìn nhân tệ tốt tiếp theo lại là một phen không chút huyền nhiệm thảo luận qua đi đến đây hương sư v ấ n tội họp cổ đông như vậy t h n g cuộc liên tiếp túi đầu đem một đám các cổ đông đưa t i ệ n về sau dô s k hệ ạ xa ngồi một mình ở phòng họp lớn như vậy bên trong chậm dãi híp lại hai mắt nhét lên chân tới khoác lên trên bản hội nghị giống như l ử i đi thái thuốc cao mở mạnh vẻ tự đắc h i ể n thị rõ bây giờ hắn vẫn ngồi ở căn này co mẹn là cao nhất trong phòng họp liền chứng minh thuộc về hắn thời đại còn chưa kết thúc tiếp đó chính là gió tanh m ư a máu nội bộ chỉnh đốn nghĩ đến cốc cốc cốc liền nghe cửa phòng họp bị người từ bên ngoài cung kính g ó vang đi vào do s k hệ ạ xạ biết là trợ lý đến rồi mỹ mắt khẽ nâng lên tiếng、kết、cách cạch một tiếng cửa phòng họp mở ra cố tổng ha hà hồi lâu không thấy rất đúng tưởng n i ệ p a theo cửa phòng họp mở ra chỉ thấy thân mang trang phục bình thường nghiêm sinh tại sở k i n h chu dưới sự hướng dẫn đi vào phòng họp mà đối diện cố thịnh cùng thẩm rượu rượu cũng là đứng dậy đòi lấy cố thịnh đi ở phía trước cùng nghiêm sinh nắm tay chào hỏi mà phía sau thẩm rượu rượu thì là cong lên cái miệng nhỏ nhắn vụng trộm liếp mắt tưởng niệm cái truy ngươi chính là thèm lão cố thân thể không phải sao trò chơi không sai hôm nay nghiêm sinh đặc biệt đến đây dĩ nhiên chính là vì thỉnh thần n h ậ p thân ai loại chuyện này chúng ta video hội nghị liền có thể trò chuyện kỹ c à n g n h a còn phiền phức nghiêm tổng tự mình đến đi một chuyến song p ư ơ n g nao nhao ngồi xuống cố thịnh cười ha hả nói ra mà nghiêm sinh thì là khoát k h o tay nên nên không thể không nói nghiêm sinh thật là cái có thể thành đại sự người người thức thời là tuấn kiệt cho tới bây giờ đều không phải là một câu nói xuông quan trọng hơn là hắn đã hoàn toàn hiểu thấu đáo lựa chọn s o cố gắng quan trọng hơn đạo lý có thể tuyệt đối đừng cảm thấy ban đầu là nghệ du trợ lực hoàng kim chi phong mới để cho hoàng kim chi phong có được hôm nay thành t ự u câu nói này nghiêm sinh thường xuyên tại hội nghị cấp cao nâng lên bắt đầu bọn họ nhiều nhất chỉ là máy gia tốc trợ giúp hoàng kim chi phong tại giai đoạn khởi b ư ớ c n h ấ t n h ấ t tốc độ nên b u ô n g xuống tư thái liền muốn vuông xuống tư thái làm ăn nha không khó coi mà sự thật chứng minh nghiêm sinh nhạy cảm cùng thái độ cũng trợ giúp nghệ du ở nơi này trong thời gian ba năm lấy được tiến bộ lớn cùng nhảy vọt phát triển phải biết ba năm trước đây nghệ du là cái gì tình trạng cả nước thị trường chiếm hữu suất 19% không chỉ có bị chiếm hữu suất 27% tấn đằng áp chế gắt gao tức thì bị 49% n h ậ p khẩu buồn sổ mạ tỏ sản sổ dị đẻ xuống đất điên cồn u g ma sát mà bây giờ đâu nghệ du ở trong nước buồn sổ mạ tỏ sản sổ dị thị trường chiếm hữu suất đã đạt đến xưa nay chưa từng có 33% tấn đằng 29% n h ậ p khẩu buồn sổ mạ tỏ sản sổ dị thị trường chiếm hữu suất bị áp xúc đến ba m ư ả n g trừng không chỉ có đánh ngã t ấ n đẳng cũng nhảy lên trở thành trong nước hoàn toàn xứng đáng bồn u s ổ mạ tỏ sần sổ di l o n g đầu chân chính hà nội g n địa chi quang mà bây giờ bọn họ cái này hà nội g n địa chi quang nhãn hiệu cũng nương tựa theo mạnh mẽ kỹ thuật lực cùng lợi ích thực tế giá cả hướng về càng rộng lớn hơn thị trường xuất phát tại trên quốc tế ngẩng đầu mà bước t h a n h tựu như thế tại nghệ du nhãn hiệu trong lịch sử tuyệt đối là xưa nay chưa từng có húng chi lần này bọn họ nghệ du hạng mục đề nghị vậy nhưng thật sự là đề nghị phân bức không ra át chủ bài chính là một cái ngành nghề n xin van cầu chú ý đại tiên nhi cho bọn hắn nghệ du ít hai xuất phẩm một cái độc chiếm thể dục trò ch thật ra chuyện này cũng không trách nghiêm sên dù sao đây là liên quan đến nghệ du thương nghiệp chiến lược nhà ngay từ đầu nghiêm sinh đề nghị là mang theo hai bộ kế hoạch tới muốn sao cái này vừa làm chi phí tùy bọn hắn nghệ du gánh vác một bộ phận tương đương với tài chính phương diện liên hợp khai phát muốn sao tại cuối cùng chiết khấu bên trên bọn họ nghệ du làm thích hợp điều chỉnh xuống đến một m ư ơ chủ động cho hoàng kim chi phong đ ể cho lợi nhưng mà thầm rượu rượu lại nghĩa chính ngôn từ từ chối hắn hai cái đề nghị ngài nhanh đường chỉnh hoa này sống coi như t ạ vàn cầu ngươi ta hiện tại chỉ cầu ngươi đừng lại làm một chút không h i ể u thấu chính sách ưu đãi đi ra ta liền a di đả phật t i ê u cao hương là cái này thể dục trò chơi là chủ hạng mục ta là không quan tâm tròn và khuyết thậm chí lời tốt hơn nhưng đã ăn qua quá nhờ có thẩm rượu rượu lần này tâm nhãn vô cùng đủ phải biết cái này thể dục trò chơi đối với nàng mà nói mặc dù không quan trọng gì cũng đừng quên tại hạng mục này tiến hành đồng thời mặt khác cái kia bộ phận ga r d e n hổ phạ giờ diễn sinh làm cũng sẽ đồng bộ khai phát nàng thua tiền đại kế có thể tất cả đều ở kia bộ phận trên tác phẩm đâu nàng hiện tại đáp ứng nghiêm sinh để cho lợi y cạp cạp nghĩ đến đây cái kịch bản thẩm rượu r i ợ u liền kinh hồn táng đảm đại ca ngươi thật đường đâm l ư n g ta ta đều sắp bị đâm thành tài sản ta vẫn là chân thật làm từng bước a ngài cái kia kinh hỷ thật sự là ta thua tiền trên đường không thể tiếp nhận chi trọng ta thả rằng không hề làm gì cũng kiên quyết không muốn làm sai bên này thẩm rượu rượu ở trong lòng nghĩ linh tinh suy nghĩ sớm đã bay đến lên chín tầng mây chủ tính tại ga đần ổ pha dở diễn sinh hạng mục bên trong tiêu bao nhiêu vạn mua khoán mà đổi thành một bên cố thịnh cũng cùng nghiêm sinh thảo luận tới lần này thể dục trò chơi hình thức cùng chi tiết dựa theo nghiêm sinh ý nghĩ lần này thể dục trò chơi loại hình lựa chọn bên trên bọn họ càng thiên hướng về bóng loại vận động giống như là bóng đá hoặc là bóng rổ nghiêm sinh nói ra dù sao hai loại bóng loại vận động toàn cầu thụ trúng rộng tiếng tăm tương đối cao thị trường tương đối lớn hơn nữa nói đến đây n g i ê m sinh hơi trầm lầm một chút tiếp tục mở miệng nói cố tổng ngươi tha thứ ta nói thẳng mặc dù chúng ta cho tới nay cùng có mẹn lạ ở giữa cũng là cạnh tranh quan hệ. nhưng bọn họ lần này cùng dã ném rổ ép phong bình nhưng lại ra ngoài ý định không sai nhất là ở trò chơi tiền kỳ thoát ly c ú t thi đấu chính thức quy tắc giá bóng hình thức tựa hồ đối với các người chơi mà nói càng thêm mới lạ nhưng lại vì trò chơi này thu nạp không ít k h á n ngợi dứt lời chỉ thấy nghiêm sinh giang tay ra dùng đề nghị giọng điệu nói ra cho nên ta nghĩ chúng ta là không phải sao có thể dĩ dĩ đây là cơ bản hình thức hoàn toàn là một cái giá bóng thể dục trò chơi đem những cái kia sức tưởng tượng động tác cùng kỹ xảo gia nhập trò chơi bên trong để cho các người chơi chân chính hưởng thụ kỹ xảo mang đến niềm mùi thú dù sao chúng ta cái này vừa làm mua chút chính là toàn cảm giác cùng đ ộ n g v ụ hai đại kỹ thuật n h à nghe nghiêm sinh lời nói chỉ thấy cố thịnh trầm ngâm một tiếng thật ra nói thật nghiêm sinh đề nghị rất không tệ dựa theo cái thế giới này trò chơi thiết kế trình độ đến xem nghiêm sinh làm một cái công ty lao bản một cái cũng không hiểu trò chơi thiết kế người có thể nói ra loại ý nghĩ này đã là đáng quý hắn hiểu thị trường trò chơi thấy được c ù n g d ã ném rổ ép thành công hắn rõ ràng phe mình ưu thế biết càng thêm sức tưởng tượng động tác là bọn hắn cái này vừa làm mua chút hắn thậm chí còn cẩn thận suy tư cách tân cung xạp ý lớn mật đem ra bóng khái niệm xem như hạch tâm chuyển nhập trò chơi khai thác bóng loại trò chơi vĩ độ nhưng mà so với cố thịnh muốn làm trò chơi mà nói nghiêm sinh điểm ấy tiểu tiểu cách tân h i ệ n nhiên liền không đủ lớn gan ách nghiêm tổng ý nghĩ này xác thực rất không tệ trầm ngâm một tiếng cố thịnh đầu tiên là đối với nghiêm sinh đề nghị làm ra khẳng định tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển bất quá cái này cùng ta trước đó tưởng tượng trò chơi hình thức có chút không nhỏ xuất nhập a nghe vậy nghiêm sinh ánh mắt sáng lên cười ha ha một tiếng vậy ta đây là múa dịu qua mắt tợ phương diện này khẳng định vẫn là cố tổng tương đối chuyên ngành cố tổng ý nghĩ là cố thịnh b u ô n g tay cực hạn vận động a nghiêm sinh đầy cõi lòng chờ mong mỉm cười biểu lộ một lần liền ngưng kết trên mặt cực hạn vận động nghiêm sinh thậm chí có điểm không dám xác nhận là cố thịnh gật gật đầu bao quát vùng núi nhanh giảm đỉnh điểm nhảy d u cực hạn lướt sóng cánh trang phi hành trực tuyết xuống dốc chờ nhiều loại hình thức khiêu chiến cực hạn vận động trò chơi cái này sẽ là trước đó chưa từng có một cái thể dục trò chơi chỉ lại nhường các người chơi thể nghiệm đến hạ diện r ì n tiêu thăng cực hạn kích thích ta dựa vào ba n g i ê m sinh không khỏi nuốt nước miếng một cái âm p h quá âm p h Cái này. Cái này. h ắ thậm, thậm chí toàn đường h ế cái thế lúc ấ t thời, giới ê m phạm vi bên trong đều không có một hạng chuyên môn vì cực hạn vận động chỗ tổ chức thi đấu nghiêm sinh nhún n ú n bay nhất miệng cao cái núi một mặt ngượng nghịu cho dù là cái địa vực cấp đều không có a lần này đến p h i ê n cố thịnh m ộ t b ư ớ c không có cực hạn vận động thi đấu nói đùa cái gì mặc dù cực hạn vận động hạng mục khách quan vu điền kính cùng bóng loại vận động mà nói thật là tiểu chúng nhưng cũng không trở thành nói không có thi đấu hạng mục a ta xuất tiền ngươi ra mệnh mà chào đâu ngươi tử tướng vượt qua ngươi tưởng tượng hồng nhu đâu đều không có sao nghĩ đến cố thịnh không dễ phát hiện mà lấy ra trong túi quần điện thoại hơi loay hoay một lần tìm voi một lần đua xe đạp địa hình từ mấu chốt nhảy ra kết quả khiến cố thịnh ra ngoài ý định flood l o g một nam tử vì nghiệm chứng bản thân có siêu năng lực bất hạnh rơi núi rơi núi vẫn làm hữu sát cái này cái quả khó bề phân biệt hiện thực bản trương đông thăng vụ án thời gian qua đi hai mươi năm rốt cuộc tra ra manh mối hôm nay đẹp văn chia sẻ rơi vào sơn cốc hùng l ư n g như thế nào giành lấy cuộc sống mới lại đơn giản lục soát một chút cực hạn lướt sóng đi ra ngoài là lướt sóng nơi đến tốt đẹp trở du lịch quảng cáo lục soát cánh trang phi hành thi đấu tranh giải đi ra thì là cùng máy bay tương quan tin tức cỡ m g nở cố tình tắng lưỡi chính như nghiêm sinh nói tới ở cái thế giới này bên trong không chỉ không có bất luận cái gì một nhà công năng đồ uống tài trợ cực hạn vận động thi đấu tranh giải thậm chí liền cực hạn vận động cũng là một cái tiểu chúng đến không thể nhỏ nữa chúng vận động loại hình chỉ có mấy đầu lẹ thẻ liên quan tới cực hạn vận động tin tức cũng nhiều là một chút khiêu chiến thất bại bỏ mình đưa tin cùng cực ít cực ít kẻ yêu thích cá nhân chia sẻ cố thịnh có chút một bước không nghĩ tới ở cái thế giới này bên trong cực hạn vận động vậy mà tiểu chúng đến loại tình trạng này ta ngược lại thật ra có thể tưởng tượng ra tại bồn u sồ mạ tỏ sần sổ gì bên trong tiến hành cực hạn vận động trò chơi thể nghiệm cảm giác t i ế n tính chốc lát nghiêm sinh nói nhưng mà chúng ta cái trò chơi này t h chúng có phải hay không hơi nhỏ hơn a nhưng mà nghiêm sinh lời còn chưa dứt liền nghe một bên một bên thẩm rượu rượu trong veo âm thanh vang lên giọng điệu chứng trạc đàng hoàng ai nghiêm tổng người quên chúng ta hoàng kim tri phong từ trước đến nay cũng là biết rõ không thể làm mà vì đó hạng mục này ta thẩm rượu rượu làm định ts chương hai cùng tăng thêm là ăn khớp không chấm một chống canh một mới hết chương này chương hai trăm sáu mươi chín nặng cân gia nhập liên minh thẩm rượu rượu tình địch chương hai trăm sáu mươi chín nặng cân gia nhập liên minh thẩm rượu rượu tình địch vì phong y tuyết bạch ngân minh tăng thêm bảy bảy tám đại trường hai hợp một quá có viết a y lão cố thầm rượu rượu khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc nhưng trong lòng lại đã trong bụng n ở hoa nguyên bản nàng là không sao cả quan tâm lão cô cùng nghiêm sinh bên này nói cái gì ai ngờ hai người bô bô thảo luận đến một nửa trong phòng họp đột nhiên an tĩnh giống như là hai người đều lúng túng ở một dạng đột nhiên yên tĩnh đưa tới thầm rượu rượu chú ý lại n g h e xong cái gì lão cô lại muốn làm cái cực hạn vận động trò chơi thầm rượu rượu lúc ấy suýt nữa vui phun à ta liền nói lúc trước h ắ n làm sao đối với cái này thể dục trò chơi hạng mục luôn miệng khen hay đâu thì ra là đã sớm suy nghĩ xong âm phủ ý tưởng hạng mục này của ta lại, âm phủ lại nhỏ chúng. rất tốt rất có tiền đồ nha thậm chí có l ô vốn tiềm lực mặc dù cái này thoạt nhìn như là cái dê nhưng lần này thẩm rượu rượu l ô vốn dự đoán thật đúng là rất có đạo lý thậm chí liền nghiêm sinh thậm chí cố thịnh đều đối với trò chơi này tiêu thụ tiền cảnh cảm thấy một chút đáng lo là mặc dù tại b u ồ n s ố m à tỏ s ầ n sổ di bên trong tiến hành cực hạn vận động ý nghĩ này phi thường tuyệt vời hơn nữa nghe cũng rất khóc huyết tinh thần sảng khoái nhưng đừng quên ở cái thế giới này bên trong cực hạn vận động t ụ chúng quần thể cùng tiếng tăm thật sự là quá thấp mà tiểu chúng nhược điểm đối với một trò chơi mà nói tuyệt đối là trí mạng liền lấy cố thịnh k i ế p t r ư ớ c hai trò chơi nêu ví dụ cùng là 2016 n ă m đem bán cực hạn đỉnh phong cùng bạ hai k một cái nào lượng tiêu thụ cao bạ vung cực hạn đỉnh phong năm cái phố cũng không chỉ là bởi vì cực hạn đỉnh phong làm quá kém sao hay là bởi vì bạ làm quá tốt rồi quả thực kinh động như gặp thiên nhân dĩ nhiên không phải rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bóng rổ thụ chúng người chơi nhiều tiếng t ă m cao biết rồi người rộng cực hạn vận động là tương phản thụ chúng thiếu tiếng Tâm thấp, biết rồi người cho à là n g lắc đắc k ô không n n g có chí có cái mấy, thậm chí đều không có một đều à g i ố nên g giọt đan dạng tiếng như đan này nổi tiếng minh tinh vận động là v Cho nên, tại hai trò chơi chất lượng giống nhau tình huống d ư ớ i t h ủ chúng càng hẹp một hạng lượng tiêu thụ nhất định càng thấp mà bây giờ ở cái thế giới này bên trong t h c hạn vận động tiếng tam thậm chí còn không có cố thịnh kiếp trước cao cho nên nói trò chơi này lượng tiêu thụ thật đúng là khó mà nói gặp hai người đều yên tĩnh trong lúc nhất thời thầm rượu rượu mắt tò không khỏi sáng lên ô、oh、hô、oh. có hy vọng có hy vọng a các bằng hữu liền lao cố đều bị ta làm yên tĩnh điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ trong lòng của hắn đều không đáy nghĩ vậy thẩm diệu diệu tính cách càng kiên định làm sao vậy hai vị còn có cái gì vấn đề khác sao ta trực tiếp chính là một cái b ả n đ ậ m liền lao cố đều do dự hạng mục trăm năm khó gặp a không thể không đã được duyệt trải qua như vậy mấy năm ma luyện bây giờ thẩm diệu diệu nôn hành cử chỉ cũng là càng thành thục n ô n ngữ nghệ thuật tạo nghệ cũng càng ngày càng tinh tiến một câu còn có vấn đề khác sao trực tiếp đánh nhịp định đoạt thậm chí không có cho hai người lại đối với trò chơi hình thức làm nhiều thảo luận cơ hội lời vừa nói ra nghiêm sinh cùng cố thịnh đều ngu hiển nhiên là bị thẩm rượu rượu thình lình một cục gạch đập n g ộ n cái gì a liền đã định đã được duyệt cái này mẹ nó có phải hay không có chút qua loa nghiêm sinh há to miệng muốn nói điểm cái gì lại cảm thấy làm sao há miệng đều không thích hợp dù sao hắn lần này đi tới hoàng kim chi phong thế nhưng là trong sáng ăn xin người ta hoàng kim chi phong không muốn hắn xuất tiền không muốn hắn xuất lực hắn liền mang cái miệng tới mà bây giờ người ta lão bản đều định đoạt hắn còn muốn cái gì thì tự mình làm hắn còn có thể muốn cái gì thì tự mình làm Đến mức cố tại h một r giống cũng mảnh u không khí quỷ khoái dưới cái này chuyên môn vì nghệ du ít hai chế tạo độc chiếm thể dục trò chơi hạng mục tại thẩm rượu rượu tốc độ ánh sáng đánh nhịp bên trong như vậy xác định cái kia cái kia ta liền trở về chờ q u ý ti tin tức tốt nghiêm sinh chỉ cảm thấy giống như là giống như nằm mơ mê mẩn trừng trừng mà đứng lên thậm chí trong lúc nhất thời hoài nghi mình tại sao phải tới tân giang đi một chuyến liền xin nhờ cố tổng a bên này cố thịnh cũng cùng giống như nằm mơ hiển nhiên cũng không từ nơi này tốc độ ánh sáng đã được duyệt bên trong tỉnh lại vươn tay ra cùng nghiêm sinh bắt tay nói đừng loại kia không sai b i ệ t lắm ta liên hệ nghiêm tổng làm kiểm tra a tốt tốt cái kia ta đi về trước được được ta đưa ngươi đưa thì không cần đại gia theo m ọ dị dạ tệ i x u đem cuối cùng một cây bút cũng bỏ vào bản thân tiểu t i ể u trình lý dương ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy thường vụ đ ồ n g sự bên ngoài phòng làm việc mặt dĩ nhiên chất đầy trò chơi bộ kinh doanh người cầm đầu không phải người xa lạ chính là cọ mẹ lạ lao ngự tam nhà bên trong sau khi chọn lọc cao sam phòng làm việc tổng giám đốc điều hành cao sam giúp m ọ dị dạ t h ư ờ n g vụ thật không có hỏa hoãn đường sống sao cao sam giúp c h ầ m rãi thở dài nhẹ giọng hỏi hỏa hoãn m ọ dị dạ tệ su há to miệng tiếp lấy chán nản cười một tiếng thật ra trên lý luận mà nói sự tình là có hỏa hoãn chỗ trống nhất đoạn điện thoại g i âm vài tấm hình mà thôi dù s k hệ ạ xa truy không chết hắn tiết lộ bí mật thương mại bởi vì hắn căn bản là không có tiết lộ bí mật thương mại hắn xuất phát từ đạo nghĩa bảo thủ hoàng kim chi phong sẽ kỳ dỗ hạng mục bí mật không sai nhưng mà nhưng cũng không có như dù s k hệ ạ xa nói trở thành con mẹn lạ phản đồ trong bóng tôi hướng hoàng kim chi phong chuyển vận bất luận cái gì có quan hệ với con mẹn lạ nội bộ bí mật thương mại trợ giúp hoàng kim chi phong tìm động bắt đoàn đội chuyện này một không có đảo c o mẹn lạ góc tượng hai không có đối với c o mẹn lạ tạo thành bất luận cái gì tổn thất trực tiếp thuần túy hành vi cá nhân nếu như chuyện này hắng khăng, khăng chăm chỉ, trò chơi sự vụ bộ phận thường vụ động sự vị trí này đừng nói rổ s cả hệ hạ xạ không động được chính là hắn liên hợp học cổ đông mặt khác thất đại cổ đông nhất đứng lên đều dung chuyển không được hắn một phân một hảo thế nhưng lại có ý nghĩa gì đâu bây giờ song phương đã vạch mặt lại ở cái địa phương này ở lại lại có ý nghĩa gì đâu húng chi lấy hiện tại hình thức đến xem sắp về hưu rổ s cả hệ hạ xạ vì mình lợi ích đã nhanh đánh mất lý trí lờ mờ chiêu t ấ n x u ấ t hơn nữa khuyên đều không khuyến nổi mình coi như sẽ ở cò mẹn lạ ở lại chỗ đứng trước cũng là toàn bộ công ty tầng cao nhất bát đại cổ đông vứt bỏ cùng xa lánh cái này chỉ còn trên danh nghĩa thường vụ động sự vị trí. ngồi cũng không có ý nghĩa gì không hỏa hoãn mọi dị dạ cười cười có chút m ỏ i m ệ t h ư ớ n g cao sam lắc đầu không có ý nghĩa gì ngay vậy cao sam giúp h à to miệng cuối cùng vẫn là đưa tay ra cùng mọi dị dạ dùng sức nắm chặt lại ta tin tưởng ngươi mặc dù cố san thật là cái có mị lực người nhưng ta cũng tin tưởng mọi dị dạ thường vụ làm người nguyên tắc cảm ơn mọi dị dạ hít sâu một hơi từ đ ấ y lòng lộ ra vui mừng biểu lộ tiếp theo xin miễn cao sam hỗ trợ mình ôm lấy tiểu chỉnh lý dương đi ra văn phòng hướng tất cả đến đây đưa hắn các đồng liêu không người bái thật sâu những năm gần đây nhận được đại gia chiếu cố cùng đại gia cộng sự là ta vinh hạnh núi xanh còn đó nước biết chảy dài nguyễn c h ư quân con đường phía trước thuận b u ồ n x u ô i gió không cần t i ế n nữa chư quân sau này còn gặp lại dứt lời m ọ dị dạ hướng đám người gật đầu tiếp lấy sải bước đi ra cửa công ty đứng ở người đến người đi ngã tư phố m ọ dị dạ tệ x u ố t hồi đầu lại nhìn thoáng qua trên đại lầu cái tiên đèn đỏ chữ viết nhầm cổ mì nạ tiêu chí lại nhìn một chút trong tay tiểu tiểu t r ì n h lý dương tiếp lấy cười khổ một tiếng hơn hai mươi năm cuối cùng cuối cùng ở nơi này to lớn cự trong công ty lớn đi ra hắn vậy mà chỉ còn lại có một phương này tiểu tiểu chỉnh lý dương thuộc về mình、Ai? l ắ chương đầu, mọ t ở dài dài. cái một thật đ h i n muốn n rất hai uống c trăm sáu mươi chín nặng cân gia nhập liên minh thẩm rượu rượu tình địch vì phong y tuyết bạch ngân minh tăng thêm bảy bảy hai từ chối mặc dù cái này không phải là cái gì lời hữu ích nhưng mà dùng để hình dung tiểu na cha vừa vặn thấy hơi tiền nổi máu tham uống rượu là mê m cố thịnh đời này đều quên không được đêm hôm khuya k h o á bên trong tiểu na cha vừa khóc vừa gào không phải để cho hắn tìm cắt ngang mặt là khôi hài biểu lộ d ư a chuột để cho cái này tiểu tổ tông uống rượu bản thân nhất định phải sớm trở lại dòng dã một đêm thời gian chuẩn bị ứng đối nàng giày vò hôm nay không được buổi tối hôm nay ta phải đem hạng mục phương án hình thức ban đầu làm ra đến c ố thịnh vừa nói một bên khánh hữu mày thở dài ta cái này hạng mục mới độ khó hơi lớn đỉnh phong quốc độ sở tìm tờ dễ bập lại không sai vì lần này hoàn toàn mới cực h ạ n vận động thể dục trò chơi cô thịnh một hơi thờ bản thân trò chơi trong kho đem cực hạng phong cùng gì đờ dễ bập lại hai trò chơi tất cả đều lấy ra mà hắn sau đó phải làm chính là trước đem hai trò chơi riêng phần mình thiết kế ưu điểm chọn đi ra sau đó lại đem cái này kết hợp thể tấy ghép đến buồn sô mạ tỏ sẩn sổ di bên trong đồng thời cân nhắc đến trong thế giới này cực hạn vận động tiểu chúng tình huống hắn còn được tới điểm trước đó chưa từng có thủ đoạn nhỏ giúp trò chơi này để cao một chút tiếng tăm mà những công việc này nhất định phải toàn bộ tùy hắn một người làm ra quy hoạch cùng kết hợp mặc dù là làm may vá nhưng cũng là cái hủy ba lô làm áo dư hệ kỹ thuật cao lực may vá dù sao người khác cũng không có hệ thống có thể nói lượng công việc vẫn tương đối nặng nề a tốt lắm á cố thịnh nếu là nói đừng thầm rượu rượu có thể sẽ cái miệng nhỏ nhắn cong lên đùa d ỡ n một chút lại nhưng nghe xong lão c ô nói hạng mục độ khó lớn nàng có thể vui vẻ thế là gật gật đầu làm ra một bộ ân cần bộ dáng vậy ngươi cũng chớ cho mình áp lực quá lớn a không quan hệ dù sao cũng là một chưa bao giờ thử qua chủng loại không cần quá có gánh nặng trong lòng ta bồi thường nổi dứt lời thầm rượu rượu cắn đầu lưới cố gắng để cho mình kéo căng ở đường cười đi ra ha ha ha ha ha cô mãi mãi há lại chỉ có từng đó bồi thường nổi ta thậm chí còn có thể càng bồi càng nhiều thế là một phen thu thập qua đi thầm rượu liền hiểu chuyện mà thả lão cố đi sờ tựu đi、ô. mà chính nàng thì là nhìn một hồi điện ảnh mặc dù hơi có vẻ cô độc nhưng nghĩ đến lao cô đang cố gắng vì nàng thua tiền đại nghiệp góp một viên l ạ c h trong lòng liền cũng sướng nhanh thêm mấy phần trong nháy mắt một bộ phim soát xong thầm rượu rượu cũng mở rộng cánh tay ở trên ghế s a lông giống như là con mèo một dạng kéo rỗi một lần bản thân e o nhỏ đều gần mười một giờ nữa à. nhìn đồng hồ thầm rượu rượu đứng dậy thắt đi hình chiếu màn hình r ử a tiếp thấu một phen đẩy ra phòng làm việc cửa cùng cố thịnh nói một câu ngủ ngon liền trở về phòng nghỉ ngơi nhưng mà mới vừa nằm xuống không năm phút đồng hồ thầm diệu diệu liền nghe cố thịnh chỗ ở phòng làm việc bên kia tựa hồ chuyển đến âm thanh nói chuyện ân thầm diệu diệu xứng sở cái này đêm hôm khuya khoát đều mười hai giờ lao cố làm sao với ai nói chuyện đâu thầm diệu diệu có chút hại đến hoảng vừa muốn đứng dậy liền nghe k á t cạch một tiếng phòng làm việc cửa tựa hồ mở tiếp lấy liền nghe cố thịnh âm thanh văn g lên hiền hòa lại ôn h ò a tựa hồ là đang gọi video điện thoại đợi lát nữa à ta đi cầm hai bình đĩa đăng đăng đăng chân trần đi qua âm thanh văn lên cửa tụ lạnh mở ra rượu bia ư p lạnh đình đương tiếng va chạm chuyển đến đăng đăng đăng c h â người h chính là sợ ta uống quá nhiều rồi chậm trễ ngươi chứ còn cái gì buổi tối có hạng mục chó má người chính là vì cùng người khác uống rượu chó n g ư ơ i chính là chó vương bắt đản thầm rượu rượu tức dẫn đến nghiến tràn thảm răng một đôi mắt to một lần liền xoay lên tiểu chân trâu cho nên chúng ta hiện tại đây rốt cuộc là quan hệ như thế nào ta đang chờ ngươi ngươi tại cùng người khác đêm hôm khuya khoác nấu điện thoại yêu đương thầm rượu rượu vịn cửa hô hấp có chút gấp rút lại sinh ra khí lại t u i thân nghĩ thầm muốn lao ra cửa chất vấn cố thịnh nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy một cái phù hợp lý do kết quả là kết cạch một tiếng nhẹ nhàng vặn ra cửa phòng thầm rượu rượu nhẹ nhàng từng bước đi tới phòng làm việc cửa ra vào thì thầm lắng nghe liền nghe trong cửa phòng cố thịnh n m thanh văng lên ta xin lỗi chuyện này là ta không đúng là ta có lỗi với ngươi xác thực thật ra ta sớm nên nghĩ đến ân ta là không nghĩ tới đêm hôm đó đối với vẫn còn có người trục trộm a ba thầm d i ệ u d i ệ u nghe lấy c ô thịnh từng đợt từng đợt lời nói chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cả người đều muốn có q u ắ p trên mặt đất vì tất cả yêu chấp nhất đau vì tất cả hận chấp nhất tổn thương không hiểu đâu thầm d i ệ u d i ệ u trong đầu rốt cuộc lại vang lên cái này g i a i điệu lan bất quá lần này thầm d i ệ u d i ệ u cũng không muốn làm nén giận p h ẩ m như nàng ngược lại muốn xem xem là cái gì chủng loại ngại lỵ có thể đem nàng ba năm này gần nước ban công cho hoành đạo cướp đi cố thịnh、Bành. Thầm rượu rượu một cái liền đầy ra phòng làm việc cửa phòng ăn mặc hoa nhí tiểu hùng áo ngủ nổi giận đùng đùng xông vào phòng làm việc một chống n ạ n h ngươi không phải sao làm hạng mục nha coi như đêm hôm khuya k h o á t cùng ngươi tình nhi nấu nấu cháo điện thoại cũng hơi chú ý một chút đừng ảnh hưởng ngươi bạn cùng phòng có được hay không chỉ một thoáng toàn bộ trong phòng làm việc hoàn toàn tính m ị c h cố thịnh ngây nốc mà nhìn xem xông tới tiểu na cha biểu hiện trên mặt trọn vẹn động lại năm giây há to miệng nhìn xem video điện thoại lại nhìn xem thẩm rượu rượu lại đưa mắt nhìn sang video điện thoại biểu hiện trên mặt trở nên hơi kỳ dị nhún máy ách a không không phải là vợ ta là á c h nói đến cũng là người quen vừa nói chỉ thấy c ô thịnh chậm rãi để xuống trong tay bịa đem hai nghe bờ lưu t u t lấy xuống trên điện thoại di động xếp đặt một lần mở ra ngoại phóng sau đó đem màn hình điện thoại di động chuyển hướng thẩm rượu rượu là ta l ã o bản thẩm rượu rượu chúng ta bây giờ cùng một chỗ cùng thuê c h ọ n vẹn hai giây liền nghe trong điện thoại một cái nam nhân âm thanh văng lên xấu hổ lại không biết làm sao Á a ích không a hoa thẩm rượu rượu t ổ n tài ta liệt rồi mò di ra tệ suất m u ố như n vậy củng cố san trò chuyện thật sự là bởi vì trong lòng có chút buồn khổ không biết quay dày thẩm tổng nghỉ ngơi thật sự là phi thường xin lỗi sumi ma sen ba i ế n tĩnh t i ế n tĩnh là hôm nay tân giang nhã cư ba trăm linh bảy lầu hai cửa một nghìn chín trăm linh một ta không sống được thầm rượu rượu cả người đều lung t u n g ở như cái hòn vọng phu một dạng định tại nguyên chỗ không n ú p ních đầy trong đầu cũng là xin hỏi như thế nào tự sát mới không có thống khổ yêu cầu gặp hiệu nhanh một chút o n l i n e trở rất cấp bách quá lung t u n g khó xử lung túng a a a a ba im mắng trong phòng làm việc t h ẩ m rượu rượu xấu hổ đ ì n h thai nhất góc không phải sao ngươi mãi mãi nhà ai hai đại lao ra đêm hôm khuya khoác mười hai giờ đặt cái này nấu nấu cháo điện thoại à. này hắn mẹ nó hợp lý sao ta a a a a t h ẩ m rượu rượu cười đến yếu ớt mà lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười mượn trao bởi tối mò di ra cây dâu ta không biết các ngươi tại nói chuyện trong lúc nhất thời t h ẩ m rượu rượu một đôi tay đều không biết nên để vào đâu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cuối cùng đem ánh mắt rơi và cố t ị n h đặt lên bàn chai bia bên trên tiến lên một bước nắm qua chai bia tiểu cái cổ dương lên ngừng lại ngừng lại trực tiếp đem c ố thịnh còn lại một phần ba chai bia nguyễn tiếp lấy k h ô n g người chào sumi ma sen quái dày các ngươi các ngươi trò chuyện tiếp ta không sao ta phòng k i a thật ra cách lâm rất tốt không cần phải để ý đến ta các ngươi tiếp tục tiếp tục Cách cạch rón rén thầm rượu rượu như cái tiểu tặc một dạng vừa ra chuồn mất chạy nhẹ nhàng khép cửa lại chỉ còn chương hai trăm sáu mươi chín nặng cân gia nhập liên minh thầm rượu rượu tình địch vì phong y tuyết bạch ngân minh tăng thêm bảy i bảy ba lại có cố thịnh cùng mỏ dị dạ tệ suốt hai người đưa mắt nhìn nhau hai mặt một bước thật lâu mỏ dị dạ mới há h ố c m ổ m t h ầ m tổng tiểu lượng cũng không tệ l ắ m a a ha ha cố thịnh cười đến có chút miết cưỡng khát nước rồi có thể là dứt lời k h o á t k h o á t tay ra hiệu mỏ dị dạ không cần để ý cái này xấu hổ khúc nhạc dạo ngắn còn là nói trở về n g ư ờ i bên kia tình huống a là ngay tại hôm qua đại hội cổ đông kết thúc ngày thứ hai một tờ có quan hệ với giải trừ trò chơi bộ kinh doanh thường vụ đồng sự mỏ dị dạ triệt bổ nhiệm nhân sự quyết nghị sách liền gửi đến rổ s cả hệ ạ xạ trong tay nên nói không nói đang đổi việc trong chuyện này cọ mẹ lạ là, là một gia quốc tế tính xí nghiệp lớn vẫn là làm mười điểm q u ý củ nên quá trình tự không thiếu một cái bao quát đổi việc thông chi kỳ giải trừ tay làm phụ cấp thôi việc bảo hiểm thất nghiệp vàng t r ờ không thiếu một cái mặc dù như thế vừa đến cọ mẹ là muốn thanh toán mỏ dị dạ tệ i xuân một số lớn đổi việc phí tổn còn muốn sớm thanh toán hắn tương quan chia hoa hồng cùng bồi thường nhưng bọn họ vẫn là không chút do dự mà đem ta đ ã ra khỏi cục nói đến đây mỏ dị dạ hít sâu một hơi khá là lắc đầu bất đắc dĩ thật ra tiếp vào đổi việc thông chi trong n h y mắt cố thịnh nói tiếp a nghe vậy mọi gì ra uống một trận mụm sake hướng cố thịnh báo cho biết một lần không giống như là ta tính cách đúng không thậm chí còn có chút ức hối lưu lưu giống như là thật liên thủ với người một dạng、Xoay. cố thịnh thì làm mở ra một chai bia khác cũng được một hớp đập trở lưỡi hoàn toàn tương phản đây mới là nhất cơ chí t hầu ú ngươi cũng biết chuyện này nguyên nhân căn bản không phải sao tiến t ĩ n h chốc lát mọi gì dạ k h ẽ thở dài một hơi chấm dãi lắc đầu cười khổ cố thịnh nói một chút không sai hắn biết rõ chuyện này nguyên nhân căn bản hắn thật làm phản rồi sao đương nhiên không có đ i ể m này hắn rõ ràng cố thịnh rõ ràng thậm chí không ra ngoài dự liệu lời nói hoặc cổ đông từ trên xuống dưới thậm chí ngay cả rô s cả hệ hạ xả bản nhân đều chưa hẳn một trăm phần trăm nhận định hắn làm phản rồi bọn họ chỉ là cần một cái dê thế tội mà thôi một cái trọng lượng cấp dê thế tội tới chống đỡ tỏ di hạng mục trọng đại thất bại cái miệ này đại h á qua cái gọi là làm phản chẳng qua là một nhìn như thạch trùy kỳ thực cái gì cũng truy không lên vô dụng chứng cứ lớn như vậy cái sọt cũng nên có người tới lưng dù s k hệ hạ xạ xem như họ p cổ đông một thành viên nhất định là không thể có hắn cũng sẽ không nguyện ý lưng họ p cổ đông cũng không thể để hắn lưng ma tiểu tuyên một chồng làm một cái trò chơi tổng giám đốc điều hành hiển nhiên cũng vác không nổi lớn như vậy một cái nổi đã như thế tình huống cũng rất sáng suốt nôi này cũng chỉ có hắn m ọ gì dạ tệ ư a có thể lưng húng chi họ p cổ đông còn có cái có lẽ có chứng cứ phạm tội điểm này mọi d dạ trong lòng thật ra rất rõ ràng chỉ là hắn một mực không nguyện ý thừa nhận mình cứ như vậy bị vứt bỏ trở thành chân chính cao tầng bỏ con thôi thằng đến cố thịnh đem một chút đi ra nhưng lập tức liền biết rồi thì có ích lợi gì đâu ngay vậy m ỏ i dị dạ cười khổ một tiếng nhấp một hớp buồn khổ rượu ngày mai toàn bộ nghe hồng trò chơi vòng thậm chí toàn cầu trò chơi vòng liền đều sẽ biết ta m ỏ i dị dạ t ệ t x u ô i là cái tiết lộ chuyện công ty vật phản đồ m ỏ i dị dạ nói không sai nếu như có mẹn l à thực quyết tâm muốn để hắn gánh vác cái miệng này nổi đen như vậy không dùng đến hai mươi bốn giờ mọi dị dạ tết xưa phản đội thanh danh liền sẽ chuyển khắp toàn bộ trò chơi vòng chuyện này đối với vu sâm cốc triệt cũng tới nói gần như vô giải bởi vì tự chứng thanh bạch từ trước đến nay cũng là cái cái bấy chỉ cần ngươi bắt đầu tự chứng thanh bạch cũng đã thua một nửa nói đến đây cố thịnh đột nhiên cười cười dùng giọng đùa dân nói ai nói đến chỗ này mọi dị dạ cây dâu ngươi có nghe hay không qua một câu nói như vậy cái gì mọi dị dạ ngẩng đầu nhìn về phía cố thịnh liền nghe cố thịnh nói làm vệ quốc nói ngươi có đại quy mô tính sát thương vũ khí thời điểm ngươi tốt nhất thật có sau khi nghe xong mọi dị dạ yên tĩnh nửa giây tiếp lấy phốc một tiếng bị cố thịnh trò cười trò cười tiếp theo chỉ thấy cố thịnh khoác tay áo thu liêm trò đùa biểu lộ nghiêm mà nói mọi dị dạ cây dâu hoa quốc có đôi lời gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do tự chứng thanh bạch từ trước đến nay đều không phải là một chuyện dễ dàng ta nghĩ ngươi cùng hắn ở nơi này suy tư nên như thế nào bảo trụ bản thân thanh danh chẳng bằng làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị để cho có mẹn là phương diện chuẩn bị kỹ càng đối chứng vật liệu nghe lời nói này m ọ gì dạ há to miệng lại lắc đầu ta một cái phổ phổ thông thông bị khai trừ nhân viên ở đối mặt có mẹn là dư luận lẫn lộn cùng uy áp lúc là không có phản kháng chỗ trống đối với cố thịnh đề nghị mọi dị ra lại làm sao không nghĩ tới nhưng thời đại này cũng không phải có ai lý người đó liền có thể chiếm cứ dư luận tự phong thời đại này dư luận giống như là phố buôn bán bên trên cửa hàng cạnh tranh ai lớn tiếng cũng liền có thể mời chào nhiều người hơn vây xem trạm tàu vậy nếu như hoàng kim chi phong cũng giúp đỡ ngươi cùng một chỗ gào to đâu đột nhiên cố thịnh t ì n h lình một câu lập tức để cho m ọ d ị dạ toàn thân giật mình ta ân m ọ d ị dạ thậm chí trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp cái gì ta nói cố thịnh nói nếu như ta giúp ngươi cùng một chỗ gào to đâu ai công kích ngươi chúng ta liền công kích ai bây giờ c ó mẹn lạ bách bệnh quân thân lại muốn đối mặt tỏ d ì hạng mục trọng đại thất bại cục diện rồi dám lại muốn đối mặt ngự tam nhà tổng giám đốc điều hành một trong cùng thường vụ động sự rời trước đối với giá cổ phiếu đà kích nếu như dồ ép cả hệ ạ xạ còn không có lao hồ đồ lời nói hắn nên một trăm phần trăm rõ ràng lúc này cũng không phải cùng chúng ta đánh dư luận thời gian chiến tranh thời gian nếu như mọi dị dạ cây dâu đồng ý lời nói ta đại biểu hoàng kim c h i p h o n g cực kỳ đồng ý giúp đỡ dã quẩn lệ cố thị mấy câu nói nói không hơi rung động nào nhưng mà nhưng ở mọi d dạ trong lòng nhấc lên một trận thao thiên cự lãng suy nghĩ một chút trước đó cô thịnh nói tới làm mẹ quốc nói người có đại quy mô tính sát thương vũ khí thời điểm người tốt nhất thật có lại nhìn n g h e một chút bây giờ cô thịnh nói tới nếu như mỏ dị dạ cây dâu đồng ý lời nói ta đại biểu hoàng kim c h i phòng cực kỳ đồng ý giúp đỡ không hề nghi ngờ cô thịnh lôi kéo chi y đã hoàn toàn t r i ể n lộ mặc dù giờ này khắc này cô thịnh dĩ nhiên là cười tùng tịm một bộ đạm nhiên hiền hòa bộ dáng nhưng trong lời nói phát tán của mãn g cu hung hãn chi khí lại là bệ nghệ tung hành thậm chí để cho mỏ dị dạ cũng nhịn không được chấn động cô thịnh rất ý tứ rõ ràng lao tử chính là dám chiếu đơn tiếp thu mỏ dị dạ con mẹ nó ngươi nghĩ như thế nào ta không xem v à o nhưng mà ngươi có mẹ là nếu dám nhiều thả nửa câu cái dám ngươi thử xem kiện cáo hung hăng đánh dư luận hung hăng xảo lao tử yếu lý có lý muốn trận có trận cùng là thật cùng càng làm cho người ta kinh dị là bây giờ hoàng kim chi phong cũng liền thật có thực lực này cùng có mẹ là khiêu chiến dù sao bây giờ hoàng kim chi phong tại hoa quốc có thể nói là danh tiếng vô lượng lại không nói sau lưng của hắn chính thức chỗ dựa liền chỉ nói nghệ du cùng tấn đằng hai cái này đại hoa quốc đỉnh tiêm trò chơi tổng hợp tập đoàn vô luận là năm đó áo lặt cùng xẻn hữu đại chiến v ẫ nghệ là trước đây k h ô n lâu sẽ kỳ cùng c gì to đại i Tại đối với ế n comment có du phụ trách chính diện tuyên truyền phát hành quan minh chính đại tiến hành tương quan truyền thông tuyên truyền phát hành tin tức công bố kinh doanh tuyên truyền tấn đẳng phụ trách trong bóng tối gây sự ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó kích động dư luận mặt trái tin tức b a n h tạc hư thực lẫn lộn công kích nhớ năm đó có mẹn là muốn tiền có tiền muốn người có người thời điểm ở nơi này một đen một trắng song sắt công kích đến còn giật gấu v á vai hơi hơi khó mà chống đỡ đâu điểm này thậm chí ngay cả m ọ gì dạ tesu bây giờ nhớ tới đều khá là kinh hồn t ă n g đảm c ù n g hướng chi bây giờ có mẹn lạ loạn trong g i ra ngoài dù s k hệ ạ xạ lắng lại nội bộ sự cố còn không kịp đây lại thế nào dám theo hoàng kim chi phong kiêu chiến phải biết hoàng kim chi phong hiện tại có thể nói là danh tiếng chính thịnh s e kỳ dồ muốn tên có tên muốn tiền có tiền theo tính ra hết hạn đến giới nguyện nguyện bên trong xe kỳ dồ hàng tháng tiêu thụ nước chạy phỏng đoán cẩn thận thì có ba năm ứ c đ à o trở lên mà hoàng kim chi phong tổng tài thẩm diệu diệu thân làm hoa quốc to lớn nhất t à i phiệt thẩm thị tư bản trường công chúa lại là một tiêu tiền như nước coi tiền như giá chủ c nói cách khác hoàng kim chi phong thật muốn quyết tâm cùng hiện tại c ó mẹn lạ l i ề u mạng kéo lên nghệ du cùng tấn đ ẳ n g chơi mệnh đốt tiền cùng chết dù là c ó mẹn lạ loại này toàn cầu thứ hai trò chơi lớn tổng hợp công ty cũng chưa chắc dám tiếp nó một kích toàn lực cố thị cuồng tuyệt đối có tư bản mà hết thẻ này đều chỉ là vì mời bản thân gia nhập liên minh cái này trong lúc nhất thời mọi dị g a mí mắt có chút p h i m hồng ta chỉ là cái tướng bên thua thôi không cần phải như thế đại phí khổ tâm thúng chi ta tại cò mẹn lạ nhiều năm như vậy chỗ kiếm tiền cũng đủ đủ bản thân thư giãn thoải mái sống cả đời m ọ gì dạ cây dâu hai mươi năm trò chơi hành nghề kiếp sống thực sự là thư giãn thoải mái cả một đời đơn giản mấy chữ liền có thể từ b ỏ sao vừa nói cố thịnh lắc đầu lại cầm lên trên bàn m ặ t kỳ đồng hồ nhìn một chút bây giờ là trong kinh đô thời gian dạng sáng một giờ hai mươi phút đông tân thời gian dạng sáng hai giờ chừng hai mươi khoảng cách sáng sớm ngày mai cò mẹn lạ vô cùng có khả năng thay đổi nhân sự quan tuyên còn có sáu giờ không đến lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm yến lâu dài yên tĩnh mọi dị dạ không nói cố thịnh cũng không lời hai người chỉ là yên tĩnh uống rượu một hơi tiếp một hơi tí tách tí tách thời gian đi qua c h ọ n vẹn ước chừng nửa giờ theo trong bình dọn cuối cùng s a kê vào trong bụng mọi dị dạ nguyên bản thất lạc lại mê man g ánh mắt cũng dần dần thấu phát sáng lên cố san ân hai người t ạ i video trong điện thoại đối mặt chốc lát tiếp theo liền nghe mọi dị dạ nói ra liên quan tới đỉnh phong quốc độ hạng mục này cá nhân ta cho rằng hạng mục dự tính ban đầu cùng cách chơi thiết kế đều không có vấn đề vấn đề duy nhất chính là cực hạn vận động để tài quá tiểu chúng nghe vậy cố thịnh con mắt thoáng chốc sáng lên nhẹ gật đầu ra hiệu m ò i di ra tiếp tục tiểu chúng hạng mục liền cần đại chúng tuyên truyền phát hành hình thức làm cân đối m ò i di ra mở miệng nói nghe qua thẩm tổng đầu tư hình thức ta cũng liền không nhiều k h á c h k h í cá nhân ta đề nghị chúng ta lần này tuyên truyền phát hành phương thức áp dụng nhiều lượt liên động tuyên truyền phát hành thông qua mua nhiều ca khúc sử dụng bản quyền hình thức phân l ư ợ t phóng thích treo lơ đầy đủ để cho ca khúc liên động phương thức bù đắp tiểu chúng vận động không đủ thậm chí sau đó tổ chức tương quan cực h ạ n vận động hoạt động bù đắp toàn cầu cực h ạ n vận động thi đấu chống không nghe vậy chỉ thấy cố thịnh trên mặt ý cười càng ngày càng đậm cuối cùng rốt cuộc không kiềm được cất tiếng cười to ha ha ha ha ha ha tốt, tốt, tốt. mọi gì dạ tình yêu của ta trông mong tinh tinh nhìn trăng sáng ta là rốt cuộc đạt được cơ c m ố n mừng đến ngày lương xoay ái tướng ta con mẹ nó thực sự là cảm ơn n g ư ơ i tám đời tổ tông á dồ s cả hệ hạ xạ để đó lợi hại như vậy đại tướng ngươi không cần hàng ngày liền nhìn chằm chằm ngươi cái k i a m ộ t mẫu ba phần đất còn lại cho người dội nước bẩn nói người ta làm phản ha ha ha ha ha đại ngốc ít chờ xem tô tặc liên để ngươi xem một chút mọi di dạ thật làm phản uy lực rốt cuộc có bao nhiêu còn có hai năm về hưu đúng không ngươi Chờ lấy ta con mẹ nó muốn để ngươi an an t â m tâm về hưu ta chú ý chữ nhi sẽ ghi ngược lại trong kinh đô thời gian ba giờ sáng yên lặng như tờ một trận manh động, động trò chơi vòng thay đổi nhân sự trải qua trọn vẹn gần hai năm ấp ủ rốt cuộc lấy kinh lôi chi thế ẩm vang nổ vang tại trò chơi trong vòng một đầu sơ lược xã giao sân thượng tin tức ở nơi này yên tinh trong đêm nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng hoàng kim chi phong về hoan lên nhiệt liệt trước cổ mỹ nạ thường vụ động sự mọi dị dạ tệ xu gia nhập liên minh hoàng kim chi phong cứ việc lúc này là hoa quốc thời gian ba giờ sáng gần như toàn bộ đông bán cầu đều ở vào yên tĩnh bóng đêm bao phủ phía dưới nhưng đừng quên địa cầu là cái biết tự chuyển bóng đông bán cầu tại qua đêm tây bán cầu thế nhưng là đang uống trà chiều ba giờ chiều thời gian mễ quốc liên hợp xí nghiệp truyền thông khoa học kỹ thuật lưới ủ tầng liên hợp phát triển bộ kinh doanh chủ quản trong văn phòng n i u bờ dân đang tại nhàn nhã uống vào cà phê tại xã giao trên bình đài lật xem gần nhất tin tức theo vòng lăn nhấp nô hoàng kim chi phong vid xuất hiện ở phía dưới màn hình xem như ggc hai đại phe làm chủ đại biểu một trong lúc trước chính là hắn chủ động đề nghị đánh vỡ thông thường không muốn cực hạn tại trung đại hình trò chơi công ty đ ê m lúc ấy vẫn là cỡ nhỏ trò chơi công ty hoàng kim chi phong đặt vào ggc mời danh sách cho nên hoàng kim chi phong cùng cố thịnh bản nhân tài khoản hắn đều có chú ý a là lại có trò chơi mới sao nhìn thấy hoàng kim chi phong id xuất hiện bờ dân t r ớ c mắt ánh mắt sáng lên hoàng kim chi phong có thể không thường thường phát đẩy trừ phi có trò chơi mới hoặc là trò chơi có trọng đại đội mới nghĩ đến vợ dân n h ó c nô con chuột vòng lăn hướng phía dưới lật một tờ một giây sau v ư t khục khu k h u c khụ khục khục ba một hơi cà phê suýt nữa đem hắn trực tiếp sặc chết l i ê n khục mang thở đem chén cà phê đôn trên bàn vợ dân liên tục ho khan nước mắt đều muốn đi ra lao sau nửa ngày mới chùi miệng lần nữa nhìn về phía hoàng kim chi phong đầu kia tin tức v ư t phắt trọn vẹn sững sờ năm giây tiếp lấy đột nhiên nắm lên trên bàn điện thoại một trận điện thoại liền đánh cho mình mỏ cá mối nối quốc tế số liệu công ty i t công cộng bộ kinh doanh thủ tịch bộ môn chủ quản di mỹ m lo dần sờ điện thoại rất nhanh liền được kết nối Bờ dân âm thanh tràn đầy phát hiện kinh thiên dưa lớn kinh ngạc cùng kích động tà thao lo dần sờ cỗ mỹ nạ thường vụ động sự gia nhập liên minh gờ vê đốt holisid ngói đặc biệt ba mà đầu bên kia điện thoại lo dần sờ giờ phút này chính không ra ngoài dự liệu nhìn xem tuyệt trò chơi lấy dễ ảm nghe lời này một cái tại chỗ liền ngồi dậy cpu phi tóc xoay tròn trọn vẹn hai giây Con nó ngươi mẹ đồng ậ p nhiều r i ha. Lo d ầ sờ vô ý thức cho r ằ n bờ thường dân cây. hắn nạ đồng rút lá cây. cái cho、đùa. Cổ Mở mẹ mỹ gì đùa. vụ sự. Đồng sự đây ồ n g sự. đ chính là nhân vật số hai tồn tại gia nhập liên minh hoàng kim chi phong từ khủng bố đại chiến đến chim lang chi tranh hai nhà này thù hận cũng không phải một năm nửa năm hiện tại ngươi nói có mẹ là nhân vật số hai đổi nơi công tác đến hoàng kim chi phong tin tức này quả thực tựa như sam đổi nơi công tác đến có mẹ là c h ấ n thủ ngự tam nhà đứng đầu một dạng tán dóc không có chính ngươi nhìn đầy hơn nữa còn là hoàng kim chi phong chính thức phát quá mẹ hắn ma n u y ễ n nghe bờ dân lời nói lo dần s ờ nửa tin nửa ngờ mở ra đầy bởi vì hắn chú ý cũng không có nhiều người cho nên mới vừa mở ra giao diện chính bên trên hoàng kim chi phong đầu kia đ ầ y liền biểu hiện ra a lo dần s ờ trong miệng nhớ lại hai cái lôi kéo trường âm t h n m tử À, là cái tin tức này dĩ nhiên là mẹ nó thật cỗ bị nạ cho chơi sự vụ thường vụ động sự vậy mà thật đổi nơi công tác đến hoàng kim chi phong À, là mọi dị dạ tệch số cái tên này hắn có ấn tượng nếu như nhớ không lầm lời nói lúc trước tay trượt điểm khen sự kiện nhân vật chính chính là hắn mặc dù là ngoài ý liệu nhưng cũng tựa như là hợp tình hợp lý trong lúc nhất thời bờ dân cùng lo dần sờ nhìn nhau hai không nói đều bị tin tức này lực trùng kích khiếp sợ đến trọn vẹn mười giây lo dần sờ âm thanh mới chậm rãi vang lên trong giọng nói lộ ra cực kỳ không ổn ta nói bờ dân nếu như nhớ không lầm lời nói ngươi có phải hay không cũng nắm giữ không ít cổ mị nạ cổ phiếu t nghe vậy liền nghe đầu bên kia điện thoại bờ dân ngược lại hít sâu m ộ t hơi n g ư ờ i cũng vậy sao ta thao ta thao nhanh mẹ nó ném ta thao nhanh nhanh, nhanh. đã tạ ném. ném cứ việc chuyện này trước mắt đến xem phi thường khoa huyễn thậm chí có thể nói là ma h u y ễ n đại gia cũng không hiểu rõ làm sao đột nhiên cụ bị nạ nhân vật số hai liền đổi nơi công tác đến hoàng kim c h i phong nhưng không thể nghi ngờ là giờ phút này phạm là có cái đầu góc người đều biết cụ nạ m ì giá cổ phiếu phải chịu lao tội một trận xưa nay chưa từng có to lớn trò chơi vòng giá cổ phiếu chấn động c ủ a tới thậm chí cùng tương quan liên hệ khoa học kỹ thuật b ả n khối cũng bị nhất định tác động đến tin tức rất nhanh liền chuyển đến cò mẹn lạ cao tầng mặc dù giờ phút này vẫn là đêm hôm quyết k h nhưng thị trường chứng khoán cũng sẽ không quản ngươi rốt cuộc có không có ngủ ba giờ rơi sáng bị họp cổ đông điện thoại kéo dậy dồ s k ả hệ ạ xa bưng bít lấy trái tim ngồi ở nhà mình biệt thự trong thư phòng chỉ cảm thấy mình huyện thái dương đều ở t h ỉ n h thịt chừng nhảy hô hô hô dồ s k ả hệ ạ xa nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn xem trong nháy mắt kêu bạo tạc nghị luận cùng giống như nhảy cầu một dạng giá cổ phiếu hô hấp thậm chí đều hơi gấp rút thật ra trước đó hắn liền đã liệu đến mọi dị dạ tệ số biết tìm nơi nương tự hoàng kim chi phong mặc dù cho tới giờ khác này hắn cũng không phải một trăm phần trăm xác định m ọ dị dạ là có hay không cùng hoàng kim chi phong có bí mật mọi dị dạ t ệ t s u củng cố thịnh quan hệ cá nhân phi thường tốt huống hồ một khi sáng mai bọn họ tuyên bố mọi dị dạ t ệ t s u bị sát h ả i đồng thời tại bộ phận di a trong bóng tối hợp tác giới tản ra mọi dị dạ t ệ t s u phản bội tin tức ngầm như vậy phóng nhãn toàn cầu trò chơi ngành nghề trừ bỏ hoàng kim chi phong liền lại không có bất kỳ cái gì một nhà công ty lên nguyện ý tiếp nhận hắn hắn cũng chỉ có thể hôi lưu lưu mà đi đến hoa quốc vô luận có phải là thật hay không phản bội cũng chỉ có thể từ đó bị cài lên một định phản đồ mũ nhưng mà do sk hệ ạ xạ như thế nào cũng không nghĩ đến hoàng kim chi phong tốc độ đã vậy còn quá nhanh nhất định chính là không có khe hở tiếp thu lúc này mới mấy giờ từ m ọ dị dạ rời đi còn mẹn lạ ca úc h o tới bây giờ hoàng kim chi phong quan tuyên m ọ dị dạ gia nhập liên minh trước trước sau sau bất quá mười hai tiếng và ảnh do s k hệ ạ xạ tay nặng nề nện vào trên b à n sách cầm điện thoại lên liền muốn đánh cho bộ phận ti a chủ quản mẹ như vậy không chút k i ê n kỵ không có khe hở tiếp thu toàn bộ sẽ hắn m ọ dị dạ nhà trên không tồn tại đúng không khẩu khí này ta nếu có thể nuốt xuống ta chính là tôn tử của ngươi quan tuyên mẹ chúng ta cũng quan tuyên ngươi không phải sao thích bảo m ọ dị dạ sao chúng ta liền hết lần này tới lần khác muốn quan tuyên hắn bị công ty sa thải lẫn lộn hắn tiết lộ bí mật thương mại công kích ngươi hoàng kim chi phong cạnh tranh bất chính nhưng mà ngay tại rồi p cả hệ hạ xạ cầm điện thoại lên vừa muốn cho tuyên truyền phát hành bộ môn gọi điện thoại thời khắc đột nhiên lại một cái tin tự động đổi mới đi ra đó là một tấm hình trong tấm ảnh trên bàn bình r ư ợ u san sát mà dưới tấm ảnh mặt thì là một đầu cá nhân đầy văn cố thịnh sam cùng m ỏ dị dạ cây dâu m ỏ dị dạ tesu nâng cốc luôn hoan trắng đêm dài trò chuyện được không thoải mái nhân sinh đến một tri kỷ đáng quý ta mặc dù miếu nhỏ nhưng cũng ổn lấy khá do đó b á i tạ cổ m ì nạ công ty cổ phần x a yêu núi không chuyển nước chuyển n g u y ệ n quý ti gặp đều là hiền tài vận dài lòng cảm ơn tâm tâm tâm liền đọc ba lần dô s k hệ hạ xạ cầm điện thoại di động tay trực tiếp cứng ngắc ở giữa không trùng đầu ông một tiếng ta x a yêu n g ư ơ i nạp hiền ta n g ư ơ i hán mẹ hắn ba phịch trong nháy mắt dô s k hệ hạ xạ chỉ cảm thấy mình phản p h ấ t bị cưỡng ép vi một con con rán lại buồn nôn lại phẫn nộ một cái liền đưa điện thoại di động đập nát trên mặt đất con tàu ngươi cái này ngủ xuẩn đồ đẩn bát g á c ba dô ép tiếng gầm gừ vang vọng thư phòng hắn cũng không phải thật lão h ồ đồ mặc dù cố thịnh đầu này đẩy vắn xem ra hòa hòa khí khí nhưng lại hàm ẩn n ồ n g đấm uy hiếp ý vị t h ờ i phiên dịch một lần mọi gì dạ đổi nơi công tác chuyện này ta bên này giải thích chính là hắn và các ngươi có mẹn lạ hòa bình chia tay ngươi x á yêu ta nạc hiền chúng ta hòa bình diễn biến thể diện một chút mà ngươi bằng hữu của ta ngươi tốt nhất đừng cho thể diện mà không cần theo ta nói chuyện này là tiên dám nhiều tất ta liền chỉ ngươi quá n g ô n cuồng cố thịnh còn kém đánh bay tới thanh đao gác ở dô ép dù s k hệ hạ xạ há miệng run dày đem trái tim thuốc men rót vào trong tay hơi ngửa đầu đưa vào trong miệng răng cắn kéo kẹt chi rung động đường đương toàn cầu đỉnh cấp trò chơi tổng hợp công ty bây giờ lại bị một cái c ỡ chung công ty game cho hít bách mấu chốt nhất là lấy tình huống bây giờ đến xem cái này thua thể ngầm bọn họ có mẹ lạ còn nhất định phải người c ơ m ăn hoàng liên bởi vì lúc này lễ có mẹ lạ là loạn trong ra ngoài lại muốn tìm kiếm nghĩ cách bù đắp tỏ gì chi hao tổn lại muốn ra roi thuốc ngựa lắng lại giá cổ phiếu chi chấn động nếu như lúc này lại cùng hoàng kim chi phong khai hỏa dư luận đại chiến dù bọn hắn ra đại nghiệp đại cũng nên ăn không tiêu. Dù sao, bây giờ bọn họ c ó mẹn lạ là, là toàn diện hao tổn có thể hoàng kim chi phong lại là tại kiếm lời lớn hơn nữa n g ấ u chốt nhất là bây giờ dư luận hướng gió hoàng kim chi phong tự nhiên chiếm ưu nhìn xem cố thịnh đầu này đẩy văn phía dưới bình luận a không phải sao anh em n g ư ờ i lên c ó mẹn lạ nhập hàng đi a c ó mẹn là thị trường nhân tài ha ha ha ha ha, ha ta con mẹ nó chết cười sợ kỳ phải ý ngờ toàn viên c ó mẹn là trước nhân viên có ít người bên ngoài là thủ tịch tổng giám đốc điều hành sau lưng lại là thủ tịch hờ g i đầu chó lại núi không chuyển nước chuyển lại chuyển không hút mở chuyển có ai dám tặt một lần cổ mỹ nạ sao muốn biết thực sự là xá yêu không phải sao cứng rắn đ à o sao thảo cổ mỹ nạ công ty cổ phần cổ mỹ nạ dồ s k h a ạ xạ ta đại ca hỏi các ngươi đâu đừng g i ả bộ chết ha, ha ha ha ha ha đổ thêm dầu vào lửa thiên vương báo cổ mỹ nạ giá cổ phiếu nhạy cầu mời các vị tướng quân đem chết tử tế đánh vào màn hình c h u n g lên chết tử tế lại thăm dò lại báo không biết vì sao luôn cảm giác cuối cùng cái này mong ước đẹp đẽ là lạ đến từ đông phương lực lượng thẩm bí dồ s k hệ ạ xạ bàn phím b ố c lên mãi toàn viên việc vui người nhiều nhất chính là t r e o chọc một lần hoàng kim chi phong đào người còn hoàn toàn một bộ làm tốt lắm khen hứa chi ý thật đánh dư luận chiến bọn họ có mẹ lạ liền phải trước tiên đem cái này một bộ phận tự nhiên trên lệnh lấp đầy sau đó lại cùng hoàng kim chi phong triển khai đại quy mô giao phong giá quá lớn coi như d ổ é cả hệ ạ xạ thật bên trên đầu họ cổ đông cũng sẽ không đồng ý giờ phút này cùng hoàng kim chi phong vì một cái mỏ dị dạ tệ xua toàn diện khai chiến nhẫn nhẫn nhẫn mọi thứ đều như cố thịnh đoán trước một dạng sáng sớm hôm sau một đầu đối với có mẹ lạ mà nói cực kỳ k h u t nhục đầy văn xuất hiện ở xã giao trên bình đại cụ mỹ nạ công ty cổ phần núi cao đường xa nguyện m ỏ dị dạ quân m ỏ dị dạ tệch x u ô con đường phía trước đặc sắc đồng thời cũng chúc quý ty hoàng kim chi phong vẽ lại sáng tạo thành tích tốt dũng trèo cao phong này cái tin một khi phát ra nguyên bản là ăn dưa nhìn việc vui việc vui đáng ngời càng là c ư ờ i vang như sấm nhao nhao t r e o chọc cọ mẹ lạ cắn răng phát đẩy mà có quan hệ với lần này xưa nay chưa từng có đỉnh cấp cao tầng thay đổi nhân sự tương quan các truyền thông cũng như ong giống như vào tới n h o nhao tiến hành đưa tin hòa bình chia tay lương cầm chạch m c có mẹn là thường vụ động sự đổi nơi công tác hoàng kim chi phong. Kinh bạo hoàng kim chi phong thêm nữa một thành viên nặng cân hổ tướng c ó m m n t là giá cổ phiếu sụt giảm siêu tân tinh thích lấy được lương x o á i c ó m m n t là chính tông tại hoàng kim từ kỹ thuật cao tầng đến quản lý cao tầng nhân tài liên tiếp s ó i mòn đến t u ộ t cùng là hoàng kim chi phong lực hấp dẫn quá lớn vẫn là c ó m m n t là liên tiếp thất bại tràn ngập nguy hiểm xưa nay chưa từng có thay đổi nhân sự trọng đại đưa đến giá cổ phiếu sụt giảm bây giờ như trước đang kéo dài đối mặt khốn cảnh như vậy c ó m m n t là rốt cuộc nên như thế nào pha cục kế núi bản phòng làm việc giải tán một năm sau đã từng c o m m n t là ngự tam nhà một trong tiểu tuyển phòng làm việc cũng tuyên bố giải tán tổng giám đốc điều hành tiểu tuyển một chồng tự nhận lỗi từ trước có mẹn lạ phảng phất đã lâm vào từ trước tới nay nhất bấp bênh thời kỳ đến b ư ớ c này từ hoàng kim chi phong ẩn n ú t n h ư đồ phục kích có mẹn lạ bắt đầu cho tới bây giờ lấy có mẹn lạ khuất lục mà tạm thời dơ lên cờ trắng kết thúc công việc trọn vẹn hơn nửa năm kết quả cuối cùng tất cả mọi người đều thấy rõ có mẹn lạ phương diện thọ g ì thảm bại biến thành có mẹn lạ trò chơi trong lịch sử hao tổn nghiêm trọng nhất ba s cấp trò chơi dưới cờ ngự tam nhà phòng làm việc một trong tiểu tuyển phòng làm việc giải tán thường vụ đồng sự mọi d dạ tệ suất từ trước giá cổ phiếu nhạy cầu hoàng kim chi ph chín gần với có công í c tính chất tăng thêm to t h e m một nhiệt độ phương diện gần với s o n g sân thượng đổ bộ già trẻ tất cả đều hợp t ợ lặn vs d ò m bị đồng thời hoàng kim chi phong cũng nhảy lên ngồi vững vàng cỡ chung trò chơi công ty chi vị đơn tháng của ngũ ba năm ước đao vượt qua hai mươi ước nguyên đồng thời còn thành công liên thủ chức có mẹ là trò chơi bộ kinh doanh thường vụ đồng sự mò dị dạ t ệ t xưa trong lúc nhất thời toàn bộ trò chơi vòng nghị luận ở mỹ cảm thán có mẹ là ngày xưa hùng phong không còn cảm thán ngắn ngủi ba năm hoàng kim chi phong quật khởi tốc độ bất quá những cái này lúc này hai nhà người trong cuộc đều cũng không chút nào để ý bởi vì có mẹ là phương diện đang tại bận hiệu mà hoàng kim chi phong bên này thì tại bận b i ể u tiến hành đình phong quốc độ khai phát thảo luận là ngay tại quan tuyên m ọ dị dạ tệ t xu gia nhập liên minh hoàng kim chi phong hai ngày về sau m ọ dị dạ tệ t xu liền từ nghe hồng bay chống đỡ hoa quốc nhận chức hoàng kim chi phong công ty game chức vị phương diện trực tiếp đảm nhiệm hoàng kim chi phong trò chơi phó tổng giám cùng lục biên cùng đại giang kề vai sắt cánh gần với thẩm rượu rượu cùng cố thịnh hai vị tổng tài đối với chức vị này m ọ dị dạ phi thường hài lòng dù sao hắn lần này tới hoa quốc chính là vì tìm nơi nương tựa cố thịnh mà phó tổng giám chức vụ là nhận cố thịnh lãnh đạo trực tiếp đến mức những người khác cũng là không, không tin phục Nói người đùa, t a trước c đó đây h í n đường đường h là quốc t o mọi dị nghị. Cứ như vậy. Theo dạ tệ số gia nhập hoàng kim chi phong tại sẽ kỷ rộ hạng mục lấy được khởi đầu tốt đẹp về sau cũng chính thức bước vào cỡ chung thị trường trò chơi phát triển con đường chạy cỡ lớn công ty h vang tiến mạnh chính thức hướng về quốc tế phương diện xuất phát mà chính thức nối tiếp quốc tế thứ nhất pháo l i ê n từ đỉnh phong quốc độ khai hỏa trong phòng họp cố thịnh đưa tay ra hiệu mò di dạ t ệ t xưa phía dưới liền từ mò di dạ tổng giám đốc điều hành cặn kẽ giảng một chút đỉnh phong quốc độ hạng mục kế hoạch đ a t bảy giờ rưỡi mới từ bệnh viện trở về hôm nay canh một ngày mai b ố n canh làm không được dựng ngược tay hướng ảnh chụp phát bình luận khu đưa lên cao nhất hết chương này